chương 410, t o à n viên rút lui chương 410, t o à n viên rút lui dưới bóng đêm vô số phi hành linh thuyền linh thú phi hành cùng với tu sĩ trùng trùng điệp điệp lơ lửng tại xích vân trên thành khoảng không tất cả mọi người tâm tình đều mười phần trầm trọng bởi vì ngay tại vừa rồi bọn hắn lấy được một cái mười phần tin tức xấu ta ma điện có thượng cổ còn sống sót cổ thần hồi phục cái này bác hoang vực chẳng mấy chốc sẽ l u ô n hãm thậm chí toàn bộ huyền vân đại lục các vị đ ạ o hữu các đại thế lực đáng người lập tức trở về thống chi tất cả mọi người đi tới vấn tiên tông c a huyết vân cốc cũng sẽ cử tông di chuyển trí vấn tiên tông huyết vân cốc còn sống sót tên k i ê u chí tôn lão tổ tâm tình trầm trọng cùng liên minh tất cả thế lực người phát ra thông chi đã từng đối ngoại tuyên bố nói vẫn tiên tông chính là huyết vân cốc thế lực chi nhánh đó cũng chỉ là che giấu t h a i mắt người nhưng trải qua như thế lâu dài chiến đấu những thứ này liên minh thế lực trên thực tế đã sớm biết nội tình vẫn tiên tông mới thật sự là phía sau màn đại l a o nhìn thấy vẫn tiên tông liên tục không ngừng cường già xuất hiện tất cả thế lực cũng đã trung thành thần phục bây giờ đối mặt sắp đến tai nạn chỉ sợ cũng chỉ có vẫn tiên tông mới có thể ngăn cản được bọn hắn muốn sống sót xuống cũng chỉ có cử tông đi nương nhờ vẫn tiên tông tìm được che chở mới là thật bọn i bài ế hết t trở tốt thảy, t lần này trở về an r về vị bảo chư g Tông Vấn Tiên t hắn ầ n trưởng kiếm đại trưởng Lão c h p đáp tay lại, d ẫ theo tử trước tiên nhà mình hắn Bọn đệ đi. rời xem như lần này trong liên minh trên mặt nội thực lực tối cường thế lực bây giờ cũng âm thầm may mắn trước đây không có triệt để đắc tội vấn tiên tông bằng không sợ là sớm đã bị đầu kia chân long đánh chết mặc dù trong khoảng thời gian này tông môn thiệt hại không thiếu nhưng vấn tiên tông đủ loại vô thượng bảo vật tầng tầng n ớ c lớp để cho thực lực bọn hắn cũng đột nhiên tăng mạnh nếu như có thể đi đến vấn tiên tông bên trong tu luyện tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh đột phá thánh cảnh cũng không thành vấn đề chúng ta cũng muốn nhanh lên trở về chư vị cáo tử thế lực khác t h ế thế cũng đều không lại chỉ hoãn lập tức dẫn theo nhà mình đệ tử trở về tông môn rất nhanh toàn bộ s í c h vân trên thành cũng chỉ còn lại có vấn tiên tông cùng huyết vân cốc người huyết vân cốc trí tôn lão tổ nhìn về phía vấn tiên tông lớn nhất bộ kia trên chiến hạm mấy đạo khí tức hùng hậu t h â n ảnh cung kính hành lễ đạo chư vị lão tổ trưởng lão ta có một cái yêu cầu quá đáng mong rằng chư vị đáp ứng vấn tiên tông trên chiến hạm hết thảy ba tên lão tổ hai vị nhậm chức phong chủ năm người này bây giờ tại huyện hoàng tháp cùng với tông môn vô số tài nguyên phía dưới đột phá đến thánh nhân cảnh giới b ê ngay c được huyết vân cốc lao tổ lời nói vẫn tiên tông lục tổ bình tĩnh nói chuyện gì huyết vân tông lão tổ mặt lộ vẹ vẹ do dự suy nghĩ một chút vẫn là cắn răng thỉnh cầu nói ta muốn thỉnh cầu lục tổ có thể đồng ý ta huyết vân cốc khu vực quản lý tất cả mọi người đều tiến vào vẫn tiên tông tị nạn không biết là có hay không có thể trong lòng của hắn có chút thấp t h ỏ g biết loại thỉnh cầu này có chút quá phận nhưng hắn thực sự không đành lòng nhiều người như vậy liền như vậy mất mạng những người kia có vô số đệ tử ra tốc chỗ không có bọn hắn huyết vân cốc lại như thế nào có thể truyền thừa lâu như thế vẫn tiên tông tất nhiên có thể làm cho toàn bộ vũ châu người tiến vào tị nạn kia hẳn là có biện pháp dung nạp rất nhiều người nếu như có thể đồng ý để cho bọn hắn tiếp một điểm cho dù là một chút cũng có thể bảo tồn châm lửa loại cũng có thể à có thể bất quá thời gian không nhiều các ngươi bắt nhanh nhiều nhất hai ngày thời gian bằng không, không còn kịp rồi lục tổ đồng ý không chút do dự huyết vân cốc như là đã thần phục bọn hắn trong khoảng thời gian này lại như thế tận tâm tận lực hắn nhìn ra được bọn hắn đã thực tình thần phục tông môn cái kia thập đại bí cảnh có thể cải tạo một chút có thể dung nạp rất nhiều người hoàn toàn không thành vấn đề chỉ là thời gian cấp bách bọn hắn muốn đem toàn bộ người toàn bộ di chuyển rất khó đa tạ lục tổ đa tạ các vị lao tổ nhận được đồng ý huyết vân cốc lao tổ kích động trong lòng không thôi vốn cho rằng sẽ bị cự tuyệt không nghĩ tới vấn tiên tông sảng khoái như vậy đáp ứng ân đi thôi thời gian cấp bách lục tổ khoát tay á o ra hiệu nói là huyết vân cốc lao tổ trọng trọng gật đầu tiếp đó nhìn về phía tông môn những người khác hạ lệnh huyết vân cốc các đệ tử toàn lực chạy về tông môn mấy ngàn tên i huyết vân cốc đệ tử có ngồi linh thú phi hành có ngồi chiến thuyền cũng có khống chế đủ loại linh khí chúng c h u n g điệp điệp rời đi xích vân thành chúng ta cũng trở về đi tất cả mọi người đã rời đi lục tổ cũng lập tức ra lệnh chiến thuyền rời đi một khắc này vô số người quay đầu nhìn qua phía dưới tòa kia chứng kiến vô số máu tươi thành k h ô n g có loại không nói ra được cảm khái đây là vô số tu sĩ trung hồn mai cốt chi đ i ệ có quá nhiều xúc động cùng lợi thế giờ này khắc này phản phất những người kia hò hét tại xích vân trên thành q u a n chết cũng không muốn ngã xuống thi q u ố t tàn phá chiến binh vẫn như cũ thủ hộ ở tòa này bị đem tối nuốt hết thành trì đáng tiếc từ thủ vô số này g cuối cùng vẫn là không có có thể thủ hộ các ngươi đến cuối cùng lần sau gặp lại có thể các ngươi đã trở thành một vùng phế tích không còn tồn tại nhưng sẽ có một ngày các ngươi sẽ lại lần nữa phồn hoa đây là chúng ta tất cả vẫn tiên tông tất cả mọi người l ờ i thế sơ dương hào quang chiếu xuống phiến đại địa này phía trên vũ châu vô số nguyên bản phồn hoa thành trì bây giờ lại đều đã biến thành một tòa lại một tòa thành không trong vòng một đêm hoàn toàn thay đổi kết nối lấy vũ châu bên cạnh phía tây chiến tuyến bên k i a là tiêu g i a o kiếm tông thế lực liên minh chống cự chi điện bác hoang vực tất cả đạo môn đệ tử rời đi để cho bọn hắn không cách nào ngăn cản tà ma điện thế công liên tục bại lui đối mặt cường đại thánh nhân cường giả bọn hắn không có biện pháp bác hoang vực khi xưa những cái k i a thánh nhân bây giờ toàn bộ đều trốn đi không dám xuất thế bây giờ trụ sở liên minh tiêu g i a o kiếm tông lôi ra lâm ra các thế lực lớn tể tụ một đường âm ú đầy t ử khí thế cục đột nhiên đảo ngược để cho tất cả thế lực đều tổn thất nặng nề tất cả mọi người đều không vui đặc biệt là nghe được vấn tiên tông huyết vân cốc mấy người liên minh đột nhiên từ bỏ chống cự trong vòng một đêm toàn bộ rút lui tin tức để cho bọn hắn căng thẳng dây c u n g cuối cùng là không chịu nổi chư vị huyết v ậ n gốc vẫn tiên tông bọn hắn đột nhiên rút lui ở trong đó chỉ sợ không đơn giản tin tưởng mọi người hẳn là cũng đều biết trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra à vẫn tiên tông cái thế lực này thật không đơn giản lại có thánh nhân xuất hiện thật sự là ra ngoài ý định lâm ra ra chủ âm thanh trầm thấp tâm tình thật không tốt vẻ mặt nghiêm túc hắn người mặc màu đen chiến giáp tóc dài xóa vai r ủ xuống ngũ quan tinh xảo nhìn sang có loại cương trực công chính bộ dáng không ngừng thất bại để cho hắn có vẻ hơi tràn mọi m ệ n không chịu nổi lôi ra ra chủ hít một hơi thật sâu ánh mắt hơi trầm xuống âm thanh to nói không dối gạt chư vị ta đã sớm sắp xếp người tại thăm dò tin tức của bọn hắn mặc dù không cách nào dò xét tình huống cụ thể nhưng có một chút ta nhất thiết phải nói vẫn tiên tông rất có thể lấy được một loại nào đó cơ duyên to lớn để cho thực lực bọn hắn đột nhiên tăng mạnh bây giờ có thể nói là b ắ t hoang vực bá chủ cũng không phải là quá đáng bọn hắn tốc độ đột phá quá nhanh nghe nói bọn hắn lao tổ đã có không ít người đột phá thái nhân bây giờ bọn hắn đột nhiên rút lui ta hoài nghi cùng mấy ngày nay tà ma điện tổng bộ phát sinh kinh khủng đại chiến có quan hệ từ lục đại thế lực vây công huyết Vân Cốc bắt đầu. Hắn liền đã chú liền Vấn Tiên Tông, an đã ý bọn à i nhiều người đi điều tại, điều rất tra. tra tự hồ có một thần tồn Nhưng lượng hồ cho để của có cố lực lượng thần bí b hắn mười p hôm ầ n vẫn là từ những chậm chạm. Bất từ t quả là n g ô nay khác trong miệng đạt được không ít tin tức. Bọn hắn hôm được tức. trong đạt ít tin miệng Bọn n đã không phải là cái này trước đây bọn hắn xem thường bất nhập lưu thế lực đối thủ điểm này bọn hắn không thể không thừa nhận tiêu g i a o kiếm tông tông chủ lầm tiêu nắm chặt nắm đấm chấm t h ấ p hỏi theo đại gia suy nghĩ bây giờ chúng ta nên như thế nào v ấ n tiên tông trước đây hắn éo để vào mắt bây giờ mới qua bao lâu vậy mà trở nên khủng bố như thế tông môn này quả nhiên là tà môn còn tốt bọn hắn không có đi đắc tội bọn hắn lâm ra ra chủ than nhẹ một tiếng sắc mặt thoáng qua một tia khổ sở tri sắc một khi bọn hắn rút lui phía sau này vô số thành tri bất tính chỉ sợ là khó mà đạo thoát tà hoa nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp cùng tăng thêm thương vong không bằng riêng phần mình nuôi dưỡng bảo tồn thực lực để cầu tương lai cơ hội phản công đám người ngay vậy đều trầm mặc xuống lâm gia c h i chủ nói tới đúng là bọn họ muốn nói bây giờ tiếp tục ngăn cản đi căn bản là không có ý nghĩa bất quá đúng vào lúc này một người đàn ông chạy hào vào chư vị đại nhân c ấ p báo c ấ p báo căn cứ vào vấn tiên tông liên minh người bên kia lộ ra tà ma điện một tôn cổ thần thức tỉnh tất cả tham dự vây g i ế t bất hủ thánh toàn bộ đều bị thua mà chạy t ử thương thảm trọng bây giờ vấn tiên tông để cho tất cả liên minh bọn họ người toàn bộ đều đi tới vấn tiên tông tị nạn nói là vì tránh né càng lớn h o ạ loạn người này thanh em rồn rập dường như sấm xét tại mọi người trong thai vang dội cái gì ngươi nói tà ma điện có cổ thần thất tỉnh lôi da da chủ cả kinh đứng lên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồi báo người không không tệ cái này là vừa lấy được tin tức chính xác tuyệt đối sẽ không có lỗi tên nam tử kia bị lôi da da chủ khí thế sợ hết hồn nuốt một ngụm nước bọt trọng trọng gật đầu đ ắ p lại b ị c h lôi da da chủ ngồi liệt xuống dưới ánh mắt đờ đẫn ở nhẹ g i ọ n g n ỉ non cổ thần thất t ỉ n h vậy mà thật sự có cổ thần tồn tại chương bốn trăm mười một các ngươi không, không biết cái thời đại kia tuyệt vọng những người khác cũng đều trận to hai mắt không thể tin cổ thần một cái không biết bao nhiêu tế u nguyệt đều không xuất hiện tồn tại bây giờ vậy mà lại lần nữa ra h u y ề n vân đại lục vẫn còn có loại tồn tại này song cổ thần khôi phục tất cả mọi người đều muốn chết đã từng vô số thế lực cường đại tại trong tay cái này tà ma điện cổ thần hôi phi l ê n diện mà thời đại kia còn có thần cảnh tồn tại bây giờ thời đại này đã lại không thần cảnh xuất hiện ai có thể ngăn cản được cổ thần chi vi khó trách khó trách v ấ n tiên tông sẽ rút lui loại tồn tại này cho dù bọn hắn nắm giữ thánh nhân lại như thế nào đối mặt cổ thần cuối cùng giống như sâu tiến cấm khu sinh linh đang thất tỉnh tà ma điện cổ thần cũng tỉnh lại thời đại này để cho người ta tuyệt vọng ai có thể đến ngăn trở bọn hắn không phải nói cái này một thời đại là một cái hoàng kim đại thế sao chẳng lẽ h ắ t cám hỗn loạn thời đại hay là muốn tới rồi sao bây giờ chúng ta nên làm cái gì vấn tiên tông đúng vấn tiên tông tuyệt đối có biện pháp chư vị ta không phục hồi ta phải lập tức trở về thông c h i gia tộc đi tới vấn tiên tông dò xét trong liên minh đã bị sợ hãi bao phủ vô số người đều hoảng loạn thậm chí có thế lực chi chủ tựa hầu nghĩ tới điều gì giống như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng vậy mà không để í mặt những người khắc tử đứng dậy rời đi đáng giận cổ thần này khôi phục chúng ta còn lấy cái gì ngăn cản cái này liên minh còn có cái gì ý nghĩa ta muốn trở về nghĩ biện pháp thoát đi bắc hoang vực cùng chung cổ vực tìm kiếm che chở ha ha che chở từ vi thánh địa khủng bố như thế thế lực đều bị người diện bây giờ còn có thể là ai có thể che chở cái k i a cũng không thể chờ chết tha thứ ta không phục b ồ i đám người c á i h vả càng ngày càng nhiều người rời đi lâm gia c h i chủ lôi gia c h i chủ tiêu g i a o kiếm tông tông chủ tam đại cự đầu bây giờ nhưng cũng không có tâm tình để ý tới đặc biệt là tiêu dao kiếm tông, tông chủ lâm tiêu trong lòng tràn đầy tuyệt vọng vốn đang dự định thừa dịp cơ hội lần này nói cho tất cả mọi người bọn hắn lao tổ đột phá thánh nhân cái tin tức tốt này hiện tại xem ra đã không có cần thiết thánh nhân đã không đáng chú ý tại trước mặt cổ thần chỉ là một cái hơi lớn một điểm sâu kiến mà thôi thôi không bao lâu cơ hội tất cả thế lực c h i chủ đều rời đi chỉ còn lại lâm gia lôi ra cùng với tiêu g i a o kiếm tông ba nhà chấm rất lâu lâm gia c h i chủ mới hồi phục tinh thần lại hắn nhìn xem hai vị khác hảo hữu trong lòng khổ tâm v ạ n phần hai vị các ngươi có gì cao kiến hắn nhìn xem hai người ánh mắt nghiêm trọng muốn biết bọn hắn ý nghĩ như thế nào lúc này trở ta t về cùng ô lôi ra chi chủ cùng lâm tiêu nhìn về phía lâm gia chi chủ cảm nhận được ánh mắt hai người hắn cũng không có ẩn tàng cái gì nặng nề nói Ta chuẩn bọn ị đi trở về c hắn g Thảo, có có không nghĩ tới lâm gia tri chủ vậy mà quả quyết như thế còn không có cụ thể biết rõ ràng vấn tiên tông hư thực liền có loại ý nghĩ này nhưng cái này chẳng lẽ không phải một loại đánh tông đâu ha ha chắc hẳn các ngươi cũng cảm thấy kinh ngạc ca nhưng không có cách nào ta lâm ra tại thượng cổ thời đại để lại đã từng trận đại chiến kia kém chút đánh xuyên huyền vân đại lục các ngươi không biết thời đại kia cỡ nào tuyệt vọng ta lâm ra đã chịu không được đại chiến như vậy bây giờ chỉ muốn tại trong trận này đại loạn hết khả năng để cho ta lâm ra kéo dài tiếp vẫn tiên tông chỉ cần có khả năng này chúng ta dù là thần phục lại như thế nào thượng cổ bọn hắn lâm ra biết bao huy hoàng lại chưa từng tại trận kia tà ma trong đại chiến lâm ra kém chút diệ tộc truyền t h ư ơ đoạt tuyệt triệt để x u n g ố c nhưng cái này cũng so thế lực khác thật tốt hơn nhiều trận đại chiến kia thần linh thế ra lại như thế nào vĩnh hằng thánh địa thì sao c tộc, ủy tộc, tộc ma tộc yêu tộc mấy người không người nào là đương thời vô thượng thế lực thần cảnh vô số nhưng lại như thế nào ma tộc thua chạy ma chủ táng nhập thiên quan ủy tộc bằng vào một ít sức mạnh đặc thù thiệt hại tiểu nhưng ủy chủ tri nữ trước kia kinh diễm tài tuyệt cường thế vào thần cảnh diễn sát vô số cường địch vẫn như cũ vẫn lạc mà yêu tộc càng thêm thảm vô thượng huyết mạch cơ hồ đoạn tuyệt bây giờ khó mà tái hiện huy hoàng trừ phi bọn hắn có thể huyết mạch phản tổ thượng cổ biết bao huy hoàng thời đại đều như vậy thảm liệt bây giờ thời đại này thần cảnh đều không thể đột phá lại như thế nào ngăn cản những cái tia cấm khu sinh linh lại như thế nào ngăn cản cổ thần chi u i cho nên bọn hắn lâm gia không muốn từ bỏ bất kỳ một cái nào cơ hội lâm tiêu cùng lôi ra chi chủ trong lòng hai người rung động bọn hắn biết lâm gia lai lịch bí ẩn thật không nghĩ đến lại là thượng cổ tiếp tục kéo dài thế lực như thế hắn lời nói không thể coi thường lâm gia gia chủ không khỏi cười khổ lắc đầu ai để cho hai vị c h ơ cười thời gian cấp bách chắc hẳn hai vị cũng gấp trở về chuẩn bị a hôm nay trước hết như vậy đi cáo tử lâm gia chi chủ rời đi tâm sự nặng nề chạy về nhà trong tộc lâm tiêu hình như thế ta cũng cáo từ trước bảo trọng lôi gia chi chủ cũng đứng dậy rời đi hắn đối với lâm gia chi chủ lời nói càng thêm coi trọng có lẽ bọn hắn lôi gia cũng cần cân nhắc chuyện phương diện này chống d ô n g trụ sở liên minh bên trong lâm tiêu dựa vào phía sau tới chậm rãi nhắm hai mắt lại trung pi là thời tiết thay đổi vấn tiên tông bên ngoài biển người phun trào vô số người vây quanh ở bên ngoài chờ đợi an bài không thiếu thế lực cũng đều cử tông đến đây đi nâng nhờ đỉnh núi phụ cận cũng đứng đẩy người tất cả mọi người đều lập các đại thế lực người trước tiên ở một bên chờ đợi để cho phổ thông bách tính trước tiến vào vẫn tiên tông đệ tử âm thanh không ngừng vang lên để bảo toàn trật tự lộ đạo trên đỉnh t ô hiểu hiểu cùng đau bất phàm hai người vừa trở về lâm viêm huynh mội hai liền nói cho bọn hắn biết chính mình sư tôn vẫn lạc một mặt không thể tin đặc biệt là t ô hiểu hiểu nàng xem thấy chính mình trên hệ thống khóa lại sư tôn một nhóm tên còn tại cái này cho thấy căn bản là không có chết tại nàng liên tục truy v ấ n phía dưới tháp ra bất đắc dĩ nói cho nàng cùng đau bất phàm hai người một ít chuyện đến nỗi dừng đu lâm viêm hai h u n h mội vẫn như c ũ bị mơ mơ màng, màng. trong t ô n g môn đại điện bên trong mặc thiên vũ tông môn tất cả trọng yếu người hội tụ một đường phía dưới còn có rất nhiều đến đây đi nương nhờ các đại thế lực c h i chủ bây giờ hắn cần phải làm là hai chuyện một là những thứ này đi nương nhờ thế lực nhất định phải là trung thành thần phục toàn bộ đều để bọn hắn phát huyết hệ bằng không nhiều người như vậy đến lúc đó đảo khách thành chủ chính là một cái đại phiền b á i hai là nhân viên giàn xếp vấn đề những thế lực này đệ tử nhất thiết phải phối hợp bọn hắn v ấ n tiên tông đệ tử giàn xếp mách tính bây giờ vẫn tiên tông bị tháp ra sửa đổi qua sau so trước đó muốn lớn vô số lần đến đây đi nương nhờ thế lực chỉ cần thật tốt kế hoạch song chỗ hoàn toàn không là vấn đề đến nỗi phổ thông bách tính càng thêm không cần nói tháp gia đã sớm cho bọn hắn đơn độc chuẩn bị một phiến khu vực tất cả đều là ca úc đây đều là giang thanh trần sau khi rời đi cố ý giao phó hắn làm có thể trình độ lớn nhất dung nạp những người bình thường kia hơn nữa bây giờ vẫn tiên tông bên trong linh khí cũng không phải rất nồng nặc tháp gia đem những cái kia linh khí toàn bộ đều hấp thu vào huyền hoàng tháp bên trong huyền hoàng tháp tốc độ thời gian trôi qua có thể làm cho những linh khí này phát huy tác dụng lớn nhất mọi người ở đây thảo luận đến trọng yếu địa phương thời điểm một cái đệ tử chạy hào l ớ tiếng nói báo cáo tông chủ lâm gia cả tộc đến đây đi n ư n g chương bốn trăm mười hai bọn hắn biết cái gì chương bốn trăm mười hai bọn hắn biết cái gì âm thanh vang r ộ i quanh quẩn trong đại điện nguyên bản đang tại thương thảo đám người âm thanh im bặt mà dừng ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía tên đệ tử kia đặc biệt là những cái kia thần phục với vấn tiên tông thế lực c h i chủ còn tưởng rằng mình nghe lầm lâm ra là tề châu cái kia lâm ra sao bọn hắn cả tộc đến đây đi nương nhở cái này đùa g i ậ n à bọn hắn thế nhưng là b ắ c hoa ngực bá chủ cấp bậc thế lực sẽ thần phục người khác còn không đợi đám người phản ứng xong lại có một cái đệ tử vội vã chạy vào mới vừa vào cửa hắn liền hô lớn、Báo. lôi da c h i chủ mang theo lôi da đám người đến đây đi nương nhờ một tiếng này rơi xuống để cho đám người lại lần nữa chấn kinh lôi lôi da cũng tới cái này lôi ra từ trước đến nay cao ngạo bây giờ đây là cái tình huống gì vậy mà cũng tới ném đi nương nhờ cái này thật không phải là đùa giỡn hay sao đám người ánh mắt cũng thay đổi mặt thiên vũ mấy người vẫn tiên tông người âm thầm liếc nhau một cái đồng dạng là hơi kinh ngạc cùng vẻ không hiểu bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới hai nhà này sẽ tới đi nương nhờ bọn hắn chẳng lẽ là bọn hắn lấy được tin tức gì mặc thiên vũ tâm bên trong không h i ể u bực bội cái này quá nhiều người có chút không quản được a bất quá hắn vẫn tập trung ý chí để cho người ta đem bọn hắn mang vào vẫn tiên tông bên ngoài lâm ra cùng lôi ra hai phe thế lực cơ hồ cùng một thời gian đi tới a lôi minh sao ngươi lại tới đây còn mang theo nhiều người như vậy ngươi đây là lâm ra chi chủ nhìn thấy lôi ra đám người đến không miễn cho hơi kinh ngạc ha ha ha lôi ra chi chủ cởi mở c ư ờ i to cũng tịnh không để ý ánh mắt của đối phương lên tiếng nói ta đây không phải cảm thấy trong rừng nói rất có lý sao liền cùng các lao tổ thương thảo một phen đại ra ý kiến nhất trí c lúc đó liền không nên lắm miệng vô hình ở giữa cho mình tăng lên cạnh tranh độ khó dù sao nhiều thế lực như vậy vạn nhất vẫn tiên tông dung không được nhiều thế lực như vậy chẳng phải chơi xong ha ha lôi ra chủ ngược lại là có tầm nhìn xa hắn miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười phụ họa m ộ t câu lôi gia chi chủ hơi kinh ngạc nói à lâm gia chủ nhìn sang tựa hồ có chút không mấy vui vẻ chẳng lẽ là có tâm sự gì hay sao lâm gia chi chủ sắc mặt tối sầm hài lòng hay không chẳng lẽ ngươi không biết sao ngươi cái đại lao thô ta đây không phải nhìn thấy nhiều thế lực như vậy nhiều người như vậy ở đây có chút bội phục vấn tiên tông khí đ ộ đi một màn rung động như vậy nếu như là một hồi võ đạo thịnh vũng thì tốt biết bao à chỉ tiếc lại là tai nạn bắt đầu nói xong hắn cũng là từ trong t â m tâm cảm thấy một cỗ bị thương bọn hắn lâm gia đã không muốn tại tao nộ loại kia tuyệt vọng thời khắc lôi gia chi chủ bừng tỉnh đại n ộ nhìn qua ô ương ương một bọn người không nghiệm trầm m ặ t lại lâm gia chi chủ nói tới không phải không có lý nếu như là một hồi võ đạo thịnh m u ố n tốt biết bao nhiêu a chỉ tiếp bây giờ lại nghĩ đến tương lai có khả năng gặp phải tai nạn lôi gia chi chủ cũng không nhịn được có chút khổ sở lúc này hiện trường càng ngày càng nhiều người không thiếu thế lực cũng đều thấy được lâm lôi hai nhà a các ngươi nhìn đây không phải là lâm gia cùng lôi ra sao bọn hắn tới nơi này làm gì ta nhớ được vấn tiên tông không có để cho bọn họ tới a thật đúng là xem bọn hắn cả tộc đến đây dám vẻ sợ không phải tìm tới dựa vào là a không biết xấu hổ chúng ta đều là cùng vấn tiên tông k ề vai chiến đấu lấy được vấn tiên tông tán thành mới có thể tới chỗ này bọn hắn dựa vào cái gì chỉ là còn đối với chúng ta liên minh rất khinh thường đâu hoàng bét cái này sợ không phải tới trộm chúng ta khổ cực trái cây đi âm thanh nghị luận chung quanh liên tiếp nhưng t ộ i hồ cũng là có chút xa lánh lâm lôi hai nhà cái này khiến lâm lôi hai nhà tộc nhân tức giận không thôi các ngươi nói cái gì có bản lĩnh nói lại lần nữa lôi ra một cái tính khí nóng nảy trưởng lão nhịn không được giận dữ mắng mỏ những người kia bọn hắn lôi ra tại bắc hoang vực lúc nào bị loại nảy khí bây giờ liền những con kiến hôi này cũng dám cùng bọn hắn lớn tiếng như thế nói chuy người trưởng lão kia vốn cho là mình bá khí mở miệng sẽ h ù sợ những người kia không nghĩ tới tình huống cùng hắn nghĩ hoàn toàn tương phản ái cha cha lão gia hỏa ngươi hụ tạ ngươi biết chúng ta là ái trang chúng ta chính là vũ châu bản địa thế lực tin hay không một câu nói nhường ngươi vào không được vấn tiên tông đại môn cũng không phải hắn sẽ không còn tưởng rằng hắn lôi ra lúc trước cái kia điệu điệu lôi ra a gọi chúng ta bản địa thế lực cũng dám t r ọ n g không thể nào không thể nào sẽ không còn có người coi chính mình rất quan trọng a thần kiếm không hiểu sao còn không phải muốn đối chúng ta khắc khí bây giờ tông chủ chúng ta đều là tiến vào vấn tiên tông đại điện thương thảo đại sự đâu không phải sao nếu không phải vì sau đó phối hợp với tiên tông sư huynh các sư t h cùng một chỗ an bài những người dân này chúng ta bây giờ đều đang hỏi tiên tông bên trong tu l u y ệ n đâu lão gia hỏa này đ o á n chừng đầu góc có vấn đề từng câu châm chọc như là thép ngồi đâm vào lôi ra đám người trong lòng tức giận đến bọn hắn mặt đỏ tới mang h a i giận mà không dám nói gì người trưởng lão kia càng là tức giận đến kém chút thổ huyết nhịn không được giận d ữ h ế t các ngươi tự tìm cái chết nói đi hắn liền muốn đôi cứng mới cuối cùng cái kia mắng hắn chi nhân độc thủ nhưng lôi da già chủ lúc này lại một cái tắt cho hắn đập vào trên mặt đất hắn nổi giận nói ngươi câm miệm cho ta, còn dám lao tử thứ nhất đập trên n g ư ờ i vốn là hắn còn không coi là chuyện đáng kể đấu võ m ồ t một chút thì cũng thôi đi không nghĩ tới còn nghĩ đối với người ta đạo thủ thật là một cái đầu góc h e o cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào vạn nhất chọc giận vấn tiên tông bọn hắn đều phải chết chư vị xin lỗi là lôi m ẫ quản giáo không làm đụng phải chư vị còn xin chư vị thứ lỗi lôi ra ra chủ chắp tay một mặt bồi t i ế u hướng trong đám người chắp tay nói xin lỗi không thể không nói lôi ra chi chủ đích thật là cái người làm đại sự làm rõ sai trái biết được thấy do nơi mọi người thấy lôi ra chi chủ thái độ cũng không miễn cho có chút ngây ngẩn cả người không phải nói lôi ra cũng là cái bạo người có tính k h í sao như thế nào đột nhiên liền như thế khiêm tốn hữu lễ bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười tất nhiên nhân ra lôi ra chi chủ đều bưng mặt mũi cùng bọn hắn nói xin lỗi bọn hắn tự nhiên cũng không thể một mực n u lấy không thả lúc này những cái kêu ban đầu thần phục vấn tiên tông thế lực bắt đầu khen ngợi ai được rồi được rồi nói bọn hắn cũng không hiểu cùng bọn hắn tính toán nhiều như thế làm gì cũng đúng bọn hắn biết cái gì căn bản vốn không biết vấn tiên tông cường đại tùy tiện lấy ra một điểm đồ tốt đầy đủ chúng ta được í c lợi không nhỏ đó là tự nhiên con ta thế nhưng là hỏi tạp dịch đệ tử đoạn thời gian trước bởi vì biểu hiện tốt đẹp lấy được hai mảnh trang ngộ đạo chật chược đây chính là trí bảo để cho nhà ta lão tổ trực tiếp đột phá gông cùng xiềng xích đột phá đến ngộ đạo cảnh dựa theo loại tình huống này đi đột phá trí tôn cảnh hoàn toàn không phải là ngộ ai nha thật là khiến người ta hâm mộ nhà ta tiểu tử kia lại không được chỉ thu được hai k h o ả lôi linh quả không sánh được ngươi a những cái kia thế lực ngươi một người ta một lời mơ hồ trong đó bắt đầu trở nên có chút ganh đua so sánh nhưng cái này rơi vào những cái kia vừa gia nhập vào vấn tiên tông thế lực trong hai hô hấp đều trở nên rồn dập trang n ộ đạo lôi linh quả ông trời ơi cái này một cái không phải trí bảo bây giờ tại bọn hắn trong miệng vậy mà trở thành điều bình thường đồ vật đây cũng quá tiện sát người bên ngoài đi lâm ra đám người nghe được càng là trận cả mắt lên bọn hắn điều tra biết vấn tiên tông lợi hại thật không nghĩ đến lợi hại đến ngay cả tạp dịch đệ tử đều có thể thu được trang n g ộ đạo loại vật này đây cũng quá phá vỡ nhận thức đi quả nhiên chính mình quyết định này là làm đúng lần này vô luận như thế nào cũng muốn đi nương nhờ hỏi tiên tông tài đi bên cạnh lôi ra đám người sắc mặt càng thêm đặc sắc người người trở nên trợn mắt hốc mồm ngươi cái đồ hộp t r ư n g nhìn ta không đánh ngăn đón miệng của ngươi lôi da chi chủ lập tức lên cơn giận dữ quay đầu hướng về phía vừa rồi tên kia chuyển theo d ẹ t trưởng lão một trận đánh tơi bời đây nếu là ảnh hưởng đến bọn hắn lôi da đang hỏi tiên tông hình tượng trong lòng hắn không đem giá hỏa này cho chôn sống ai u gia chủ tham mạng ta không dám ta cũng không dám nữa người trưởng lão kia bị đánh ra mặt xanh s ư n g không dám phản kháng đành phải cầu xin tha thứ cũng không mở miệng c n tốt mới mở miệng lôi da vài tên lão tổ càng nghị càng giận trực tiếp gia nhập trong đó hung hăng đánh tơi bời bọn hắn bây giờ trái tim đều đang chảy máu trang n ộ đạo lôi linh quả điểm này đồ vật bằng vào bọn hắn lôi da thực lực nếu như gia nhập vào vấn tiên tông tương lai rất rất nhiều có thể sẽ thu được nhưng bây giờ có khả năng đều bị cái này đồ hôn chướng cho cái nhiễu liền có thể hay không gia nhập vào vấn tiên tông cũng là cái vấn đề này phơi cảnh gây nên đám người lắc đầu nợ nụ cười bất quá rất nhanh vấn tiên tông bên trong có một cái đệ tử bay ra lôi ra gia chủ lâm ra gia chủ lập tức đi tới đại điện nhất kiến tông ta tông chủ lời vừa nói ra lâm ra gia chủ lập tức thở dài một hơi quá tốt rồi cuối cùng có thể tiến bảo bước đầu tiên này bước ra vậy hắn ắt có niềm tin để cho vấn tiên tông tiếp nhận bọn hắn hắn để cho lâm ra mọi người tại bên ngoài yên tĩnh chờ đợi sau liền lập tức tiến vào vấn tiên tông bên trong lôi ra gia chủ cũng là dừng tay lại hắn hung hăng cảnh cáo một chút lôi ra đám người ai dám nháo sự thẳng trục xuất lôi ra lúc này mới yên tâm tiến vào vấn tiên tông chương bốn trăm m ư ơ i ba cho ta cái lý do chương bốn trăm m ư ơ i ba cho ta cái lý do bên trong tiêu giao kiếm tông lâm tiêu thần sắc có chút hoảng hốt về tới trong tâm môn liên minh tan giã tất cả bắc hoang vực thế lực đều tại nghị trăm phương ngàn kế thoát đi bây giờ vô số châu bị tà ma điện chiếm lĩnh biến thành huyết thực thơi ngang khất đồng rất nhiều không kịu thoát đi thế lực cũng toàn bộ đều che diệt nhưng hắn bây giờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn n á y phát sinh bất lực bọn hắn bây giờ cũng nên cân nhắc thoát đi bắt hoang câu chuyện dựa theo trước mắt tà ma điện tốc độ tiến lên không bao lâu nữa liền sẽ đánh tới bọn hắn tiêu g i a o kiếm tông ở đây đến lúc đó trốn nữa liền đến đã không kịp hắn ngồi ở trên đại điện xoa chán một cái trở nên đau đầu rất lâu hắn mới dịu đi một chút người tới đi mời tất cả trưởng lao đến đây đại điện tụ tập có đại sự thương lượng vừa nói xong hắn lại bổ sung đúng đem lão tổ cũng đều mời đi theo bây giờ đại lão tổ đã đột phá thánh nhân chắc hẳn hắn hẳn phải biết đi tới nơi nào tị nạn tương đối thích hợp ngoài cửa một cái thủ hạ sau khi nghe được chợt có chút do dự hắn thấp phỏng nói tông chủ đại lao tổ hắn không tại tông môn ân không tại tông môn hắn đi chỗ nào lâm tiêu lông mày níu một cái loại này thời điểm then chốt đại lao tổ chạy đi đâu thủ hạ cung kính đáp lại nói hồi tông chủ tiểu nhân cũng không biết bất quá đại lao tổ giống như mang theo tiểu thiếu chủ cùng rời đi nhìn sang giống như có chút phẫn nộ nghe nói như thế lâm tiêu giật mình trong lòng lập tức cảm thấy một cỗ dự cảm không tốt hắn giận g ữ nói tiểu thiếu chủ hắn không phải là bị ta giam lại sao ai thả ra kể từ đi lên hắn cái kia không chịu thua kém nhi t ử đi tìm vấn tiên tông phiền p h ứ c sau hắn sau khi biết sợ dẫn xuất sự t ì n h khác đem hắn cho nhốt lại không có mệnh lệnh của hắn ai cũng không thể phóng xuất bây giờ vậy mà nói tiểu tử kia đi ra ai lớn mật như thế lâm tiêu càng nghĩ càng giận thậm chí mà bắt đầu lo lắng tông chủ là đại lao tổ phóng chúng ta không q u y ế n nổi hắn còn nói cái gì muốn dẫn tiểu thiếu ra đi báo thủ cái gì thủ hạ khẩn t r ư ơ n ó i cái gì đi báo thủ lâm tiêu nghe xong trong nháy mắt từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên hắn tự h ầ nghĩ tới điều gì sắc mặt soạt một cái trở nên trắng bệnh cả người đều không khỏi run run một chút báo thủ hắn còn không phải muốn đi tìm vấn tiên tông báo thủ a đồ hỗn trướng lâm tiêu cảm thấy đại sự không ổn hắn lập tức vọt ra khỏi đại điện hướng về vấn tiên tông phương hướng ngự kiếm mà đi đi thông chi tông môn tất cả trường lão lập tức làm tốt rút lui bắc hoang vực chuẩn bị lâm tiêu thanh em rồn rập từ đằng xa chuyển đến bây giờ cái chán hắn toát ra mồ hôi lạnh trong lòng chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn còn chưa đạt tới hỏi tiên tông tài là tên thủ hạ kia nghe được lầm tiêu lời nói trong lòng lập tức hãi nhiên đây là dự định cử tông rút lui hắn không dám trì hoãn vội vàng đem mệnh lệnh truyền đ ặ t ra vẫn tiên tông trong đại điện lôi ra gia chủ cùng lâm ra ra c h ủ hai người đứng tại đại điện bên trong cảm thụ được ánh mắt của mọi người không khỏi có chút khẩn trương bọn hắn ánh mắt âm thầm nhìn một cái hỏi tiên tông người phía trước nhất một loạt đang ngồi những tóc kia hoa dâm lao đầu người người khí tức kinh khủng nhìn chính bọn họ hai hùng khiếp vĩa không cần đoán điều biết bọn hắn nhất định là hỏi tiên tông thánh nhân lao tổ chỉ là để cho bọn hắn khiếp sợ là không chỉ có những lao tổ kia chính là mặt khác mười mấy cái tương đối người trẻ tuổi khí tức đồng dạng đáng sợ hai người n g tới bọ nghĩ tới đây hai người ra đầu tê dại một hồi lúc này mới phát hiện chính mình còn đánh giá thấp vấn tiên tông bọn hắn lại có thánh nhân nhiều như vậy cơn ư giả g cái này một số người sợ là có mười mấy cái đi hai người hung hăng nuốt một ngụm nước bọt đầu vóc chống r i ố n g có loại chóng mặt cảm giác chỉ là bọn hắn không biết là ở đây cũng bất quá là hỏi tiên tông một nửa thánh nhân lão tổ m à t h ô i nếu như tất cả đều tới không được đem bọn hắn hụ t chết lôi da gia chủ cùng lâm gia gia chủ hai người thái độ trở nên càng thêm câu thúc chỉ sợ chọc giận bọn hắn lôi da gia chủ lâm gia gia chủ nghe hai người các ngươi mang theo toàn tộc người muốn đi nương nhờ ta vấn tiên tông có thể hay không cho ta một cái lý do trên đại điện mạc tiên vũ thanh âm uy nghiêm vang lên lôi dừng hai nhà c h i chủ liếp nhau một cái làm sao từng không biết đối phương ý tứ ý tứ không phải liền là muốn cho bọn hắn cho một cái đi nương nhờ lý do sao lâm gia ra, ra chủ hít một hơi thật sâu bây giờ thời khắc mấu chốt hắn không thể tư t à n g hắn cung kính nói mặc tông chủ ta lâm ra thực tình thần phục vấn tiên tông tuyệt không phản bội về phần tại sao muốn đi nương nhờ vấn tiên tông ta cũng không g i ấ u giếm bởi vì ta lâm gia chính là thượng cổ thời đại kéo dài hơi tàn đến bây giờ cái thời đại này thượng cổ thời đại bị hắc cám dung chuyển để cho ta lâm ra cơ hồ kém chút diện tộc bây giờ lần nữa gặp phải thời khắc nguy nan như thế ta lâm ra chỉ muốn sống sót kéo dài huyết mạch vấn tiên tông thực lực tương đại có thể phù hộ ta lâm ra có thể làm cho ta lâm ra sống sót đây chính là ta lâm ra đi nương nhờ lý do còn xin mạc tông chủ cùng với vấn tiên tông các vị tiền bối đồng ý kính nhờ nói xong lâm ra ra chủ chắp tay quỳ xuống một mặt kiên định hắn sẽ không hối hận chính mình hôm nay lựa chọn dù là lâm ra đợi đợi tiếp kiếp biến thành vấn tiên tông tôi tớ cũng ở đây không chối tử lời vừa nói ra lập tức dẫn tới trong lòng mọi người r u lên b ọ ngay tại lúc này hắn trong thai chuyển đến tháp i a âm thanh không cần lo lắng những chuyện khác lưu bọn hắn lại sau đó ta có chút thượng cổ thời đại sự tình muốn cùng bọn hắn hiểu rõ mạc thiên vũ tâm đầu chấn động không nghĩ tới tháp ra vậy mà tự mình mở miệng vậy hắn tuyệt đối cũng không có cái gì dễ nói hắn âm thầm lật đầu tiếp đó mở miệng nói lâm gia chủ đứng lên đi muốn gia nhập vào ta vấn tiên tông có thể bất quá cần các ngươi phát huyết t hệ muốn thực tình thần phục vấn tiên tông dù sao có nhiều thứ chúng ta vẫn là không thể tin tưởng ngươi phiến diện c h i n g ô n nghe nói như thế lâm gia gia chủ cũng không có bất kỳ bất mãn ngược lại trọng trọng thở dài một hơi chỉ cần đồng ý huyết t hệ đối với kéo dài huyết mạch mà nói không coi là cái gì mặc tông chủ cái này tự nhiên không có vấn đề ta sẽ để cho lâm gia tất cả đều lập xuống huyết t hệ hiệu trung vấn tiên tông ân có thể mạc tiên vũ nhẹ nhàng gật đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía lôi gia gia chủ nói ngươi đây lôi ra chủ giờ khắc này ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người hắn lôi ra ra chủ trọng trọng hít một hơi mở miệng nói ta hắn vừa mở miệng ngoài cửa liền truyền đến một tiếng các báo ngắt lời hắn báo tông chủ không xong tiêu g i a o kiếm tông thiếu chủ dẫn người đến đây n á o sự nói muốn tiêu diệt chúng ta một cái đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào sắc mặt rất là không tốt hắn mà nói để cho tại chỗ tất cả mọi người yên tĩnh trở lại bất quá ba giây sau lập tức có người phẫn nộ lên tiếng cái gì tiêu dao kiếm tông tới não sự mẹ nó tự tìm cái chết ta lần thứ nhất như thế chán ghét tiêu dao kiếm tông thật là đáng chết dám đến vấn tiên tông náo sự nhìn ta không giết chết bọn hắn các đại thế lực c h i chủ quần tình xúc động p h ấ n nộ nhao nhao đứng dậy dự định ra ngoài thu thập tiêu g i a o kiếm tông mặc thiên vũ sắc mặt âm trầm xuống rất khó coi nhưng lúc này lôi da da chủ sắc mặt càng thêm không dễ nhìn trong lòng p h ấ n nộ đồ chó hoang tiêu g i a o kiếm tông lại dám đánh n h u ta nói chuyện các người đáng chết hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới đầu hàng một biện pháp tốt mặc tông chủ cái này tiêu dao kiếm tông liền giao cho ta lôi da à liền xem như là chúng ta đầu hàng tâm ý nói đi hắn quay người hướng về ngoại môn phong đi lên cơn giận g ữ tiêu dao kiếm tông lâm tiêu. n g ư ơ i mẹ nó đừng trách lão tử hôm nay a i tới cũng ngăn không được ta chương bốn trăm m ư ơ i bốn tiêu dao kiếm tông lão tổ chương bốn trăm m ư ơ i bốn tiêu dao kiếm tông lão tổ v ấ n tiên tông người đều cút r a đây cho ta hôm nay chính là các người diện môn thời điểm v ấ n tiên tông bên ngoài tiêu g i a o kiếm tông thiếu c h ủ bị bảy người bao quanh nhưng như cũng mười phần phách lối bên cạnh hắn đứng một cái lao giả á o xám nhìn sang mặc dù rán mua nhưng lại tinh thần sáng láng ánh mắt l a n g lệ vô cùng khí thế mười phần lao giả chính là tiêu dao kiếm tông đại lao tổ bây giờ hắn mặt lộ vẻ cao ngạo nhìn một chút chúng quên người mặt mũi tràn đầy khinh thường trong lòng của hắn l ử a giận bế quan lâu như thế chính mình thương yêu nhất một cái hậu bối vậy mà gặp một cái rác rưởi tông môn người khi dễ tiêu g i a o kiếm tông người còn không dám đến đòi m u ố n công đạo cái này khiến trên mặt hắn tối tăm lần này xuất quan chính là muốn đến đây đòi hỏi công đạo hai người một người bị giam một người bế quan cũng không biết ngoại giới chuyện xảy ra đặc biệt là tiêu g i a o kiếm tông đại lão tổ hoàn toàn không rõ ràng chuyện ngoại giới nhìn thấy quá nhiều người vây quanh ở cái này v ấ n tiên tông bên ngoài cũng không rõ ràng bọn hắn đang làm cái gì mà tiêu dao kiếm tông thiếu mây có thánh nhân lão tổ chỗ dựa căn bản cũng không sợ mọi người c h u n quanh uy hiếp mọi người chung quanh nhìn thấy hai người lớn lối như thế tỏa ra bất mãn hai người các ngươi im ngay quả ngươi cái gì cầu bức tiêu g i a o kiếm tông đổi lại trước đó chúng ta sợ các ngươi bây giờ chúng ta cũng sẽ không sợ ngươi đúng dám đến tìm vấn tiên tông p h i ế n phức quả nhiên là không biết sống chết các vị đạo hữu theo ta cùng nhau bắt bọn hắn chờ vấn tiên tông đám người đặt câu hỏi không tệ cùng nhau độc thủ các đại thế lực không ít người lên cơn giận dữ rất nhiều người xem không sảng khoái hai người hành vi hướng về phía bọn hắn phát động công kích chuẩn bị muốn đem bọn hắn hành hung một trận nhưng lại tại đám người xuất thủ thời điểm tiêu dao kiếm tông đại lao tổ lại nở nụ cười lạnh hoàn toàn không có đem cái này một số người coi là chuyện đáng kể nhìn xem những thứ này vây công mà đến người hắn đông nhiên đứng thẳng người lên ánh mắt sắp bén nhẹ nhàng nâng tay một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt từ trong trong tay hắn bắn ra những cái kia vây công mà đến người liền bị dễ dàng đánh bay ra ngoài ừ một đám phế vật tiêu g i a o kiếm tông đại lão tổ trong lòng lạnh nhạt cũng không chân chính d ư ơ n g mắt nhìn qua cái này một số người phản phất đây hết thệ với hắn mà nói bất quá là tiện tay có thể diệt sâu k i ế n không thể vào trong mắt của hắn chân kinh kinh ngạc sợ hãi cùng với ở chung quanh lan tràn trọng h ụ t thương thổ hết u y tâm thanh rơi dưới đất tiếng va đập cũng tại vang lên đám người không tin hốt hoảng rời xa hai người kinh hoàng cùng quát lớn kinh hô không ngừng cái này cái này sao có thể gia chủ ngươi như thế nào không có khả năng hạ tại sao có thể có tu vi cường đại như thế mau lui lại chớ tới gần bọn hắn gia hỏa này q u á cường đại lao giả ngươi thực sự là tự tìm cái chết nhanh nhanh lên thông trì vấn tiên tông người ngươi đến cùng cảnh giới gì ngươi không phải trí tôn cảnh đối mặt chất vấn tiêu dao kiếm tông thiếu chủ rất là phách lối mở miệng một mặt ngạo mặn nói ha ha trí tôn cảnh đáng là gì nhà ta đại lao tổ bây giờ chính mình là thánh nhân cảnh giới thánh nhân cảnh giới các ngươi hiểu không một đầu ngón tay tùy tiện đâm chết các ngươi đều tránh ra cho ta bằng không đừng trách ta ra láo tổ tức giận hắn nói chuyện rất là cuồng n ạ o giống như là tên kia thánh nhân chính là chính mình một tay hái ngôi sao nhất nghiệm đoạn s â n hà không gì làm không được a xích đám người không kiên nghệ gì cả côn g vọng đến c ự c điểm chính là bây giờ tiêu g i a o kiếm tông thiếu chủ tư thái cùng hắn tạo thành so sánh rõ ràng là mới vừa xuất thủ đám người cùng với những cái kia quát lớn đám người nghe được tiêu dao kiếm tông đại lao tổ đã đột phá đến thánh nhân cảnh giới sau đám người khủng hoảng gương mặt không thể tin cái gì thánh thánh nhân hán hắn vậy mà đột phá gông cùng xiềng xích đặt đến thánh nhân cảnh giới khó trách khó trách có như thế sức mạnh cũng dám tới đây náo sự thánh nhân phía dưới đều là run dế h ừ thánh nhân lại như thế nào bọn hắn liền không sợ vấn tiên tông chờ sau đó xử trí bọn hắn sao x u ý t bớt tranh cãi đợi người tới lại nói chết tất cả mọi người đều sợ những tu sĩ này đều cũng không ngoại lệ bọn hắn đồng dạng là người đối mặt thánh cảnh cừng giả cơ hồ tất cả mọi người trở nên câm như hến không dám lắm một nữa chỉ là tức giận nhìn chằm chằm đối phương mà thôi chỉ là vẫn như cũ có một số người cường giả chịu đựng sợ hãi khẩn trương nói các ngươi tới nơi này đến cùng muốn làm cái gì nếu như tới náo h sự ta khuyên các ngươi vẫn là mau chóng rời đi bằng không thì chờ sau đó hối hận đều không dùng nhưng người kia lời còn chưa dứt tiêu g i a o kiếm tông lão tổ liền trực tiếp cách không bắt lấy hắn đi ra xách ở giữa không t r ù n g một màn này dọa đến đám người biến s á c ngươi ngươi muốn làm gì mau buông ta ra tên kia bị bắt lại cường giả thần s á c hoảng sợ giấy r u ộ n âm thanh đều đang run rẩy hắn bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao cồn lấy càng ngày càng gấp p h ả n phất một giây sau sương cốt liền muốn đứt gãy một dạy sâu kiến bản thánh làm cái gì còn luận không đến ngươi tới chỉ trọ đã ngươi muốn chết vậy bản thánh thành t o à ngươi n tiêu g i a o kiếm tông l á o tổ một cái tay khác chậm rãi đưa tay ngón tay khép lại trực tiếp linh lực hóa nhận tạo thành một cái đỏ thâm chi kiếm nhắm ngay bị bắt người không không cần đừng có giết ta người kêu hoảng sợ kêu to giờ khác này cảm nhận được khí tức tử vong tiêu g i a o kiếm tông l á o tổ l á o lãnh c ư i trong tay lưỡi dao chậm rãi bay ra bắn về phía nam tử vậy xem vô số cơn giả thấy cảnh này cũng không miễn cho đem con mắt cho đóng lại không đành lòng nhìn thẳng ngươi mẹ nó dừng tay cho ta lôi da da chủ thanh â m tức giận từ vấn tiên tông bên trong truyền gia đám người một đạo phản phất lôi điện cái bóng từ bên trong phi nhanh mà ra phong lôi chạm lôi da chi chủ tế ra chính mình linh khí bảo đao hướng cái thanh k i a đỏ thấm lưỡi kiếm hung h ă n g chém ra một đạo phong cùng lôi sen lẫn quân quanh hóa thành vô thượng đao khí mang theo tịch d i ệ t chi lực hung h ă n g chém về phía cái thanh k i a lưới dao đao kiếm tranh phong c u n g bạo tiếng va chạm bắn ra sáng chói hỏa hoa mọi người chung quanh bị cái này hai cỗ sức mạnh lần nữa chấn động đến mức lui về sau rất nhiều kiếm mặc dù sắc bén nhưng đao bá đạo giống vậy kèm theo va chạm đi qua hai đạo công kích tầ tiêu g i a o kiếm tông lão tổ thấy cảnh này ánh mắt hơi hơi ngưng lại lại có người dám đối với ngăn trở mình trong lòng của hắn không khỏi n ở nụ cười lạnh xem ra vẫn là có người chẳng sống mặc dù vừa rồi đó bất quá là tiện tay bóp ra tới phổ thông một chiều nhưng đối phương có thể một đao chém vỡ lợi thuyết minh thực lực vẫn được dạng này người g i ế t mới càng có thành tựu cảm giác càng có thể chấn nhiếp đám người lao giả lấy lớn hiếp nhỏ nhanh cho ta thả người lôi ra ra chủ bay đến tiêu g i a o kiếm tông lão tổ đối diện ánh mắt â m trầm trong lòng càng là cảnh giác vạt p n nghe được lời nói lớn lối như thế tiêu g i a o kiếm tông thiếu chủ nhịn không được trực tiếp chỉ vào lôi ra ra chủ lớn tiếng quát lớn ngươi là ai cũng dám đối với nhà ta lão tổ nói như thế quỳ xuống cho ta đến nói chuyện hắn lao tổ bây giờ đã là thánh nhân cương giả cũng không phải cái gì a m i u a cẩu đều có thể quát lớn hắn tự nhiên muốn giữ gìn lao tổ uy nghiêm vô thượng hư một cái tiểu x u ấ t sinh bằng vào danh tiếng của phụ thân ngươi làm mưa làm gió cũng coi như hôm nay lại còn chọc tới vấn tiên tông trên đầu tới thực sự là không biết sống chết lôi ra đám người n g h e lệnh theo ta cùng một chỗ cầm xuống hai người này thánh nhân lại như thế nào lao tử hôm nay chính là chết cũng muốn tháo bỏ xuống trên người hắn một miếng thịt lôi ra gia chủ không sợ h ã i chút nào bây giờ đúng là hắn lôi ra biểu hiện tốt một chút thời điểm có thể hay không đi nương nhờ vấn tiên tông thì ở lần hành động này thánh nhân thì thế nào vấn tiên tông bên trong không biết có bao nhiêu vị bây giờ bằng vào hắn tiêu g i a o kiếm tông lão tổ một người cũng dám tự cao tự đại chương 415, lực lượng cường đại chương 415, lực lượng cường đại lôi ra đám người hai mặt nhìn nhau không biết mình gia chủ tại phát thần kinh cái gì đối diện thế nhưng là thánh nhân cảnh giới a đem bọn hắn cộng lại đều không đủ đối phương đánh lúc này lôi ra một cái tư lịch cực cao lão tổ bay đến lôi diễn bên cạnh thấp giọng nói lôi diễn không nên vọng động đối phương là thánh nhân cảnh giới chúng ta đánh không lại lôi diễn biết hắn lo lắng thấp giọng cắn răng nói lao tổ n g ư ơ i không cần sợ lao gia hỏa này xôi t r à o không ra đợt sóng gì vẫn tiên tông rất nhiều thánh nhân chúng ta bây giờ biểu t r u n g thời điểm đến vẫn tiên tông tuyệt đối sẽ không bỏ mặc chúng ta chịu chết tin tưởng ta lôi diễn có rất lớn lòng tin bây giờ vẫn tiên tông cường giả chắc chắn tại xem bọn họ thái độ nếu như bọn hắn không biểu hiện tốt một chút chỉ sợ khó mà vào vẫn tiên tông đại môn ha ha nguyên lai、like、là lôi gia tiểu bối người quả thực muốn cùng ta tiêu dao kiếm tông là địch Tiêu giao i k ế những lời này rơi vào lôi ra trong thai mọi người hết sức thét thé bọn hắn nơi nào nghe không hiểu đối phương làm thấp đi lôi ra lão tổ nâng lên chính mình nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận lôi ra lão tổ đột phá thất bại sự tình trong lòng bàn tay tụ lôi điện màu lam hồ quang điện giống như hỏa hoa không ngừng phát ra hắn nhanh chóng hướng về hướng tiêu dao kiếm tông lão tổ hướng về phía một quyển đánh tới lôi diễn động tác rất nhanh theo sát phía sau một đao bổ về phía đối phương lôi ra mọi người thấy một màn này mặc dù có chút không hiểu nhưng gia chủ cùng lão tổ đều lên bọn hắn nói cái gì cũng muốn xông lên lại nói trong lúc nhất thời tiếng g i ế t rung trời lôi ra tất cả lớn nhỏ cường giả toàn bộ đều tấn công về phía tiêu g i a o kiếm tông lão tổ hai người mặc thiên vũ cùng với k h á c thế lực người cũng đều đổi ra vừa mới nhìn thấy cái này nhiệt huyết một màn nhưng thánh nhân trí u y tuyệt đối không phải trí tôn cảnh có thể so với vai một đạo vô hình vòng bảo hộ đem tiêu g i a o kiếm tông lão tổ hai người không đ ạ chúng lôi diễn đá người công kích rơi xuống ở vòng bảo hộ phía trên đinh đương văn dội tất cả đều bị chặn lôi diễn bọn người cắn răng không ngừng thực hiện sức mạnh muốn đột phá vòng bảo vệ này h、ah、a h a h a h a、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha ha. một bầy kiến hôi tiêu g i a o kiếm tông lão tổ cùng tiếu lên bắt đầu một mặt hưởng thụ l ấ y a sức mạnh mạnh cỡ nào các ngươi những con kiến hôi này căn bản vốn không biết được thánh đạo chi bi nhất sơn nhất hà tất cả tại một ý niệm liền có thể tiện tay che diện loại này cường đại các ngươi những thứ này phàm tục sâu kiến làm sao có thể lĩnh hội nhận được hôm nay liền để các ngươi biết thánh nhân sức mạnh tiêu dao kiếm tông lão tổ say mê trong đó cảm thụ được thể nội liên tục không ngừng sức mạnh đây là hắn tha thiết ước mơ Kinh nghiệm sinh vô số theo ử tu t luyện năm vô số á n g cuối, cuối c ù tiêu thọ n g u y n e h a o hết h t kiếm tông lão tổ hét lớn một tiếng một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra giống như giống như quần phong bạo vũ bao phủ bột phía vòng bảo hộ kia trong nháy mắt mở rộng đem lôi ra đám người có vây công người toàn bộ đều đánh bay ra ngoài trọng trọng rơi xuống đất lúc phát ra trầm muộn tiếng va đập rất nhiều người phun ra máu tươi thụ thương không nhẹ thật mạnh lôi d i ệ n gắng gượng thương thế bên trong cơ thể ánh mắt hoảng sợ nhìn xem phía trên cái kia uy phong lấm lấm l a o giả không nghĩ tới bọn hắn tụ tập tất cả mọi người sức mạnh đều không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng thậm chí đối phương không cần tốn nhiều sức liền đem bọn hắn toàn bộ cho đả thương nặng tiêu dao kiếm tông láo tổ lơ lửng giữa trời giống như một tôn một cổ vô hình hấp lực đem bị đánh bay đám người h ú t hướng lên bầu trời đem bọn hắn một mực k h ô n g chế một bầy kiến hôi hôm nay sẽ đưa các ngươi đi chết tiêu g i a o kiếm tông lão tổ âm thanh băng lãnh mạ huy nghiêm trong tay gia tăng mấy phần sức mạnh a ba lôi ra cảm thấy cơ thể đều nhanh muốn vỡ vụn một nửa đau đớn kêu t h ả m lên lôi d i ệ n không ngừng giấy ruộng muốn tranh thoát k h ô n g chế nhìn thấy gia tộc đám người đau đớn bộ dáng hắn mắt đều đỏ trên mặt tràn đầy phẫn nộ giờ này khắc này ánh mắt của hắn lơ đã nhìn về phía vấn tiên tông phương hướng gắt gao cắn chặt răng, treo lên tâm càng lạnh leo trương chỉ hy vọng bản thân có thể thành công tiêu dao kiếm, kiếm tông thiếu chủ nợ nụ cười lạnh ánh mắt đảo qua đám người ngự khí tàn nhẫn nói lao tổ giết bọn hắn làm cho những ngày người biết đắc tội ta tiêu dao kiếm tông hạ tràng yên tâm đi bọn hắn dám khi dễ ngươi lao tổ tông ta hôm nay như thế nào có thể sẽ vung thà bọn hắn tiêu dao kiếm tông lão tổ gật đầu cười cười trong mắt tràn đầy cưng t h i ề u tri sắc ánh mắt của hắn nhìn về phía lôi ra đám người nụ cười lập tức trở nên lạnh xuống vừa vặn giết các ngươi thuận tiện hướng thế nhân tuyên bố cái này bắc hoang vực từ nay về sau duy ta tiêu g i a o kiếm tông vi tôn nói đi hắn liền muốn xuất thủ lần nữa đem lôi ra tất cả mọi người xóa bỏ thời điểm một đạo thanh â m lạnh như băng vang lên bên thai mọi người tiêu g i a o kiếm tông uy phong thật to một lao giả giống như như lưu tinh xẹt qua chân trời chậm rãi đáp xuống lôi ra cùng tiêu g i a o kiếm tông giữa hai người、Hử. hắn lạnh rên một tiếng đưa tay nhẹ nhàng vung lên khống chế lôi ra đám người sức mạnh trong nháy mắt tán loạn lôi ra đám người cũng từ không người là người phương nào tiêu g i a o kiếm tông lão tổ trong lòng không khỏi kinh ngạc người tới lại có thể dễ dàng phá giải hắn sức mạnh xem ra thật không đơn giản à. lão giả cũng không để ý tới hắn mà là ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái phương hướng đám người không hiểu không tự chủ được đi theo nhìn sang chỉ thấy một cái mang theo mạng che mặt nữ t ử váy trắng chậm rãi từ trong đám người chậm rãi đi tới cái kia huyện chuyển tuyệt mỹ dáng người lập tức gây nên vô số mắt người đều phát sáng lên thật đẹp người người này là ai ta ta giống như nhận ra nàng nàng là cái kia hỏi tiên thành vừa mở không bao lâu tự lâu lao bàn nương tự lâu kêu cái gì trần tới này bước tiến của nàng nhẹ nhàng phản phất mỗi một b ư ớ c đều đạp ở bên trên đám mây để cho người ta khó mà n ắ m lấy dưới khăn che mặt một đôi trong suốt đôi mắt để lộ ra nhàn nhạt lãnh ý ánh mắt của nàng trực tiếp rơi vào tiêu g i a o kiếm tông lão tổ trên thân nàng đi tới lao giả bên cạnh ánh mắt nhìn thẳng đối phương ngươi nói lực lượng của ngươi rất mạnh chương bốn trăm mười sáu bạch mã tiên tướng ra tay chương bốn trăm mười sáu bạch mã tiên tướng ra tay bạch thủy tiên nàng sao lại tới đây mạc tiên vũ nhìn xem đi tới nữ tử liếp mắt một cái liền nhận ra người tới chính là vũ hóa tiên triều nhậm chức thành nữ hắn không khỏi k h ẽ cho mày đoạn thời gian trước đ ố n g nhiên sau khi rời đi c ò n tưởng rằng chính nàng trở về vũ hóa tiên triều không nghĩ tới không ngờ xuất hiện lần nữa mặc tông chủ nhận ra nữ tử này bên cạnh lâm già già chủ hiếu kỳ hỏi người này tiên khí lợn ư lờ cho người ta một loại x u ấ t trần khí tức hắn trang phục cũng không giống là người bình thường quan trọng nhất là bên cạnh hắn tên lão già kia cho người ta một cỗ cảm giác g á p bách rất mạnh mẽ thậm chí rất có thể là một tôn cường đại thánh nhân thế lực khác chi chủ nhìn sang ánh mắt nghi hoặc không thôi ân có chút ngọn nguồn mặc tiên vũ gật đầu sau đó giải thích nói nàng này chính là vũ hóa tiên t r i ề u nhậm chức t h á n h nữ lai lịch cực lớn bởi vì một chút nguyên nhân cùng ta tông có chút quan hệ hắn cũng không giảng giải quá nhiều nó i chỉ là cái mông lung tin tức bây giờ cái này một số người đi nương nhờ bọn hắn vừa vặn cũng có thể mượn nhờ vũ hóa tiên t r i ề u hy danh để cho bọn hắn càng thêm tin phục vấn tiên tông quả nhiên mạc thiên vũ nói xong lời này lâm ra các thế lực lớn c h i chủ đều không khỏi kinh hãi bọn hắn biết vấn tiên tông rất lợi hại thật không nghĩ đến sẽ như thế lợi hại thậm chí ngay cả vũ hóa tiên tông đều nhận ra không hổ là vấn tiên tông quan hệ quả nhiên khổng lộ lâm mỗ lâm gia gia chủ chắp tay đáp lại ánh mắt càng thêm kiên định trong lòng âm thầm thở dài một hơi còn tốt lựa chọn của mình không có sai cái này vẫn tiên tông g ẩ n tàng càng là sâu như thế quả nhiên là lợi hại có thể bọn hắn thật sự có biện pháp tránh thoát lần đại kiếp nạn này hơn nữa lâm gia gia chủ nghĩ đến đây ánh mắt không khỏi nhìn một cái hỏi tiên tông bên trong tòa kia nhìn qua rất thông thường tháp nhưng hắn luôn cảm thấy cái kia tháp rất là bất phàm mơ hồ trong đó có loại thần bí khó lường nguy năng chủ yếu nhất là hắn luôn cảm thấy đã nhìn thấy ở nơi nào mặc tông chủ ngài cảm thấy bọn hắn ai sẽ thắng đâu bên cạnh một cái thế lực chi chủ không khỏi sờ lên râu rĩa có chút hăng hái mà hỏi không chờ mạc thiên vũ m ở miệng bên cạnh liền có người vượt lên trước trả lời ha ha cái này còn cần hỏi vũ hóa tiên triều thế lực mạnh mẽ như vậy tiêu g i a o kiếm tông lấy cái gì tới đánh vũ hóa tiên triều loại nội tình này cường hoành thế lực lớn siêu cấp tùy tiện đi ra một cái thánh nhân cường giả đều có thể nghiền ép cái này tiêu g i a o kiếm tông lao tổ á một cái vừa đột phá người như thế nào có thể là vũ hóa tiên triều thánh nhân đối thủ nhưng cũng có người cầm ý kiến khác ai ai ai ta ngược lại thật ra không dạng này cảm thấy ngay bây giờ vũ hóa tiên triều cùng tây thiên vực phật môn khai chiến thương vong t h ắ n tr không thiếu thánh cấp l a o tổ đều bị thương chỉ sợ lao giả này cũng không phải thánh nhân tu vi mạc thiên vũ nghe nói như thế không khỏi lắc đầu n ở nụ cười mọi người xem xuống cũng được tóm lại hôm nay cái này tiêu g i a o kiếm tông như quả không cho ta vấn tiên tông một cái công đạo cho dù là thánh nhân cũng muốn cũng dẫn đến ở trong mạc thiên vũ âm thanh tăng thêm rất nhiều trong ánh mắt quanh quẩn một cỗ phong mang cùng s xa ý bây giờ vấn tiên tông cũng không phải trước đây vấn tiên tông không bao giờ lại là cái k i a tùy ý người khác khi dễ nhỏ yếu tô n g môn bất quái này một số người nếu như biết đi theo bạch thủy tiên bên cạnh lão giả không chỉ là thánh nhân cảnh giới mà là một tôn đại thánh sẽ chấn kinh rất xuống ba đi khoe miệng của hắn vung lên một vòng thú vị nụ cười chắp tay sau lưng đến sau lưng vung lòng rất nhiều ha ha đích xác mọi người xem cũng được lâm gia gia chủ cũng cảm thấy nợ nụ cười ngồi đợi xem kịch ánh mắt mọi người nhìn lại tiêu g i a o kiếm tông l á o tổ ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng thế nhưng tiêu g i a o kiếm tông thiếu chủ nhưng căn bản không biết người tới cường đại thấy có người so với hắn còn t r h n g b ứ c lập tức đứng dậy quát lớn các ngươi người nào người đó cũng dám như thế cùng ta lão tổ lớn tiếng như thế nói chuyện bản thiếu bây giờ cho các ngươi một cái cơ hội quỳ xuống cầu xin tha thứ tiếp đó nói đến chỗ này hắn nhìn về phía bạch thủy tiên cái kiêng n ạ o nghệ ráng người không khỏi liếm liếm q u ẹ n miệng lộ ra một tiêu biểu tình háo sắc hắn r ộ i ra đưa tay chỉ c hướng ỉ h bạch thủy tiên t a mị cười nói tiếp đó ngươi bồi bản thiếu gia trở về tiêu g i a o kiếm tông phụng dưỡng bùn thiếu chủ ta lời này mới ra tất cả mọi người trong lòng run lên thật là bá đạo người vậy mà trước mặt mọi người nói năng lô mãng đây quả thực là trắng trợn khiêu khích căn bản cũng không đem đối phương để ở trong lòng a chính là tiêu dao kiếm tông lão tổ phản ứng lại cũng là cực kỳ hoảng s ợ sắc mặt cũng thay đổi hắn vừa mới chuẩn bị mở miệm bạch thủy tiên liền n g ẩ n g đầu nhìn về phía tiêu g i a o kiếm tông thiếu chủ thần s á c lạnh lùng dám đối với thánh nữ nói năng lô mãng đáng chết bạch mã tiên tướng sầm mặt lại đưa tay nhẹ nhàng vung lên một cổ vô hình lực lượng trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài a hắn đeo t h ả n một tiếng chỉ cảm thấy trên người x ư ơ n g cốt toàn thân đều bị chấn bể kinh mạch đứt đoạn kém chút mất đi không tốt tiêu g i a o kiếm tông lão tổ kinh hãi vội vàng điều động sức mạnh đem hắn cho tiếp nhận k u k u tiêu dao kiếm tông thiếu chủ không ngừng thổ huyết thần xác mê ly con ngươi có chút tan giã trên người sinh cơ đang không ngừng trôi qua hằng chi ngươi thế nào tiêu g i a o kiếm tông lão tổ lão tổ dùng linh lực dò xét lý hằng chi thể tình huống sau sắc mặt đại kinh kinh mạch đ ứ t t ừ n g khúc ngũ tạng lục p h ủ đều bị chấn b ể nói một cách khác đó chính là lý hằng chi cũng nhanh phải chết lão l ã o tổ ta có phải hay không có phải hay không phải chết lý hằng chi cảm giác rất đau đớn cảm thấy tình huống thân thể của mình rất tồi tệ sinh mệnh lực cũng tại không ngừng trôi đi trong mắt của hắn sợ hãi không căm lòng e ngại hối hận đủ loại tâm tình phức tạp ở trong lòng không ngừng l u chuyển ta ta không muốn chết lao tổ cứu ta cứu ta ạ lý hằng chi tay chỉ gắt gao chế trụ hắn lao tổ cổ tay khí lực càng lúc càng lớn tiêu g i a o kiếm tông lão tổ không dám trì hoãn lập tức đánh ra một nguồn năng lượng ổn định lý hằng chi tim phổi tạm thời áp chế lại đối phương thương thế trong cơ thể chuyển biến xấu sắc mặt hắn âm trầm xuống loại thương thế này cho dù xem như thánh cảnh cường giả hắn cũng không cách nào trị liệu trừ phi tìm được tinh thông y thuật cường giả hoặc có niết bản chủng sinh c h i loại thánh đan mới có thể để cho hắn tốt nhưng hôm nay hắn lại đi nơi nào tìm lý hằng chi trong lòng hắn tuyên bố tử hình hằng chi ngươi sẽ không có chuyện gì ngươi trước tiên ở, ở đây các loại lão tổ lão tổ này liền vì ngươi đòi hỏi công đạo hắn cố nén trong lòng bị thương run dày đem lý hàng bỏ trên đất các ngươi ngàn nên muôn lần chết t r â m thấp mà thanh â m khẳng khản từ tiêu dao kiếm tông lão tổ trong miệng văng lên tràn ngập sát ý lạnh như băng hắn chậm rãi đứng dậy t r u n g quanh bỗng nhiên ngưng tụ ra vô số kiếm khí quay t r u n g quanh tại t r u n g quanh hắn chuyển động khí tức lăng lệ trong mắt của hắn thoáng qua hàn mang quay người đối với hướng bạch thủy tiên trong tay ngưng tụ ra một cái thanh sắt cổ kiếm cánh tay hướng bên cạnh hất lên cổ kiếm cắt đứt không khí chuyển đến từng trận tiếng thét phảng phất có khai thiên bạch thủy tiên lại không có mắt nhìn thẳng lấy nàng vẫn như c ũ tái diễn vừa rồi câu nói kia từ tôn nói ngươi mới vừa nói ngươi rất mạnh nhưng cái này rơi vào tiêu g i a o kiếm tông láo tổ trong mắt không khác là khiêu khích một cái nữ lưu hàng người lại cũng dám dùng loại thái độ này đối với hắn coi là thật không biết sống chết giết hắn k h á c quát một tiếng trong tay cổ kiếm hướng bạch thủy tiên một ngón tay chung quanh những kiếm khí kia lập tức đâm tới giống như một đầu kiếm khí trường hà đồng dạng sóng lớn mánh liệt quần quận không dứt bạch mã tiên tướng trong mắt lóe lên một tia k i n h thường căn bản không có đem công kích của đối phương để vào mắt h ắ nhưng n vào trên thuẫn, phát ra sắc bén tiếng vang thai. Nhưng, tròi quan thuẫn lại chỉ là gây nên từng đạo như gợn nước tầm thường gợn sóng vướng như thái sơn kiếm khí căn bản là không có cách phá vỡ hậu thuẫn cũng không cách nào làm bị thương hai người Trưng trưng kiến càng lây cây, chương 417, kiến càng lây cây, lây lây hắn không nghĩ tới công kích của mình thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không phá được hai người này đến cùng là lai、like、lịch gì lao giả kia vậy mà lợi hại như thế trong lòng của hắn dâng lên một tia bất an cùng phẫn nộ không thể tiếp tục như vậy tiếp nếu không rất có thể muốn giao p h o ở chỗ này chết hắn nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa thôi động kiếm khí lần này kiếm khí càng thêm dày đặc sức mạnh càng thêm cường đại nhưng mà bạch mã tiên tướng vẫn như cũ bất vì sở động trên mặt của hắn thậm chí lộ ra một tia hài hước nụ cười cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên lồng ánh sáng đột nhiên tiêu thất bắn ra một đạo năng lượng khổng lồ, giống như cương phong vậy mà đem những kiếm khí kia thổi tan dẫn đến những kiếm khí kia hỗn loạn đã mất đi mục tiêu ở giữa không trung đụng vào nhau phát ra liên tiếp tiếng nổ này cái này sao có thể tiêu g i a o kiếm tông lão tổ ánh mắt lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc đối phương làm sao lại dễ dàng như thế liền có thể đánh văng ra công kích của hắn người này rốt cuộc là ai ngươi không phải bác hoang vực người ngươi đến cùng là người phương nào hắn lớn tiếng chất vấn bác hoang vực bên trong hắn chưa từng nghe nói qua có như thế số một kinh khủng tồn tại hết ngồi đ ạ giếng cho là đột phá thánh nhân cảnh giới liền tự cho là đúng cho là mình vô địch thiên h ạ quả nhiên là cực kỳ một người đến nơi chúng ta là ai ngươi không có tư cách biết bạch mã tiên tướng lạnh n h ạ t nói thanh âm của hắn mặc dù không lớn lại rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi một người tại chỗ tiêu g i a o kiếm tông lão tổ sắc mặt trở nên tái nhuận giờ này k h ắ c này hắn mới hiểu được người trước mắt đến cùng kinh khủng cớ nào hắn quay đầu liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất hấp hối ly hằng chi trong lòng dâng lên một cỗ lựa chọn khó khăn hôm nay hắn tuyệt đối không thể k é ở ở đây đã như vậy vậy liền để chúng ta đồng quy vu tận a tiêu dao kiếm tông lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng thân thể của hắn đột nhiên b ộ c phát ra hào quang trói sáng trong tay thanh sắc cổ kiếm nhanh chóng sáng lên ánh sáng trói mắt hướng về phía bạch mã t i ê n tướng chém ra một đạo đáng sợ kiếm khí kiếm khí hóa nhận chặt đứt không khí chấm dứt tốc độ nhanh vào tới bạch mã t i ê n tướng trong mắt lóe lên một tia khinh miệt đối phương đây là định l i ề u mạng sao chỉ tiếc lực lượng này vẫn là quá yếu kiến càng lây cây không biết tự lượng sức mình bạch mã t i ê n tướng lạnh dên một tiếng chậm rãi đưa tay tại mọi người sắc mặt đại kinh giới ánh mắt càng là trực tiếp ngăn trở đạo kiếm khí kia và n h lực lượng kinh khủng giống như một ngọn núi lớn nện ở trong tay bạch mã tiên tướng b ộ c phát ra một cỗ chấn kinh thiên địa tiếng vang, mặt đất đều đang chấn động những cái kia đứng ở chung quanh người nhất thời khó khống chế cơ thể ngã trái ngã phải tiêu g i a o kiếm tông lão tổ thấy cảnh này tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ tiếp tục công kích không nghĩ tới hắn quay người liền muốn chạy khỏi nơi này h ừ bạch mã tiên tướng thấy cảnh này bàn tay dùng sức bóp cái kia to lớn kiếm khí trong nháy mắt bị bóp sụp đổ vỡ vụn thành vô số khối vụn trốn được sao hắn lạnh rên một tiếng cơ thể đột nhiên tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng cỗ khí thế này giống như thực chất vậy mà đem chung quanh không khí đều áp xúc đến phát ra tiếng nổ đùng đoảng hắn chậm rãi giơ tay lên hướng về phía tiêu dao kiếm tông một đạo kim sắc cổ sáng từ trên trời r g xuống trực tiếp đánh trúng tiêu g i a o kiếm tông lão tổ tiêu g i a o kiếm tông lão tổ cơ thể trong nháy mắt bị đánh xuyên hắn phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếp đó cả người giống như bể tan cành như đ ổ s ứ vỡ vụn ra a ba tiêu g i a o kiếm tông lão tổ tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời một đạo màu trắng nguyên thần hóa thành lưu quang nghị muốn trốn khỏi nhưng bạch mã tiên tướng như thế nào có thể sẽ để cho hắn vận nguyện thân ảnh b ỗ n nhiên và mẹo sau đó biến mất không thấy gì nữa thời điểm xuất hiện lần nữa hắm vậy mà đi tới tiêu dao kiếm tông lão tổ nguyên thần, thần trộp vào trong lòng bàn t lúc này một đạo thanh â m rồn rập từ đằng xa vang lên đạo hữu thủ hạ lưu tỉnh a tiêu g i a o kiếm tông tông chủ lâm tiêu một đường lao nhanh cuối cùng tại cái này quan trọng thời khắc chạy tới nơi này nhưng vốn cho là đối phương sẽ ngừng đ ộ n g thủ nhưng bạch mã tiên tướng băng lánh vô tình dưới khuôn mặt khoe miệng khinh thường dơ lên d ậ y rồi dùng s ứ c bóp bình một tiếng cái kia nguyên thần trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành từng đạo hình quang tiêu tan triệt để bị xóa đi tại phiến thiên địa này phía dưới giữa thiên địa vương xuống một tia bi ý thánh nhân vẫn là thiên đạo riêng g lao tổ lâm tiêu chừng lớn hai mắt không thể tin nhìn xem cái k i ê u biến mất nguyên thần cả người ngu ngơ ngay tại chỗ lao tổ chết mọi người chung quanh cũng là khiếp sợ không thôi hung hăng nuốt một ngụm nước bọt một tôn thánh nhân cứ như vậy bị nghiền ép bạch mã tiên tướng bất vi sở động hắn nhìn về phía phía dưới lâm hàng chi đưa tay đem hắn bắt được trong tay bay trở về bạch thủy tiên bên cạnh hắn hỏi thánh nữ người này như thế nào xử lý làm không tệ bạch thủy tiên đẫu nhiên nợ nụ cười tán dương một câu sau đó nhìn về phía ánh mắt tan g ã lâm hàng chi trong mắt lóe lên vẻ chán ghét nàng đạ mặt nói zết ta nàng căn bản là không để ý đến ánh mắt của những người khác lâm h ằ n g chi dám đối với khắc nói năng lô mãng cái kia nhất định phải chết trên thế giới này chỉ có một người có thể đối với nói những lời kia những người khác có một cái nàng giết một cái là thánh nữ bạch mã tiên tướng nhẹ nhàng gật đầu hắn bóp lấy lâm h ằ n g chi cổ nâng hắn lên bàn tay chậm rãi r a tăng sức mạnh khu cụ lâm h ằ n g chi bạn sẽ chết người bây giờ thất khiếu chảy máu mười phần thế thảm cách đó không xa lâm tiêu thấy cảnh này sắc mặt lập tức thay đổi vội vàng hô to cầu xin tha thứ tiền bối xin dừng tay xin ngài không nên giết hắn bạch thủy tiên lông mày hơi nhũ đưa tay ra hiệu bạch mã tiên tướng lập tức đã dừng lại trong tay động tác ngươi là người phương nào bạch thủy tiên nhàn nhạt mở miệng lâm tiêu cúi đầu cố nén b y khuất nắm thật chặt n ắ m đấm chấm thấp nói tại hạ tiêu giao kiếm tông tông chủ lâm tiêu lần này ta cái này nhiệt g tử lập nên họa lớn ngập trời như thế thật sự là tội không thể tha nhưng bây giờ ta tông lão tổ đã vất lạc còn xin tiền bối bông tha con ta một mạng lâm mô cầu các ngươi lâm hàng chi là con của hắn hắn bất có thể bất kể vô luận như thế nào cũng biết cứu con của mình a vậy ngươi có biết vừa rồi hắn đối với ta lời nói đã tội chết bạch thủy tiên có nhiều ý vị đáp lại nói lâm tiêu đáp lại nói tiên tử t i ê n bối nhà ta tiểu nhi không hiểu chuyện còn xin hai vị thứ lỗi ta nguyện ý gánh chịu tất cả bồi thường chỉ cần hai vị có thể b u ô n g tha hàng chi nhất mã cứ việc nói điều kiện lao giả này người thực lực đáng sợ dùng sức mạnh hắn tuyệt đối không có bất luận cái gì quả ngon để ăn chỉ có thể thấp giọng phía dưới bốn hy vọng đối phương có thể thông tình đạt lý một chút b u ô n g tha con của hắn một cái mạng bạch thủy tiên nhìn xem lâm tiêu cúi đầu bộ dáng không khỏi lắc đầu người ta có thể cho các ngươi bồi thường ta cũng có thể không cần chỉ có điều có cái bất hạnh tin tức đó chính là con của ngươi sinh cơ bên trong cơ thể bị hủy đã sống không được bao lâu ta như vậy cũng bất quá là tại giảm bớt trong lòng của hắn đau đớn mà thôi đã ngươi muốn vậy thì cho ngươi đi bạch thủy tiên nhẹ nhàng khoát tay áo để cho bạch mã tiên tướng đem lâm hàng chi ném đi qua nghe được cái này tin d ữ cơ thể của lâm tiêu đột nhiên lao đảo một chút hai mắt tôi sầm kém chút hôn mê bất tỉnh hắn trong lúc vội vã tiếp lấy lâm hàng chi thi thể lập tức dò xét lâm hàng chi thể bên trong tình huống sinh cơ gậy hết hắn tuyệt vọng lối lỏng tới tay phảng phất mất hồn một dạng trong lúc nhất thời đã mất đi chủ ý lâm hàng chi tình huống tối đa chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ thời gian mà thôi hắn hoảng loạt rồi chính mình cuối cùng vẫn là đến chậm h à n g chi chúng ta về nhà đi hắn ôm lấy lâm h à n g chi đờ đẫn quay người rời đi bất quá đúng vào lúc này mạc thiên vũ đ ỗ n g nhiên mở miệng nói lâm tiêu đạo hữu chuyện này ta vô cùng xin lỗi bất quá có chuyện ta cảm thấy ta cần nói cho ngươi ta cảm thấy lâm tiêu đạo hữu không cần thương tâm ta nghĩ ngươi có thể đi trở về thật tốt cha một chút cái này lâm h à n g chi huyết mạch quan hệ cơ thể của lâm tiêu chấn động mạnh một cái giống như là bị đâm trúng tâm tư gì hắn nhịn không được ngờ đầu chậm dai nhắm hai mắt lại một giọt nước mắt rơi xuống vấn đề này hắn lại làm sao không rõ ràng nhưng từ đầu đến cuối không muốn đi điều tra chân tướng sau cùng đa t ạ mặc tông chủ lâm tiêu không quay đầu lại chỉ là bình tĩnh trả lời một câu tiếp đó ô m lâm h ằ n g chi tiếp tục hướng tiêu g i a o kiếm tông bay trở về chương 418, bạch thủy tiên hoài nghi chương 418, bạch thủy tiên hoài nghi mọi người thấy lâm tiêu biến mất ở trong tầm mắt tinh thần vẫn như cũ có chút hoảng hốt hắn cứ thế mà đi vừa rồi ngắn ngủi chiến đấu để cho bọn hắn vẫn như cũ khó mà bình phục nội tâm vốn cho rằng lâm tiêu sẽ cùng hắn lao tổ một dạng đòi hỏi thuyết pháp không nghĩ tới lại lựa chọn nhẫn lại bất quá suy nghĩ một chút cũng phải một tôn khủng bố như thế tồn tại bọn hắn lao tổ đều đã chết bọn hắn còn lấy cái gì tới so coi như toàn bộ tiêu g i a o kiếm tông người đều tới chỉ sợ cũng chỉ là hưởng t i ệ n đưa tính mệnh lôi ra đám người âm thầm thở dài một hơi đa tạ tiên tử ân cứu mạng ta lôi ra không thể bảo đáp sau này nếu có cần nhất định toàn lực tương trợ lôi ra ra chủ tính cách chính là ngay thẳng có ân tất báo vừa rồi nếu như không phải cái này một số người ra tay không chết sợ rằng cũng phải trọng thương dù sao hắn không dám hứa chắc vẫn tiên tông sẽ ra tay không sao ta chẳng qua là không muốn để cho những cái kia rác rưởi tới quấy g i y ta người cũ vị trí mà thôi bạch thủy tiên nhàn nhạt mở miệng cũng không đem chuyện này để ở trong lòng nàng ra tay chỉ là không muốn để cho người ta q u ấ y dày đến giang thanh trần an nghỉ chi địa dù sao hắn ghét nhất có người ở hắn ăn tính thời điểm q u ấ y dày đến hắn lôi da da chủ khỏe miệng có chút co lại sâu kiến nếu như bọn hắn là sâu kiến cái kia chẳng phải là sâu kiến cũng không bằng bất quá đối mặt người tới bọn họ đích sắc chẳng đáng là gì lôi da da chủ đồng thời cảm thấy có gì k h ô n g ổn cung kính nói bất luận như thế nào ta lôi da cũng biết vĩnh viễn khắc trong tâm khảm ân t h y ngươi bạch thủy tiên không muốn nhiều lời ngược lại nhìn về phía vấn tiên tông Khẽ mỉm cười nói mặc t ông chủ tại hạ tự tiện làm chủ ra tay xử lý hai người mong được tha thứ bạch thủy tiên thái độ cung kính lập tức để cho đám người trận to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này tồn tại mạnh mẽ như vậy cũng muốn đối với vấn tiên tông cung cung kính kính cái này há chẳng phải là nói hỏi tiên tông rõ ràng so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn một chút vừa gia nhập vào vấn tiên tông thế lực trong lòng c ũ n g h ỉ mà một chút sớm gia nhập vào vấn tiên tông thế lực thì biểu thị bình tĩnh không cảm thấy kinh ngạc ha ha ha bạch thánh nữ nói chỗ nào thì sao đây ngài có thể ra tay là phúc khí của bọn hắn ngược lại là mạc mô không có từ xa tiếp đón mong r i n g rộng lòng tha thứ mạc thiên vũ cười lớn từ trong đám người đi ra khí độ tiêu sái hào phóng nói chuyện khéo đưa đ ẩ y để cho người ta nhìn không ra bất kỳ bất mãn nào cảm xúc không biết bạch thánh nữ lần này đến đây cần làm chuyện gì hắn thu hồi nụ cười ánh mắt rơi vào trên thân bạch thủy tiên phía trước mặc dù không biết vì cái gì cái này bạch thủy tiên đột nhiên thương tâm rời đi nhưng chắc là chính mình sư đệ làm cái gì bây giờ chính mình sư đệ đã giả chết che giấu cái này một số người nàng lần nữa tới sợ không phải có mục c á gì mạc thiên vũ tâm tư nhạy cảm rất nhanh nghĩ tới một chút quan hệ cái này bạch thủy tiên cùng giang sư đệ quan hệ tựa hồ có chút không đơn giản sư đệ giả chết sự tỉnh sợ là nàng phát ra ra nghĩ tới đây cũng tâm tình bằng không thì có loại dự cảm không tốt suy nghĩ sẽ làm như thế nào cự tuyệt nàng mạc tông chủ nói đùa ta lần này đến đây cũng là bởi vì cái này đại l o ạ n đến nghe vấn tiên tông khai môn tiếp nhận bách tính tiến vào tị nạn nghĩ đến ta cũng là hỏi tiên thanh bách tính bây giờ không chỗ có thể đi tiến vào q u ý tông tạm thời tị nạn chắc hẳn mạc tông chủ sẽ không cự tuyệt ta bạch thủy tiên cười khanh khách nhìn xem mạc Thiên Vũ cái này, tiểu hồ ly phía trước bị giang thanh trần đổi đi chính mình thế nhưng là khó qua hảo một đoạn thời gian Về sau trong khoảng thời gian này hắn đã điều tra phía dưới giang thanh trần gia hỏa này mặc dù vô sỉ nhưng mạng sống năng lực thế nhưng là lợi hại nhất trước đó còn rất sợ chết hắn làm sao lại đi tiền tuyến cùng tà ma điện đối kháng chuyện này tuyệt đối có vấn đề lần này nói cái gì cũng muốn tiến vào dò xét tin tưởng xem tên vương bắt đạn kia có phải là cố ý hay không giả chết mạc thiên vũ tâm đầu nhảy một cái thân sắc cứng đờ cứng rắn quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó hắn lung túng quay hàm đều co q u ắ p mấy lần trong lúc nhất thời không muốn biết làm sao mở miệng bạch thủy tiên nhìn thấy mạc thiên vũ biểu tình vi diệu khoe miệng lập tức dương lên một tia đại ý nhìn hắn dạng này tuyệt đối là có vấn đề hừ lần này ai cũng không ngăn cản được ta nàng đ ố n g nhiên tiếng b u ồ n bạn ó i n ữ khí mang theo vẻ hủy khuất chẳng lẽ mạc tông chủ là đang lừa người ta dù sao cũng là đang hỏi tiên thành mở ra một đại tử lâu cũng là vì vấn tiên tông giao qua thuế chẳng lẽ ta như vậy người tốt cũng không thể tiến vấn tiên tông đại môn lời này vừa ra đám người ánh mắt cổ quái trong nháy mắt rơi vào trên thân mạc thiên vũ bọn hắn cảm thấy vị tiên tử này nói rất đúng tất nhiên vũ châu bách tính cũng có thể tin ế vào vì sao nàng không thể lại nói nếu như nàng đầu phục vấn tiên tông đối với h ỏ i một chút tiên thế nhưng là thật tốt sự tình đơn giản chính là cho không một cái cường giả tuyệt thế a đổi thành bọn hắn nhắm mắt lại đều đáp ứng mạc thiên vũ lung túng nở nụ cười ngượng ngùng nói ngạch ngược lại cũng không phải nói như vậy bạch thánh nữ để mắt ta vấn tiên tông chính là ta môn cứ vậy mà làm tông môn đồng tất sinh huy thế nhưng là không đợi hắn như là bạch thủy tiên liền trực tiếp cắt đứt hắn ta liền biết mạc tông chủ sẽ không làm khó ta một cái tiểu nữ tử tất nhiên ngài đồng ý vậy ta trước hết t i ế n n h ậ p ngài làm việc trước rồi bạch thúc chúng ta đi nàng thúc giục trắng mã tiên đem thừa dịp không đợi mạc tiên h vũ phản ứng lại nhanh chóng đi vào trước lại nói hảo bạch mã tiên tướng trong nháy mắt hiểu rồi mang theo bạch thủy tiên trong nháy mắt bay đi vấn tiên tông bên trong ai ba mạc tiên h vũ s ừ n g sốt một chút gắt gao cắn răng năm năm đ ấ m quả thực là nhịn xuống quả nhiên gần son thì đỏ gần mực thì đen cái này bạch thánh nữ đều học xấu sư đệ a sư đệ cũng không nên trách ta ai bảo ngươi nhiều tình như vậy không hung hăng cự tuyệt nhân ra bây giờ tìm tới cửa tới rồi ta cũng ngăn không được mạc thiên vũ âm thầm chửi bậy hai câu cũng l ờ i ngăn đón bọn hắn tùy ý hai người tiến bảo ngược lại có tháp ra tại đến lúc đó liền nói chuyện không liên quan mình lúc này lôi diễn nhìn chung quanh một chút cắn răng hỏi mặc tông chủ không biết ta lôi ra mạc thiên vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn thấy lôi ra đám người tâm đều treo lên cũng đừng là s u ấ t lực không có kết quả tốt bị cự tuyệt liền lúng túng ai tốt ta tốt ta chỉ cần các ngươi có thể làm đến vừa rồi ta nói tới điều kiện chính là không có vấn đề mạc thiên vũ bất đắc dĩ khoát tay、áo. thêm một cái thiếu một cái cũng không quan hệ ngược lại không gian cũng đầy đủ chờ đem bọn hắn thu xếp tốt đến lúc đó lại cẩn thận hoạch định một chút cho bọn hắn làm tốt phân phối nhiệm vụ miễn cho ăn không ở không lôi diễn cùng với lôi ra đám người lập tức thở dài một hơi khí quá tốt rồi trung quy là thành công mạc tiên h vũ nhìn cách đó không xa xếp hàng b á c h tính hắn giơ tay ra hiệu các đại thế lực nói chư vị tất nhiên vào ta vấn tiên tông vậy cứ dựa theo vấn tiên tông quy củ tới làm việc hiện tại các ngươi các đại thế lực một bộ phận tu sĩ lưu lại hỗ trợ cùng một chỗ bảo hộ tốt hiện trường một bộ phận khác theo ta tông đệ tử tiến vào tông môn đi tới đất chống kiến tạo ra chỗ、ở. nghe rõ chưa mặc thiên vũ âm thanh van g r ộ i tại tất cả mọi người bên thai vang lên các đại thế lực cũng hăng hái đáp lại xin nghe pháp chỉ rất nhanh mỗi thế lực liền a n bài xuất một đám người tay tại hiện trường hỗ trợ một phần nhỏ người theo vấn tiên tông đệ tử tiến vào tô n môn tiến đến chống trải trong núi rừng bắt đầu dựa theo kế hoạch xây dựng ra chỗ ở chương 419, đào mộ chương 419, đào mộ nộ đạo trên đỉnh bạch thủy tiên hai tâm tình người ta vui vẻ đi tới dừng lại các ngươi là ai lâm viêm lâm l u hai người cũng không nhận ra bạch thủy tiên hai người vừa nhìn thấy bọn hắn đi lên thời điểm lập tức ngăn cản bọn hắn nộ g đạo phong luôn luôn không cho phép người xa lạ đi lên cho dù là hỏi tiên tông bên trong đỉnh núi khác người muốn lên tới cũng nhất định phải có thông báo mới được bạch thủy tiên cùng bạch mã tiên tướng hai người ngây ngẩn cả người nhìn xem đột nhiên đem hai người bọn họ ngăn lại thiếu niên thiếu nữ đầu lông mày nhướng một chút hai tiểu gia hỏa này là ai tại sao lại xuất hiện ở phía trên này các ngươi là ai làm sao sẽ xuất hiện tại nộ g đạo trên đỉnh bạch thủy tiên nghi ngờ hỏi ngược một câu nàng còn chưa thấy qua hai tiểu gia hỏa này chẳng lẽ là giang thanh trần đệ tử khác chúng ta là sư tôn đệ tử ta gọi lâm lu đây là kaka ta lâm viêm chúng ta xem như sư tôn đệ tử đương nhiên là ở chỗ này rồi lâm n u nhỏ giọng đáp lại nàng có chút cảnh giác nhìn xem bạch thủy tiên mặc dù khuôn mặt bị che lại thế nhưng cỗ xuất trần khí chất lại ngăn không được người này tuyệt đối là một đại mỹ nữ nàng âm thầm lờ tới hai người này đột nhiên xuất hiện ở đây chẳng lẽ là sư tôn bằng hữu sao dù sao trước mấy ngày còn có mấy cái thật xinh đẹp người đưa cho hắn sư tôn dân hương đâu đoán chừng nữ tử này cũng hẳn là a lâm viêm thì nhìn từ trên xuống dưới bạch mã tiên tướng hai người trong lòng âm thầm trấn kinh hắn nhìn không thấu hai người này khí t ứ c nhưng cho hắn một loại cảm giác rất đáng sợ bạch thủy tiên b ừ n g tỉnh đại nộ vốn là còn thực sự là giang thanh trần đệ tử nàng tại lâm viêm lâm nhu trên thân vừa đi vừa về dò xét âm thầm gật đầu g i a hỏa này mặc dù ánh mắt chẳng ra sao cả nhưng đồ đệ ngược lại là thu được không tệ hai người này thiên phú dị bẩm tuổi còn nhỏ thì đến được tạo hóa cánh cấp độ rất là bất phàm nàng đưa tay đỡ cái c ả m trong mắt bỗng nhiên nghĩ tới một cái thú vị ý nghĩ nàng sửa sang lại một cái tư thái tiếp đó cười nói nguyên lai là đồ đệ h ắ n h a khó trách bất phàm như thế ta đây là sư tôn các ngươi tình nhân cũ lần này tới chính là tới tìm các ngươi sư tôn phụ trách lời nói này đi ra bạch mã tiên tướng giật nảy mình ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bạch thủy tiên muốn hay không chơi như vậy chờ sau đó bị đánh chết làm sao bây giờ hắn nhưng là biết vẫn tiên tông bên trong ở cái kia cao lớn ra hỏa khủng bố đến mức nào nói lung tung xác định sẽ không bị đánh tơi bởi sao lâm viêm cùng lâm nhu hai người cũng là bị lời này hù dọa không khỏi lướp nhau thầm giật mình lại là sư tôn ở bên ngoài phong lưu tỉnh trái tìm tới cửa lần này làm sao xử lý sư tôn lão nhân gia ông ta chết nếu là nàng ồn ào nhưng là xong đời cái kia tiên nữ tỷ sư tôn ta mấy ngày trước đã v ấ lạc cho nên lâm viêm nhắm mắt giải thích một câu thần s á t cảm đạm xuống dưới vốn cho rằng bị sư tôn thu làm muôn hạng huynh n ộ i bọn họ hai người có thể nhanh chóng cuộc khởi không nghĩ tới mới mấy ngày sư tôn liền không có ở đây cái này khiến bọn hắn có chút khó mà tin được lợi hại như vậy sư tôn vậy mà cũng ở đây hôn loạn thời đại vất lạc đúng vậy à tỉ tỉ sư tôn ta hắn trước mấy ngày từ trung cổ vực thu chúng ta làm đồ đệ sau không bao lâu liền chuyển đến tin giữ lâm lưu nhược yếu bổ sung một câu nhắc lên sư tôn nàng liền khó tránh khỏi có chút thương tâm nhưng hai người này mà nói rơi vào bạch thủy tiên trong hai lại giống như là kinh lôi vỡ tổ trước mấy ngày cái này giang thanh trần không phải chết một đoạn thời gian sao thế nào lại là trước mấy ngày không thích hợp cái này vô s ỉ ra hỏa quả nhiên là đang gạt ta sao nàng liên vội vàng hỏi ngươi nói ngươi sư tôn trước mấy ngày rơi xuống nhìn thấy bạch thủy tiên lo lắng như thế lâm viêm hai huynh n ộ i tưởng rằng đối phương quá thương tâm càng thêm tin tưởng nàng là sư tôn phong lưu nợ đúng vậy à tỉ tỉ thắp ra nói sư tôn trở về thời điểm bị tà ma điện người trọng thương bất trị bỏ mình lâm viêm tâm tình trở nên mười phần trầm trọng nắm chặt nằm đấm âm thầm thế nhất định phải cho sư tôn báo thủ bạch thủy tiên trọng trọng gật đầu lần này nàng xác định không thể nghi ngờ sắc mặt trầm xuống tốt tốt tốt giang thanh trần ngươi cũng dám gạt ta nước mắt nhìn ta không đem ngươi phần mộ đều cho dương cái kia có thể mang bọn ta đi tế bái một chút hắn sao bạch thủy tiên âm thanh trầm thấp một chút tựa như tâm tình rất là bực bội cái này lâm viêm do dự hai người này thân phận còn không có xác định được hắn thật sự là không dám dẫn bọn hắn đi vào hậu viện như thế nào không được sao bạch thủy tiên đầu lông mày n h ư ớ n g một chút lôi kéo cái khuôn mặt mất mát nói không, không phải chúng ta lâm viêm nhắc tay luôn uống đối mặt loại tình huống này hắn bình thường thông minh kỉnh toàn bộ đều mất linh vạn nhất thực sự là sư tôn tình nhân cũ hắn c ự tuyệt như vậy sư tôn sẽ không tức giận đến nhảy dựng lên đánh bọn hắn à ngay tại hai người lâm vào lưỡng nan thời điểm t ô hiểu hiểu đ ố n g nhiên từ bên trong đi ra a bạch t ỷ t ỷ sao ngươi lại tới đây nàng nhìn thấy người tới lập tức nhận ra được một mặt ngạc nhiên đi tới bạch thủy tiên ngẩng đầu nhìn lại phát hiện một cái dáng người có lồi có lõm m ặ c váy ngắn phối chỉ đen hơi mập thiếu nữ hướng nàng đi tới cũng là trực tiếp nhận ra được không phải liền là lúc trước đi theo giang thanh trần cùng đi vũ hóa tiên triệu tìm hắn t ô hiểu hiểu sao nàng một mặt kinh hỉ nói là ngươi nha tô nha đầu là ta là ta trong lòng t ô hiểu hiểu vui vẻ không nghĩ tới còn có thể ở đây đụng tới người quen biết cũ tô sư tỷ lâm n u lâm viêm hai người lập tức hướng t ô hiểu hiểu lên tiếng c h à o lâm sư đệ lâm sư muội không cần phải k h á c h k h í t ô hiểu hiểu tùy ý cùng bọn hắn lên tiếng c h à o tiếp đó nhìn về phía bạch thủy tiên hỏi bạch t ỷ t ỷ các ngươi đây là a chúng ta đây không phải tới đây tị nạn thuận tiện tới nhìn ngươi một chút sư tôn đi bạch thủy tiên tâm tư nhất chuyển nàng nhớ kỹ cái này t ô hiểu hiểu phía trước giang thanh trần tăng lễ tựa hồ cũng không có tại ngược lại là có thể bộ một chút tin tức ai thứ không g i m dầu dếm bạch tỉ, tỉ sư tôn ta hắn không có ở đây hơn m ộ ư ơ i ngày phía trước liền không có ở đây tôi hiểu, hiểu nhú vai một mặt đau thương đạo có chút không biết nói như thế nào xuống dưới nghe nói như thế b ạ c h thủy tiên mắt phía trước sáng lên hơn m ộ ư ơ i ngày phía trước cái này cùng lâm gia huy ngội nói vài ngày trước hoàn toàn không giống xem ra trong này tuyệt đối có bí mật nàng lặng lẽ nói ta đã nghe ngươi sư đệ sư m u ộ i nói đang định tiến đến tế b á i một chút tôi hiểu, hiểu miễn cưỡng nhấc lên một nụ cười tâm tình trầm trọng nói dạng này à cái k i ê u mau mau đi vào sư tôn biết ngươi tới tế bãi hắn nhất định rất vui vẻ lâm viêm lâm n u hai huy ngội luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào tô sư tỷ vì cái gì nói sư tôn là tại hơn mười ngày phía trước rơi xuống bất quá ngược lại để bọn hắn thở dài một hơi c ò n tốt mới vừa rồi không có đuổi đi nàng bằng không thì liền tao tội ân bạch thủy tiên nhẹ nhàng gật đầu để cho người ta nghe không ra quá nhiều cảm xúc đi theo ta t ô hiểu hiểu quay người dẫn đường hướng về sau viện đi đến lâm viêm lâm lu hai huynh m g ồ i đi theo bên cạnh lâm lu dư quang nhìn một chút bạch thủy tiên hai người tiếp đó tới gần tôi h ể u hiểu, hiểu nhịn không được nhỏ giọng hỏi tô sư tỷ nàng thực sự là sư phó tình phụ t ô hiểu hiểu nhẹ nhàng gật đầu đó là đương nhiên ta nói với ngươi cái này bạch t ỷ tỷ trước đó cùng sư tôn từng có hô nước mặc dù không biết đằng sau tại sao không có thành bất quá sư tỷ cảm thấy người nàng rất tốt ngươi cũng không nên va chạm các nàng a nàng nghĩ tới rồi cái gì lại là nhắc nhở lâm n u một câu thì ra là thế lâm n u trận to hai mắt miệng há t ắ t hạ một quả trứng gà một dạng giống như nghe được cái gì chuyện bất khả tư nghị nguyên lai、like、là sư tôn vị hôn thế trước khó trách sẽ tìm đến sư tôn bạch thủy tiên ở phía sau nghe rõ ràng không khỏi cười khổ một tiếng nguyên nhân gì còn không phải sư tôn các ngươi ngay cả chúng ta dạng này đại mỹ nữ đều có thưởng bất quá nàng cũng không nói ra rất nhanh mấy người đi tới phía sau núi nhìn xem trước mắt phần mộ bạch thủy tiên liền g i ậ n không chỗ phát thiết nàng ngược lại muốn xem xem trong này đến cùng phải hay không giang thanh trần thi thể trắng mã tiên đem cho ta đem cái này phần mộ mở nàng đ ỗ n g nhiên hướng về phía bạch mã tiên tướng hạ mệnh lệnh hôm nay thế nào cũng phải tìm hiểu rõ ràng là bạch mã tiên tướng mặc dù sợ vẫn là cắn r ă n g gật đầu hắn cũng muốn biết cái k i a kinh khủng gia hỏa là chết thật vẫn là chết giả nói đi hắn giơ tay một trường đánh vào trên phần mộ một màn này đem t ô hiểu hiểu ba người làm cho giật mình t ô hiểu hiểu nói thầm một tiếng k h n g tốt lập tức chắn bạch mã tiên tướng trước mặt lớn tiếng quát lớn bạch tỉ tỉ các ngươi làm cái gì vậy lâm lu cùng lâm viêm hai huynh m g ộ i phản ứng cũng rất nhanh lập tức cùng tô hiểu hiểu đứng chung một chỗ tức giận nhìn xem bạch thủy tiên nữ nhân này vậy mà như thế đối với sư tôn phần mộ đ ộ n g thủ quá ghê thởm tô nha đầu ngươi thành thật nói với ta sư tôn ngươi có phải là không có chết bằng không hôm nay chính là chết ta cũng phải đem hắn cho m ó c ra chương bốn trăm hai mươi bạch thủy tiên ép hỏi chương bốn trăm hai mươi bạch thủy tiên ép hỏi bạch thủy tiên đột nhiên linh hồn khảo vấn để cho t ô hiểu hiểu ngây ngẩn cả người không phải nàng làm sao mà biết được Nàng theo bản năng nhìn về phía lâm viêm lâm nu hai người, cái sau cũng hướng nàng nhìn theo thầm lắc đầu, biểu thị phía hai biểu về viêm sau lâm lâm lại, lắp âm cái đầu, không phải b ọ nên hắn、nói. Không phải hai thưa Bạch nói. ội, cái i mùa vị sư đệ sư đệ Thủy、Tiên、đến cùng làm s a o Đoán, mà biết được. k hoàn ô n nên g A, h toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu a mặc kệ muốn lựa gạt đi qua lại nói t ô hiểu h i ể u cắn răng ra vẹ cả giận nói b ạ c h tỷ tỷ ngươi đây là muốn làm cái gì ngươi muốn cho sư tôn ta không cách nào hiên giấc sao chúng ta xem ở ngươi theo ta sư tôn quan hệ mới khiến cho ngươi thế vào nhưng không nghĩ tới ngươi là người như vậy làm ta quá là thất vọng t ô hiểu hiểu trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng biểu lộ hai mắt lại gian dào âm thầm đánh giá bạch thủy tiên nhìn thấy đối phương có chút bất vi s ở động nàng lập tức đưa tay chạm đến một chút lâm lu huynh ngội ánh mắt tám h i ể u một chút bọn hắn lâm lu lâm viêm hai huynh ngội ngầm h i ể u lập tức nổi giận đùng đùng đạo tô sư tỷ nói không sai ngươi tại sao có thể ác độc như thế chẳng lẽ muốn cho sư tôn ta chết đều không bình yên sao ngươi còn như vậy chúng ta hơn người. người lâm lu nhìn thấy bạch thủy tiên khi thế vẫn còn có chút sợ rời đến lâm viêm sau lưng nói chuyện đều có chút niềm tin chưa đủ độ dáng bạch thủy tiên nhìn xem ba người nổi giận đùng đùng bộ dáng khí cười gật đầu một cái nàng đem hết thầy đều xem ở trong mắt t ô hiểu hiểu biểu lộ có chút không đúng cái này khiến nàng càng thêm chắc chắn ý nghĩ của mình t ô nha đầu ngươi đến cùng nói hay không không nói ta thật là sớm đem phần mộ mở ra nàng không có lý giải lâm viêm lâm n u hai người mà là đưa ánh mắt nhìn về phía tôi ể u hiểu ánh mắt ép sát t ô hiểu hiểu có chút t r ộ t dạ trốn tránh nàng cắn răng nói ta không biết ngươi đang nói cái gì ta cũng không muốn để cho sư tôn chết còn muốn bị người móc ra đâu bạch tỉ, tỉ ngươi cũng không cần vô lý thủ nào có hay không hảo coi như là ta và ngươi xem ở ngươi cùng sư tôn từng có hô nước phân thượng ngài liền lòng từ bi thà hắn a t ô hiểu hiểu không có cách nào trực tiếp diễn khổ tình hí kịch một mặt cầu khẩn lâm viêm hai huynh m g ộ i cũng là hung hăng gật đầu trên mặt không nói ra được phẫn nộ bọn hắn đối với bạch thủy tiên cũng không quen thuộc cho dù t ô hiểu hiểu nói nàng cùng sư tôn trước đó từng có hô nước cũng không nên làm như vậy đây nếu là chuyện ra ngoài sư tôn hắn chết đều muốn bị d ễ cận loại tình huống này bọn hắn thật sự là không muốn nhìn thấy thánh nữ nếu không liền như vậy bạch mã tiên tướng b ỗ n h i ê n có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm trong lòng run dậy có chút sợ b ạ c h thủy tiên thần sắc khó coi không ngừng biến hóa đợi lát nữa nếu là làm lớn lên đoán chừng sẽ để cho vấn tiên tông những người khác sinh khí đến lúc đó cho dù là nàng đoán chừng cũng không dễ chịu ít nhất tuyệt đối không có cách nào tiếp tục sống ở chỗ này ai nàng thu liễm khí thức than thở một tiếng nhìn về phía lâm n u hỏi lần nữa lâm n u sư tôn ngươi chết bao lâu nàng cố ý hỏi như vậy giang thanh trần mấy cái này đổ đệ đường kính đều không nhất trí để cho nàng cứ như vậy bỏ qua tuyệt đối không có khả năng ân hôm nay ngày thứ bảy lâm lu không có suy nghĩ nhiều theo bản nàng trả lời nhưng nàng lời còn chưa dứt t ô hiểu hiểu biến sắc lập tức cắt đứt nàng lơn tiếng nói tiểu đu chớ nói lung tung lâm nhu bị bất thình lình quát lớn làm cho sợ hết hồn yếu đ ớt nhìn về phía t ô hiểu h i ể u tứ sư tỷ ta t ô hiểu h i ể u chừng nàng một mắt sư tôn tử kỳ ngươi cũng không nhớ được phạt ngươi đi huyền hoàng tháp lôi vực tu luyện hai ngày nói xong ánh mắt của nàng c h ớ p chớp không ngừng ám chỉ nhưng lâm nhu nhưng có chút bị khuất không rõ nàng ý tứ nhỏ giọng tầm thì vốn chính là bảy ngày đi tô sư tỷ ngươi khi dễ ta lâm viêm nhìn xem không khí này không đúng hắn cũng nhớ ký tháp ra nói qua là bảy ngày không tệ nhưng nhìn thấy tôi hiểu hiệu lộ cùng với cỗ quái hành vi hắn tội hồ đã hi vội vàng đụng đụng lầm tiểu n u tiểu n u tô sư tỷ nói không sai loại chuyện này ngươi tại sao có thể nhớ lầm đâu lâm lu ngộng liền ca ca cũng khi dễ ta nàng cảm thấy càng thêm bị khuất túi đầu quên miệng tay nhỏ không chỗ sắp đặt bạch thủy tiên cười lạnh nhìn xem ba người diễn kịch phản p h ấ t xem t h ấ u hết thảy nàng phía trước thế nhưng là tới cúng tế h qua như thế nào có thể không biết lúc nào bảy ngày ha ha quả nhiên có vấn đề lớn t ô hiểu h i ể u lúng túng giải thích ha ha bạch tỷ ngươi đừng nghe nàng nói lung tung nàng chỉ định là hai ngày này tu luyện quá mệt mỏi nhớ lột mượn cớ này nàng cũng cảm thấy l u n g túng đến móc đầu ngóng chân nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nhắm mắt nói sư tôn sự tình tuyệt đối không thể bại lộ bạch thủy tiên đ n g nhiên thoải mái n ở nụ cười cũng không nóng nảy vạch trần đây hết thảy nàng mất mắt nói tốt ta có thể là ta có chút không tiếp thu được có chút thương tâm quá mức xin lỗi là ta thất thố tô nha đầu người đừng nóng rợ bạch mã tiên tướng n h ư mày đây cũng là chơi trò x ế gì cái kia vừa rồi ta xuất thủ tính là cái gì cái này rõ ràng không khớp thời gian không nên thừa cơ hỏi rõ ràng sao hắn không hiểu rõ bất quá như vậy cũng tốt miễn cho một hồi hắn bị đánh tôi hiểu hiểu lúc này mới thở dài m ộ t hơi bất chi bất giác cái c h á n đều toát ra một tầng mồ hôi dịt nhưng lúc này bạch thủy tiên lại đột nhiên mở miệng nói tôi n h a đầu về sau ta liền ở ngộ đạo trên đ ỉ n h a cái gì tôi hiểu hiểu lập tức sợ hết hồn nàng vội vàng ngăn cản nói không nên không nên chúng ta có quy định không phải ngộ đạo phong người không thể ở ở đây trong lòng tôi hiểu hiểu lo lắng nữ nhân này đến cùng chơi đùa hoa giặc gì để cho nàng ở nơi này còn có cái này không thể mỗi ngày đ ể phòng nàng cái này ai chịu nổi không việc gì ta bây giờ liền đi cùng các người tông chủ xin làm ngộ đạo phong trưởng lão bạch thủy tiên không có chút nào để ý nàng quay người đi ra ngoài trong miệng còn lẩm bẩm ta nhớ được lần trước hắn đã đáp ứng ta an bài cho ta cái chức vị t ô hiểu hiểu nghe xong trời đều sụp rồi đây coi là cái gì ạ ai nha bạch t ỷ t ỷ ngươi rốt cuộc muốn làm gì đi nàng có chút không chịu nổi thật cho nàng làm trưởng lão tại ngộ đạo trên đỉnh sợ là đau đầu vô cùng như thế nào xem ra t ô nha đầu đây là không chào đón ta à? bạch thủy tiên ngừng ngừng xuống bước chân quay người nhìn về phía t ô hiểu hiểu khóe môi n ế c lên như có như không nụ cười cùng ta đấu ngươi vẫn là nụt bạch tỉ, tỉ. không phải như thế ai nha tóm lại chính là không thể t ô hiểu hiểu không biết nên giải thích thế nào cảm thấy càng giải thích càng l o ạ n cái này lâm lu hai huynh n ộ i thấy rất là không hiểu không rõ cái này bạch t ỷ t ỷ đến cùng làm ra cho gì ha ha ha tô nha đầu ngươi quá đau đớn lòng ta vậy quên đi bạch thủy tiên nhẹ nhàng n ở nụ cười lắc đầu quay người rời đi nhưng mà còn nhiều thời gian tô nha đầu ngươi cũng không thể mỗi ngày ở lại đây a ha. ha ha ha thanh âm của nàng xa xa bay tới cái này khiến t ô hiểu hiểu cả người đều ngu ngơ ngay tại chỗ liền biết nàng liên biết nữ nhân này sẽ không dễ dàng như vậy bung tha nhìn xem bạch thủy tiên thân ảnh biến mất tại ngộ đạo p h ò n g tôi hiểu hiểu có chút sụp đổ gãi đầu một cái phát ai nha phiền chết một hồi lâu nàng mới bình tĩnh trở lại lúc này lâm v i ê m cuối cùng không nhẫn m ạ i được hắn gắt gao nhìn chằm chằm tô hiểu hắn i ể u răng hỏi sư tỷ sư tôn có phải là không có chết hắn đoán được loại khả năng này bạch thủy tiên vội vã như thế muốn xem xét sư tôn phân mộ mà chính mình người sư tỷ này thái độ rõ ràng có chút không đúng mấu chốt nhất là sư tôn tử vong này có chút không khớp một mặt h ủy khuất lâm n u nghe nói như thế trong nháy mắt chừng lớn hai mắt phảng phất nghe được cái gì chuyện bất khả tư nghị ca ca ngươi ngươi nói bậy bạ gì lâm viêm không có trả lời hắn ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm tô hiểu hiểu chương bốn trăm hai mươi mốt áp lực vô hình chương bốn trăm hai mươi mốt áp lực vô hình đại nhân sự tỉnh tiểu hai t ử chớ đ o á n m ỏ hai người các ngươi đều cho ta đi tu luyện đi đi đi, đi đừng i đ ở chỗ này lãng phí thời gian tô hiểu hiểu hung hăng t r ừ n g mắt liếc hắn một cái hơi không kiên nhận đuổi bọn hắn rời đi nhưng lâm viêm nhưng có chút q u t cường hắn đối với giang thanh trần người sư tôn này không thể nói là có cái gì cảm tình nhưng mà người sư tôn này chữa khỏi m ộ i m ộ i bệnh hắn bảo chi đầy đủ tôn trọng loại ân tình này hắn nhất định m u ố n báo hắn cắn răng nói tô sư tỷ chúng ta có quyền biết sư tôn sự tình lâm n u dù thế nào không hiểu lúc này cũng là chậm rãi phản ứng lại cảm thấy tô hiểu hiểu có chuyện giấu giếm bọn hắn hơn nữa còn là có quan hệ với sư tôn sự tình nàng nhỏ giọng nói tô sư tỷ ca ca hắn nói có phải thật vậy hay không sư tôn hắn không chết trong mắt lâm n u lộ ra một tia hy vọng khúc chi ông chết nàng rất tự trách nàng rất hy vọng sư tôn còn tại nàng muốn theo sư tôn của nàng khóc lóc kể l ệ nếu như lúc đó các nàng ngăn lại khúc c h i âm cũng sẽ không phát sinh sự t ì n h phía sau các người tô hiểu hiểu có chút tức giận hai tiểu gia hỏa này cũng phải cấp nàng ở mức sao nhưng lúc này tháp gia bỗng nhiên xuất hiện hắn đi tới mấy người bên cạnh trầm giọng nói để cho ta nói cho bọn hắn à biết chưa chắc là chuyện xấu vừa rồi hắn một mực đang âm thầm quan sát nếu như bạch mã tiên tướng tiếp tục độc thủ hắn sẽ trước tiên ra tay bất quá không nghĩ tới để cho hai tiểu gia hỏa này cũng đón được cái t i ế cũng không cần thiết giấu giếm bọn họ tháp gia, n à y lại sẽ không tô hiểu hiểu có chút do dự chuyện này người biết càng nhiều chỉ sợ là càng dễ dàng để cho sư tôn kế hoạch bại lộ tháp gia nói xong đao bất phàm cũng xuất hiện sư tôn sự tình bọn họ đích xác có quyền biết đao bất phàm cả người khí chất xảy ra biến hóa không nhỏ tại huyền hoàng tháp tu luyện một ngày để cho hắn tu vi lại đột phá rất nhiều hơn nữa đã từng trí nhớ mơ hồ lại nhớ ra rồi một điểm qua một hai ngày các ngươi những thứ khác sư huynh sư tỷ cũng biết trở về coi như không nói bọn hắn cũng biết náo chẳng bằng toàn bộ đều bây giờ cùng bọn hắn nói tháp gia nói gần nhất hắn một mực tại chú ý những người khác tin tức lăng vân yên cùng một bất ngữ bọn hắn có lăng lão cựu thải thần câu chờ không thiếu thánh cảnh cường giả hỗ trợ lấy lôi đỉnh thủ đoạn cơ hồ đem tất cả ngày nguyệt lâu kẻ phản bội đều bị xử lý bây giờ thu đến tin tức của hắn đang trình hợp ngày nguyệt lâu nhân mã chuẩn bị đường về vấn tiên tông d i ệ p phật kiếm bên kia u minh hải sâu chỗ sinh linh v u n dân g i bây giờ biến thành thánh cảnh cường giả chiến trường chính là trí tôn cảnh cường giả cũng đã không ra hồn mặc dù trước đây u minh hải bị chủ nhân chém giết không thiếu cường giả nhưng cũng đã không r hồn m â y minh h i n h không phong tỏa một góc dẫn đến thiên địa đại biến trước thời toàn bộ đại lục bên trên đại tế cũng sẽ bắt đầu đến lúc đó thái sơ thánh địa các loại siêu cấp thế lực đoán chừng cũng biết khuất phục trốn vào tiểu thế giới thế lực khác cũng biết nghĩ trăm phương ngàn kế thoát đi cái này phương địa phương nguy hiểm d i ệ p phật kiếm cũng không cần thiết ở lại nơi đó đã mất đi lịch luyện ý nghĩa cái này thấp ra tôi hiểu hiểu không nói gì thấp ra nói như thế nàng lại giữ bí mật xuống cũng không có ý nghĩa thấp ra đưa tay đánh ra một nguồn năng lượng vòng bảo hộ ngăn cách ngoại giới cách đó không xa vòng trở lại nút trong bóng tối bạch thủy tiên sắp mặt trong nháy mắt đen lại cái này không nói rõ chính là tại phòng nàng sao h ử tức chết ta rồi nàng tức giận dậm chân quay người tức giận rời đi tháp ra nhìn thấy nàng rời đi khoe miệng nợ nụ cười hắn trầm giọng nói sư tôn các người đích sắc không có chết đây là hắn thiết lập một cái bẫy vì chính là đem âm thầm một chút chuột câu đi ra bây giờ kế hoạch đã thành công gần một nửa đã có người câu được đi ra bất quá đáng tiếc bị nàng chạy trốn tháp ra đem một vài sự tình đều cho mấy người giải thích một chút hắn cảm thấy có chút đáng tiếc không thể giết chết lạc để cho nàng thoát đi thế giới này rất lâu mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ đối với bọn hắn sư tôn kế hoạch này cảm thấy chấn kinh thực sự là thủ bút thật lớn đây rốt cuộc là người nào? có thể làm cho sư tôn phí hết tâm tư mưu đ ổ đó chính là nói sư tôn thật sự không có chết quá tốt rồi lâm lu tương đối ngây thơ kế không so đo v ẹ c h đối với nàng mà nói không trọng yếu trọng yếu là sư tôn còn sống đây đối với nàng tới nói đầy đủ như vậy nàng liền có thể báo đáp sư tôn ân cứu mạng lâm viêm cũng là âm thầm thở dài một hơi quả nhiên giống như đ o á n một dạng đến nỗi tôi ể u hiểu cùng đ a o bất phàm hai người trong lòng thật lâu không thể bình phục không nghĩ tới cái này s a lưng còn có khổng l ộ như thế nguyên nhân t ô hiểu hiệu nhìn về phía tháp ra hỏi cái tia sư tôn hắn bây giờ ở nơi nào tháp ra chỉ chỉ đỉnh đầu nói chủ nhân đã đi không biết chi địa lúc nào trở về ta cũng không biết không biết chi địa đó là địa phương nào tôi hiểu h i ể u b ọ n người nhìn xem t h á p ra rất là hiếu kỳ ta cũng không biết nhưng chủ nhân nói qua có thể là hết thể nổi loạn đầu nguồn a t h á p ra lắc đầu đối với không biết chi địa hắn đồng thời không rõ ràng chỉ là nghe nói chỗ kia có thể xảy ra biến hóa lớn những thứ này cấm khu đầu nguồn chính là tại không biết chi địa cái này mấy người cảm thấy chân kinh không nghĩ tới bọn hắn sư tôn vậy mà mạo hiểm đi không biết chi địa tất các ngươi chỉ cần biết rằng chuyện này liền phải kế tiếp thật tốt tu luyện a hai ngày nữa chờ tất cả mọi người trở về ta liền sẽ bà vấn tiên tông che giấu đến nỗi muốn ẩn tàng tới khi nào có lẽ là thiên đạo kim bảng lúc kết thúc thần cảnh đạo quả tranh đoạt ngày a thiên địa ngày nay không cách nào thành thần nhưng sẽ có một chút ngủ say vô số năm tháng cổ thần t h ứ c t ỉ n h cùng với cấm khu bên trong dẫn độ mà đến ngoại lai sinh linh h u y ề n vân đại lục trước mắt cường giả không cách nào ngăn cản một chút siêu nhiên thế lực sẽ vận dụng hết t h ể thủ đoạn thoát đi ẩn tàng chờ đợi đại tiếp kết thúc tháp ra nói ra một chút đáng sợ bí mật cái này sẽ là gian nan nhất một thời đại có thể đã từng mỗi thời đại cũng không có thời đại này tăng k ố c tôi hiểu h i ể u bọn người nghe tê cả ra đầu là hát cám đại tế sao đao bất phàm đột nhiên tung ra một câu nói như vậy trong mắt lộ ra ngưng trọng đây là trong hắn một đoạn ký ức một mực lặp lại xuất hiện chữ t h á p gia kinh ngạc liếc mắt đao bất phàm ngược lại là không nghĩ tới hắn sẽ biết hát cám đại tế so cái trước thời đại tà ma chi loạn còn đáng sợ hơn phiến thiên địa này sinh linh muốn chết chín thành chín t h á p gia cũng không có g i ả n giải chỉ là trọng trọng gật đầu ngược lại là tôi hiểu h i ể u giật mình trong lòng cái này chẳng lẽ là hệ thống nhắc nhở diệt đạo đại kiết quả nhiên đao không phàm tâm tình nặng nề rất nhiều nhịn không được nắm quả đấm một cái trong mắt không hiểu thoáng qua vẻ không cắm lòng ta đi tu luyện hắn quay người rời đi tựa hồ cảm thấy vô thượng áp lực in vào ý thức chỗ sâu bất an để cho hắn không thể không làm như vậy chỉ có cố gắng tu luyện mới có thể ngăn cản đây hết thảy bầu không khí trở nên ngưng trọng rất nhiều lâm n u lâm viêm hai người l i ế c nhau một cái sau tâm tình cũng trở nên nặng nề một chút t h á p r a tô sư tỷ chúng ta cũng đi tu luyện tranh thủ trở nên mạnh hơn lâm viêm âm thanh chấm thấp cảm thấy một cổ vô hình áp lực chờ đã ta quên nói với các ngươi các ngươi có thể thông chi gia tộc của người, người tới hỏi tiên tông tị nạn tháp gia bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này tất nhiên bọn hắn xem như vẫn tiên tông đệ tử vậy dĩ nhiên có tư cách tiếp nhận che chở lâm viêm sửng sốt một chút tiếp đó lắc đầu nói không cần lâm gia bây giờ tại trong một phương tiểu thế giới rất an toàn không chết được n ữ khí của hắn tựa hồ mang theo một tia oán hận lâm gia chết sống đối bọn hắn tới nói cũng không giống như là rất trọng yếu t i ê u t ố ta nhớ ký không cần bại lộ sư tôn các ngươi còn sống tin tức tháp gia cũng không bắt buộc tại một phương tiểu thế giới l ờ i thuyết minh lâm gia cũng rất lợi hại dựa theo các đại đại thời đại g i lại h á cám đại thế không ảnh hưởng tới tiểu thế giới lần này đoán chừng cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề lâm viêm gật đầu một cái quay người rời đi trên sân chỉ còn lại có t ô hiểu h i ể u cùng tháp g i a không cần nhìn ta ta linh bảo thánh địa cái khác không được trốn hai nạn sống am hiểu nhất cảm nhận được tháp g i a ánh mắt t ô hiểu h i ể u lập tức giải thích một câu đã như vậy vậy ta đi trước tiếp khác thiếu chủ tháp g i a gật đầu một cái linh bảo thánh địa đích sắc không cần hắn lo lắng quá nhiều đi thôi đi thôi ta cũng nghĩ xem ta những sư huynh sư tỷ khác cũng là những cái k i ê n lợi hại thiên tiêu t ô hiểu hiệu khoát tay n o sau tháp ra rời đi bất quá ngay tại nàng chuẩn bị ly khai hậu sơn thời điểm rất lâu không có động tĩnh truyền âm thạch đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến sư tôn của nàng âm thanh đồ nhi ngoan của ta ngươi thế nhưng là để cho ta dễ tìm a mau ra đây cùng sư phụ trở về đi chương 422, t ô i hiểu hiểu ta quá khó khăn chương 422, t ô i hiểu hiểu ta quá khó khăn tôi hiểu hiểu nghe được â m thanh bất t ì n h lình này làm cho sợ hết hồn mặt nàng kéo xuống chính mình né lâu như vậy vẫn là để nàng còn tìm tìm được đáng giận sư phụ cái này thuộc về mũi cho a địa phương vắng vẻ như vậy đều có thể cho nàng tìm được nàng chửi bậy hai câu tiếp đó hướng tông môn đi ra ngoài nàng rõ ràng bản thân cái kia sư phụ tinh khí từ trước đến nay cũng là tiền lễ hậu b ì n h nếu là chính mình không đi ra nàng tuyệt đối sẽ đại não vấn tiên tông đến lúc đó có thể gặp phiền thoái ân phiền phức chính là nàng cái kia sư phụ nàng sợ bị tháp ra đập chết không bao lâu tôi hiểu h i ể u đi tới vấn tiên tông bên ngoài thấy được sư phụ nàng linh nguyện thượng nhân nhìn xem trước mắt một thân máy lam khí chất như tiên mỹ phụ nàng xẹp miệng nói ta nói sư phụ ngươi tới nơi này làm cái gì vốn là còn cười nhẹ nhàng linh nguyện thượng nhân nhìn thấy chính mình ái đồ ghét bỏ sắc mặt lúc sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống linh n g u y ệ t thượng nhân lại bị tức đến bất mãn nói biểu tình gì nói cho ta biết ngươi đây là gì biểu lộ ta thật xa chạy tới tìm lâu như vậy mới tìm được ngươi ngươi không cao hứng coi như xong còn ghét bỏ tới thực sự là bạch thương ngươi tôi hiểu h i ể u sớm đã có d ự liệu đem lỗ thay cho chắn liền biết không thể thiếu nói cho một trận động tác này thấy linh n g u y ệ t thượng nhân tức giận đó là nghiến răng nàng trong nháy mắt hủy khuất tôi hiểu h i ể u ta tức giận dỗ không tốt loại kia đối với cái này t ô hiểu hiệu không cảm thấy kinh ngạc nàng chạy đến linh nguyện thượng nhân bên cạnh nắm lên bàn tay nhỏ của nàng nũng nịu tựa như rụ rỗ hắc hắc. sư phụ đừng nóng giận đi nhân ra cũng không phải cố ý ta biết sư phụ tốt nhất rồi không tức giận có hay không hảo tôi hiểu hiểu một bên dỗ dành một bên cả người nổi da gà lên trong lòng nhịn không được chửi vậy mọi người trong nhà ai hiểu h bày ra một cái dạng này bảo bảo sư phụ là một cái như thế nào cảm thụ xuyên qua đến thế giới này không chỉ có muốn tu luyện còn muốn dỗ sư phụ vui vẻ ta q u á khó khăn cũng không có biện pháp ai bên trên linh nguyện thượng nhân liền dính chiêu này đâu không phải sao tôi hiểu hiểu vừa dỗ hai câu mới vừa rồi còn quệ mồm ĩ khuất đến không được linh nguyện thượng nhân lập tức cười vui vẻ nàng đưa tay vớt ư ve t ô hiểu hiểu đầu lộ ra một mặt dị cười âm thanh đều ôn lu ân đây mới là ta quen thuộc đồ đ ệ ngoan t ô hiểu hiểu một hồi buồn nôn cả người nổi ra gà lên nàng biết linh nguyện thượng nhân xem nàng là nữ nhi đ ố i đãi nhưng thật sự là quá buồn nôn nàng thật có chút bị không được quay về chính đồ t ô hiểu hiểu hỏi giò sư phụ ngài tới tìm ta làm gì vậy nhìn xem t ô hiểu hiểu bộ dáng một mặt vô cùng n g h i hoặc linh nguyện thượng nhân nhịn không được go gó đầu nàng liếc nàng một cái nói còn không phải bởi vì ngươi lên trời đạo kim bảng trước m ộ i tiếp đó chạy trốn không trở về tô môn ra đây không phải bị bọn hắn b ư c đi ra mang ngươi tôi r ở về đi. t n môn bên g k a ra muốn mở truyền t hiểu ừ a c h tháp, nhất t hy ngươi vọng là có hiệu a nhanh chắc chắn là hy vọng ngươi là đi hiểu hiểu là, là hiểu hiểu bừng tỉnh đại ngộ còn tưởng rằng là chuyện đại sự gì đâu ngươi lai là vì truyền thừa đâu không qua sông sư tôi nói bây giờ các đại thế lực truyền thừa chi tháp tựa hồ xuất hiện vấn đề hắn không đề nghị mở ra đến nỗi nguyên nhân cụ thể hắn cũng không có nói chuyện này nàng một mực ghi ở trong lòng đang chuẩn bị tìm cơ hội cùng chính mình người mỹ nữ này sư phụ nói lại sư phụ truyền thừa chi tháp sự tình sau đó lại nói nhìn n g à i vẻ mặt nghiêm túc có phải hay không có cái gì chuyện trọng yếu muốn giao phó tôi hiểu hiểu nhìn xem linh nguyện thượng nhân cái k i ê u biểu tình ngưng trọng liền biết cái này tất nhiên là làm cho cả thánh địa đều xem trọng sự tình bởi vì nàng chưa từng gặp mình mỹ nữ này sư phụ thần sắc ngưng trọng như thế tới Linh n g u y ệ trong Thượng nhân gật tới Tế tình, Nhân Hác chuyện nói, là liên quan tới Cám đại tế sự tình. Chuyện này nói đầu Đại là Cám sự ấ t t dài dòng, là nói liên ngắn gọn đây là liên quan đến đây à bộ bộ huyền vân đại lục, toàn bộ sinh linh sinh vân toàn tồn n v đại lục tử o vấn đề. Trong đề. khoảng thời gian này ngươi cũng biết chớ các đại cấm khu bắt đầu hoạt động mạnh mấy ngày trước đây chúng cổ vực bầu trời hư không kẽ h hở cùng với tà ma điện cổ thần thức tỉnh sự tỉnh đây đều là hắc ám đại tế dấu hiệu phản ứng nói ngươi cũng không hiểu ngươi chỉ cần biết rất nguy hiểm là được rồi linh nguyện thượng nhân trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào giản giải dù sao đối với hắc ám đại tế nàng cũng không rõ lắm hắc ám đại tế cái này ta ngược lại thật ra biết một chút tôi hiểu h i ể u gật đầu một cái hát cám đại tế hẳn là cùng nàng hệ thống nhắc nhở diện đạo đại kiếp là cùng một chuyện tháp gia cũng đã nói lần này toàn bộ huyền vần trên đại lục đại lục sinh linh đều phải chết đi chín t h à n g chín là một hồi chân chính đại d i ệ t t u y ệ t tai nạn người nghe nói linh n g u y ệ t thượng nhân sửng sốt một chút chuyện này ngoại trừ một chút thế lực lứa b ế t khác có rất ít người biết chính mình đồ đệ này cũng là biết bất quá cái này đều không trọng yếu đại tế đã trở thành sự thật bây giờ quan trọng nhất là nhanh chóng mang nàng trở về tiếp nhận truyền thựa liên thông thượng giới thiên tài đi đã ngươi biết vậy thì nhanh lên cùng ta trở về thánh địa đi linh nguyệt thượng nhân lôi kéo tôi ể u hiểu, hiểu l i ề n muốn rời khỏi ai nha sư phụ ngươi chờ một chút t ô hiểu hiểu tự nhiên là không muốn nàng tránh thoát linh nguyệt thượng nhân tay chu cái hé miệng thích nói sư phụ ta không quay về ta cũng không muốn tiếp nhận c h u y ể n thừa cũng không phải nàng tùy hứng mà là thật không có thể cùng với nàng trở về cũng không thể tiếp nhận c h u y ể n thừa linh nguyệt thượng nhân động còn tưởng rằng mình nghe lầm linh bảo thánh địa c h u y ể n thừa cái nào đệ tử không muốn thu được nha đầu này lại còn không vui cái này không thể được nàng lo lắm nói hiểu hiểu người biết ngươi đang nói cái gì sao bình thường ta như thế nào nông c h i ề u ngươi cũng được nhưng ở trong chuyện này ta sẽ không n được bộ ngươi biết truyền thừa đối với chúng ta linh bảo thánh địa tầm quan trọng sao ngươi biết hát cám đại tế nguy hiểm không đến lúc đó toàn bộ đại lục sinh linh đều phải chết mất ngươi không cùng ta trở về tại cái này tiểu phá tông môn bên trong chắc chắn phải chết nghe lời cùng ta trở về linh n g u y ệ t thượng nhân quan sát qua vấn tiên tông mặc dù không biết bọn hắn như thế nào đột nhiên cuộc khởi nhưng vẫn là không nắm chắc q ẩ n đến lúc đó đừng nói thánh nhân liền xem như bất hủ thánh nhân cũng muốn ôm hận v ấ lạc bây giờ bọn hắn đem toàn bộ vũ c h â u người đều dung nạp đến tông môn trong đó tị nạn biện pháp là không tệ nhưng mấu chốt cũng muốn ngăn cản được mới được c t ô hiểu h i ể u sắc mặt nghiêm túc nàng do dự một chút cắn răng nói sư phụ ngài tin ta sao linh nguyệt thượng nhân không biết t ô hiểu h i ể u như thế nào đột nhiên nói đến cái này cảm thấy có chút là lạ nàng nghĩ nghĩ tiếp đó gật đầu một cái sư phụ tự nhiên tin ngươi tôi h ể u hiểu ngưng trọng nói sư phụ nếu như ngươi tin ta vậy thì nghĩ biện pháp ngăn cản tông môn khai trường c h u y ể n thừa chi tháp bằng không tông môn nhất định sẽ có chẳng lành n g n xuống đối với giang thanh trần mà nói nàng là rất tin tưởng bởi vì liên hệ thống đều nhìn không thấu nam nhân lại là nhân vật đơn giản xem như linh bảo thánh địa đệ tử nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy tông môn thánh địa xảy ra chuyện linh n g u y ệ t thượng nhân một mặt cổ quái đưa thay sờ sờ tô hiểu hiểu cái chán kỳ quái cũng không có nóng dần lên a đứa nhỏ này làm sao lại nói lung tung nữa nha ai nha sư phụ t ô hiểu hiểu đ ẩ y ra linh n g u y ệ t thượng nhân tay rõ ràng có chút tức giận nàng ủy khuất nói vừa rồi ngươi còn nói tin tưởng ta linh n g u y ệ t thượng nhân không thể tin nhìn xem tô hiểu, hiểu thần xác cứng ngắc nàng vậy mà đối với chính mình lên cơn đây là chuyện trước kia chưa từng có a đáng chết nhất định là lần trước bị nàng buộc trở về dự định kết hôn tiểu tử thúi kia làm hư nàng nàng một mặt điểm như nói hiểu hiểu người cái kia tiểu tình lang ở nơi nào nhìn ta không diệt hắn cũng dám làm hư ta học trò bảo bối ta không để yên cho hắn nàng đau lòng không thôi đồ đệ bảo bối của mình cứ như vậy bị làm hư sư phụ ngươi bình thường một chút được không nhất định phải ta sinh khí ngươi mới nguyện ý nghe ta lời nói sao tôi hiểu hiểu có chút tức giận nhưng cũng không phải nói chán ghét linh nguyện thượng nhân mà là chính mình có miệng khó trả lời bây giờ chương bốn khó mà câu thông chương bốn khó mà câu thông linh n g u y ệ t thượng nhân đại nao có chút phản ứng không kịp trở nên hoảng hốt nhìn xem có chút y khuất tức giận t ô hiểu hiểu có chút bản thân hoài nghi chính mình sai có lẽ trước tiên có thể nghe một chút giải thích của nàng nàng trầm mặc một hồi lâu tiếp đó c h ầ m g i i nói hiểu hiểu là sư phụ sai nhưng thực sự không phải sư phụ không muốn tin tưởng ngươi ngươi biết ngươi nói là nói cái gì sao hướng về nghiêm trọng nói đó chính là khi sư diệt tổ nguyện rủa tông muốn a nàng khổ tâm n ở nụ cười linh bảo thánh địa chuyển thừa vô số năm tháng như thế nào có thể sẽ có vấn đề đâu tôi hiểu hiểu ý thức được chính mình ngữ khí có thể có chút nặng làm bị thương sư phụ tâm nàng âm thanh mềm đúng ra thấp giọng nói sư phụ bản lãnh của ta ngươi hẳn phải biết một điểm có thể dự báo tương lai một góc ta thấy được thứ đáng sợ không chỉ là chúng ta linh bảo thánh địa toàn bộ đại lục bên trên mở ra truyền thừa chi thắp tất cả thế lực tất cả sẽ xuất hiện biến dị đáng sợ bị chẳng lành báo phủ cái này cũng là ta vì cái gì không muốn tiếp nhận truyền thừa vì cái gì để các ngươi không nên mở ra truyền thừa chi thắp nguyên nhân một trong hơn nữa, nữa t ô hiểu hiểu có chút không biết được vẫn là có ý định thẳng thắn lại bái một cái sư tôn sự tình n l i n h n g u y ệ t t h ợ n g n h â n n g h e được cái này trong lòng không khỏi run rẩy t ô hiểu h i ể u năng lực nàng là biết đến nếu như từ trong miệng người khác nói ra những lời này nàng tuyệt đối sẽ không tin nhưng từ trong miệng chính mình tên đồ đệ này nói ra nàng suy nghĩ thật kỹ linh n g u y ệ t thượng nhân thu hồi tâm thần nhìn xem t ô hiểu h i ể u muốn nói lại thôi bộ dáng truy vấn thêm gì nữa t ô hiểu h i ể u bị nhìn chằm chằm có chút xấu hổ nhưng vẫn là nhắm mắt nói hơn nữa ta lại tìm một cái sư tôn cho nên nàng không có nói thêm gì đi nữa sợ chính mình cái này trong lòng yếu ớt sư phụ không tiếp thụ được quả nhiên linh nguyện t ư ợ n g nhân nghe nói như thế cảm giác trời sập ngươi nói cái gì ngươi lại tìm một cái sư phụ ngươi đây là ghét bỏ sư phụ ta đúng hay không ngươi nói ta nơi nào không làm được không tốt nhờ ngươi dạng này đầu nhập những người khác m ô n h ạ linh n g u y ệ t thượng nhân nắm lấy tô hiểu hiểu tay nhỏ có chút khẩn trương cái t i a bộ d á nguy khuất phản phất sắp nát một dạng t ô hiểu hiểu có chút không đành lòng sợ lại không giảm giải chính mình người sư phụ này tâm đều b ể n á t liền vội vàng giải thích sư phụ ta không có ghét bỏ ngươi hơn nữa ta cũng không nói bái những người thầy khắc liền không nhận ngài a sư tô nói có thể cho phép ta có hai cái sư phụ nhưng ta không muốn cùng người khác chia sẻ đồ đệ của ta、à. linh n g u y ệ t thượng nhân h ủy khuất nói này rõ ràng chính là nàng trước tiên thu đồ đệ người khác dựa vào cái gì muốn cấp nàng đồ đệ t ô hiểu h i ể u bất đắc dĩ thở dài một hơi liền biết có thể như vậy trong lúc nhất thời nàng không biết giải thích thế nào bất quá đúng lúc này hai người bên thay truyền đến một đạo hùng hậu âm thanh v a n g dội t ô thiếu chủ làm ta chủ nhân đồ đệ nàng sẽ không lỗ dứt lời t h a p gia thân ảnh cao lớn xuất hiện tại hai người bên cạnh người là ai linh nguyện thượng nhân lập tức lông tơ đứng thẳng vội vàng đem t ô hiểu hiệu bảo hộ ở sau lưng nhìn thấy bên cạnh thân ảnh cao lớn, cả người nàng đều căng thẳng ánh mắt ngưng trọng nàng vậy mà hoàn toàn không có phát giác được người này xuất hiện tên to con này tuyệt không phải hạ người bình thường sư phụ không cần sợ đây là ta một cái khác sư tôn khí ngạch người hầu chúng ta đều gọi hắn thắp ra tôi hiểu hiểu giật giật linh nguyện thượng nhân quần áo giải thích nói bất quá linh nguyện thượng nhân vẫn là cảnh giác ngươi không cần khẩn trương ta cũng không có ác ý thắp ra mặt không chút thay đổi nói linh nguyện thượng nhân gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn phát hiện đối phương đích sắc không có ác ý gì lúc này mới thở dài một hơi thắp ra sao ngươi lại tới đây tôi hiểu hiểu nghi ngờ nói t h á p ra lộ ra một kia không nói cười tùy tiện biểu lộ giải thích nói thấy các ngươi tranh chấp lâu như vậy cũng không có giải quyết hảo vấn đề cho nên ta cảm thấy vẫn là ta tới đi thì ra là thế tôi hiểu hiểu minh c h ẳ n g tới ngươi chính là ta bảo bối đổi nhi một cái khác sư phụ thủ h ạ linh n g u y ệ t thượng nhân hai mắt hơi hơi h í p không ngừng đánh giá t h á p ra trên người đối phương cái kia hùng hậu khí thức vậy mà để cho nàng d ò xét không ra tu vi của đối phương loại tình huống này hoặc là đối phương tu luyện một loại nào đó ẩn giấu tu vi công pháp hoặc chính là cảnh giới còn cao hơn nàng bất quá nàng càng tin tưởng cái trước h ắ n cũng không tin một cái môn phái nhỏ phong chủ thủ h ạ có thể có như thế cao thâm tu vì cảnh giới không tệ tháp ra sảng khoái trả lời dứt khoát vậy thì thật là tốt cùng ngươi chủ tử nói ta muốn dẫn h i ể u h i ể u trở về linh n g u y ệ t thượng nhân thái độ cường ngạnh nói cái gì nàng mới là tô h i ể u h i ể u chính quy sư phụ không thể yếu đi tết tuổi không được nàng lưu lại ta chỗ này càng thích hợp hơn tháp ra lắc đầu giải thích nói ta chủ nhân ngươi có lẽ không rõ ràng nhưng hàn thiên phản ngươi hẳn biết chứ hắn là ta chủ nhân sư phụ linh nguyện thượng nhân trước tiên cũng không có phản ứng lại nhưng một giây sau nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì nhịn không được hoàng sợ nói hàn thiên phản ngươi nói là hai trăm năm trước từ các đại thánh địa thế lực trong tay cường thế đoạt lấy lúc đó tên kia dẫn động ngàn vạn thần ma sùng bái tên kia hải đồng hàn tiên h phạm không tệ xem ra ngươi biết t h á p ra khẽ gật đầu nói đã ngươi biết hắn vậy ngươi ứng trắng ta muốn nói ý tứ a linh n g u y ệ t thượng nhân lông mày gắt gao nhữ lại nàng như thế nào có thể không biết nhưng cái này cùng tôi hiểu h i ể u có quan hệ gì nàng g â i lạnh nói hàn tiên h phạm là rất thần bí nhưng hắn đã mất tích nhanh hai trăm năm bây giờ còn ở đó hay không ai cũng không biết ngươi muốn dùng hắn uy hiếp ta có chút không t h tế ta cũng không phải uy hiếp ngươi một số thời khắc ngươi không biết tính toán nói cho ngươi không thông thắp ra muốn giải thích suy nghĩ một chút đối phương cái kia khó mà cầu thông thái độ r ứ t khoát lười nhác giải thích ngón tay hắn ngưng kết một vệ ánh sáng đoàn hướng linh nguyện thượng nhân cái chán đánh qua một động tác này để cho linh nguyện thượng nhân cả người đều căng thẳng khi đang chuẩn bị phòng ngự cái kia quan g đoàn trong nháy mắt chui vào trong đầu của nàng từng đạo tin tức giống như dòng lũ phun ra ngoài linh nguyện thượng nhân trong nháy mắt thử ra một chút tới tôi hiểu hiểu thấy cảnh này trong nháy mắt gấp gấp rồi vội vàng hô thắp ra ngươi làm cái gì không nên thương tổn sư phụ ta thắp ra cười nói yên tâm đi ta sẽ không đối với nàng như thế nào chỉ là đem một vài tin tức để vào trong đầu của nàng để cho chính n n à giờ lý g ả i nói như thế, tôi hiểu hiểu lúc này mới thở dài một hơi, giận, i Nghe như này nàng còn tưởng rằng tháp ra tức giận, muốn xử lý sư phụ nàng nữa nha. g thế, thở tháp phụ sư một tức lúc lý ra xử này khắc này linh nguyện thượng nhân hai mắt không ngừng trừ lớn trong đầu tin tức để cho nàng có chút không thể tưởng tượng nổi những tin tức này cũng là liên quan tới đại tế sự tình cùng với một chút thánh địa cũng không biết bí mật thì như các đại cấm địa bất tử thánh rửa c ấ m mưu thậm chí các đại thế lực cần giấu đoạn lạc giả đ ầ u n à y một cái tin tức đều để nàng cảm thấy rung động không biết trôi qua bao lâu linh nguyện thượng nhân lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần nhưng trong đầu những tin tức kia vẫn như c ũ để cho nàng có chút khó mà tiêu hóa lúc này sắc mặt nàng trở nên trắng bạch rất nhiều cái chán bất chi bất giác dịn ra mồ hôi dịn thì ra là thế thì ra là thế nàng lầm bầm lầu đầu nói thật sự là quá mức rung động nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn về phía thắp ra gật đầu nói ta hiểu rồi hiểu hiểu tất nhiên không muốn trở về đi vậy ta liền không bắt buộc những tin tức này quá là quan trọng linh nguyện cần chạy về thánh địa liền như vậy cá o biệt linh nguyện thượng nhân chắp tay không khăng, khăng nữa mang tô hiểu hiểu trở về quay người rời đi nhớ kỹ tin tức này không thể lộ ra bằng không ngươi sẽ dẫn sẽ tôi ớ i cuối ngươi chi đối họa thân. nhắc nhở ngươi một câu, thừa chi tháp h ta sát một truyền tuyệt câu, Còn cùng có, k n bằng không nhất định n g thể h mở ra, ễ m quỷ dị. t hiểu á p ra truyền thanh âm vào l n Nguyệt Thượng Nhân trong h hai, đ cho thân thể nàng r n lên. Tạ. nàng trọng trọng gật đầu, tiếp đó biến Đa đầu, đó tạ, gật tiếp mất k hiểu ô ô n nữa. g gì thấy t h i hiểu nhìn xem rời đi linh nguyệt thượng nhân không khỏi hiếu kỳ t h á p ra ngươi cũng cùng sư phụ ta nói gì để cho nàng thẳng thắn như vậy Còn có, ngươi không phải nói phải đi đ trở về tô n g môn tháp g i a vung tay lên lập tức mang theo tô hiểu h i ể u quay trở về tô n g môn Trưng một quyết trưng không nói quyết định, 424, một không nói quyết định. 424, 424, một quyết liên tiếp thời gian hai ngày vẫn tiên tông liên hợp thế lực khác cuối cùng là đem tất cả vũ châu dân chúng đều tiếp nhập đến trong tô n g môn vũ châu phổ thông bách tính rất nhiều người nhưng vẫn tiên tông bây giờ tông môn rất lớn tăng thêm cái kia mười cái đào tới bí cảnh bị tháp g i a cho cải tạo thành cư t r ú tiểu không gian đầy đủ đ ã dung nạp v những t thứ này thang máy thao tốn h vẫn tiên tông những cái kia trận pháp sư cùng với luyện khí sư rất nhiều thời gian được luyện chế đi ra ngoài những cao ốc này bản vẽ cũng là giang thanh trần lưu lại phổ thông bách tính ở nơi này một tòa cũng có thể tùy tiện ở rất nhiều người mà những cái kia đi nương nhờ thế lực thì bị phân phối đến một mảnh khắc trong núi rừng có một chút tức thì bị an bài vào tiểu bên trong bí cảnh bây giờ đã phân chia tốt khu vực các đại thế lực người chính mình kiến tạo nhà ở của bọn họ bởi vì quá nhiều thế lực một chút thế lực liền n g h ĩ có thể tới gần vấn tiên tông chỗ khu vực hoạt động nơi đó linh khí tương đối nồng đậm tu luyện cũng sắp một chút mặc dù bị tách rời ra còn không cho phép tự mình tiến vào vấn tiên tông khu vực nhưng có thể xin làm một chút nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ liền có thể tiến vào vấn tiên tông khu vực tu luyện bây giờ các đại thế lực đều là ma quyền sát trường dự định làm một vô lớn biểu hiện tốt một chút tranh thủ thu được vấn tiên tông ban thưởng những cái kêu ban thưởng đều là đem bọn hắn thèm chết bây giờ các đại thế lực tăng giờ làm việc xây dựng hành cùng giữa hai bên thỉnh thoảng phát sinh một chút mâu thuẫn nhỏ không phải sao k h ô n quyền môn người chơi xỏ lá muốn chiếm giữ thiết h à tông khu vực bị phát hiện lập tức dùng beng nhanh nhanh động tác nhanh lên các ngươi dạng này như thế nào cái này chậm a các ngươi hướng về phía bắc một điểm đây là ta k h ô n quyền môn vị trí a phóng mẹ ngươi cầu thí vị trí của các ngươi ở phía sau đâu nhanh chóng tránh ra cho ta đừng ép ta đánh ngươi ừ thiết h à tông đúng không chúng ta k h ô n quyền môn nhớ kỹ ngươi đừng cho ta bắt được tiểu nhược điểm một màn này vẫn tiên tông những cái kia giám đốc đệ tử đã chết lặng không cảm thấy kinh ngạc chỉ cần bọn hắn không đánh nhau động động miệng pháo liền toàn bộ làm như là nhìn náo nhiệt một bên khác huyết hà cốc mang theo rất nhiều bọn hắn cai quản cương vực bên trong mới được đến đây nhưng cũng chỉ bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi lưu lại bách tính chỉ có thể là sợ hai chờ đợi hai nạn buông xuống bây giờ thế cục khẩn trương bọn hắn có thể làm chỉ có bao nhiêu thôi có thể lần này đại loạn bên trong sống s ó t bao nhiêu người vậy thì xem tiên ý ở xa trong t r u n g cổ vực từ quan g thành một bất ngữ bọn người cũng là nhận được thông chi để cho bọn hắn trở về tông môn thử quan thành ngày nguyệt lâu toàn bộ lăng văn yên tiết ninh Một nói g g ữ bọn n ư g đến lăng vân yên mấy người cũng cảm thấy kỳ quái nguyên bản tử quang thành tổng bộ những người kia cũng không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên liền tự mình dối loạn này mới khiến bọn hắn nhẹ nhõm bắt lấy bọn hắn chuyện đột nhiên xảy ra bọn hắn vội vàng tụ tập một chút chung cổ vực ngày nguyệt lâu nhân mã chuẩn bị đường về trở về mặt khác những người còn lại lăng văn yên cũng thông chi bọn hắn đi tới bắc hoang vực vũ châu vấn tiên tông chờ đ ợ i nhị sư huynh ngươi không có ý định cùng chúng ta trở về s a o nghe tháp ra nói lần này đại loạn rất nghiêm trọng lăng văn yên nhìn về phía một bất ngữ một mặt không hiểu nàng không rõ chính mình cái này nhị sư huynh như thế nào đột nhiên liền không cùng bọn hắn trở về tông môn đi kế tiếp phía ngoài nguy hiểm không cách nào tưởng tượng nếu như không q u a y về rất có thể sẽ chết t i ê n tâm đi ta đã làm tốt đường lui một bất ngữ âm thanh trầm thấp trên người hắn sát khí càng thêm nồng nặc cái kêu máu đỏ tóc nhìn sang hết sức yêu dị chắc hẳng nghe nói thiên thông sơn a nghe đó là một chỗ thông hướng không biết chi địa thông tiên c h i lộ bây giờ đại loạn đem đến những cái kia không có năm chắc trải qua lần này đại loạn thế lực cũng đã bắt đầu hướng về thiên thông sơn phát ra muốn tìm kiếm một chút hy vọng sống càng nghĩ hôm nay thông sơn nếu là giao thông không biết chi địa trọng yếu chỗ chắc hẳn đại loạn hẳn là tác động đến không đến mới đúng thông tiên c h i lộ nguyên thủy thiên quan nơi đó có lẽ mới là lộ ta m ộ n đi một bất ngữ trong mắt lộ ra một tia nồng nặc chiến ý mấy ngày nay thiên thông sơn nghe đồn dùng tốc độ cực nhanh truyền bá cái này sau lưng nhất định là có người ở trợ rút mặc kệ bọn hắn là xuất phát từ cái mục đích gì nhưng đối hắn tới nói tuyệt đối là một lịch luyện nơi tốt bây giờ tông môn bên kia tại hắn không muốn thông phía trước tuyệt đối là sẽ lại không trở về đến nỗi về sau sẽ như thế nào chỉ có thể sau này hay nói thiên thông sơn chỗ kia nghe nói rất nguy hiểm nhị sư huynh ngươi nhất định phải đi lăng v â n yên kinh ngạc một tiếng nơi này nàng tự nhiên cũng là nghe nói huyền long điện thái cổ vương t ộ c ô m hàng tốt nhiều cái thế lực đều dẫn dắt rất nhiều trước mặt người k h á c đi hơn nữa nghe nói bọn hắn là nhóm đầu tiên tiến vào thông thiên sân người từ bọn hắn truyền tới tin tức nhìn cái này thông thiên sơn đích thật là liên thông cái này không biết chi địa một đầu cổ lộ đầu này cổ lộ dường như là đã từng không biết cái nào thời đại cường giả mở ra tới vốn chỉ là để cho tiện tiến đến không biết chi địa nhưng về sau nghe nói có kẻ ngoại lai muốn từ thông thiên sơn xâm lấn huyền vân đại lục đằng sau bạo phát đại chiến huyền vân đại lục mặc dù thắng lợi nhưng lại rất khốc liệt cường giả gần như sắp chết mất trong đại chiến sống sót những cường giả kia vì huyền vân đại lục không bị xâm lấn tại trên thông thiên tri lộ thành lập chín tòa thiên quan dùng để ngăn cản những cái kia người ngoại lai xâm lấn nghe bọn hắn nói đầu này cổ lộ mặc dù nguy hiểm nhưng tương tự cơ duyên vô số không thiếu có cường g i ả tuyệt thế truyền thừa đối với một số người tới nói đích thật là rất có lực hấp dẫn bây giờ cũng đã trở thành rất nhiều thế lực đường lui ân ta xác định đi tiên quan nhìn một chút xông vào một lần một bất ngữ gật đầu một cái đã quyết định đi tốt ta vậy ngươi khá b ả o trọng chú ý an toàn chúng ta đang hỏi tiên tông chờ ngươi trở về lăng vân yên cũng sẽ không nói thêm cái gì nàng tin h tưởng một bất ngữ tính cách quyết định rồi sự t ì n h liền nhất định sẽ đi làm mặc dù mình rất chán ghét ra hỏa này nhưng nói thế nào cũng là sư mình đương nhiên không hy vọng hắn đã xảy ra chuyện gì ân đã như vậy vậy chúng ta liền xuất phát bằng không thì thời gian không còn kịp rồi ma nữ t à lang tử chúng ta đi thôi một bất ngữ cũng không nói thêm gì nữa đứng dậy rời đi t à lang tử cùng với ma nữ yên lặng theo sau lưng lang vân yên đưa mắt nhìn mấy người rời đi rất lâu hắn lấy lại tinh thần nhìn xem này g n g u y ệ t lâu đám người khích một hơi thật sâu nói chư vị chắc hẳn đại gia hẳn là cũng đều biết nếu có không muốn cùng ta trở về bắc hoang vực liền tự mình lưu lại nếu như đều nguyện ý cùng ta trở về vậy thì nhất định phải dựa theo yêu cầu của ta tới làm nhất thiết phải phục tùng mệnh lệnh đám người hai mặt nhìn nhau bọn hắn tại ngày nguyệt lâu việc làm tự nhiên biết sắp phát sinh chuyện đại sự gì huyết cùng luật đến đại lục sinh linh đồ thán ai cũng chạy không thoát vận mệnh bây giờ các phương thế lực đều đang làm chuẩn bị toàn bộ đại lục trên thực tế đã rất loạn khắp nơi bạo phát chiến tranh lâu chủ chúng ta cùng n g à i trở về chúng ta tổ những cái kia siêu cấp thế lực khác biệt chúng ta không có bất kỳ cái gì ngăn cản đại loạn nội tình ngay ở chỗ này bất quá là chờ chết mà thôi đi theo lâu chủ trở về có lẽ chúng ta còn có sống s u t cơ hội một cái ngày nguyệt lâu lão nhân đứng ra nói chuyện hắn là ban sơ giả biết ngày nguyệt lâu quá khứ bây giờ trước mắt lâu chủ chính là ngày nguyệt lâu người sáng lập đồ đệ hắn tin tưởng đương nhiệm lâu chủ cũng tin tưởng đời thứ nhất lâu chủ có bản sự này có hắn dẫn đầu những người khác cũng hồi ứng đều biểu thị nguyện ý cùng một chỗ trở về bắc h o a vực đối với kết quả này lăng vân yên rất là hài lòng ánh mắt nàng đào qua đám người sau đó nặng người nói đã như vậy vậy chúng ta lập tức xuất phát nhưng lại tại nàng tiếng nói vừa dứt n h ậ t nguyệt trên lầu lầu liền truyền đến một tiếng thanh â m uy nghiêm mây khói nữ nhi của ta n g ư ờ i đây là muốn trở về nơi nào chương bốn trăm hai mươi lăm lăng vân khói tổ ra, ra. chương bốn trăm hai mươi lăm lang vân khói tổ ra r a đột nhiên vang lên âm thanh lệnh n à y nguyệt lâu tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi bọn hắn cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ tại bung ô xuống là ai cút r a đây cho ta cựu thải thần câu hét lớn một tiếng âm thanh xuyên tấu hư không nó huyền hóa ra bản thể cựu thải dạng người rực rỡ cái kia màu sắc sặc sỡ lắc đầu lưu chuyển đáng sợ hạ à quan g nó cảm nhận được cố khí tức này đáng sợ đó là trí cường giả khí tức một bên thượng cổ huyền quy cũng cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đại điện nó cảm nhận được cái kia đáng sợ khí tức nơi phát ra đang lo lắng cần ra tay hay không công kích bảo vệ tốt lâu chủ ngày nguyệt lâu một chút cường giả phản ứng lại lập tức ngăn tại lăng vân yên cùng với tiết linh trước người những người khác lập tức đến đằng sau ta tới một cái thánh nhân hô ngưng tụ ra một đạo vòng bảo hộ đem ngày nguyệt lâu những người khác cho bà phủ bọn hắn trong đó đại bộ phận cũng là người bình thường mà thôi một khi người cường giả này ra tay bọn hắn khó mà ngăn cản lăng lão lăng vũ cùng với lăng lạc ba người nghe được â m thanh quen thuộc này thần s á c đ ạ i biến đây là bọn hắn thần chủ p h ụ xuống như thế nào con gái ngoan của ta ngươi chính là dạng này hoan nên cha người thân sao đạo kia thanh em u y nghiêm lại lần nữa vang lên lăng văn yên sắc mặt biến hóa không chắc sau đó cười khổ thở dài thanh â m này là nàng cái kia thần chủ lao cha âm thanh đến cùng là người phương nào giả t h ầ n giả quỷ có bản lĩnh đi ra cựu thải thần câu trong lòng còi báo động đại t á c lại lần nữa quát lạnh một tiếng vẹn vẹn này khí tức liền để nó cảm nhận được vô biên áp lực không dám khinh thường chút nào tiểu cựu lui ra đi lăng văn yên nhẹ nhàng vô vô cựu thải thần câu cơ thể ra hiệu nó không cần lo lắng t h ầ n nữ không có việc gì cựu thải thần câu còn nghĩ nói gì đó bị lăng văn yên cắt đứt nhìn thấy lăng văn yên một mặt nhẹ nhõm bộ dáng nó mặc dù không mớn nhưng vẫn là lui xuống lăng văn yên chậm rãi hướng phía trước xê dịch hai bước trong lòng đúng là bất đắc dĩ nên tới cuối cùng vẫn là tới cha tới thì xuống đây đi ngươi dạng này trang bước liền không sợ bị xét đánh sao nàng nhẹ giọng mở miệng trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn ngươi ngoại trừ sẽ hủy đi ta đài còn biết cái gì lăng thiên thần chủ âm thanh bất đắc dĩ vang lên lúc này bên ngoài đại điện bỗng nhiên hạ xuống thần quang bên trong h ư không xuất hiện một cánh cửa ánh sáng một đạo mặc kim sắc long bảo khí thế uy nghiêm nam tử từ quan môn bên trong đạp đi ra trên người hắn lượn lờ vô thượng tiên vụ thần thái sáng láng như thần linh tất cả mọi người đều cảm nhận được một c ô đáng sợ áp lực mà khi hắn bước ra tới sau cánh cửa ánh sáng kia rõ ràng còn có người muốn xuất hiện chấn động một cái một cái vũ y phiêu nhiên gánh vác lấy cổ kiếm láo giả đi ra lao giả hạc phát đồng nhan nhìn sang mặt mũi hiền lành khí tức phiêu nhiên như tiên ha ha tiểu mây khói đã lâu không gặp có hay không nhớ tổ gia gia hắn mới xuất hiện liền hướng về lăng vân yên khẽ cười nói ngữ khí đảm nhiên lăng vân yên thấy lao giả trong né mắt con ngươi thích chặt trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi tổ tổ gia, gia ngại như thế nào cũng tới nàng rõ ràng có chút sợ láo giả nói chuyện đều có chút kinh hãi trong nội tâm nàng rất không bình tĩnh không nghĩ tới cha mình vì đem hắn mang về đem tổ ra ra cũng n g ờ i ra đây là bọn hắn lăng thiên thần triều chân chính một tôn vô thượng tồn tại so thánh tôn đại nhân đều còn đáng sợ hơn xem ra lần này muốn trở về vấn tiên tông sợ là có chút phiền thức trong lòng lăng vân yên trầm xuống thần sắc rất là không dễ nhìn ha ha liên tiếp phái ra nhiều người như vậy đi ra đều không mang về n g ư ờ i tổ ra ra ta không tới nữa ai còn có thể đem ngươi nha đầu này mang về lão giả tóc trắng hiếp hai mắt n ư ờ i ha hà nói mà ánh mắt của hắn nhìn về phía lăng, vân yên sau lưng lăng láo tam người thần s á c lập tức lạnh xuống lang minh lang lạc lang vũ ngươi ba người phải bị tội gì một luồng khí tức kinh khủng bao phủ tới l a n g lão tam người nhất thời cảm nhận được một áp lực đáng sợ b ị c h quỳ xuống sắc mặt h o à n g hốt lão lao tổ tha mạng ba người run dày cơ thể đầu dập đầu trên đất thấp giọng cầu xin tha thứ trong mắt lộ ra sợ hãi tâm đều đang run dày cho dù là bọn họ chính mình là thánh cảnh cơn ư giả g có thể đối mặt lão giả vẫn như c ũ g i ố n g như sâu kiến đối phương một cái ý niệm liền có thể đem bọn hắn đặt bỏ bởi vì đây là một tôn một chân bức vào cái tía cảnh giới trí cao vô thượng tồn tại nếu như không phải phiến thiên địa này không cho phép hắn đã sớm đ ă n g lâm thần cảnh cựu thải thần câu thái cổ huyền quy cùng với ngày nguyệt lâu một đám cường giả tâm thần đại trấn cảm giác vô hình đến sợ hãi đây là thượng vị giả đối với hạ vị giả tự nhiên nghiên ép lăng văn yên biến sắc vội vàng mở miệng tổ ra ra ngươi làm cái gì vậy lập tức đem uy áp thu hồi đi nàng lo lắng không thôi không nghĩ tới chính mình tổ ra ra vậy mà trước mặt mọi người nhằm vào lăng láo bọn hắn mây khói ở đây không có phần của ngươi nói chuyện lăng thiên thần chủ m ặ không chút thay đổi nói lăng lão tam hành động của người ta không khác phản bội lăng thiên thần triều tìm được nữ nhi của hắn không mang về đến liền tính toán đằng sau ngay cả tin tức đều không thông báo cho bọn hắn làm hại lăng thiên thánh tôn đều xuất hiện b i ế n cố bị không biết tồn tại luyện chế thành c ô i lỗi nếu như không phải là lần trước cái kia hư không kẽ hở xuất hiện bọn hắn còn không biết chuyện như thế đâu bây giờ thánh tôn cùng đạo môn nhóm cường giả rào sắt những quái vật kia sau liền đã mất đi dấu vết tùy ý bọn hắn như thế tìm kiếm cũng không có bất kỳ tung tích nào cha ngươi đây là ý gì chuyện này từ ta đưa tới tại sao không có chuyện của ta lăng vân yên cắn răng nói lăng thiên thần chủ quan lớn. ngươi còn có mặt mũi sách nếu như ngươi sớm một chút cùng bọn hắn trở về sự t ì n h sẽ phát triển đến một bước này sao ngay bình thường vô luận lăng vân yên như thế nào nào hắn đều sẽ không nói cái gì nhưng hết lần này tới lần khác tại loại này chuyện mấu chốt bên trên làm ẩu kém chút hỏng đại sự truyền thừa sự t ì n h liên quan đến bọn hắn lăng thiên thần triều tương lai quyết không thể ra cái gì nhầm lẫn lăng vân yên cũng tới tính khí nàng lên giọng một mặt ủy khuất đạo cha ta nói ta tuyệt đối sẽ không trở về với người tiếp nhận truyền thừa có một số việc ta không biết nên giải thích như thế nào nhưng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi một khi ta tiếp nhận truyền thừa lăng thiên thần triều hội triệt để che diện hơn nữa chuyện này cùng lăng lão bọn hắn không hề có một chút quan hệ nếu như phải phạt vậy thì phạt ta tốt mười thế luân hồi nàng biết nhiều lắm nàng không muốn tại kinh nghiệm chuyện như vậy lần lượt bị ngược sát lần lượt thần triều che diện bi thảm từng màn in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của nàng nàng muốn tránh thoát vận mệnh này gông xiềng thoát khỏi luân hồi nỗi khổ n g ư ơ i hôn trướng thực sự là tức chết ta rồi lăng thiên thần chủ khí cấp bại phôi sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi hắn không nghĩ tới nữ nhi của mình vậy mà lại biến thành dạng này b ư bình như thế thậm chí không tiếp cai va hắn không tiếp cùng thần triều là địch trong mắt của hắn thoáng qua một tia phức tạp vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ mây khói ta không muốn sinh khí nhưng cũng không cho phép ngươi tùy hứng ngươi hẳn phải biết tiếp nhận truyền thừa đối với ngươi đối với toàn bộ lăng thiên thần triều ý vị như thế nào lăng thiên thần chủ thanh â m bên trong hiện ra vẻ v ề mại hắn xem như thần triều kẻ thống trị trọng trách trên vai trầm trọng đặc biệt là bây giờ đ ạ i lo ạ n lúc mỗi một b ư ớ c đều nhất định cẩn thận lăng vẫn yên hít sâu một hơi rất là kiên định lắc đầu ánh mắt quyết tuyệt nói cha ta biết ngươi là vì thần triều hảo nhưng ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của ta nếu như dựa theo yêu cầu của các ngươi trở về tiếp nhận truyền thừa đó mới là để cho thần triều hướng đi che diệt b ả n căn ta không thể trơ mắt nhìn xem lăng thiên thần triều hướng đi diệt vong dù là vi phạm ý nguyện của các ngươi dù là cùng toàn bộ thần triều đối kháng cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ minh bạch ta nội khổ tâm lăng vân yên thái độ rất kiên quyết cho dù là chết cũng sẽ không cùng bọn hắn trở về bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên khẩn trương lên tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thị không dám phát ra bất kỳ thanh â m lăng thiên thần chủ cùng lăng vân yên rằng co giống như là một hồi phong bạo tùy thời đều có thể bục phát đúng lúc này cái tia lăng vân yên tổ ra, ra âm thanh trở nên lạnh lùng mây khói n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì mê sảng sao nếu như n g ư ơ i không theo chúng ta trở về ta lập tức giết bọn hắn ba người hắn chậm rãi giơ tay lên trên thân bắn ra một cổ vô hình khí tức đem hắn quần áo đều thổi bay dâu tóc bay tán loạn một thanh trong s u ố t kiếm tại hắn lòng bàn tay n g ư n g kết q u a n g hoa rực rỡ tản ra kinh người hàn mang cái này khiến lăng lão tam người cảm nhận được khí tức tử vong cơ thể không khống chế được run dày lăng vân yên gắt gao nắm chặt nằm đấm k í c một hơi thật sâu tiếp đó cánh tay rối ra thần hoàng viêm quạt lông bỗng nhiên xuất hiện trong tay nàng vung tay lên bước về phía trước một bước, thổ ra r a ngài đ ừ n g é p ta nàng âm thanh trong trẻo lạnh lùng lưu chuyển tại trên đại điện cả người khí chất trong nháy mắt trở nên lăng lệ phảng phất một tôn vô thượng nữ đế phong hoa vô song cựu thải thần câu bọn người thấy cảnh này cũng đều thả ra khí tức của mình bày ra tư thế chuẩn bị cùng lăng vân yên đối địch bất hủ thánh m i n h lao giả cảm nhận được cái tia thần hoàng viêm quạt lông uy áp đáng sợ con mắt k h ẽ h í p một cái trong mắt của hắn thoáng qua vẻ khiếp sợ không nghĩ tới lăng vân yên sẽ có bực này đáng sợ thánh binh thật là làm cho hắn ngoài ý mớn nhưng rất nhanh hắn thu hồi tâm thần nhàn nhạt mở miệm tiểu mây、khói. chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào cái này bất hủ thánh binh có thể chống lại ta sao bất hủ thánh binh mặc dù đáng sợ đáng tiếc lăng vân yên cảnh giới quá thấp khó mà phát huy ra lực lượng của nó cho dù nó tự thân khôi phục chính mình cũng không sợ nhưng hắn tiếng nói vừa dứt một đạo hùng hậu âm thanh vang r ộ i c h ầ m c h ầ m vang lên phách tuyệt thiên địa phải không vậy bản tòa đâu chương bốn trăm hai mươi sáu đường về chương bốn trăm hai mươi sáu đường về thiên điệu bỗng nhiên ăn trầm hình như có cồn g phong đang gào thét tháp ra thân ảnh từ bên trong hư không đi xuống trên người hắn khí tức lệnh không gian xung quanh đều khó mà tiếp nhận mơ hổ có khuynh hướng hư hỏng hắn hành tẩu ở giữa không trung mỗi bước ra một bước không gian liền rung động một lần lao giả tóc trắng khí thế cũng tiêu giảm một phần lăng thiên thần chủ trong lòng run lên cái kia to lớn âm thanh phản g phất một tòa thần linh chân chính để cho linh hồn hắn đều đang sợ hãi lao giả tóc trắng đồng dạng cảm thụ được đáng sợ áp lực trường kiếm trong tay tại tán loạn hắn cảm thấy thân thể của mình không khống chế được run dậy đó là đang sợ đang sợ hãi dấu hiệu đây là hắn bước vào loại cảnh giới này đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống trong chốc lát hắn lấy lại bình tĩnh nghiêm nghị nói ngươi là người nào bản tọt danh há lại là các ngươi có thể biết đến tháp ra âm thanh rất bá đạo cao ba mét hình thể cho người ta một loại mười phần cảm giác c áp bách hắn m ặ t không thay đổi tiếp tục đi xuống tựa hồ rất hưởng thụ loại này trang bức cảm giác chật chật chật khó trách chủ nhân nữa thích trang bức đây là sự thực sản khỏe a tháp ra trong lòng âm thầm mừng thầm kể từ chủ nhân rời đi phiến thiên đ ị a n à y sau trang bức cũng lại không có người quản cái này khiến hắn có thể tận tình phát huy lăng v ậ n y â n yên nhìn thấy tháp ra bông u xuống nguyên bản nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống có tháp ra tại lần này nàng xem như không cần lo lắng bị cưỡng ép mang đi lăng vân yên kinh hỉ nói tháp ra sao ngươi lại tới đây? Sắp không có thời gian, ta sợ các ngươi tới không bằng cho nên mới đón các ngươi trở về tháp ra nợ nụ cười chậm rãi đi tới lăng vân yên bên cạnh vâng hắn rơi xuống đất trong nháy mắt một cổ khí thế vô hình trong nháy mắt đem lăng vân yên tổ ra ra uy áp cho đánh tan lăng láo tam người trực tiếp cơ thể mềm lún trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất thở phào một hơi lần này được cứu rồi trên người bọn họ quần áo đều bị mồ hôi cho thơm ức còn tưởng rằng lần này mạng nhỏ nếu không thì bảo đảm nữa nha thì ra là như thế sự tình đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao lăng vân yên nhữ mày lại biết tháp ra nói thời gian không nhiều lắm là có ý gì h á cám đại tế muốn phủ xuống ân đợi lát nữa rồi nói sau ta trước tiên giúp ngươi đuổi cha ngươi bọn hắn lại nói tháp ra gật đầu đáp lại quay người nhìn về phía lăng thiên thần chủ hai người ánh mắt hắn lập tức trở nên ắ c liệt chậm rãi đưa tay ngưng tụ ra một vệ ánh sáng đoàn nhẹ nhàng vung lên quan đoàn bay đến lăng thiên thần chủ trước mặt hai người lúc này tháp ra mới mở miệng nói có vấn đề gì các ngươi có thể xem xong lại nói lăng thiên thần chủ hai người còn tưởng rằng đối phương muốn xuất thủ công kích bọn hắn làm xong đại chiến chuẩn bị không nghĩ tới đối phương vậy mà ngưng tụ ra một đạo tin tức còn đoàn hai người lúc nhau không rõ đối phương đây là muốn làm cái gì Bất quá đối p hai ư ơ n g t ự hồ h k người có sắc là y lăng văn yên thân nhân nếu như không phải làm cái gì không thể tha thứ sự tình hắn sẽ không ra tay nhằm vào bọn họ cựu thải thần câu thái cổ huyền quy nhìn xem thắp da hai hùng kiếp vía trong mắt đều là rung động lúc này t h á p da cũng nhìn về phía bọn hắn cũng là kinh ngạc thái cổ huyền quy cựu thải thần câu không nghĩ tới hôm nay phiến đại lục này còn có các ngư dạng này trầm tịch giả cái gọi là trầm tịch giả chính là những linh thú này thông qua ngủ say hóa vật phương thức tới tránh thoát hắc ám nổi loạn một loại xương hô bất quá có thể chân chính s n g s ó t ít càng thêm ít tiền bối tuyệt nhãn một quy một câu thấp thỏm gật đầu một cái đối mặt loại này vô thượng tồn tại bọn chúng có chút câu thúc sợ nói sai bị diệt t h á p gia nhìn thấy cựu thải thần câu cùng lăng vân yên ở giữa tựa hồ ký kết khế ước ngược lại là hài lòng gật đầu một cái t h á p gia không keo kiệt chút nào tán dương một câu ngươi cái này tiểu mã câu ngược lại là có chút nhãn lực biết t h i ể u chủ bất phảm cùng nàng ký kết khế ước tương lai ngược lại là có cơ hội thuế biến cái này khiến cựu thải thần câu có chút thụ sùng ngực kinh liền vội vàng gật đầu. Tiền bối quá khen. t người cái này k huyền quy tất nhiên không muốn cùng nhị thiếu chủ cái tia quay đầu cùng nhà ta đại thiếu chủ ký kết khế ước ca hắn tương lai tất nhiên sẽ siêu thoát người đi theo nó cũng sẽ không ăn thiệt thòi tham gia trực tiếp cho thái cổ huyền quy an bài rõ ràng có thể sống sót trầm tịch giả tương lai thuế bên sau thực lực không tầm thường tất nhiên sẽ trở thành đại thiếu chủ bên cạnh kiện tướng đắc lực nhất đa đa tạ tiền bối thái cổ huyền quy còn tưởng rằng muốn bị n h ầ m vào thật không nghĩ đến đưa nó như thế một cái kinh hỷ lớn đã sớm thần nữ nghe nói nàng đại sư huynh bất phàm thiên đạo kim bảng đệ nhất hh ắ c ắ chính c mình nên phối loại này tuyệt thế yêu nghiệt tháp ra khoát tay não cũng không để ý lúc này lăng tiên h thần chủ hai người ý thức chỗ sâu thấy được lăng tiên h thánh tôn trở thành đoạn lạc giả bí mật cũng nhìn thấy lăng tiên h thần triệu khác đoạn lạc giả tin tức cái này khiến hai người bọn họ giận không kìm được hãi hùng kiếp vĩa không nghĩ tới thần triệu bên trong sẽ cất giấu nhiều như vậy đoạn lạc giả đây nếu là không biết tương lai lại loạt tới chỉ sợ sẽ đánh bọn hắn trở tay không ngay sau đó bọn hắn thấy được thiên địa sụp đổ núi thây huyết hải cảnh sắc thấy được thần t r i ề u c h u y ể n thừa chi địa kinh khủng d ị biến cũng nhìn thấy một cái nam t ử áo xanh kinh khủng rất lâu hai người mới tiếp thu xong những tin tức này mười phần chân kinh lúc này tháp ra mở miệng lạnh giọng hỏi như thế nào bây giờ còn muốn hay không mang ta tam thiếu chủ trở về lăng thiên thần chủ hai người mặt lộ vẻ s ấ u khổ coi như bọn hắn muốn mang đoán chừng cũng không mang được a lăng thiên thần chủ hít sâu một hơi thái độ cung kính một chút hắn hỏi vị tiền bối này tin tức này thế nhưng là thật sự hắn có chút không muốn tin tưởng dù sao thật sự quá làm cho người ta kinh hãi tin hay không chính các ngươi quyết định tháp ra lời nhác giản giải g ngược lại đã nên làm đều làm đã hết lòng quan tâm giúp đỡ cha tổ gia ra, ra tháp ra sẽ không lừa các ngươi các ngươi cũng không cần lại do do dự dự có một số việc về sau các ngươi tự nhiên sẽ biết là thật hay giả lăng vân yên nhìn thấy cha mình có chút không tin bộ dáng có chút tức giận cái này đều đã đến lúc nào rồi còn chưa tin các nàng thực sự là cấp bách chết cá nhân ta lăng thiên thần chủ nhất thời á khẩu không trả lời được chính mình chỉ là muốn xác nhận mà thôi như thế nào cái này cũng g h é bỏ bất quá bên cạnh lăng vân yên tổ gia ra, ra lại lên tiếng tiền bối sự tình chúng ta đã biết được lần này đa tạ tiền bối tiểu m â y khói tại các nơi g ư bên kia chúng ta cũng yên tâm truyền thừa sự tình chúng ta muốn trở về xác nhận trước hết cáo tử chúng ta đi nói xong hắn quay người bước vào trong quan môn trên thực tế trong lòng của hắn đã tin bảy t á m phần bây giờ muốn trở về xử lý những cái tia đoạn lạc giả tiếp đó dò xét truyền thừa chi địa ứng đôi tiếp xuống đại l o ạ n mây khói vậy ngươi bảo trọng lăng thiên thần chủ bất đắc dĩ do dự nói một tiếng đi theo cũng tiến nhập quan môn rời khỏi nơi này thắp ra liếc bầu trời một cái ánh mắt ngưng trọng mấy phần trầm giọng nói chúng ta cũng trở về đi chứ bốn trăm hai mươi bảy các người có thể hay không đừng vùng thức ăn cho chó chứ bốn trăm hai mươi bảy các người có thể hay không đừng vùng thức ăn cho chó ẩm ẩm bầu trời rất là ám trầm kia chớp màu bạc giống như như cự long lạnh phá cái kêu hết sắc bầu trời ưu minh hải cấm khu đỏ nhạt huyết vụ ám trầm tối tam huyết h ả i bên trong có hòn đảo tại sụp đổ có sinh linh đang kêu thảm thiết có chiến binh tại dây l ư n g dị có trí cường giả đang gầm thét cảnh tượng khủng bố tựa như tận thế bầu trời hạ xuống màu đỏ thấm mưa to đó là cấm khu sinh linh cùng nhân tộc tu sĩ chém giết lúc nhỏ xuống huyết tại ngân sắc dưới ánh sáng điện lộ gia d đại chiến còn đang không ngừng tiếp tục huyết hải phía trên trong bầu trời trí cường giả đối với trí cường giả đánh thiên băng địa liệt nhật n g u y ệ t vô quang u minh hải cấm khu bên trong càng ngày càng nhiều sinh linh khủng bố từ chỗ sâu hồi phục bọn hắn rất là đáng sợ chỗ đến máu chạy thành sông thái sơ thánh địa tu sĩ cũng tại chiến đấu bọn hắn giết đỏ cả mắt dù cho trong tay chiến binh đang đổ nát cũng vẫn như cũ thẳng tiến không l ù i cùng những cái kia sinh linh đáng sợ chém giết cái này mấy ngày có số lớn cường giả đến đây trợ giút cùng nhau ngăn cản u minh hải sinh linh bạo phát càng đáng sợ hơn chiến đấu nhưng mà u minh hải sinh linh phảng phất liên tục không ngừng xuất hiện tựa hồ từ một chỗ không biết không gian dẫn độ cao hơn m ộ mươi mét thân thể tàn phá tam nhãn t ự nhân mấy ngàn mét huyết sắc k h ổ long cùng với m ặ t tan nát vô cùng cổ lao chiến giáp thân hình sinh linh có sau lưng mọc lên huyết xí q u ỷ dị q u á i v ậ t bọn hắn quá nhiều nhiều lắm những sinh linh này có cái gì rất không đúng bọn hắn thần chí đã sớm bị t h ô n p h ệ chỉ lưu lại điên cuồng cùng giết hại bản năng thân thể của bọn hắn đã sớm bị huyết sắc x ư ơ n g mù xâm nhiễm mạng lớn huyết mục hư thối rụng, lộ ra cái kia làm người ta sợ hãi nhuộn máu bắt cốt nhưng bọt chiến lực rất là đáng sợ không e ng không e ngại tử vong chỉ muốn thôn phệ hết thẻ sinh linh thái sơ thánh địa một phương tu sĩ đem hết toàn lực cũng không có ý nghĩa liên tục bại lui u minh hải ba ngàn dặm bên ngoài khu vực toàn bộ luân hãm vô số thành trì sụp đổ vô số thế lực che d i ệ t hóa thành một mảnh t ử vực bị huyết vụ bao phủ những thứ này huyết vụ cũng rất đáng sợ sẽ thôn phệ tu sĩ tâm thần cuối cùng biến thành q u ỷ dị sinh linh khoảng cách u minh hải ba ngàn dặm bên ngoài phòng tuyến u minh hải sinh linh còn đang không ngừng h u ấ t t r ư ờ n kéo dài cùng thái sơ thánh địa tu sĩ huyết chiến tuyệt thiên ai đây là phiến kéo dài mấy vạn dặm một chỗ thông thiên sơn mạch là một chỗ ngăn cản u minh hải sinh linh tâm tuyệt thiên ngai sơn phong hiểm trở bị mê vụ bao phủ trong x ư ơ n g mù tồn tại đáng sợ phệ huyết trùng đây là một loại rất kỳ lạ sinh linh thích ăn huyết đủ. mấu chốt nhất một điểm loại sinh linh này vậy mà sẽ không bị u minh hải những cái kia huyết vụ xâm nhiễm đồng dạng bọn chúng cũng không cách nào xông ra tuyệt thiên trong v ế t núi phản p h ấ t bị một loại nào đó quy tắc hạn chế b ấ t quá u minh hải sinh linh muốn vượt qua nơi này đồng dạng sẽ phải gánh chịu đến công kích đáng sợ bị phệ huyết trùng thôn phệ có cái này một mảng lớn địa phương nguy hiểm xem như che chắn tạm thời hòa hoạn u minh hải sinh linh thế công chỉ cần bọn hắn bảo vệ tốt địa điểm đối ra u minh hải sinh linh muốn đi vào sau lưng c h i địa cũng có chút khó khăn sắt na nhất kiếm tuyệt thiên n g a y địa điểm lối ra một đạo kiếm quang trợt l ó e lên p h ả n phất sắp nhập vào bên trong hư không thời điểm xuất hiện lần nữa đã xuất hiện tại ngoài mấy trăm thước tuyệt mệnh n g a y địa điểm lối ra kiếm quang tăng mạnh rất là l o a mắt chém ra một đạo mấy chục thước vết nứt đem vô số u minh hải sinh linh chém giết thành hai đoạn diệp phật kiếm một bộ bạch đi d i ề trên thân lưu chuyển hào quang nhàn nhạt, nhạt tay cầm trạm tiên kiếm giống như một tôn tuyệt thế kiếm tiên hàn phong thổi lên cái kia trắng như tuyết á o dài phiêu giật bay lên mậu mực tóc dài gi k h í tức của hắn càng thêm xuất trần phản phất cùng thiên địa ở giữa kiếm ý tự nhiên hòa làm một thể mỗi một kiếm vùng ra đều nước chảy mây trôi mang theo tịch diệt vạn vật sức mạnh tận diệt si mị trong con mắt có kiếm quang ngân huy đang lưu chuyển lạnh nhạt đến cực điểm trong mắt của hắn chỉ có phía trước vô tận l u minh hại sinh linh kiếm quang lưu ngân một tiếng k h é t kêu tại bên cạnh hắn văng lên ngân s ắ c kiếm quang như lưu tinh lao vùn vụt thắp sáng trường không xuyên thủng bay nào mà đến vài đầu huyết xí yêu lang một bộ trắng như tuyết váy dài một thanh thanh sắc cổ kiếm tóc bạc tại gió lạnh tung bay nữ tử, thân ảnh giống như ánh trăng tinh nh phiêu nhiên rơi tới diệp phật kiếm thân bên cạnh đây là mộ tiên nhi nàng đồng dạng xảy ra biến hóa rất lớn nguyên bản một đầu tóc xanh hóa thành ngân sắc khí tức trên thân rất cường đại tựa hồ xảy ra một loại nào đó thần bí thuế biến nàng phảng phất không dính khói l ử a trần gian tiên tử da thịt như tuyết mày như núi xa mắt như thu thủy để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục đẹp hai người treo ở giữa không trung phảng phất một đôi thần tiên với lữ phúc chốc mộ tiên nhi lo lắng hỏi một câu ngươi không sao chứ diệp phật kiếm huy động trong tay cổ kiếm tinh thần phân chấn khẽ mỉm cười nói ta vô sự những sinh linh này còn không thể đối với ta tạo thành quá nhiều hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh tuyệt mỹ nữ tử nguyên bản ánh mắt lạnh như băng ôn hòa rất nhiều ngươi đây bọn hắn không có thương tổn đến ngươi đi mộ tiên nhi nghe nói như thế nguyên bản lánh s ắ c khuôn mặt đ ố n g nhiên lộ ra một tia nụ cười rực rỡ tiếng cười nhẹ nhàng nàng đôi mắt lưu chuyển nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa mở lớn lấy hai mắt nhìn xem d i ệ p phật kiếm mang theo một tia nghịch ngợm r ộ n g nhạo bà nói g n ngươi đây là đang quan tâm ta sao d i ệ p phật kiếm xoay mặt nợ nụ cười tóc dài bay tán loạn ánh mắt nhìn về phía nơi xa nói ta là sợ ngươi chết ở chỗ này sư tôn ta sẽ giết ta ha ha, ha vậy ngươi khuôn mặt như thế nào đỏ lên? mộ tiên nhi nhìn qua khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng diệp phật kiếm không chút khách khí vạch trần hắn diệp phật kiếm thần sắc cứng đ ở nghe nói như thế sắc mặt đỏ hơn chỉ là khoe miệng nổi lên nụ cười thản nhiên không có giảng giải trần mặc rất lâu hắn đứng thẳng người lên cầm kiếm để tay chắp sau lưng một mặt chân thành nói sư tôn ta nói trong lòng không nữ nhân rút kiếm tự nhiên thần ngươi cũng không nên phá ta đồng tử công a nói xong trong mắt diệp phật kiếm tựa hồ loẹ lên một vòng sắc phản phất có cái gì thương tâm chuyện cũ hiện lên ở trong mắt mộ tiên nhi không đệ bụng tựa hồ biết rõ diệp phật kiếm tâm tư n ư ờ i nhạt một tiếng nàng nói khẽ ngươi còn tại để ý chuyện lúc trước d i ệ p phật kiếm giơ tay lên sờ lên cằm chầm tư phúc chốc nói có phải thế không dù sao đây chính là ta mối tình đầu hắn xoay người lần nữa đầu xích lại gần mộ tiên nhi trước mặt nháy nháy mắt rêu rêu nói ngươi biết mối tình đầu rất khó quên lời tuy như thế trên thực tế trong lòng của hắn hận chết lúc trước cái k i a tiện nữ nhân bằng không lúc đó cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn như vậy hắn biết mộ tiên nhi ý nghĩ sở d i nói như vậy hoàn toàn là vì trêu t ứ c nàng để cho nàng đoạn mất những cái k i a ý niệm đời này hắn tâm ở trên kiếm Quả n、so、hai người duy trì một động tác này giống như là định cách mộ tiên nhi khẽ cắn môi đỏ tim đập tại gia tốc thân thể nàng nhẹ nhàng đi lên lơ lửng môi đỏ trong bất chi bất giác chậm rãi tới gần d i ệ p phật kiếm ở môi d i ệ p phật kiếm con mắt t r ừ n g lớn đầu hóc chống r i ố n g hô hấp trở nên gấp rút run lên trong lòng đây là có chuyện gì hắn cảm thấy cơ thể tựa hồ bị thực hiện lực lượng nào đó để cho hắn khó khống chế một dạng hai người đều rõ ràng cảm thấy đối phương cái kia mang theo một k i a nhiệt độ hô hấp khí thức cơ thể giống như là điện giật không bị khống chế nhưng lại tại hai người sắp đụng vào trong n h y mắt phía dưới bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hét lớn hai người các ngươi có thể hay không đừng vung thức ăn cho chó ta dựa vào ta giết địch liền đã đủ mệt mỏi kết quả hai n g ư ờ i còn cho ta nói lên ta mẹ n ó liền không nên cùng các ngươi cùng nhau chương bốn trăm hai mươi tám ta không nghe ta không nghe chương bốn trăm hai mươi tám ta không nghe ta không nghe thái sơ thánh tử cố tu một thân áo tím cầm trong tay màu mực trường kiếm cùng u minh hải sinh linh chém giết máu tơi ư nhuộm đ ỏ và táo của hắn tóc đen như t h ắ t nước hắn mỗi một kiếm đều mang lôi đình thế như v ạ n tấn chém giết không ngừng b ọ n tới u minh hải sinh linh tại trong địch nhân đại sát tứ phương nhưng hắn vừa ý khoảng không diệm phật kiếm cùng mộ tiên nhi hai người lại còn đang nói tình nói yêu tức dẫn đến hắn kém chút thổ huyết phiền muộn vô cùng. cái này mẹ nó chính là chiến trường chiến trường a không phải cho ngươi hai tới hôn hôn rán rán chỗ thực sự là nhật cầu đánh cái trận còn muốn bị ăn thức ăn cho chó còn có để hay không cho người qua diệp phật kiếm cùng mộ tiên nhi bị tiếng này hét lớn giật mình tỉnh giấc hai người cấp tốc tách ra gương mặt phiếm hồng đều mang vẻ lúng túng diệp phật kiếm ho nhẹ một tiếng che giấu khó khăn của mình mà mộ tiên nhi thì cấp tốc khôi phục n à n g lánh diễm tri tư mộ tiên nhi a mộ tiên nhi ngươi đang làm gì đâu mộ tiên nhi che lấy chính mình p h i m hồng nóng bỏng khuôn mặt nhỏ trong lòng lúng vô cùng đi thôi chúng ta đi rút cố tu diệp phật kiếm nói thân hình thoát một cái đã hóa thành một đạo kiếm quang s ô n g thẳng hướng cố tu vị trí mộ tiên nhi hít một hơi thật sâu nhìn xem diệp phật kiếm thân ảnh đưa tay sở lên bờ môi của mình ánh mắt lấp loe không yên suy nghĩ lộn xộn ai nha nàng dầm chân dường như đang sinh khí chính mình bất tranh khí hẳn là thống khoái một chút như vậy hắn liền trốn không thoát một hồi tức giận đi qua nàng theo sát phía sau cơ thể nhẹ nhàng linh động vẫy phiêu nhiên nàng kiếm mặc dù không có diệp phật kiếm như vậy có loại thẳng tiến không lùi cơm nghị nhưng lại nhu bên trong có vừa hàm ẩn sắc cơ mộ tiên nhi chọn kiế như n g u y ệ t quang giống như thanh lãnh lại như, như nước h n ư suối nhu hòa duy nhất giống nhau là k i ế m quang này mang theo trí mạng hàn ý nó có thể đạt được trời đông giá rét đem u minh hải sinh linh đông thành tựa băng sau đó vỡ vụn thành vô số vụ băng từ tuyệt thiên sườn núi đi ra ngoài u minh hải sinh linh không phải là rất nhiều nhưng cũng không phải số ít bây giờ số lớn tu sĩ toàn bộ đều đi tới tuyệt mệnh nhai bên ngoài chỗ phòng ngự chỗ này chỗ nhân viên cũng không phải rất nhiều nhưng kể cả như thế chiến đấu cũng mười phần rung động đủ loại pháp tướng tầng tầng lớp, lớp đao quan kiếm ảnh lôi đình hỏa diễm đủ loại cường đại thủ đoạn công kích cũng đều đang tỏ ra hả quan Hư. Diệp phật kiếm một kiếm chém chết c ố tu thân bên cạnh một đầu cực lớn cổ sinh linh đen như mực huyết sắc giống như thối giữa nước ngủ chạy x u ô i mà ra cổ sinh linh đang kêu thảm thiết bên trong cơ thể bị chém thành đem đánh gãy cố m ì n h người cái này không được ca loại này đổ rác rưởi đều đối t r ả không được sao Diệp phật kiếm rơi xuống đất trong nháy mắt trên thân khí tức cường đại đem những cái kia cấm khu sinh linh đẩy lui đây đều là một chút tạo hóa cảnh giới q u ỷ dị sinh linh thực lực không tính rất mạnh duy nhất khó dây dưa chính là sinh mạng lực ưng lạnh nếu như không thể trong nháy mắt đem bọn hắn chém chết rất có thể sẽ khôi phục lại ngươi có thể dẹp đi a ngươi cũng không nhìn một chút số liệu này còn kiến nhiều còn có thể cắn chết voi đâu cố tu lường hắn một cái cảm thấy hắn bây giờ nói chuyện rất trang bức một vòng này u minh hải sinh linh thế công so sánh với một vòng còn muốn đáng sợ mặc dù không có cao dai sinh linh nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều ngươi đây là tại giải thích sao không được là không được quay đầu b ổ một chút thái hư không thể được diệm phật kiếm miệng cũng rất nát một bên đánh giết được nhân một bên trêu chọc nếu không thì để cho tiên nhi cùng ngươi lý luận lý luận cố tu lạnh rên một tiếng rất khó chịu diệm phật kiếm cái này nói nhảm nếu như có thể hắn đã sớm đem miệng hắn cho phong bế quá mẹ nó có thể khi người trong lòng của hắn âm thầm c h ử i bậy chính mình em gái kia làm sao lại đuôi ngủ hết lần này tới lần khác coi trọng hắn đâu giống một đầu lớn xúc giác địa long hướng cô tu nhào tới mở ra huyết b u ồ n đại khẩu muốn một ngụm đem hắn cho n u ố t nó há miệng trong nháy mắt nồng nặc lục sắc khí tức theo nó miệng thở ra mang theo nồng nặc mùi hôi thối lan tràn mà đến huệ chỉ dựa vào gần trong nháy mắt cô tu liền kém chút bị ác tâm đến muốn nói thật sự là quá thối hắn một tay che miệm một tay nắm chặt chuột kiếm dùng tốc độ cực nhanh phóng một đạo kiếm khí màu tím giống như dao long s ô n g ra trực tiếp từ địa long miệng rộng bên trong thắt cổ đi vào phốc phốc phốc kiếm khí sắp bén đem địa long cho trực tiếp rào sát thành một cục thịt vụ đanh một tiếng t ạ n ra chú ý tu thân ảnh hướng phía sau liên tục lóe lên tránh đi những thứ này c h á n ghét của máu nên mã khẩu khí thật lớn kém chút đã tâm chết ta rồi cố tu né tránh đến xa xa sắc mặt tái nhuận vẫn như cũ có loại cảm giác buồn nôn khẩu khí này công kích so mẹ nó bị kiếm đâm ở trên người còn muốn cho hắn khó chịu hắn vội vàng hít hà trên người mình quần áo xem có hay không bị nhiễm phải cái kia địa long mùi tối diệ Nâng lên mộ tiên nhi, hắn chỉ có thể ngâm miệng khi hắn không hề nói gì qua. Lúc này, mộ tiên nhi bay đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng cười nói, diệp phật kiếm chúng ta cũng coi như là thẳng thắn tương kiến qua, ngươi cũng không thể sách quần không nhận người a. ngươi nói nhăng gì đấy. Diệp phật kiếm tay lắp một cái, kiếm khi đánh tới cô tu bên cạnh, doa đến cô tu trực tiếp n g ả y dựng lên. Hắn nhìn xem hai người lại dính vào nhau, t r ặ n tròn đôi mắt nhìn chằm chằm bọn hắn, giận d ữ hét, ta dựa vào các ngươi có m a bệnh a. Hắn sắp bị tức chết, vội vàng né tránh xa xa, đây nếu là bị đã ngộ thường, vậy hắn t nói chuyện có thể hay không đừng thô lỗi như vậy a d i ệ p phật kiếm buồn bực không thôi cái này mộ tiên nhi là đầu góc xảy ra vấn đề sao loại chuyện này cũng dùng để nói hắn giải thích nói chúng ta chỉ là tại cùng một cái trong thùng chữa trị mà thôi lúc đó hai ta còn mặc quần áo đâu không cần loạn tung tin đồn nhảm a ta không nghe ta không nghe ta thần tướng tử lão tổ nói lúc đó ngươi đối với ta tay máy tay chân liền phải phụ trách mộ tiên nhi mân mê miệng vốn không muốn nghe d i ệ p phật kiếm giàn giải trong mắt nàng phán qua một tia bư mã cái này lại không thể trách nàng ai bảo diệm phật kiếm lúc nào cũng ở lúc mấu chốt cứu được nàng đâu loại này ai không thích mộ tiên nhi ngầm đầu hủy khuất ba ba nói cô nam quả nữ chung sống một phòng cái này truyền đi đối với thanh danh của ta cũng không tốt ngươi muốn hủy ta sao ai ngươi ngươi cũng không nên nói lung tung d i ệ p phật kiếm đau cả đầu liền vội vàng giải thích lúc đó hai ta cũng là trạng thái hôn mê ta làm sao có thể đối với ngươi động thủ động ước ngươi đây là vũ hãm hắn có chút không chịu nổi n ả y lên một cái hóa thành một đạo rực rỡ kiếm quang hướng về phía xa xa một đầu cơ thể của huyết sư xuyên thùng qua cùng mộ tiên nhi kéo dài khoảng cách ai nha ngươi chạy cái gì mộ tiên nhi rút kiếm đi theo cùng hắn kể vai chiến đấu trận chiến đấu này kéo dài rất lâu mãi đến mặt trời chiều ngã về tây u minh hải sinh linh đánh lâu không x o n g lại như như thủy chiều lui về lúc này đại địa đầy mắt thương di vô số thi thể trồng chất như núi tại dưới tà dương lộ ra càng thêm làm người ta sợ hãi thái sơ thánh địa cũng đã chết rất nhiều tu sĩ bây giờ những sống sót đệ t ử kia đang quét chiến trường sắp vẫn lạc giả thi thể đưa đến trên cách đó không xa thổ sơn t cho xuống đây là bọn hắn duy nhất có thể làm chính là để cho bọn hắn nhập thổ vĩ an vườn từng sởi bi ý tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng trời chiều rơi xuống sắc trời âm trầm thời tiết trở nên lạnh rất nhiều diệp phật kiếm đứng tại một chỗ tảng đá lớn phía trên ôm c h à n g t i ê n kiếm bình tĩnh nhìn cách đó không xa lăng xuống chiến trường nhìn không ra buồn vui mộ tiên nhi đứng tại bên cạnh hắn tiến t ĩ n h bồi b ạ n nguyên bản cố tu cũng nghĩ qua tới nhìn thấy hai người xứng bộ dáng tức giận đến xoay người rời đi hắn không muốn làm bóng đèn cũng không muốn ăn thức ăn cho chó rất lâu gió lạnh thổi bay hai người lọ tóc tóc dài màu bạc cùng tóc đen sen lẫn thành từng đạo cắt hình diệp phật kiếm bỗng nhiên thấp giọng mở miệng ta phải về tô môn thanh em hắn rất bình tĩnh nghe không ra vui cùng buồn hắn thu đến, đến từ tháp g a thông chi để cho hắp mộ tiên nhi thần sắc cứng đờ nhưng rất nhanh lại khẽ nở nụ cười thản nhiên nói ta với ngươi cùng một chỗ a bên này cũng xuống đạt mệnh lệnh chuẩn bị rút về đi lần này diệp phật kiếm không có mở miệng hắn ngồi xếp bằng xuống tùy ý cái kia gió lạnh đập ở trên mặt mộ tiên nhi sắc mặt t ạ m đạm xuống có thể hiểu rồi hắn ý tứ không nói gì phút chốc nàng cũng ngồi xuống đầu nhẹ nhàng tựa vào diệp phật kiếm trên bờ vai hết thảy bình an lần này diệp phật kiếm không có cự tuyệt hai người yên tĩnh ngồi bất động ở dưới bóng đêm mãi đến đêm kia chương bốn trăm hai mươi chín n h o nhao t h thế chương bốn trăm hai mươi chín n g à y kế tiếp s á t trời trở nên đặc biệt tâm thầm phản phất lao thiên đang nổi giận một dạng không ngừng vang lên trầm muộn tiếng sấm đang cùng u minh hải sinh linh huyết chiến các phương thế lực đột nhiên toàn bộ đều rút lui trở về u minh hải sinh linh không người ngăn cản điên cuồng hướng các đại châu bao phủ mà đi vô số thành trì sụp đổ mau c h ạ y thành sông chết rất nhiều người một chút không rút lui kịp thế lực cũng bị che diệt m ả n g lớn chỗ trở thành nhân gian luyện ngụ d i ệ p phật kiếm một người ngày mới vừa sáng liền thật sớm q a y trở về bắc hoang vực không cùng bất luận kẻ nào cá biệt chỉ là trước khi đi cho mộ tiên nhi lưu lại một phong thư u minh hải bên trong hai thân ảnh từ chỗ sâu liền hai người chính là thần tướng tử cùng thần cơ tử hai người bọn hắn bị thương rất nghiêm trọng thế quần áo trên người đều tàn phá nhuốm máu sắc mặt tái nhuận đặc biệt là thần cơ tử trên thân bị chém ra một đạo vết thương gây rợn máu thịt bé bét bạch cốt đều lộ ra đáng giận chỉ thiếu chút nữa thần tướng tử gầm thét một tiếng trong mắt l ó e lên một tia đáng tiếc bọn hắn nguyên bản bị nhốt sau huyền cơ tử liên hiệp rất nhiều cường giả đem bọn hắn cứu ra người tính k h ô n g bằng trời tính đại biên trước thời hạn bọn hắn không thể không hạ lệnh làm cho tất cả mọi người rút lui chỉ là bọn hắn hai người dự định mạo hiểm xâm nhập u minh hải sâu chỗ âm thầm xử lý c ủ a minh nhất tộc một tôn b ư ớ c vào b á n thần cảnh giới trí cờ ư n giả g nguyên bản hết thể thuận lợi bọn hắn chính xác đả thương nặng đối phương nhưng thời khắc mấu chốt có một tôn đại khủng bố khôi phục kém chút đem bọn hắn đánh chết nếu không phải là bọn hắn làm đủ chuẩn bị thủ đoạn ra hết chỉ sợ khó mà đào thoát tìm đường sống thần cơ tử ăn vào một viên đ a n dược ổn một chút thương thế trên người bất đắc dĩ thở dài tính toán x à o rượu không nghĩ tới u minh hải cấm khu lão quái vật khôi phục kém chút v ấ lạc lần này quá mức mạo hiểm cho dù là cho tho trước mấy ngày hắn mặc dù không có tham gia trận đại chiến kia nhưng có thể cảm ứng được cái kia đột nhiên xuất hiện khe hở có cái gì rất không đúng tại một sát na k ê a bên trong tuân ra đặc thù khí tức để cho hắn cảm giác thật không đơn giản rất có thể là những khí tức này xuất hiện đem ngủ say lão quái vật nhóm đánh thức ân ta cũng giống b ậ y nghĩ bây giờ ta cần nhanh chóng hồi thiên cơ thánh địa do xét một chút mới được t h â n cơ tử gật đầu nói hắn bây giờ có loại rất bất an cảm giác luôn cảm thấy lần này đại loạn sẽ rất kinh khủng họ g i a n g cái k i a hốn đản không biết đi nơi nào nhưng làm chúng ta hại chết t h â n tướng tử có chút bất mãn trước đây giang thanh trần đã đáp ứng bọn hắn sẽ ở thời khắc mấu chốt ra tay kết quả bây giờ ngay cả một cái cái bóng cũng không có thậm chí trên phiến đại lục này tìm khắc không đến khí tức của hắn cũng không biết chạy đi đâu thần cơ tử mặt lộ vẻ, vẻ suy tư nghĩ chuyện này tên kia xác thực làm có chút không tử tế bất quá hắn ngờ tới đối phương rất có thể đang lưu đổ một kiện chuyện rất lớn hắn lắc đầu bất đắc dĩ nói việc đã đến nước này nhiều lời vô ích. tên kia mặc dù không tử tế nhưng phía trước r a tay diệt vài tên u minh hải trí cường sinh linh cũng coi là cho chúng ta sau này giảm bớt một chút đ ị c h nhân thần tướng tử không nói gì không có phản bác n a m tên nửa chân đạp vào thần cảnh trí cường giả bị diệt đối bọn hắn tới nói đích thật là sự t ì n h tốt tương lai đại chiến thời điểm bọn hắn áp lực cũng biết nhỏ một chút hắn nói đi thôi bây giờ thế cục đã không thể trường khống Ta c ân cái kia liền như vậy quay qua bảo trọng chờ đại tế đi qua chúng ta lại gặp gỡ thần cơ tử tạm biệt toàn lực trở về thiên cơ thánh n i ệ thần tướng tử cũng một thân một mình trở về thái sơ thánh địa trên đường hắn thấy được rất nhiều nơi đều luân hãm vô số sinh linh bị diệt sát thơi ngang khắp đồng giống như cảnh tượng t ậ n thế tâm tình của hắn rất là trầm trọng nhưng đã không còn lòng dạ quan tâm những thứ này thần tướng tử trở lại thái sơ thánh địa sau mở ra tiểu thế giới cửa vào để cho thái sơ thánh địa tất cả mọi người đều né đi vào những cái kia phụ thuộc vào thái sơ thánh địa thế lực bọn hắn cũng đều hết khả năng phù hộ để cho bọn hắn tiến vào tiểu thế giới đồng thời hắn để cho thái sơ thánh địa đệ tử mang theo không thiếu người bình thường trở về đây đều là đại tế đi qua nhân tộc kéo dài hạt giống mộ tiên nhi ngừng chân tại tiểu thế giới cửa vào ánh mắt nhìn qua một phương hướng nào đó thần s á c cảm đạo phong thư trong tay bị vặn trở thành một đoàn d i ệ p phật kiếm hết thảy bảo trọng chờ ta mãi đến tiểu thế giới cửa vào triệt để đóng lại toàn bộ thái sơ thánh địa đều biến mất không thấy thiên thông sơn phụ cận tới nhiều người vô số thế lực hội tụ tất cả mọi người tâm tình trầm trọng tiến vào thiên thông trong núi bước lên hành trình bọn hắn muốn tìm địa phương mới mở mới đường ra đi tới nguyên thủy thiên quan tránh né đại tiếp hai ngày này vô số thế lực lớn đều trốn vào bên trong tiểu thế giới ẩn nặc dấu vết một chút tán tu cường giả cũng bắt đầu tìm kiếm sinh lộ mở một chút cổ lao bí cảnh không gian tự chém cảnh giới trốn vào bí cảnh ngủ đông mà những cái kia thế lực nhỏ đồng dạng đang suy nghĩ tất cả biện pháp tìm kiếm sinh khả năng chỉ tiếc bọn hắn nội tỉnh không đủ có thể làm cũng chỉ có thể là báo đoàn liên hợp bố trí phát trợ hy vọng có thể ngăn cản đại kiếp mà những người bình thường kia đã sớm lòng người bàng hoàng toàn bộ đại lục đều lộn xộn tử vong khói mù bao phủ tại tất cả mọi người trên thân giờ khác này cũng đem nhân tính vặn vẹo phát huy phát huy vô cùng tinh tế đốt giết cất giật mỗi giờ mỗi khắc đều đang trình diễn đối bọn hắn tới nói dù sao cũng là chết sao không trước khi chết thật tốt hưởng thụ một phen đâu d i ệ p phật kiếm dọc theo đường đi nhìn thấy những sự tình này phát sinh tuy có lòng ra tay nhưng những người đó để cho hắn nhận lấy rung động rất lớn hai ngày này nghe được không giờ khắp nào không tại đánh thẳng vào hắn ngược lại đều phải chết ngươi quản ta làm cái gì trong ngày thường chúng ta kính sợ các ngươi kết quả đại kiếp tới các ngươi những tu sĩ này lại làm được cái gì còn không phải trốn đi ghét nhất chính là như ngươi loại này xen vào việc của người khác người ngươi lợi hại như vậy có bản lĩnh đi ngăn cản đại kiếp t rất rất nhiều diễm phật kiếm trở nên trầm mặc rất nhiều không cách nào phản bác bọn hắn cho dù không đành lòng cũng chỉ có thể làm như không thấy lại qua một ngày s á t trời trở nên đỏ sậm cho người ta một loại m ư ờ i phần cảm giác bị đèn nén diệp phật kiếm cũng cuối cùng quay trở về tới vấn tiên tông tông môn biến hoa rất lớn tông môn tại tới rất nhiều người nhiều người thế lực bọn họ đều là nghe được nghe đồn chạy tới vấn tiên tông tị nạn tới diệp phật kiếm không để ý đến trực tiếp hướng về ngộ đạo phong đi lâu ngày không gặp chỗ vẫn như cũ quen thuộc như thế diệp phật kiếm vừa bước vào ngộ đạo phong liền bị lâm viêm lâm n u hai huynh ngăn lại một phen trò chuyện sau mới biết được là sư tôn hắn vừa thu không lâu đồ đệ cũng chính là sư mội của hắn sư đệ bọn hắn hàn huyên rất nhiều biết sư tôn hắn giả chết sự tình cũng biết khúc c h i âm bị sát hại sự tình diệp phật kiếm riêng phần mình cho bọn hắn hai người một chút lễ gặp mặt liền vội vàng chạy trở về phía sau núi thấy được tòa kiếm mới tinh p h ầ n mộ hắn tế bái một chút ở trước mộ ngồi bất động rất lâu chương bốn trăm ba mươi cổ thần t ứ ấ t ỉ n h chương bốn trăm ba mươi cổ thần t ứ ấ t ỉ n h dưới bóng đêm tôi hiểu, hiểu đao bất phàm lăng vân yên rừng đu lâm viêm cũng đều đi tới phía sau nú bọn hắn không nói gì chỉ là bồi bạn diệp phật kiếm ngồi ở chỗ này, bọn hắn nhìn ra được. diệp phật kiếm rất thương khổ dù sao trước đây khúc chi âm đối với diệp phật kiếm tốt nhất mặc dù thời gian trung đụng không lâu nhưng diệp phật kiếm minh bạch khúc chi âm đối với chính mình sư tôn tâm ý đã sớm đem hắn coi là chính mình sư nương bất quá trong thời gian thật ngắn hắn liền nghe được tin d ữ này trong lúc nhất thời khó tiếp thụ đại sư huynh dừng n u nhìn xem diệp phật kiếm cảm xúc chầm t h ấ p bộ dáng lo lắng hô nhỏ bất quá bị lâm viêm cắt đ ứ t ra hiệu nàng không cần nói không bao lâu tôn niệm có thể đi tới ngộ lạ phong hỏi thăm có quan hệ với một bất ngữ ti tức biết được hắn chưa có trở về đi thiên thông phía sau nú tô niệm có thể cảm xúc rất phức tạp rất hạn g ban đêm hôm ấy trở lại chủ phong khóc lớn một hồi sau liền tiến vào trong huyền hoàng tháp t u luyện vẫn tiên tông đệ tử nhìn thấy nàng cảm thấy nàng xảy ra biến hóa rất lớn trở nên rất lạnh lùng không giống lấy trước k i a cái cổ linh tinh quái tô sư mội đây hết thảy sư phụ nàng khương vô diễm đều thấy ở trong mắt trong lòng hung hăng mắng một bất ngữ tính cả giang thanh trần cũng đều cho mắng nói bọn họ đều là đàn ông phụ lòng một cái làm hại, khúc chi âm mình, một cái làm hại nàng đồ nhi mất hồn nhưng nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng phát tiết mà thôi dù sao đánh không lại n ộ đạo phong phong chủ bọn hắn đã sớm biết giang thanh trần bản lãnh kể từ bị giam tại ngộ đạo phong phía sau núi bản đ ả o viễn sau bọn hắn liền biết cũng biết đêm tối cơ b ắ p cuồng ma rất có thể chính là giang thanh trần không thể nghi ngờ đối với cái này nàng duy nhất có thể làm ngoại trừ mắng vẫn là mắng ngày kế tiếp ngày mới vừa sáng tháp ra đem vấn tiên tông ẩn nặc triệt để từ hỏi tiên sơn mạch biến mất một ngày này bắc hoang vực bầu trời mây đen rất sâu rất nồng nặc tựa hồ trời sập m ở c dạng cùng phong mưa rào tất cả sinh linh đều đang thoát đi đều đang rún rẩy giống một tiếng chấn động thiên đ i ệ ngầm g ừ từ bên trong tà ma điện chuyển đến toàn bộ bắc hoang vực sinh linh. thậm chí khác đại vực đều nghe được tiếng này gào thét những cái kia còn không có tìm được hộ thân chỗ cường giả nghe được thanh âm này sợ hết hồn hết vía nhìn xem hướng về phía tà ma điện vị trí cổ thần hồi phục một tôn bị đánh thức cường giả trở nên tuyệt vọng cổ thần khôi phục lời thuyết minh đại tế liền muốn bắt đầu xong chẳng lẽ chúng ta coi là thật không cách nào đào thoát trận này đại kiếp sao có một chút không muốn trốn chú ý trí cường giả tràn ngập không c a m lòng giống giận cổ thần quá mức kinh khủng cho dù bọn hán dạng này trí cường giả cũng muốn v ấ lạc diện hôn cốc ở ngoài vùng cấm một tôn cầm trong tay phất trần eo treo hồ l ô rượu người mặc đạo b à o màu vàng đạo sĩ béo giống như giống như s á t thần đang cùng d i ệ t hồn cốc sinh linh đáng sợ đối chiến đánh thiên hôn địa ám đây là đạo nhất sư tôn bàn đạo nhân tại xử lý xong kẽ hở sự tình sau hắn liền đã đến d i ệ t hồn cốc ở ngoài vùng cấm cùng đạo môn cường giả t ụ hợp đại chiến cấm khu sinh linh hắn rất là bất phảm giết đến bất hủ thánh sinh linh đều sợ hãi cho dù d ạ n g này hắn nghe được một tiếng gầm giận dữ này cũng thay đổi sắc mặt ngẩm đầu nhìn chăm chú xa xôi bác o a n g vực ánh mắt phảng phất vượt qua thời không tà ma điện cảnh tượng tại trong mắt hiện lên th hắn nhẹ giọng nói một câu để cho chung quanh nói môn trí cường giả thần sắc đại biến lao tổ chẳng lẽ đại k i ế p thật m u n tới một cái nhìn qua rất dàn mua người mặc đạo bảo màu tím bất hủ thánh đạo người thần sắc rất là ngưng trọng hắn t ạ i đạo môn bối phận rất cao là một đời nào đó lao tổ nhưng hắn bây giờ lại hô bản đạo nhân vì lao tổ có thể thấy được bản đạo nhân đáng sợ tới liền đến đây là thiên định không cách nào thay đổi bản đạo nhân nhàn nhạt nói một câu tựa hồ i nhìn rất thoáng đại gia yên tâm giết n g ư ờ a thời khắc m ấ chốt đạo chủ sẽ chạy về hắn an ủi một câu sau xông vào diệt hồn cổ cấm khu một tay thần lôi đ ã n g diệt vô số cấm khu sinh linh bước vào cấm khu chỗ sâu rất nhanh cấm khu chỗ sâu chuyển đến từng tiếng k i n h sợ bàn đạo nhân lại là ngươi dám can đảm một mình dám giết vào ta cấm khu nội địa ngươi sinh lộ khó tìm cùng nhau đậu thủ đem hắn chu sát ha ha ha bằng vào các ngươi còn ngăn không được ta lại không tỉnh lại cái kia chỗ sâu ngủ say lao giả ta hôm nay liền muốn đ á m tiêu diệt các ngươi bàn đạo nhân khinh thường tiếng cười từ bên trong chuyển đến tựa hồ cô y đang chọc dặn cấm khu sinh linh rất nhanh diệt hồn cốc cấm khu chỗ sâu bạo phát một hồi kinh khủng đại chiến vùng trời này đều ám trầm xuống dưới cựu u vực sâu nghe đồn là địa ngục cửa vào đen như mực nồng đậm không ngừng tràn ngập ra thiên địa ám trầm bây giờ ở đây bạo phát đáng sợ đại chiến số lớn yêu tộc trí cường giả cùng cựu u vực sâu cấm khu bên trong khổng lồ sinh linh kịp đấu những sinh linh này càng chỉ sợ bản thể rất lớn nhưng lại mọc ra hình thù kỳ quái giống như, như núi cao cự hình xúc tu quái vật trên người bọn họ chiều dài con mắt nhìn sang rất làm người ta sợ hãi cũng có mấy thước cao sinh linh hình người những này hình người sinh linh trên đầu mọc ra vô số bánh bao bên trên những bánh bao này đồng dạng làm ọ c r a q u ỷ dị ánh mắt bọn chúng phía sau lưng mọc r a thối giữa khúc á n h rất là quái dị những quái vật này cùng yêu tộc rất khác biệt bọn chúng bản thể cực lớn thực lực rất mạnh tràn đầy phệ huyết bản tính một đầu cực lớn cự lang màu bạc một chảo xé nát một đầu bất hủ cấp quái vật nó hình thể to lớn giống vậy khí tràn kinh khủng đây là yêu tộc một tôn trí cường giả thực lực bất phàm cổ thần cũng hồi phục sao nó nhìn về những cái kia cấm khu quái vật âm thanh vang dội chuyển khắp toàn bộ chiến trường yêu tộc cường giả giết những thứ này kiểu địch nên đón sắp giáng lâm yêu thần giết yêu tộc cường giả tiếng c h é m giết không ngừng vang lên cùng cấm khu quái vật xảy ra đáng sợ va chạm chiến đấu dị thường kịch liệt không gian đều bị đánh tan cùng lúc đó không chết tiên đạo tiên ma lăng viên mấy người ở ngoài vùng cấm đồng dạng xảy ra đáng sợ chiến đấu ưu minh hải cấm khu sinh linh vốn là thông suốt nhưng có một tôn đại nho mang theo vô số cường giả lấy siêu phàm thủ đoạn đem cản trở song phương huyết chiến lại qua một ngày bác hoang vực bầu trời xuất hiện từng đạo hư không kẽ hở sấm xét văng rội mây đen đè ép xuống phảng phất giống hết ý như là trời sợ Tà t ma hắn thanh n t ồ i phục chết c đề, a âm giàn nua tựa như lôi ầm oanh minh vang dội tựa hồ có một cố lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể hắn mừng lên nó chậm rãi bay trên không lạnh lùng hai mắt nhìn xuống nhìn qua bắc hoang vực nhìn xuống những sinh linh kia nó thật là đáng sợ trong lúc đưa tay dẫn động thiên địa dung chuyển một cái đại châu sinh linh bị một cố lực lượng vô hình ngăn chặn lại khí huyết trên người bị rút ra đi ra hóa thành từng đạo tơ máu hội tụ đến trên người hán một mặt hưởng thụ máu tươi tuyệt vời máu tươi thấp kém sinh linh nên đón thần của các ngươi trở thành thần huyết thực ca ha ha ha ha cổ thần cảm nhận được mùi máu tươi đang hưởng thụ máu tươi mang tới thời biến cảm thụ được cái này quần quận không dứt máu tươi hóa thành nó lại nối tiếp một cái kỷ nguyên t u ổ t nó cười liên cuồng biểu lộ trở nên vặn vẹo cùng biến thái phía dưới phương kia đại châu vô số sinh linh tại khủng hoàng tại dây đang kêu thẳng thiết tại trong tuyệt vọng biến thành từng sợi bụi trần bác hoang vực triệt để đại loạn toàn bộ sinh linh đều tại nghị trăm phương ngàn kế chạy khỏi nơi này thoát đi cái này địa phương đáng sợ giữa thiên địa quanh quần cổ thần quần tiếu cùng với cái k i a lôi đ ì n h nổ ẩm âm, âm thanh Trưng một thiên rất rất ngày này, thiên đỏ. Cũng rất tuyệt vọng, 431, một này, thiên hoang thành huyết loạn bắt đầu. đỏ. tuyệt Bác loạn trở lôi Tinh hồng huyết hồng d ị cổ h hóa thành một máu, giống như là đã biến thành từng tơ từ đại địa bên trên trôi nổi mà lên, giống như là màu bốn giống biến nhện, bên máu, cái đại điệu đã đỏ i giống giữ linh mà nắm là lên, như thần r trên í k ô n trung động, g tụ hợp vào cơ thể t vũ vào hợp h cơ của cổ thần. Cổ thần khí tức rất đáng sợ c u ố n quanh lấy vô tận tử vong cùng sợ hai khí tức tại lôi điện chiếu dọi lộ ra càng dữ tợn không hề nghi ngờ đây là một tôn sinh linh hết sức đáng sợ thiên địa đều đang sợ hãi tại rung động cùng phong kêu trên sông núi cùng dòng sông đều sụp đổ ẩm ẩm vang dội đại đ i ệ đã n ư ớ ra vô số khe hở những phòng ốc kia thành trì đang bị nuốt trừng hóa thành một vùng phế tích sợ hai tại lan tràn tại căn nuốt vô số sinh linh hò hét bi thương tuyệt vọng đang đan sen ai tới cứu cứu chúng ta a đây là tới từ một danh láo giả tử vong phía trước buồn hồ bất lực cùng tuyệt vọng thôn p h ả hắn đang trong sợ hai huyết dịch bị rút sạch tiêu tan tại thế gian này giống ba có yêu thú đang gào thét muốn xông phá cổ thần gò bó nghĩ muốn trốn khỏi cái này địa phương đáng sợ thế nhưng sức mạnh vô thượng xâm nhập trong cơ thể của bọn chúng tức đoạt linh hồn của bọn chúng thậm chí sinh mệnh trong khoảnh khắc một tòa đại châu tất cả sinh linh hóa thành huyết thực ta m a điện cổ thần theo hấp thu những huyết khí này sức mạnh càng đáng sợ hơn cặp kia huyết xí tựa như huyết sắc như l i u ly li rực rỡ p h n g ánh trong suốt ha ha ha ha tuyệt vời máu tươi không đủ còn chưa đủ ta còn muốn càng nhiều càng nhiều máu tươi toàn này lồng giam tất cả sinh linh đều sẽ thành của ta huyết thực cổ thần điên cuồng âm thanh đang vận g động hắn trở nên càng thêm điên cuồng máu tươi để cho hắn cảm nhận được lực lượng cường đại máu tươi để cho hắn cảm nhận được vô tận thọ nguyên đang gia tăng ngủ say một cái kỷ nguyên không cách nào chạy trốn vận mệnh tất cả những điều này đều để hắn kiềm chế quá lâu quá lâu lại là một cái kỷ nguyên luân hồi lại là mùi vị quen thuộc toàn bộ sinh linh tại trong huy hoàng phá d i ệ t lại tại trong phá d i ệ t tân sinh vô cùng vô tận hắn không cách nào siêu thoát n h ữ n g sinh linh này cũng tương tự không cách nào siêu thoát ta m a điện cổ thần hai cánh c h ấ n động thân ảnh biến mất không thấy khi hắn lại lần nữa xuất hiện đã đi tới một cái khác đại châu phía trên phía dưới vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn tôn kia trói mắt sinh linh ánh mắt đ ờ đẫn giống như từng tòa như pho tượng đứng tại chỗ chờ đợi t ử v o n g phụ xuống không có hy vọng không có hy vọng lao tắt i ề n vì cái gì a ba có người quỳ dạp xuống đất n g a mặt lên trời gào thét phản phất tại khơi thông cái này bất công vật mệnh ai tiểu nguyện nhịn、yêu. tới ada ở đây ada kể chuyện xưa cho các ngươi một vị thông thường nam tử trung niên ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng đem một đôi nhi nữ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực lúc trước a trên núi có một ngôi miếu hắn nói hồi nhỏ cha mẹ của hắn dỗ chuyện xưa của hắn chỉ hy vọng con trai con gái của mình không còn sợ hãi chỉ hy vọng bọn hắn có thể tại trong vui sướng chết đi ha ha ha nói xong nói xong hắn nở nụ cười cười rất tuyệt vọng cười cười lại khó khóc ada không khóc nguyệt nhi không sợ đại ngưu cũng không sợ hai cái không đủ năm sáu tuổi tiểu hài lao nam tử khoe mắt nước mắt nhẹ giọng an ủi cha mẹ của mình hình ảnh kia nếu như không phải tại loại này nơi phía dưới cái kiên nên cỡ nào hạnh phúc một cái tạo hóa cảnh c ư ờ n giả đột nhiên rút kiếm mà ra kiếm chỉ thương k h u n g ta vào con đường tu luyện vì chính là sống sót bây giờ ngươi một cái cầu thí cổ thần ngay cả ta sống tiếp quyền lợi đều phải t ấ c đ o ạ n ta không c a m tâm dù cho liều đến thịt nát xương tan dù cho đốt hết ta cuối cùng này một tia yếu ớt sinh mệnh ta hôm nay cũng muốn liều mạng với ngươi biện cả kiếm quyết minh nguyệt chiếu cổ kim cổ kiếm hóa thành một vần minh nguyệt mang theo hạo nhiên bàng bạc chi lực hóa thành lưu quang phóng tới tôn kia trí cao vô thượng cổ thần rực rỡ đi qua chỉ có một tia bao cát tiêu tan tại màu máu đỏ bên trong hư không tên tia tạo hóa cảnh cường giả vất lạc nhưng lại có ngàn ngàn vạn vạn cái tu sĩ mang theo không cam lòng g ầ m thét nịch thiên mà đi tu sĩ chúng ta khi hoành đao h ư ớ n g thiên chém chết cổ kim ngang dọc vạn thế thiên thu ta đi vậy mười tám năm sau như cũng là một đầu hảo hán ta không vào địa ngục ai vào địa ngục giết muôn đời kinh luân c h ấ n chiếu cổ kim ta từ biển cả nợ nụ cười mẫn tận một thế thủ phu quân lần này mang theo ta đi cho dù là phạm nhân ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ trung phó luân hồi tiểu đốt ta đi trước một bước l u ô n hồi lộ bên trên ta làm người cái kia dẫn hồn đăng hết duyên duyên diệt các vị đ ạ c hữu lao phu đến bổi các n g ư ờ i một cái hai cái ba cái vô số tu sĩ cho dù là giống như thiêu thân lao đầu vào lửa cũng thế không hối hận chỉ vì không lưu tiết lối đem hết toàn lực một giọt máu cuối cùng trưởng sinh duyên duyên d i ệ t còn có rất nhiều rất nhiều nhân tộc yêu tộc hay là ma tộc thậm chí thiên địa văn linh giờ khác này cũng duy muốn chết đến h ắ n c h ỗ t h ô i ta ma điện cổ thần thần uy hạo đảng con ngươi hiện ra sáng trói hồng q a n g cái kia lạnh lùng gương mà không có chút nào bất kỳ tâm tình gì chỉ vì g i à n h trường sinh sâu k i ế n vọng tưởng tiếc nhạc hôm nay để cho các ngươi xem cổ thần chi uy đông thương thiên phía trên cổ thần giận dữ vô tận thôn p h ệ chi lực rơi xuống thiên địa rung động phong vân bạo động từng sợi thần uy hóa thành cái k i ê u huyết sắc tơn nghệ xuyên thủng tất cả mọi người sau một khắc tất cả mọi người đều đang đau buồn bên trong tiêu tan triệt để chết đi trong khoảnh khắc cả tòa đại châu trở mặc hóa thành hoàn toàn chống trải tử tịch tri địa chỉ có cuồn phong tại kêu trên vấn tiên tông nộ đạo trên đỉnh diễm phật kiếm mọi người nhìn xem tháp da huyễn hóa ra tới hình ảnh nhìn xem trong hình cái t i ê bi thảm từ màn Tất cả đao giận. Giận, tay tay giọt giọt bất phàm nhìn xem cổ thần tàn sát bắc hoang vực từng màn trong đại não truyền đến từng trận nói n h vào i ký ức tại hỗn loạn phảng phất gặp qua một màn này người có phải hay không nhớ ra cái gì đó đao sư đệ tôi hiểu hiểu có chút bận tâm trong mắt nàng thoáng qua vẻ khác lạ nàng biết đao lai lịch không tầm thường rất đáng sợ chính là đại năng luân hồi chi thân đao bất phàm không có trả lời chỉ là biểu tình trên mặt nhiều một k i a đau đớn đoạn ký ức kia càng ngày càng hỗn loạn đại nao giống như là đều nhanh muốn nổ tung tháp ra nhìn hắn một cái cũng không nói thêm cái gì biểu lộ so với mọi khi đều phải nghiêm túc rất nhiều lăng vân yên cắn răng nói dạng này quá hoan hổng tháp ra ngươi không thể ra tay sao trong mắt nàng mang theo một k i a cầu khẩn những cái kia trong khoảnh khắc che diệt lục địa để cho nàng nhớ tới đã từng luân hồi ký ức đồng dạng kinh khủng cùng hết u y tinh đồng dạng khiến người sợ hãi tháp ra đáp lại nói ta không cách nào giết chết hắn đây là một tôn vô thượng sinh linh mặc dù không cách nào siêu thoát phương thiên điện à y nhưng lại cơ bản bất tử b có thể giết chết hắn chỉ có thực lực càng mạnh mẽ hơn bây giờ ta đây làm không được nó chỉ là một tòa huyền hoàng tháp t h á p linh dù cho rất mạnh nhưng đối phương đó là có chân chính thần cảnh đạo quả trí cường giả nó thực lực hôm nay không cách nào gạt bỏ đối phương trừ phi đột phá phiến thiên địa này hạn chế đáng giận d i ệ p phật kiếm một quyền đánh đánh vào bên cạnh trên hòn đá nhìn xem chuyện xảy ra bên ngoài nhìn xem những cái k i a đánh ra trước tiếp tục giết hướng cổ thần tu sĩ nhìn xem những cái k i a tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi người chậm rãi bị thôn phệ máu tươi mà chết hắn cũng có chút khó khống chế không chỉ là hắn những người khác cũng thế là như thế vẫn tiên tông cũng tốt thái sơ thánh địa cũng được bọn hắn đều tại nhìn một màn này bầu trời bên ngoài giống như là huyết hải trở nên rất đỏ kinh lôi cũng tại không ngừng gào t h é t càng ngày càng nhiều người chết ở cổ thần chi uy bên trên nhưng mà đây hết thể chỉ là bắt đầu cổ thần chi uy không ai cả nổi vẹn vẹn lửa này g bác hoang vực liền có vô số đại châu lân hãm vô số châu hóa thành tính mịch toàn bộ sinh linh đều điên cuồng thoát đi bác hoang vực thậm chí những cái kia nguyên bản ngủ s a y dưới đất sinh linh đáng sợ đều không chịu nổi cỗ này sợ hãi bỏ ra nghĩ muốn trốn khỏi nhưng vẹn vẹn trong n h y mắt liền bị thôn phệ hầu như không còn, biến thành huyết thực. tránh phát sao cổ thần một đường t h ố n vệ hắn đi tới một chỗ yên tĩnh âm trầm sân lĩnh lơ lửng ở giữa không trùng hắn lạnh lùng nhìn phía dưới hắc cám chi điệm đại thủ vô xuống bên trong dãy núi ở giữa phảng phất có một màn ánh sáng bể nát giống một đầu dài mấy ngàn mét cự hình con g i ế t gầm t h é t phóng lên trời đây là một đầu thánh nhân vương cấp sinh linh trên thân đen như mực thể sắt giống như là sắt thép cứng rắn hiện ra lạnh lùng tia sáng trong miệng cực lớn răng vô cùng s ắ c bén đỏ tươi ánh mắt lại l o a lên thu hút tâm thần người ta nhưng trong mắt nó lại lộ ra sợ hãi cùng không cam lỏng hắn ngửa mặt lên trời gào thét chỉ vì tìm được cái kia vô thượng đại đạo chưa bao giờ làm qua cái kia thương thiên hại lý sự t ì n h lao t ắ c tiên h ngươi vì sao muốn như thế đối với ta ta k h ô n g phục dù cho trốn vào bên trong vùng không gian này vậy mà vẫn như c ũ không cách nào đảo thoát biến thành huyết thực hạ tràng nó rất không tam tâm tức giận mở cái miệng rộng mảng lớn lục s á t xương độc bắn ra lục s á t xương độc xuất hiện trong nháy mắt không khí đều bị hủ thực mảng lớn sơn lâm trong nháy mắt hóa thành cho tàn phát ra tư tư âm thanh giống như là có thể ăn mòn thiên địa vật vật mười phần kinh khủng đây là nó nuốt luôn vô số thiên địa vật tế luyện vô số năm tháng mới tế luyện đi ra ngoài trí cường xương độc dù cho là đại thanh tới nó cũng có lòng tin làm thương nặng đối phương cho dù là đối mặt cổ thần nó cũng phải cấp chính mình l i ề u mạng ra cái kia vẹn vẹn có một khả năng nhỏ nhoi người rất dũng cổ thần âm thanh vang r ộ i vang lên hắn đứng tại hư không bên trên con mắt lạnh lùng giống như là tại xem thường lấy cái kia hèn m ọ n sâu kiến tùy ý cái kia kinh khủng lục sắc xương độc bao phủ mà đến ông xương độc đem phương viên hơn mười dặm đều bao phủ hóa thành một phương tuyệt địa ăn mòn hết thảy nuốt lấy tất cả sơn hạ rừng cây hoa cỏ toàn bộ sinh linh đều tại tịnh diện thậm chí đem cổ thần bao phủ g i ế t chết hắn g i ế t chết hắn vô số sinh linh ngước đầu nhìn lên vậy cái tia phiến đáng sợ chi địa đang cầu khẩn cái tia to lớn con g i ế t có thể g i ế t chết cổ thần độc này rất đáng sợ không biết có thể đối với cổ thần này tạo thành tổn thương diệm phật kiếm t h ấ p giọng khe nói khẩn trương nhìn qua đây hết thảy cố lên a đại ngô công nộ đạo trên đỉnh tất cả mọi người đều ở trong lòng h ọ hét long tạc tiên thương thế trên người cũng chữa khỏi tiên hạc cũng hoàn thành thuế biến càng thêm bất phàm trên thân tản ra một tầng nhàn nhạt ngân huy nguyên bản tại nộ đạo phong phía sau núi hấp thu linh khí hóa thành linh thú động thực vật viên cũng đều đi ra Tại、tháp ạ i t ra bọn người sau lưng khẩn trương nhìn qua đây hết thảy bàn đạo viên cây đảo thành tinh lá cây theo gió nhẹ tại chập trờn khổng lồ thân cây không ngừng lan tràn đi ra tản ra linh khí nồng nặc tháp ra không nói gì không nói hắn không muốn đả đá kích đám người cổ t h â n bao phủ ở mảnh này trong làn khói độc tùy ý cái k i a xương độc ăn mòn không trên người hắn tản ra thần uy giống như là đang hấp thu cái này tạo à vụ trốn cự hình con giết không có chút gì do dự sợ hai trong lòng tại thời khắc này triệt để bộ phát thân thể khổng lồ quay người hóa thành một đầu lưu quang điên cùng chạy khỏi nơi này nó muốn trốn khỏi phiến thiên điện à y ha ha ha ha cổ thần há hốc miệng ra một c ô đáng sợ hấp lực đem cái này ta độc vụ toàn bộ đều nuốt vào thể nội b à n h huyết sĩ bông nhiên một tấm không gian trở nên vật mẹo trong không khí chuyển đến trói hai tiếng thét để cho chỗ này thiên địa dung chuyển không thôi hắn bông nhiên mở hai mắt ra ánh sáng đỏ ngầu từ trong con mắt bắn mạnh mà ra như là cỗ sao trổi vạch phá bầu trời lưu lại hai đạo chùm sáng màu đỏ đông giữa thiên địa phản g phất vang lên một tiếng cực lớn tiếng trống lực lượng vô hình từ cổ thần trên thân lan tràn mà ra trong nháy mắt bao phủ phiến đại điện à y giữa thiên địa phản phất nhuộm thành màu mực thời gian giống như là ngừng lại Cự h một cỗ n lực lượng đáng sợ tràn vào cự hình con g rết thể nội đưa nó thể nội khí huyết từng chút từng chút rút ra tụ hợp vào cổ thần trong lòng bàn tay không con g rết con nuôi không ngừng thích chặt phát ra sau cùng gầm thét bây giờ nó mới hiểu được đối mặt là bực nào nhân vật khủng bố dù cho thân thể của mình khổng lồ đối mặt cổ thần lại có vẻ nhỏ bé như vậy những độc chất kia sương mù càng là biến thành cổ thần ăn năng lực gian g r á c theo huyết khí bị rút ra cự hình con g i ế t cơ thể nhanh chóng khô cắt xuống cuối cùng cái k i a cứng rắn thân thể bắt đầu ra bị nẻ tán loạn cuối cùng ẩm vang tiêu tan triệt để phai mở tại phiến thiên điện này ẩm ẩm kinh lôi đang không ngừng vang lên thiên tựa như đang tức giận tại bi thương vang lên từng đạo đạo t r u n g hộ tống cái k i a cự hình con g i ế t tầng cuối cùng đáng giận hắn quá mạnh mẽ cự hình con rết trung pi là không cách nào rung chuyển cuối cùng vất l ạ một đám sinh linh tâm đều tại rung động càng thêm tuyệt vọng cổ thần thân thể hơi hơi động, phản phất tại hưởng thụ hơi hơi phản hưởng rung động, cùng ổ lực lượng thiếu ánh mắt của hắn quét mắt phiến đại điện này tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp đang hỏi tiên tông nộ đạo trên đỉnh d i ệ p phật kiếm đám người sắc mặt tái nhận phẫn nộ trong lòng cùng cảm giác bất lực đan sen hôn đ à n nếu như sư tôn tại chắc chắn có thể giết hắn diệm phật kiếm nắm chặt nằm nấm trong âm thanh của hắn mang theo run dày cổ thần cường đại đến để cho bọn hắn tất cả mọi người tuyệt vọng p h í a đại lục này đến cùng ai còn có thể ngăn cản bọn hắn chương bốn trăm ba mươi hai kéo quan tài l ã o giả chương bốn trăm ba mươi hai kéo quan tài l ã o giả ai cuối cùng chạy không thoát cái này hắc cám đại tế thôi thôi đột nhiên một đạo thở dài phảng phất vượt qua thời không tại bác hoang vực bầu trời yếu ớt v ă n g lên nguyên bản bầu trời màu đỏ sậm đ ỗ n g nhiên phát sinh biến hóa bác hoang vực một chỗ thông thiên tuyệt địa sâu trong núi lớn đột nhiên chấn động lên sơn băng địa liệt tựa hồ có đồ vật gì muốn từ phá đất mà lên ẩm ẩm một đạo sáng chói dáng đỏ ngốt trời d ự n lên t cổ, thú vị, thú vị, ha ha ha ha. cổ thần tại cũng thiếu dường như đang chờ mong cái gì khí tức trên thân đều cường bạo không gian tại chấn động tựa như không chịu nổi cỗ này áp lực cực lớn sắp sụp đổ、Ấm、ẩm ẩm phiến thiên địa này tựa hồ cũng tại chờ mong cái kia lôi đỉnh càng ngày càng dày đặc giống như vô số đạo ngân xả đang múa may đinh đương đinh đương đột nhiên xích hà bên trong truyền đến từng đạo kim loại xiềng xích v à chạm âm thanh sắc bén thét h é giống như đang kéo căng sau ma sát lúc này một cái m ặ t cổ lão giáp trụ lão giả trên thân cột hai đầu xiềng xích màu đen sau lưng kéo lấy một n g ụ m điêu khắc thần bí đồ án toàn thân xanh biếc quan tài từng bước từng bước đi ra lão giả cơ thể còn xuống thân hình gầy gò tóc mười phần lộn xộn râu ria xồm xoàm nhìn sang rất là sức chịu đựng đây là một tôn đáng sợ chí c ư ờ n giả g trên người hắn giáp trụ rất cổ lão phía trên dính vô số đen như mực vết máu còn có hết mấy chỗ chỗ phá giải lao hành kiếm h à n h thậ tựa hồ cũng như nói nó kinh nghiệm đã từng trải qua đại chiến thắng thiết c h i ế c kia toàn thân xanh biết quan tài rất bất p h ả m chung quanh quanh quẩn nhàn nhạt quan huy trên quan tài k h ẽ hở có từng sợi xương trắng bốc lên quan hoa rực rỡ phảng phất nắm giữ cái thế thiên huy đó là cái gì chẳng lẽ là có cường giả tới cứu chúng ta sao có sinh linh mạnh mẽ đang kinh ngạc thốt lên hô lão giả xuất hiện để cho hắn rất là kích động quá tốt rồi là trí cường giả chúng ta được cứu rồi có cường giả kích động cúng bài tiếp phảng p t thấy được một tia hy vọng là tôn kia cổ lao chiến phó hắn tự phong một cái kỷ nguyên chỉ vì chờ đợi cái này số mệnh chi chiến diện hồn cốc chỗ sâu bàn đạo nhân kinh khủng thân ảnh đang thì thầm tựa h ồ u nhận ra đạo thân ảnh kia lai lịch tiếng nói tương lai diện hồn cốc có một tôn trí cường sinh linh lúc này nói trầm trọng một tôn khí huyết khô héo kẻ thất bại tôi không nói hắn không có đột phá một bước kia cho dù hắn đột phá ngươi cho rằng bằng vào là hắn có thể đủ ngăn cản t à thần sao ồn ào bàn đạo nhân thần sắc lạnh lẽo phất trần hóa đao bổ lui tôn kia sinh linh hôn đản thật cho là ngươi vô địch sao tôn kia sinh linh p ẫ n nộ gào thét phản phất bị vừa bắt đầu đại chiến đại tế cũng tại chuẩn bị chờ chúng thần khôi phục toàn bộ sinh linh đều sẽ chết bao các n g ư ờ i lại có một tòa trí cường sinh linh n ở nụ cười lạnh đây là một cái cực lớn t á m d ư ợ c huyết long môi ấy, nắm giữ cái thế vi năng nó cũng giết hướng về phía bàn đạo nhân tốc độ rất nhanh trên chân bén nhọn kia gai ngược rất là sắc bén lập tức đâm rách bàn đạo nhân hộ thể linh lực e m chút ở trên người hắn lưu lại thương thế、Ấm、ẩm ẩm bàn đạo nhân nổi giận tóc dài bay tán loạn đạo bao bị gió thổi lên bay phất phới hắn cùng với những thứ này sinh linh đáng sợ chém giết lại với nhau đánh thiên hôn địa ám thanh nguyện tiên tử lao chiến phó sao đã từng bọn ắ t đ ạ hắn phó biết cái n còn g chỉ lại này, này. này một tôn lao chiến phó rất đáng sợ đã từng diện sát qua một tôn thần linh chân chính tại cái kia kỷ nguyên hắn cùng với chủ nhân của hắn phương thiên địa này trí cường giả dù là cấm khu sinh linh đều phải k i ê n kỵ chỉ tiếc cái trước kỷ nguyên sụp đổ tất cả trí cường giả rơi xuống vân lạc luân hồi luân hồi thậm chí còn có trốn vào thiên thông sơn chỉ vì tìm kiếm sinh lộ tiên h sinh chính là cái thế nhân kiệt phật môn tôn kia đại nho tại ca t ụ tàn phá thành trì máu chạy thành sông cảnh tượng để cho hắn đang chạy phía dưới huyết lệ hắn vì đương thời đại nho giả lại không cách nào ngăn cản đại kiếp đây là hắn bi thương vẫn tiên tông lộ đạo trên đỉnh đám người kinh hỉ diệm phật kiếm hoàng sợ nói thật là đáng sợ n h thế phản phất thua tôn kia cổ thần vị tiền bối này rốt cuộc là ai hắn cảm g i á được la khí tràn g rất đủ đao bất phàm đột nhiên mở miệng nói hắn là cái trước kỷ nguyên tồn tại đáng sợ là thanh nguyệt tiên tử một tôn chiến phó hắn rất đáng sợ đã từng giết được thần linh trong mắt của hắn phảng phất mang theo vô hạn hồi ức phức tạp phẫn nộ m ở mịt vô số biểu lộ tại trên mặt hắn hiện lên giết được thần linh lâm viêm kinh hô một tiếng trong mắt lộ ra vẻ chấn động thần linh cường đại dường nào lao giả kia vậy mà giết được thần linh đây cũng quá dọa người rồi đi nhưng lúc này đám người bỗng nhiên đến không đúng chập nhìn về phía đao bất phàm lang vân yên hỏi bất phàm sư lệ làm sao người biết đao bất phàm lắc đầu ta không r ta biết trí nhớ của ta có dạng này một đạo tin tức ký ức đám người cảm thấy dùng mình đột nhiên cảm giác được đau bất phàm rất đáng sợ chẳng lẽ là bị cái nào đó tồn tại đáng sợ đo ạ t xác lúc này tháp ra mở miệng giải thích một câu nói hắn là luân hồi giả có lẽ là ký ức đang thất tình câu nói này lại để cho mấy người vỡ tổ luân hồi giả đau bất phàm lại là luân hồi giả chỉ có cái kia vô thượng tồn tại mới có thể tiến vào luân hồi ta không rõ ràng nhưng ta thường xuyên cảm thấy ký ức tại hỗn loạn đau bất phàm lắc đầu mà không thay đổi giàn g i trí nhớ của ta một mực để cho ta tìm kiếm một người t ì hay đau á m xem người khẩn trương nhìn đ bất phàm r ấ thúi muốn án này. biết bất đáp Đao à m đầu sắc mặt lộ ra một k i a vẻ mặt thống khổ tựa hồ đại não lại đau hắn trầm giọng nói ta không rõ ràng nhưng trí nhớ của ta nói cho ta biết đó là mội mội ta ta muốn tìm tới hắn trí nhớ này từ hắn ra đời thời điểm liền bắt đầu có trong lòng có một thanh âm nói cho hắn biết muốn tìm tới mội mội của hắn nhưng hắn cảm giác càng giống là chấp h nhiệm cho nên những năm này hắn một mực tìm kiếm trong lòng nói tới mội mội cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, loại chuyện này có chút vượt qua bọn hắn lý giải Tôi hiểu hiểu trong mắt lóe lên khắc thường, biết, biết không hiểu hiểu khắc chuyện nhưng lên này nàng biết, nhưng nàng cũng lóe đau o bất phàm m ố n Nàng tìm mội mội là ai. là đao vô vô bất phàm bà vai, a nhẹ ủi, đao đệ, sư ngươi k ô n cần phải gớ, một ngày nào Ơn. n g gớp, được. phải phàm h một tìm bất Đao đó sẽ tìm được. Ơn. Bất phàm nhẹ nhàng gật đầu cảm xúc rất là phức tạp diệm phật kiếm nói sang chuyện khác nhìn về phía thắp ra rất là chân thành nói thắp ra l ã o giả này lợi hại như vậy nhất định có thể đánh thắng cái kia tà thần ngài nếu như đồng loạt ra tay cũng có thể giết đối phương đúng vậy a thắp ra nếu không thì ngươi cũng ra tay đi đám người cảm thấy rất có cơ hội thật t ầ n l chẳng n cũng g đại, lẽ liền không có biện pháp sao diệm phật kiếm bọn người thất vọng cảm xúc trở nên rất hạn thắp ra không có mở miệng yên lặng nhìn xem ngoại giới phát sinh hết thảy t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi ba người trong quan tài t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi ba người trong quan tài lại là một cái kỷ nguyên trôi qua huyết sĩ tả thần ngươi vẫn như cũ si mê không nộ một đạo thanh âm tăng thương từ lão giả trong miệng văn g lên hắn chậm rãi ngần g đầu gõ má hiện đầy nếp nhăn bên trên khắc đầy dấu vết tháng năm hắn chậm rãi mở hai mắt ra giờ k h ắ c này thiên địa vì đó rung động thế nhưng song sắc bén ánh mắt giống như là có thể xuyên thủng thời không tràn ngập đáng sợ n h thế hắn bước chân nhìn qua rất là chậm chạp nhưng mỗi một bước đều tựa như vượt qua ngàn v ạ dặm mấy hơi thở liên đã đến tà ma điện cổ thần trước mặt cùng xa xa rằng co、Ấm、ẩm ẩm lôi quang đem hai người thân ảnh kéo dài hai đạo trí cường giả khí tức trên không t r u n g không ngừng dây dưa va chạm muốn tranh cái cao thấp ha ha nguyên lai là thanh n g u y ệ t tiên tử tôn kia lao chiến phò a không nghĩ tới ngươi lại còn sống sót hôm nay là định tới ngăn cản bản thân sao vậy ngươi đại khái có thể thử một lần xem ngăn trở được hay không bản thân cổ thần âm thanh giống như hồng trung chấn động đến mức không gian bốn phía cũng bắt đầu v n mẹo cho dù đối mặt cái này một tôn tồn tại đáng sợ hắn cũng không sợ hai chút nào huyết sĩ tà thần một cái kỷ nguyên trôi qua ngươi vẫn như cũ cuồn vọng tự đại lao giả nhàn nhạt mở miệm hắn nhìn qua huyết sĩ tà thần xấu xí bộ dáng, người không ra người quỷ không ra quỷ chỉ bằng ngươi cũng xứng xưng là thần ngươi cho rằng ngươi trở thành đoạn lạc giả liền có thể đánh vỡ tòa này bầu trời công xiềng siêu thoát thế gian sao phiến thiên đ ị a n à y đã sớm trở thành lồng giam tất cả mọi người đều chỉ là trong lồng k h ô n thú muốn siêu thoát biết bao khó khăn chu thiên dương ngươi câm miệng cho ta ngươi có tư cách gì nói ta p h ả n phất bị đâm chúng trong lòng không chịu nổi sự t ì n h cổ thần cảm xúc xảy ra chấn động hắn nói châm t r ọ c trước kia ngươi chủ nhân kia đều bị chấm giết biến mất ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng triệt để phai mờ không bằng hôm nay liền để ta tự mình tiễn đưa ngươi đi địa ng c ổ thần khí thế càng đáng sợ hơn phản phất là một tòa sắp phun ra núi lửa đ ồ n g dạng sau lưng huyết xí bỗng nhiên một tấm từng đạo đáng sợ năng lượng màu đen hóa thành phong bạo hướng lão giả b ạ o phủ tới đoạn lạc giả cuối cùng rồi sẽ chịu đến thẩm phán trước kia nếu không phải tiên ma l a n g viên mấy lao giả kia ta chủ nhân thì đâu đến n ổ i v ấ n lạc đao thần ở trên thân thể ngươi lưu lại một đau kia không biết một cái kỷ nguyên trôi qua ngươi là có hay không nhớ tới sợ hãi ngươi cùng cấm khu trí cường sinh linh bất quá là dưới cống nước c u ộ t không cách nào khám phá sinh tử không cách nào rẽ khỏi gông xiềng vĩnh khốn tại này ngưu toan lấy huyết tế sinh linh làm đại giá thu được siêu phàm tuổi thọ chờ đợi giải thoát trói buộc này g đó nhưng cũng cười là kỷ nguyên này các ngươi đồng dạng sẽ dẫm lên vết xe đổ lão giả cười lạnh một tiếng trên người xiềng xích màu đen đột nhiên rung động không ngừng phát ra hào quang trói sáng đồng thời xanh b i ế c quan tài cũng bắt đầu chấn động từng sợi x ư ơ n g mù màu trắng phát ra trong nháy mắt đem những cái k i a phong bạo ngăn cản ẩm ẩm tiên vụ đang bùng nổ cùng năng lượng màu đen va chạm quang hoa rực rỡ rực rỡ vô cùng có lôi điện giống như ngân sắc đồng dạng tại ở giữa tới lui bán ra từng đợn trói mắt thần quang thiên đ cái này tựa như đến từ một cái kỷ nguyên số mệnh chi chiến ta tại trước kỷ nguyên tự phong đến bây giờ vì chính là giết chết người tự tay tiễn đưa ngươi đi vì ta chủ nhân quỳ xuống lão giả âm thanh xuyên thấu thời không quanh quẩn ở mảnh này hết u y loạn đại địa g i ế t lạnh như băng một dạng con mắt mang theo là đáng sợ nhất ánh mắt cực kỳ buồn cười một con kiến hôi cũng vọng tưởng đổ thần thu hồi ngươi cái kia nhỏ bé thương xót chu thiên l ê n dương huyết sĩ t ả thần g i ữ tợn cười to phản phất nghe được thật đáng buồn ho hét chủ nhân ngươi đã sớm phai mờ cũng vọng tưởng luân hồi phiến thiên điện à y ngươi không cách nào trở thành chúa cứu thế ngươi cũng không cách nào ngăn cản hắc cá cho, cho i dù cường đại như đa thần cũng chạy không thoát bị chém giết vận mệnh một kia tàn phá chân linh trốn vào luân hồi tìm kiếm thuế biến trở về chỉ tiếp kỷ nguyên này hắn không về được ta đỏ ta thần trên mặt lộ ra vẽ đến cùng quanh thân cái kia năng lượng của bạo phảng phất liền thiên địa đều phải vì đó run dậy mà người chu thiên dương liền cùng người cái kia ngu xuẩn chủ nhân khúc thanh n g u y ệ t vĩnh viễn yên lặng a huyết sĩ tà thần chậm rãi mở ra cái kia huyết đục p h á n phất bị thôn vệ đi qua nát giữa đại thủ một cái huyết sắc đại đao bị ngưng tụ đi ra đại đao bị một k i a hắc vụ quân quanh truyền đến từng tiếng chấn động thiên điệu kêu thê lương thảm thiết phản phất có vô số người đang gầm thét đang khóc lóc kể lệ giống như lệ quỷ địa ngục huyết tà ma đao lao giả thâm thúy trong đôi mắt lộ ra sát ý nồng nặc phản phất gặp được để cho hắn cực kỳ chán ghét đồ vật thật là khiến người ta chán ghét đồ vật lao giả chán ghét cái thanh kia bất hủ thánh binh cái thanh kia thánh binh phía trên dính đầy hắ hắn chậm rãi giơ tay lên nắm lên trong tay xiềng xích dùng sức chấn động cái kia xiềng xích phảng phất có sinh mệnh đồng dạng bắt đầu ở trên không trung múa tản mát ra ưu ám tia sáng chủ nhân thuộc hạ đất tội liền để ta cùng với ngài tái chiến một hồi a theo lời hắn rơi xuống hắn đại thủ dùng sức hất lên đem sau lưng cái kia toàn thân xanh biết quan t à i tầm trẻ cho tắt bay hắn muốn tỉnh lại chủ nhân hắn t à n thi thể tái chiến một lần chu thiên dương hai t a y k h t t ế t u ấ n đầu ngón tay không ngừng có linh quang lấp lóe động tác h u ề n rượu cánh tay tựa như, như lưu ly phát ra hảo quang nhàn nhạt, nhạt lực lượng vô gậy g ò thân thể tại thời khắc này lộ ra vô cùng c a o lớn ha ha ha ha chu thiên dương ngươi cho rằng tỉnh lại ngươi chủ nhân kia tàn thi liền có thể chống lại ta sao huyết sĩ tả thần cuồng ngạo cười to trong tay huyết tà ma đao t à n mát ra càng thêm đậm đ à hát vụ càng thêm nhiếp nhân tâm phách chu thiên dương không có đáp lại thủ thế trở nên càng lúc càng nhanh từng đạo phức tạp phù văn từ đầu ngón tay của hắn bay ra nhanh chóng dung nhập vào xanh biết trong quan tài trên quan tài chấn động càng ngày càng kịch liệt cuối cùng một đạo trói mắt lục quang phóng lên trời xông thẳng lên trời xanh biếc trong quan tài đột nhiên xông ra một đạo cổ sáng màu trắng phóng lên trời có một đạo khí tức đáng sợ dường như đang khôi p h ủ c ổ thần hai mắt khẽ híp một cái cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc đột nhiên toàn thân màu xanh lá cây quan tài trên không trung nhanh chóng xoay tròn sau đó dọc tại bên trong hư không từng đạo xương trắng tràn ngập ra thùng thùng thùng một đạo tiếng tim đập từ toàn thân xanh biếc trong quan tài vang lên càng ngày càng mãnh liệt sau một khắc trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vòng thanh nguyệt một cái mặc áo xanh cầm trong tay đỏ thăm trưởng kiếm xuất trần nữ tử chậm rãi từ trong quan tài đi ra t h a n h s a m trên người nữ tử khí tức mười phần đáng sợ bị một cỗ xương trắng l ợ n lờ tiên khí b ồ n g bền kỳ quái là trên người nữ tử không có bất kỳ cái gì sinh cơ phản phất một bộ chết hẳn thi thể túi đầu hai mắt nhắm nghiện chu thiên dương nhìn thấy người trong quá tài cái k i a bị tràn ngập t u ế nguyệt trên mặt mũi giàn mua mang theo một k i a bị ý hắn lấy ra một dọn tâm đầu huyết của mình nhanh chóng dung nhập nữ tử thể nội tiếp đó giận dữ hét trở về a chủ ta thanh nguyện tiên tôn thuộc hạ nguyện ý cùng ngày tái chiến một lần chương bốn m ộ t tia tản n i ệ m khôi phục chương bốn m ộ t tia tản n i ệ m khôi phục theo chu thiên dương huyết dung nhập áo xanh nữ tử kia thể nội sau trên người nàng đông nhiên tản m á t ra một đạo thanh quang ông không khí vang lên một đạo kỳ lạ rung động nữ tử áo xanh trên thân thanh mang t r ù n g tiên h vô hình khí thế tử trong cơ thể nàng lan t r ẳ n g hẳn ra tóc xanh bay tán loạn cái tia trường sa màu xanh tung bay theo gió giống như một tôn rơi xuống nhân gian tiên tử nữ tử áo xanh chậm rãi n g n g đầu mở hai mắt ra ưu ám thâm thúy trong đôi mắt bắt đầu nổi lên một tia ánh sáng nàng giống như là sống lại ai tại gọi ta một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng đông nhiên giữa phiến thiên đ i ệ này vang lên thật lâu không dứt bây giờ thiên địa tại chấn động. sống chốc trở nên càng thêm gấp rút p h ả n phất tại nên đón một tôn thiên địa chúa tể sống lại tất cả người quan sát tê cả ra đầu toàn bộ đều đều sôi trào cái này một tôn trí cường giả mang theo nàng tàn nhiệm trở về thái cổ tàn g mà tại một tôn quỷ tộc trí cường giả đang kinh ngạc thốt lên đây là một tôn chân chính vô thượng tồn tại đã từng đã vượt ra phương thiên địa này hắc á m loạn lạc lúc cũng thế lựa chọn về tới nơi này t r i n h chiến vì này phương thiên địa tranh đoạt một cái tương lai ma tộc một tôn sống vô số năm tháng luân hồi giả nói năm đó chuyện cũ đáng tiếc dạng này vô thượng nhân kiệt lại cũng chỉ là ngay tại trên thần thi một tia trắc n i ệ m không coi là đúng nghĩa phục sinh yêu tộc trí cường giả con ngươi thai n é n có vô thượng thần uy nhìn ra nữ tử áo xanh trạng thái một mặt t i ế c hận trận chiến kia đánh chân linh p h á tán đã hoàn toàn chết đi bây giờ cổ thi mang theo chấp nghiệm hơn nữa chiến lược yếu nhược nhiều lắm dù vậy cũng có vô số sinh linh đang hoan hô thấy được hy vọng mà giờ khắc này vẫn tiên tông nội đạo trên đỉnh diệp phật kiếm bọn người nhìn thấy nữ tử áo xanh dung mạo sau toàn bộ đều tê cả ra đầu nàng dung mạo của nàng vì cái gì cùng khúc sư nương giống nhau như lúc liền ánh mắt ôn nhu kia đều như thế diệp phật kiếm tâm đang run dậy đỏ ngầu cả mắt còn tưởng rằng là hắn khúc sư nương sống lại đồng dạng ca ca nàng thật sự cùng khúc sư nương một dạng chẳng lẽ là khúc sư nương sống lại sao d ư ơ n g n u kích động bộ kia dung mạo nàng tuyệt đối quên không được tiểu nhu ta cũng cảm thấy giống như khúc sư nương đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra những người khác chưa quen thuộc khúc c h i âm nhưng nghe được diệp phật kiếm đám người mà nói cũng không nhịn được tê cả ra đầu khởi tử hoàn sinh thật có sự tình quỷ dị như vậy sao không phải lúc này tháp ra lắc đầu mở miệng nói hắn mặc dù nghi hoặc nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được không thích hợp hắn ngưng trọng nói đây là một tôn chức kỷ nguyên vô thượng tồn tại rất bất phàm t h á p gia vậy vì sao các nàng sẽ lớn lên tương tự như vậy d i ệ p phật kiếm n g h i hoặc hắn chưa bao giờ thấy qua dáng dấp giống nhau như lúc người cho dù s o n g bảo thai cũng sẽ không giống như vậy bất luận là thần thái dung mạo cùng với âm thanh đều quá giống t h á p gia suy tư đáp lại không rõ ràng nhưng ta suy đoán giữa các nàng rất có thể sẽ có chút quan hệ ta tại chủ mẫu trên thân từng cảm ứng thấy thần hồn của nàng đều có tán quyết nhưng lại bị một đạo khắc thần hồn bổ sung dung hợp trước đây hắn đã cảm thấy trên thân khúc tri âm chỉ có, có chút không giống nhau tựa hồ có hai cái thần hồn nhưng hai cái này thần hồn lại tựa h ồ cũng là không trọn vẹn thậm chí về sau lạc l i ề u lĩnh giết chết khúc c h i âm trong này chắc chắn còn có rất nhiều bí mật nhưng vì cái gì chủ nhân không cùng hắn nhắc tới những thứ này sự tình đâu t h á p gia trong đầu cũng là có rất nhiều n g h i hoặc chẳng lẽ khúc sư nương là áo xanh nữ tử kia chân linh c h u y ể n thế lăng vân yên nghi ngờ nói không rõ ràng nhưng chắc chắn thật không đơn giản t h á p gia lắc đầu trước kỷ nguyên sự tình hắn biết đến không nhiều tâm tình mọi người phức tạp ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm áo xanh nữ tử kia quá tốt rồi lão nô cuối cùng mới gặp lại chủ thượng chu thiên dương kích động đến lệ rơi lệ mặt cách nhau một thế kỷ chờ đợi hắn cuối cùng gặp lại chủ thượng lao nô cũng nên chủ thượng t h ứ c tỉnh chu thiên dương quỳ lạy nên đón nữ tử áo xanh một hồi lâu nữ tử áo xanh ánh sáng trong mắt sáng rất nhiều trên người xương trắng càng ngày càng ngưng thật tựa như tiên khí đồng dạng ai yếu đớt thở dài nữ tử áo xanh chậm rãi đưa tay mơn t r ớ n không khí một đạo thanh sắc khí tức từ trong tay nàng bay ra bao phủ tại chu thiên dương trên thân đem hắn đỡ lên kỷ nguyên này người vẫn là tỉnh lại ta nữ tử áo xanh khuôn mặt t u ấ n tú màu da trắng nõn môi đỏ hơi hơi mở ra thanh âm của nàng mang theo một tia t à n thương tựa như xuyên qua vô tận năm tháng từ tuyên cổ trong thời không chuyển đến chủ thượng, một cái kỷ nguyên trôi qua ngày cuối cùng tỉnh lại lần nữa lao nô chờ giờ khắp này trở đến quá lâu chu thiên dương âm thanh run dày trong mắt lệ quang lấp lóe kích động đến giống như một cái h ả i đồng đồng dạng thiên dương một cái kỷ nguyên trôi qua xem ra ngươi là muốn thông nữ tử áo xanh nhẹ nhàng gật đầu khoe môi niết lên một tia nụ cười nhàn nhạt ánh mắt trở nên ôn nhu rất nhiều có thể cùng chủ thượng tái chiến một hồi là lao nô duy nhất có thể mong đợi chu thiên dương nắm chặt n ắ m đ ấ m âm thanh trầm giọng nói hắn biết chính mình chủ thượng cũng không phải là đúng nghĩa phục sinh nàng đã biến mất ở tuế nguyện trường hà viện phó sơn hải bên ngoài nguyên bản hắn nghĩ thủ hộ lấy nàng thân thể tàn phế chờ mong tại tương lai cái nào đó có thể làm cho nàng thần thi sinh ra thân nhiệm lấy thi chứng đạo trở về nhưng con đường này cuối cùng vi phạm với nhà mình chủ nhân ý chí hắn dùng một cái kỷ nguyên mới nghĩ rõ ràng là hắn lấy cùng nhau là hắn chấp nhất bây giờ kỷ nguyên này đ ạ i loạn hắn chỉ muốn n ồ i tiếp chủ nhân hắn tái chiến bên trên cuối cùng một hồi từ xưa thiên đạo tự có định số ngươi có thể tỉnh lại ta rất vui vẻ đến đây đi để cho ta cùng ngươi đi cái này một lần chiến lo cái ban ngày ban mặt nữ tử áo xanh t h ẳ n như nói là chủ thượng lão nô tất nhiên sẽ không để cho chủ thượng thất vọng chu thiên dương kích động nói trong mắt lập lòe l ă n g lệ tia sáng dù cho lần này chết trận hắn cũng không thể ném đi chủ thượng uy danh chiến thiên ba vương thương trở về chu thiên dương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng đại thủ lắc một cái nguyên bản quấn quanh ở trên người xiềng xích màu đen đ ỗ n g nhiên tán loạn thành vô số mảnh vụn những mảnh vỡ này giống như là nắm giữ linh trí nhẹ nhàng bay xuống chu thiên dương tay bên trên bắt đầu hội tụ đến cùng một chỗ dần dần dung hợp hóa thành một thanh màu đen bá vương th chu thiên dương dùng sức nắm chặt cái kia chiến thiên bá vương thương một cỗ bạo tạc tính chất sức mạnh từ c h u y ể n tay tới trường thương run run thân thương sáng lên vô số phức tạp màu đỏ đường vân mũi thương đỏ thấm giống như là thiêu đốt hư không cùng lúc đó hắn còn xuống thân ảnh trở nên thẳng tắp nguyên bản khô đ é t cơ thể trở nên dán chắc tóc đã biến thành màu đen nếp nhăn trên mặt rút đi lộ ra một bộ c ư n g nghị trẻ tuổi khuôn mặt hắn muốn cực điểm thăng hoa toàn lực một trận chiến không tệ ngươi cũng sắp muốn bước ra một bước kia nữ tử áo xanh khẽ gật đầu trong mắt mang theo một tia khen ngợi mặc dù có chút đáng tiếc nhưng ánh mắt nàng đ ả o qua b ố n phía cuối cùng dừng lại tại huyết sĩ tà thần trên thân nàng chậm rãi đưa tay phải ra sau lưng cái kia một vòng thanh n g u y ệ t trở nên càng thêm sáng kiếm tới nương theo nữ tử áo xanh một tiếng quát nhẹ sau lưng cái kia toàn thân xanh biết quan tài bắt đầu rung động lục quang trung thiên cuối cùng hóa thành một thanh thúy lục s ắ c trường kiếm thanh tiên kiếm bang một tiếng vang r ộ i kiếm dít thanh tiên kiếm ở trên bầu trời nhanh chóng chuyển động kiếm quan g rực rỡ cuối cùng bay vào nữ tử áo xanh trên tay phải vành cổ kiếm trở về nữ tử áo xanh khí thế trên người tăng mạnh thanh quang rực rỡ b a phủ ở chung quanh cùng xương trắng tạo thành rõ ràng so sánh Chương khoáng 435, thanh ế chi c h i c nguyện khoáng thế chi chiến. Chi chiến. h h tiên tôn g dù cho đã từng được ngươi vô địch một thời đại nhưng còn không phải vất lạc bây giờ bây giờ cũng bất quá là một bộ thân thể tàn phế ta có sợ gì huyết sĩ tả thần lạnh lên một tiếng hắn cũng không e ngại đối phương chỉ là đã từng trước mắt cái này tồn tại cho hắn quá nhiều đáng sợ hồi ức nhớ tới liền để hắn có chút sợ hãi thân thể tàn phế cũng có thể giết người thanh nguyệt trong mắt tiên tôn hàn mang nổi lên bốn phía nâng tay phải lên trong không khí nhẹ nhàng sẽ qua động tác tựa hồ rất chậm lưới kiếm quanh quẩn nhàn nhạt thanh mang lưới kiếm trổ đến lưu lại một tia kiếm khí màu xanh theo thanh nguyện tiên tôn thu tay lại đạo kiếm khí t i ê hóa thành thanh mang b ỗ n nhiên hướng huyết sĩ tả thần chẳng đi hiu than thời gian lập lệ xuất hiện tại huyết sĩ tà thần nửa thức khoảng cách vị trí ừ huyết sĩ tà thần lạnh rên một tiếng nâng lên cánh tay phải một đ a o chẻ dọc manh tướng cái kia thanh mang đánh sơ sát hướng phía sau lùi lại mấy bước nhưng kiếm khí màu xanh tán loạn ở giữa một đạo thật nhỏ lưỡi kiếm từ huyết sĩ tà thần cánh tay xẹt qua đem cánh tay hắn cắt đứt ra một vết nứt đen như mực vết máu phun ra ngoài nhưng trong nháy mắt vết thương kia bên trên bị khói đen che phủ trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu huyết sĩ tà thần an ta một thương bá vương chấn chu thiên dương động tác tấn manh như gió xuất hiện tại huyết sĩ hai tay nắm ở chiến thiên bá vương thương c ắ n thương d ơ lên cao cao phảng phất mang theo ngàn quân chi lực dùng sức đánh xuống cuốn phong gào thét huyết sĩ tà t h ầ n ngẩng đầu ở giữa trong tay huyết sắc đại đao phun trào lấy nồng n à c h á t vụ cánh tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước phản bổ mà lên b à n h hai đạo trí cường chi lực va chạm bộc phát ra đ á n g sợ nhất năng lượng ba động âm vang văn g r ộ i lôi đ ỉ n h bắn tung tóe bộc phát hào quang t r ó i sáng thân uy hạo đảng có lực lượng pháp tắc tại va chạm tại tranh phong t h tư tư tư lôi đình không ngừng tại đao cùng thương ở giữa lớp lóe cái k i a đ á n g sợ năng lượng để cho không gian xung quanh đều đang không ngừng d ù n g chuyển mặt đất đánh rách tả tơi lực lượng thật mạnh d i ệ p phật kiếm sợ h ã i t h á n g phục bất luận là mặc chiến giáp nam tử vẫn là tà thần sức mạnh hai người đều chưa từng nghe thấy cái k i a cắn màu đen bá vương thương bên trên có súng đạo pháp tắc thần uy huyết s ắ c đại đao thì rất quỷ dị dường như là huyết chi pháp tắc lại tựa hồ là càng thêm quỷ dị hắc cám phát tắc cả hai đang dây dưa không ngừng tranh đoạt ai sẽ thắng đâu lâm viêm nắm chặt nằm đấm chân to ánh mắt không dám bỏ lỡ một tơ một hảo cái tia chiến giáp nam tử không thắng được tháp ra mở miệm h cảnh giới vẫn là kém nhiều lắm không cách nào đủ đ á p cho dù hắn cực điểm thăng hoa cũng không đủ tháp g i a vừa nói xong chiến trường liền phát sinh biến hóa lực lượng thật là cường đại chu thiên dương cảm thấy chính mình phảng phất tại l â y như núi nhận lấy kinh khủng ngăn cản khó mà tiến thêm sâu kiến cũng xứng cùng ta đậu thủ c ú t cho ta huyết sĩ tả thần trong mắt lóe lên một tia hờ mang âm thanh k i n h thường từ trong miệng thoát ra hắn cánh tay phải ra sức rung động trong nháy mắt đem chu thiên dương cho đánh bay ra ngoài chu thiên dương cảm thấy cái kia cố lực lượng khổng lộ để cho cánh tay hắn đều rung động không ngừng kém chút cầm không được trong tay chiến thiên bá vương thương、Hô. Huyết sĩ vảnh a i cánh đánh ộ n g c i kia k h ổ g lồ cơ t ể xuống phất trong nháy trong một t tiêu dạng, từng lưu lại đòn t cơ thể của chu thiên dương giống như thiên thạch gấp rút rủ xuống trọng trọng đập vào phía dưới vảnh một tiếng vang vọng sân băng địa liệt phương viên một km đều bị tập mở tạo thành một đạo hố sâu to lớn thanh n g u y ệ t tiên tôn thấy thế ánh mắt ngưng lại nàng tay phải đưa ngang trước người tay trái ngón tay ở trên kiếm một vòng m à qua trên thân kiếm sáng lên rực rỡ thanh mang trăng t r ò n không về nàng một kiếm trẻ dọc mà đi thân kiếm bắn ra một đạo thanh quang thanh quang ở giữa không trung hóa thành một vòng thanh n g u y ệ t thẳng đến huyết sĩ tà thần mà đi tốc độ nhanh phảng phất vượt qua thời không gò bó huyết sĩ tà thần biến sắc hắn cảm thấy một tia uy hiếp cái này ẩn chứa thanh n g u y ệ t tiên tôn đối với kiếm đạo cực hạn lĩnh ngộ uy lực kinh người cho dù là hắn cũng không dám kinh thường ba mươi một vòng này thanh nguyện trong chớp mắt tới gần huyết sĩ tà thần huyết sĩ tà tà đồng tử co dù lại chính hắn vừa công kích chu thiên liên dương còn chưa tới kịp điều chỉnh cơ thể y hắn biết đến không kịp phản kích hắn nổi giận gầm lên một tiếng sau lưng huyết sắc cánh bỗng nhiên mở ra tiếp đó nhanh chóng đem thân thể của mình bao vây lại vô tận năng lượng từ trong cơ thể hắn vọt tới huyết sĩ phía trên tựa như lưu ly và n h thanh nguyệt chạm tại huyết sĩ tà thần hai cánh phía trên giữa thiên địa phảng phất vang lên vạn cổ dên d ị thanh quan g cùng huyết sắc xen lẫn lực lượng pháp tắc va chạm để cho không gian chung quanh cũng bắt đầu và mẹo phảng phất muốn bị xé n ư ớ đ ồ n dạng ầm ầm tiếng nổ mạnh to lớn đinh thai như g đem cái kêu huyết sĩ tà thần chạm bay ra ngoài cặp kêu huyết sĩ cũng bị chặt đứt một nửa huyết vẩy trưởng không huyết sĩ tà thần ra sức chấn động giữ vững thân thể bây giờ hắn vô cùng phẫn nộ sau lưng hai cánh khung xương bể nát vô số tan nát vô cùng không ngừng chảy máu người đàn g chết hắn phẫn nộ giống to cơ thể đắp xuống cơ thể giống như một tòa khổng lồ giống như núi cao trong nháy mắt đi tới thanh nguyện tiên tôn bên cạnh huyết sĩ tà đại thủ tại huyết đao bên trên một vòng huyết đao rung động hát vụ đem huyết đao quấn q u n h lập tức hắn cử đao hướng tiên khói đen khủng bố kia từ trên đao phóng lên trời giữa không trung hóa thành một mảnh biển đen trong hắc hải nhanh chóng hội tụ ra một đạo hắc vụ cự nhận huyết đồ chạm hắn nổi giận gầm lên một tiếng đ ỗ n g nhiên bổ xuống biển đen rung động cái kia màu đen cự nhận dường như x ấ m xét trực tiếp hướng thanh nguyện tiên tôn chém rụng xuống thanh nguyện tiên tôn động tác phiêu miểu nhanh bên trong có chậm chậm bên trong có nhanh trong tay thanh tiên kiếm giống như thái cực đồng dạng tại huy động một kiếm đâm ra một đ ạ o khổng lồ t h a n h sắt thái cực đồ án xuất hiện tại trên mũi kiếm hóa thành phòng ngự nhưng mà cái kia màu đen lưới đao quá bá đạo và chạm ở giữa giảm c o nhau một hai sau vậy mà đem cái kia thái cực thanh n g u y ệ t tiên tôn bị chém bay xuống dưới nguyên bản là một tia chấp nghiệm tàn thi trên thân thể quang huy bỗng nhiên m ở đi. thanh n g u y ệ t tiên tôn ngươi đã sớm đáng chết vì sao còn phải lưu lại một đạo chấp nghiệm tới n g ă n ta ta muốn giết ngươi huyết sĩ tạ thần vô cùng phẫn nộ lại lần nữa phóng tới thanh n g u y ệ t tiên tôn cùng chiến đấu lại với nhau động tác bá đạo vô cùng khu khu chu thiên dương từ đằng xa trong hố sâu bỏ lên khỏe miệng tràn ra màu tươi trên người hắn chiến giáp bị băng liệt vô số lộng lẫy càng thêm mờ y hắn cũng nhận không thể coi thường thương thế cảm thấy cơ thể đều nặng n ề rất nhiều nhưng ánh mắt hắn vẫn như c ũ bất khuất nắm lên rơi xuống ở bên cạnh chiến thiên bá vương thương. lần nữa gia nhập vào chiến đấu Chủ thượng tà tới giúp ngươi hắn hét lớn một tiếng thân hình như điện lần nữa phóng tới huyết sĩ tà thần thanh n g u y ệ t tiên tôn cùng chu thiên dương hai người phối hợp cùng huyết sĩ tà thần phát sinh chiến đấu kịch liệt đánh thiên hôn địa ám sơn băng địa liệt vô số châu hóa thành một tia phế tích huyết sĩ tà thần vẫn như c ũ n ê n nhận có thửa càng chiến càng hăng tương phản thanh n g u y ệ t tiên tôn trên người lộng lẫy càng ngày càng ảm đạo cái tia xương trắng tiêu tán rất nhiều chu thiên dương trên thân bị chém ra một đạo đáng sợ cường hành nửa người đều nhanh muốn bị bổ ra hắn cuối cùng vẫn là hắn giả cảnh giới quám mặc dù c đem sức mạnh điều chỉnh tới được đ ỉ n h phong trạng thái nhưng vẫn như c ũ không cách nào đánh vỡ g ô n g xiềng mỗi một lần huy động chiến thiên bá vương thương cũng là đang tiêu hao sinh mệnh chi lực trận này khoáng thế chi chiến không ngừng kéo dài huyết sĩ tà thần trên thân cũng xuất hiện một chút thường thế toàn bộ bác hoang vực đều tại rung động thiên địa thất sắc vô số sinh linh đều đang cầu khẩn khẩn trương nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này chương 436, người đi bảo vệ cẩn thận nàng chương bốn i người đi bảo vệ cẩn thận nàng bác hoang vực bầu trời kinh lôi đang gấm thét bầu trời đan xen vô số sáng lạng thật q u n g huyết xác thư khùng năng lượng c u ầ n bạo tại gào thét trận đại chiến này kéo dài ba ngày ba đêm nửa cái bắc hoang vực đều bị tác động đến bị đánh tan chết vô số sinh linh nếu như không phải thanh n g u y ệ t tiên tôn tận lực đem huyết sĩ tà thần dẫn tới thương không chiến đấu chỉ sợ toàn bộ bắc hoang vực cũng đã là hóa là một m vùng phế tích thanh n g u y ệ t tiên tôn đã v ỡ lạc vì sao còn phải lưu lại một tia chấp nghiệm tại thế cùng ta đối nghịch liền như vậy tiêu vẫn không tốt sao huyết sĩ tà ma đang gào thét trước kỷ nguyên bị thanh n g u y ệ t tiên tôn nhằm vào kém chút v ẫ lạc một thế này nản vậy mà mang theo một tia chấp n i ệ m lại lần nữa trở về ngăn cản hắn cái này khiến hắn làm sao không giận đại thiên phá h chi thanh o nguyện tiên h tôn g dù cho đã từng vô địch bây giờ cái này cự thân thể tàn phế cuối cùng khó mà ngăn cản tà thần tri uy xuất hiện vết dạng thân thể ẩn ẩn có bể tan thành xu thế một tia thanh sắc nhuộm thành huyết sắc có đáng sợ thần huyết tại nhỏ xuống đem khói đen kia thiêu đốt ai cái này dập nát thân thể cuối cùng khó mà tái hiện thần uy thanh nguyện tiên tôn đang hai tháng t h ầ n thể quan g huy ảm đạm trong mắt thần tính tại tiêu tan nhưng dù cho huyết rơi trường không nàng vẫn như cũ nắm giữ bất phàm vì thế vậy tuyệt thẩm mỹ trên mặt hiện ra b i ể n cả nợ nụ cười vạn cổ dai không nàng đang thiêu đốt thể nội khô héo t h ầ n huyết phát động trí cường công kích thanh quan g hóa thành óng ánh khắp nơi tinh hà mỗi một đạo tia sáng đều ẩn chứa sức mạnh vô thượng phản phất có thể xuyên qua thời không lịch chuyển sinh tử huyết s ắ c bầu trời bị cái tia rực rỡ thanh quan che giấu hóa thành một phương tinh hà thiên địa đem huyết sĩ tả thần bao phủ mỗi một tia tinh quan cũng có vô thượng thần uy thời không phản phất tại ngưng kết huyết sĩ tả thần cảm thấy chính mình cơ thể đều nhanh muốn không cách nào chuyển động mỗi một tia tinh quang cũng giống như sông núi núi lớn nằm giữ thiên quân sức mạnh đem hắn áp chế b á vương hóa long quyết chu thiên dương đem chiến thiên bá vương thương cắm ở bên trong hư không hai tay nhanh chóng kết ấn trên thân phun trào lấy đỏ thâm nóng diễm khí thế của hắn giống như liệt hỏa liệu nguyên chiến ý t r ù n g tiên h hai tay của hắn hướng chiến thiên bá vương thương dót vào thiên địa c h i lực chiến thiên bá vương thương tại hư không nhanh chóng xoay tròn bên trong phát ra trận, trận tiếng long âm trong thương xông ra một đầu cự lòng xoay quanh tại hắn quanh thân vải rồng lóng lánh ánh sáng nóng bỏng huy kỳ huyết huyền hoàng chu thiên dương đại thủ nắm chặt chiến thiên bá vương thương nổi giận gầm lên một tiếng thân ảnh nhanh chóng phóng tới huyết sĩ tà thần thương ra như rồng giống cái tiêu cự long phảng phất cùng chu thiên dương dung hợp đông nhiên phóng tới huyết sĩ tà thần miệng rồng mở lớn mang theo vô tận hòa diễm đâm thủng bầu trời huyết sĩ tà thần sắc mặt nghiêm túc quanh thân hắc vụ nhanh chóng bao bọc tại trên người hắn hóa thành đen như mực chiến giáp nhìn sang cứng rắn như sát đông chiến thiên bá vương thương đâm vào huyết sĩ tà thần trên người cái tiêu màu đen trên chiến giáp phát sinh kinh khủng văn vọng b ộ c phát ra sáng lạc ánh a cự long đang gầm thét phản phất muốn xé nát cái kia chiến giáp dãy r ù a thân thể cao lớn không ngừng xung kích nhưng huyết sĩ t ả thần uy thế quá mức đáng sợ chu thiên dương cắn chặt hẳn r ă n g cảm nhận được một áp lực đáng sợ để cho hắn nhịn không được đang run r u dậy đây cũng là cổ thần chi uy phá cho ta chu thiên dương gầm thét một kích này hắn thế tất yếu đánh xuyên khôi giáp của hắn hắn đại thủ dùng sức vận một cái chiến thiên bá vương thương lập tức nhanh chóng chuyển động bén nhọn kia đầu thường tại chiến giáp phía trên liên cồn ma sát b ư c lên vô số tinh điểm a chu thiên dương đang gào thét dùng hết lực lượng và thân tụ hợp vào trong cái kia chi chiến giáp xuất hiện vỡ vụn huyết sĩ tà thần sắc mặt biến hóa hắn muốn một đ a o bổ chu tiên i ê n dương nhưng trên thân cái k i a cố lực lượng đáng sợ đang áp chế hắn đến mức khó mà tránh thoát gò bó giờ k h ắ c này giữa tiên điệu bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh tia chấp màu bạc từ bên cạnh bọn họ sẽ qua phóc thử chiến thiên bá vương thương đâm vào huyết sĩ tà ma cái k i a khổng lồ trong thân thể cắm sâu vào thể nội huyết sĩ tà thần bị đau kêu t h ả m lên trong mắt buộc phát ra một cỗ phẫn nộ sâu kiến ngươi cũng dám đả thương bản thần bản thần muốn ngươi đi chết trong cơ thể của hắn trợn buộc phát ra càng đáng sợ vùng ngân hà kia bị chấn nát hắn tránh thoát gò bó lạnh lùng con ngươi nhìn xuống trước mắt nhỏ bé sâu k i ế n hắn r ơ i lên huyết sắc đại đao đống nhiên chém xuống phúc thử chu thiên dương kêu t h ả m lên cánh tay bị chém rụng mau tươi chảy như suối sắc mặt hắn tái nhật nhìn xem phía trên lần nữa chém xuống huyết sắc đại đao hắn con ngươi thích chặt lấy biết rõ khó mà đ ả o thoát một đao này nhưng mà đúng lúc này thanh n g u y ệ t tiên tôn thân ảnh lần nữa hiện ra cho dù nàng thần thể đã vết dạn trải rộng nàng uy thế vẫn như c ũ không kém một tia thanh mang hóa qua thanh nguyện tiên tôn cầm trong tay thanh nguyện kiế thế nhưng lực lượng đáng sợ đem nàng tính cả chu thiên dương cho đánh bay ra ngoài giống như thiên thạch gấp rút hạ xuống đập tới bên trong lòng đất thanh n g u y ệ t tiên tôn ngươi đã vô lực hồi thiên hà tất làm tiếp vô vị dãy r u a huyết sĩ tà thần g ầ m thét trong tay huyết sắc đại đao lần nữa giơ lên hướng về cái k i a phiến bùi bặm đ ầ y trời chỗ đ ỗ n g nhiên chém ra một đạo kinh khủng đào khí phía dưới thanh n g u y ệ t cơ thể của tiên tôn càng thêm tàn phá thần sắc càng thêm ảm đạm nàng chật vật bó lên ánh mắt kiên định nhìn về phía cái tia tập sắt mà đến công kích khu, khu cụ trụ thượng chúng ta cùng một chỗ phòng ngự chu thiên dương chật vật từ một cánh tay bị chém ư ớ c trên người chiến giáp cũng toàn bộ pha thoái xương vỡ vụn vô số hắn như là hóa thành một đạo huyết nhân đồng dạng bị máu đỏ tươi nhiễm tấu h toàn thân nhưng lúc này thanh n g u y ệ t tiên tôn đ ố n g nhiên nói không giải thích được giống như là đang giao phó hậu sự thiên dương ta tiễn đưa ngươi rời đi ta thấy được thời gian trường hạ tương lai ta sẽ lại lần nữa tái hiện cho dù đây không phải là chân chính ta Ngươi, đi bảo vệ cẩn thận nàng, chờ đợi nàng phục sinh.、Chủ、thiên Dương con ng đi đợi bảo vệ chờ phục Chú cái trước kỷ nguyên ta không thể cùng chủ thượng đồng sinh cộng tử kỷ nguyên này ta sẽ không làm tiếp hèn nhát thanh n g u y ệ t tiên tôn giơ tay lên số lượng không nhiều năng lượng đem chu thiên dương bao vây lại ánh mắt trở nên ôn nu nói thiên dương n g ư ơ i ta cuối cùng muốn phân biệt ngươi làm đã đủ ngươi không đang chết ở đây hậu thế có người cần ngươi thanh n g u y ệ t tiên tôn trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện vết dạng nàng thân thể t à n phế tại vỡ vụn sắp không tiên chỉ nổi không ta không cần ta không cần a chu thiên dương tuyệt vọng gấm thét lệ rơi lời mặt nhưng hắn lại không cách nào tránh thoát chung quanh cái kia cỗ thanh quang thanh nguyện tiên tôn cười nhạt một tiếng hết thảy cũng đủ chương 437, cung tiễn tiên tôn chương 437, cung tiễn tiên tôn thanh nguyệt tiên tôn đem trên thân cái kia một tia tiên vụ kéo ra đi ra hội tụ thành một vệ ánh s á n g đoàn du nhập g n trong cơ thể của chu thiên dương cái này một tia tiên vụ đ ế t ử thâm không chỗ sâu không biết chi địa tương lai ngươi thay thế ta đưa cho ta của tương lai làm xong đây hết thảy thanh n g u y ệ t tiên tôn đột nhiên nhìn về phía vấn tiên tông thanh âm của nàng phảng phất xuyên thấu thời không chuyển vào tháp ra trong hai đạo hữu ta tại ngươi ở đây chỗ chỗ cảm ứng được một tia vận mệnh khí t ứ c cũng cảm ứng được ta vị cố nhân kia khí t ứ c nhưng ta không cảm ứng được hắn tại phiến thiên địa này nhưng ta tin tưởng hắn nhu đồ cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ thành công thỉnh cầu đạo hữu thay ta phối hợp một chút thủ hạ của ta ngươi cũng không cần sợ huyết sĩ tà thần bọn hắn không cách nào tìm được ngươi mảnh không gian này thắp ra ánh mắt nghiêm trọng nghe thanh n g u y ệ t tiên tôn lời nói trong lòng h ã i nhiên không hổ là vô thượng tồn tại lại còn có thể phát giác hắn nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp ứng thanh n g u y ệ t tiên tôn thiên dương bảo trọng thanh nguyện tiên tử đưa tay sẽ rách hư không đem chu thiên dương tử đến hỏi tiền tôn bên ngoài thắp ra lúc này n ô ra một cái đại t ủ đem chu thiên dương bắt đi vào không chủ thượng không cần a chu thiên dương nhìn xem dần dần mơ hồ thanh n g u y ệ t tiên tôn lớn tiếng gào lên ai trung quy là dừng ở đây rồi kẻ đến sau nhóm chờ mong tương lai các ngươi có thể đánh vỡ phiến thiên địa này gông xiềng đúc lại tổ đ ị a huy hoàng lao hữu ngươi bồi ta đoạn đường cuối cùng a thanh n g u y ệ t tiên tôn nhẹ dọn g thở dài nhẹ nhàng u ố t ve thanh tiên kiếm thanh tiên kiếm r u n g dung tản ra h o n h á n h thanh quang có thể bồi tiếp chủ nhân chiến đấu với nhau là ta chi vinh hạnh nàng vận dụng bị pháp dùng hết lực lượng cuối cùng x á c theo một hơi cuối cùng một kiếm chém đi lên v n đào quang kiếm ảnh hai cỗ sức mạnh trên không trung va chạm sinh ra nổ tung to lớn toàn bộ bắc hoang vực đều đang run dày bầu trời bị xé nứt lộ ra tinh không vực sâu tất cả ánh sáng màu tại thời khắc này p h ả n phất g i ả m đạm phai mờ huyết sĩ tà thần tựa hồ cảm ứng được cái gì hắn đột nhiên xoay người hướng bắc hoang vực vấn tiên tông vị trí đưa tay ngưng tụ ra một đạo bảo hộ cự trưởng từ trên trời giáng xuống càng đem nửa cái vũ trâu đều phách d i ệ t lưu lại một đạo cực lớn trường ẩn ký nhưng cuối cùng vẫn là đã quá muộn tháp ra đem vấn tiên tông ẩn nấp ở dị không gian công kích của hắn không cách nào xuyên tấu thời không hàng rào huyết sĩ tà thần sắc mặt trở nên rất khó coi hắn hướng về phía phía dưới gầm thét thanh n g u y ệ t tiên tôn ngươi đến cùng làm cái gì hắn vừa mới cảm ứng một cỗ đặc thù khí tức dường như là thanh n g u y ệ t tiên tôn động tay chân gì hơn nữa hắn không đến chu thiên dương khí tức của lão kia ánh lửa tiêu tán thanh n g u y ệ t tiên tôn tay cầm trường kiếm từ phía dưới chậm rãi đi tới trên người nàng thanh quang tiêu tán cơ thể tại pha toái h trong mắt linh quang cũng đã biến mất con mắt toàn bộ đã biến thành màu đen cho dù thần uy tiêu tan nàng n g i đi một bước đều tựa hồ gây nên thiên đ i ệ rung động nặng n ề như núi phảng phất gánh chịu lấy vô t ngươi đang sợ cái gì thanh n g u y ệ t tiên tôn âm thanh rất bình tĩnh lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ bắc hoa ngực thậm chí toàn bộ đại lục huyết sĩ tà thần sắc mặt âm trầm tới cực điểm nhưng hắn có thể cảm nhận được thanh n g u y ệ t tiên tôn trên người rách nát chi ý nàng đây là s ắ p không được cái kêu một tia chấp nghiệm cuối cùng là phải tiêu tán ừ ta có sợ gì ngươi cuối cùng rồi sẽ tiêu tan thế gian mà ta sẽ vĩnh tồn tại thế ngươi cho rằng đem chu thiên dương lão gia hỏa kia đưa tiễn tương lai liền có thể chiến thắng ta sao ngươi các ngươi vĩnh viễn không hiểu một thân này sức mạnh cường đại ta cuối cùng rồi sẽ siêu thoát bất tử bất diệt huyết sĩ tà thần dùng đến âm thanh vang vang có lực đang phản kích thời đại này cuối cùng sắp nên đón kết thúc mà hắn chính là kẻ hủy diệt một trong thanh nguyệt tiên tôn không có trả lời nàng mà là rút kiếm giết tới nàng phải dùng hết cuối cùng n à y sức mạnh cùng tiễn chính mình hai người lần nữa giết lại với nhau thanh nguyệt tiên tôn uy thế càng ngày càng yếu đến ra tay lại càng ngày càng ác cuối cùng vẫn là không cách nào chiến thắng thần sao có sinh linh ai thán thanh nguyệt tiên tôn xu hướng suy tàn càng ngày càng rõ ràng bọn hắn biết cái này một tôn vô thượng tồn tại cũng không cách nào ngăn cản đối phương thiên đạo bất công thiên đạo bất công a có tu sĩ hướng tiên gạo thét thán thiên b a i tới cứu cứu chúng ta、à? tuyệt vọng lại lần nữa lan tràn để cho người ta không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào chiến đấu càng ngày càng kịch liệt thanh n g u y ệ t cơ thể của tiên tôn lại càng ngày càng ảm đạm cuối cùng lại la huyết chiến một ngày cái kia một vòng mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên khi tia nắng đầu tiên chiếu dọi tại thanh n g u y ệ t tiên tôn cái tia tàn phá tái nhợt trên khuôn mặt nàng cười lâu này g không gặp ánh mắt ta thanh n g u y ệ t tiên tôn chậm rãi đưa tay thanh tiên kiếm vì chấn động giờ này khắp này một người một kiếm phản phất hợp lại là một một kích này đi qua trên đời lại không thanh nguyện tiên tôn năng động hóa thành một đạo thanh quang hóa thành một đạo sức mạnh đáng sợ nhất phá vỡ không gian xuyên thấu huyết sĩ cơ thể của tà thần ai nhưng nàng lại than thở một tiếng trong tay thanh tiên kiếm vỡ vụn nàng một tia thanh y bắt đầu tiêu tan từng chút từng chút hóa thành thanh quang ở trong thiên địa này giải rác thiên địa lâm vào bị thương ha ha ha ha ta vạn cổ bất diệt huyết sĩ tà thần cùng tiếu vết thương trên người tại dung hợp thiên địa theo hắn cùng tiếu tại g ê n dị. a di đà phật tây thiên vực bây giờ duy nhất một mảnh tỉnh thổ tiểu âm trong chùa có đại phật tùng niệm lên vãng sinh kinh phản phất tại vì thanh nguyện tiên tôn tiến đưa vô lượng tiên tôn cùng tiễn thanh nguyện tiên、tôn. bàn đạo nhân máu me khắp người giết đến cấm khu sợ hãi cảm ứng được một màn này cũng cảm thấy a i thắn đương thời có một không hai yêu tộc trí cường giả ngửa mặt lên trời gào thét công kích càng thêm cùng bạo phản phất muốn đem tất cả lửa dẫn phát tiết tại những cái tia trên người quái vật ma tộc đại năng không nói gì không nói nhưng trong tay chiến binh tại diễn dị cùng tiễn tiền bối Vô vấn sinh linh đều đắm chìm tại trong bi tiên tiễn trong thương, lạng thượng vấn tiên tông ba, nộ đạo trên đỉnh,、chu、thiên dương chìm Chủ thượng vấn tiên tông ba, đạo trên đỉnh, chu đều đắm đưa. đạo r ba, lệ tại sao không để cho ta cùng ngươi đi cuối cùng này một trận chiến chu thiên dương nắm chặt n ắ m đ ấ m móng tay thật sâu lom vào lòng bàn tay máu tươi theo khe hở nhỏ xuống c u n g tiễn tiền bối diệm phật kiếm b ọ n người sắc mặt tái nhuận cố nén b i thương lơn tiếng gầm thét t h ắ p ra trong lòng phức tạp dù cho là siêu thoát cũng trung quy là vất lạc nhưng vào lúc này thông thiên lộ ngày đầu tiên quân nội từng đạo khí tức đáng sợ đằng k h u n g mà lên ánh mắt nhìn về phía huyền vân đại lục cùng kêu lên cao giọng nói cùng tiễn tiền bối cầm đầu một cái tinh bảo nam tự mắt sáng như luốc quanh thân còn quân sáng trói tinh thần trí lực phản phất có thể xuyên thủng đất trời huyền bí. cố nhân ngươi lại đi hảo tương lai sẽ có một cái khác ngươi lại lần nữa đăng lâm tuyệt đỉnh thay ngươi nhìn cái kia đời sau phồn hoa thế giới tinh b à o nam tử thanh â m trong hư không quanh quẩn mang theo vô tận đau thương cùng kiên định hắn thu hồi ánh mắt đảo qua hải thứ nhất đám người lớn tiếng nói trư vị kẻ đến sâu đã lại lần nữa đăng lâm thông thiên t r i lộ chúng ta nên xuất phát giết hướng sâu trong cái kia vĩnh hằng t r i địa vì bọn họ bình định chướng ngại chiến ra một cái ban ngày ban mặt dứt lời Cái kia hơn tinh b à o nam tử quay người nhìn về phía tòa này hùng vị thiên quan nhìn về phía thiên quan bên ngoài cái kia vô số sinh linh đáng sợ xuất phát theo hắn âm thanh van g dội vang lên tất cả trí cường giả xông ra thiên quan cùng ngày đó nhốt tại sinh linh đáng sợ huyết chiến giết vào thâm không giết vào vĩnh hằng chi địa chương bốn trăm ba mươi tám cái này kỷ nguyên chú định luân hãm chương bốn trăm ba mươi tám cái này kỷ nguyên chú định luân hãm ưu minh hải sâu chỗ có vô số sinh linh mạnh mẽ hội tụ tại một cái cực lớn huyết sắc hình bông trên tế đàn những thứ này sinh linh mạnh mẽ trên thân bị huyết vụ bao phủ mông lung một mảnh không cách nào thấy do đội hình không thể diết tả huyết sát chung quanh tế đàn có tám cái tựa h ồ dùng huyết đổ bê tông mà thành tựa cây c ổ lớn dính vô số máu đỏ tươi nước đọng có đủ loại hình như nòng nọc tầm thường phù văn điêu khắc ở phía trên mở ra đại tế a một cái trí cường sinh linh mở miệng hình như có vô thượng thần uy chung quanh nó không gian theo thanh âm của nó vang lên sau bắt đầu rung động đại tế đã không thể ngăn cản t ỉ n h lại chủ thượng a bên kia hình dạng như cự như bình thường sinh linh đồng ý tiếng như h n g trung lại lại một đầu mang theo hết cốt cánh người khổng lô tám tay hình dạng sinh linh mở miệng đến đây đi một cái kỷ nguyên chờ đợi phi đại lục này sinh linh là thời điểm thu hoạch được thanh âm của nó lạnh nhạt phản kèm theo những i lực lượng này tụ họp vào chung quanh tế đàn cột máu bên trên những phủ văn kia phát ra chói mắt hồng quang phảng phất sống lại một dạng tại cột máu phía trên xê dịch một đạo hai đạo ba đạo ước chừng tám đạo cột máu sau đó một khắc phát ra sáng chói hồng quang sen lẫn thành từng cái trương huyết sắt chi võng đem tế đàn vây lại trên tế đàn xuất hiện từng đạo màu đỏ dây nhỏ răng khắp nơi tản mát ra h à o quang trói sáng lúc này trên tế đàn huyết vụ bắt đầu xoay tròn tạo thành một cái vòng xoáy to lớn phản phất muốn đem chúng quanh hết thệ thốn vệ theo vòng xoáy xoay tròn tế đàn ở giữa nhất xuất hiện một đạo đặc thù đồ án phát ra chói mát hồng quang giống như bị nhen lửa hòa diễm chiếu sáng toàn bộ u minh hải c h ố sâu ẩm ẩm bầu trời huyết vụ cũng bắt đầu theo cổ sáng k i bắt đầu khuấy động hóa thành khổng lộ vòng xoáy u minh hải t r u n g cổ vực t h ậ m chí khác đại vực t ấ t của hắn g buộc phát n đến ra một cô đáng sợ thần uy nhìn về phía u minh hải sâu chỗ một thân màu trắng áo dài theo cồn phong đong đưa tóc dài giống như ba nghìn thác nước tại trong cồn phong phân loạn vung lên k h í tức của hắn rất cường đại liên tiếp đại chiến để cho trên người hắn bị xé toan một khối miệng thịt máu tươi không ngừng nhỏ xuống nhưng hắn ánh mắt càng thêm lạnh lẽo như lao có tám đạo thần bí quyển trục lơ lửng tại quanh người hắn trong tay một thanh hắc b ạ c h phân minh đại bút tại trên quyển trục khắc họa ra đáng sợ nhất bút mực sát phạt chi thuật sau lưng bầu trời đều bị nhuộn thành bỏ mực kèm theo u minh hải đạo kia hồng quan xuất hiện hắn cảm thấy phản phất thiên dường như đang sợ hãi tại rung động chúng nho sinh chú ý rồi hắc cám đầu nguồn xuất hiện lớn mở miệng lần nữa âm thanh truyền khắp toàn bộ đại lục tán lạc trên thân tản mát ra một cố hạo nhiên chính khí hướng bầu trời hội tụ mà đi hô một đạo kinh khủng tiếng hít thở đột nhiên từ u minh hải bên trong vang lên chỗ kia bầu trời đều nhanh muốn nước mở lôi đ ỉ n h càng thêm mê ly tất cả mọi người đều cảm nhận được một áp lực đáng sợ xuất hiện bác hoang vực huyết xí tả thần tham lam hấp thu cái kia vô cùng vô tận huyết khí khí tức trên thân càng ngày càng khổng lồ có thể theo u minh hải đạo kia hơi thở tiếng vang lên trái tim của hắn giống như là bị đồ vật gì áp chế chậm n h y lên lại có chút sợ hãi đại tế ba ta hoàng sợ giống giận một tiếng phán p h t thấy được chuyện đáng sợ sắp phủ xuống. c ố khí tức kia để nó giống như đến từ linh hồn thần áp chế quay người chiều bái một màn này để cho trên phiến đại lục này sinh linh sù l ô n g cổ thần lại chiều bái t r ờ i ạ đến cùng là tồn tại ra sao bông xuống thậm chí ngay cả cổ thần đều đang sợ hãi cổ thần cũng đã không cách nào cản trở âm thanh kia chủ nhân đến cùng là bực nào tồn tại thiên đang sợ hãi cấm khu tồn tại đang sợ muốn ra tới các ngươi nhìn vùng trời kia xuất hiện vết nước tựa như vô tận vực sâu trong vấn tiên tông chu thiên dương đờ đã nhìn xem một màn này nhẹ giọng nhị nó nói cuối cùng muốn tới cái này chính là một cái tuyệt vọng thời đại hắn mà nói để cho diệm phật kiếm bọn người dùng mình l i ê n tôn này vô thượng tồn tại đều đang sợ hãi đối mặt cổ thần hắn nhưng là cũng dám một trận chiến t i ê n bối cái k i a cấm khu sinh linh so cổ thần còn muốn đáng sợ sao diệm phật kiếm trầm trọng mở miệng nói chu thiên dương bi thương nói bọn chúng tại phiến thiên địa này giống như vô địch tồn tại c h ủ ta mắc lửa đã từng cùng bọn hắn huyết chiến chém giết cuối cùng lại quả bất địch chúng mà vất lạc cặp mắt hắn huyết hồng hiện ra xương khói mông lung trận đại chiến kia rõ mồn một trước mắt huyết sĩ tà thần cũng bất quá là bọn hắn tự tay tạo nên chẳng lẽ sẽ không có người có thể ngang hàng、sao? lăng vân yên sắc mặt trắng bệnh thất thanh nói nhỏ chu thiên dương nói đã từng có nhưng bây giờ chỉ sợ bọn họ đều không tồn tại phật chủ cùng với phật môn đời thứ nhất ba tôn đạo môn c h i chủ ma chủ quỷ chủ yêu thần cùng với cái k i a đã từng xưng bám một cái kỷ nguyên nho hoàng các loại bọn họ đều là siêu thoát giả bọn hắn không sợ cái này một số người nhắc đến cái này một số người chu thiên dương cả người đều kích động bọn hắn đã từng cũng là vô thượng nhân kiệt vì phiến đại lục này huyết chiến không ngừng nhưng lúc này chu thiên dương lại cho đám người rót một chậu nước lạnh tuyệt vọng nói thế nhưng là trước tia đại tế cấm khu loại này cấp bậc cường giả rất nhiều h u y ề n văn đại lục bên trên những cái kia siêu thoát đi ra cường giả dù cho đều trở về nhưng cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn bây giờ không thấy trước kia cường giả dù cho phiến thiên địa này bị phong tỏa những cái kia đã từng để lại cấm khu sinh linh chỉ sợ cũng lại không người có thể ngăn cản đám người triệt để tuyệt vọng địch nhân như vậy bọn hắn lại nên ai tới ngăn cản nếu như sư tồn tại chắc chắn có thể giết bọn hắn d i ệ p phật kiếm bi v ẫ n g ầ m thét trong giọng nói tràn ngập sự không c a m lòng sư tôn ngài đến cùng ở nơi nào a tháp ra trầm mặc không nói hắn ngẩng đầu nhìn một cái sâu trong tinh không một hồi lâu nó trầm giọng nói chủ nhân hắn đi không biết chi địa hắn muốn đi ngăn cản càng đáng sợ hơn đồ vật đám người c h â n kinh càng đáng sợ hơn đồ vật chẳng lẽ so cấm khu sinh linh càng khủng bố hơn chu thiên dương chợt nhìn về phía tháp ra cũng là bị câu nói này khiếp sợ đến vị cường giả này chủ nhân đến cùng là loại nào tồn tại vậy mà đi phiến thiên địa này bên ngoài chỗ ta từng nghe chủ nhân nói phiến thiên địa này bên ngoài không biết chi địa bọn hắn xưng là vĩnh hằng chi địa vùng trời kia thật rộng lớn nhưng tựa hồ xảy ra đại khủng bố cơ h ộ chỗ đều bị thứ đáng sợ trốn vệ hóa thành k h á i vật đáng sợ dù cho là trí cường giả đều không thể gạo thoát Có vô thượng đáng ạ tiếc o t cái kia đáng h địa, t cũng tinh không tìm kiếm còn h cấp độ kia cường giả tới ngăn cản bọn họ kỷ nguyên này chú định luân hãm chu thiên dương nhớ tới thanh nguyện tiên tôn đề cập với hắn cùng qua một chút đáng sợ bí mật bất quá hắn còn chưa đạt đến cấp độ kia trình độ không cách nào hiểu rõ càng nhiều bí mật hắn có chút tuyệt vọng đại tế bông u xuống hắn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng chương bốn trăm ba mươi chín đều hồi phục chương bốn trăm ba mươi chín đều hồi phục vẫn còn có loại chuyện này diệm phật kiếm bọn người nghe hái hùng kiếp vĩa lại như hiểu không phải hiểu vĩnh hằng c h i đ ị a khởi nguyên tổ đ ị a tranh đoạt đây đều là bọn hắn cũng chưa từng đã nghe qua đồ vật chẳng lẽ đây chính là diệt thiên đại k i ế p nguyên do sao trong lòng tôi hiểu hiểu âm thầm trấn kinh phảng phất biết vật gì đáng sợ chỉ tiếc hệ thống vô pháp cung cấp càng nhiều tin tức hơn tháp ra nhìn xem bọn hắn vẻ mặt mê mang mở miệm giải thích các ngươi có thể lý giải thành thế giới bên ngoài xảy ra vấn đề bây giờ chỉ có phiến đại lục này được bảo hộ những người kia vào không được mà chủ nhân tự hồ tính tới cái này k ỳ nguyên phiến thiên địa này cũng sẽ bị đánh vỡ cho nên mới sớm đi vĩnh hằng c h i địa giải quyết những cái kia gây nên đại khủng bố đầu n mơn tháp g i a nói đến đây l ạ i yên tĩnh trở lại đã từng chủ nhân ngờ tới đại tế sẽ sớm nhưng không nghĩ tới sẽ như thế nhanh có lẽ là chủ nhân xuất hiện cải biến n h â n quả dẫn đến đại tế sớm bông xuống chủ nhân a không biết ngươi thành công hay không phiến đại lục này cần ngươi tháp ra trầm rãi năm chặt nằm trong lòng thầm thở dài mọi người ở đây cảm xúc trầm thấp thời điểm lâm viêm đột nhiên chỉ vào bầu trời trong tấm hình xuất hiện một đạo cực lớn mặt người hoảng sợ kêu lớn lên các ngươi nhìn đó là cái gì đám người nghe tiếng nhìn lại khi thấy cái kia đáng sợ một màn cũng là một mặt c h ấ n kinh u minh hải bên trên không nguyên bản huyết sắc vòng xoáy biến mất thay vào đó là một tấm từ huyết vụ ngưng kết mà thành cực lớn mặt người đang lạnh lùng nhìn xuống phiến đại lục này ầm ầm giờ k h ắ c này toàn bộ đại lục đều tại chấn động bầu trời phong vân rúng động biến hoa khó lường cùng nên chủ nhân thất tỉnh u minh hải toàn bộ sinh linh quỳ xuống chiều mái nên đón cấm khu tri chủ tỉnh lại lại là một cái kỷ nguyên gương mặt khổng lồ đang thở dài giống như là có loại cảm giác cô tịch để cho vô số sinh linh đều kinh ngạc nó là vì sao cảm khái nhưng gương mặt khổng lồ l ờ i kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều t h ừ a ra kỷ nguyên này dù ai cũng không cách nào ngăn cản tộc ta b u ô n g xuống liền để phiến thiên địa này sinh linh trở thành tộc ta b u ô n g xuống tế phẩm a đạo thanh â m này lan tràn tới đại lục mỗi một cái xó xỉnh giống như kinh lôi tại tất cả sinh linh bên thai vang r ộ i đạo kia gương mặt khổng l ồ động nó mở ra cái kia miệng lớn giống như vực sâu miệng lớn một cố lực lượng đáng sợ k h ố n g chế ở chung c ổ vực vô số đại châu bầu trời những thứ này đại châu trong nháy mắt thiên băng địa liệt tất cả núi non sông ngòi cùng với thành trì tại sụp đổ tận thế hạ xuống có ẩn dấu sinh linh mạnh mẽ bị hút thậm chí một chút gì không gian đều vỡ nát ẩn núp sinh linh cũng coi như đều bị cố lực lượng này bao phủ không không thân thể của ta thân thể của ta a có sinh linh đang sợ hái hô to cơ thể hóa thành một đạo huyết vụ trôi hướng bầu trời đạo kêu huyết sắc miệng lớn bên trong một đạo hai đạo vô số sinh linh tại trong khoảnh khắc trở thành huyết vụ trở thành huyết thực ta không cam tâm có người gào thét cầm trong tay chiến binh phóng lên trời toàn lực phát khởi công kích muốn tranh một cái không thể nào cơ hội chỉ là thân ảnh của hắn tại dứt ánh sáng n h ạ tiêu t tan thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu dù sao cũng là chết t h m ớn hướng thiên một trận chiến một tôn cổ lão sinh linh đó là một đầu cực lớn lôi hổ đã vào nửa bước không ngừng toàn thân nó bị lôi đình b a o khỏa hóa thành một đạo t h i ể m điện không sợ tử vong sống tới có thể đối mặt cấm khu tri chủ còn chưa tới gần liền bị một cỗ thần ủy phai mở sâu kiến gương mặt khổng lộ t h a nhâm lạnh lùng vang lên lần nữa không ngừng thôn phệ những sinh linh kia trong khoảnh khắc lại là hai cái đại châu che diện biến thành phế vật bị u minh hải huyết vụ bao phủ nó lấy thế không thể đỡ uy thế bao phủ chung cổ vực mà đúng lúc này thiên địa lại là chuyển đến một tiếng vang vọng không chết tiên sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên tiên vụ tiêu tan hiện ra chân dung nơi đó có cực lớn một gốc toàn thân màu trắng thần đẳng nó giống như liên thông thiên địa không cách nào nhìn thấy đỉnh chót nhưng nó một chiếc lá ngâm không chết tiên sơn uy thế bất phảm nhìn sang vô cùng thanh khiết không hề nghi ngờ đây cũng là một tôn vô thượng sinh linh đang thất tình khí tức của nó không giống như cái kêu huyết sắc gương mặt khổ yếu trên thân bao phủ hình quang rực rỡ mà loa mắt Cái á kia t h nhưng khiết h n t i ê vật khí thức, để cho vô thức, khí cho sinh linh có để loại ảo số linh i á c đây là một giây sau đàng tu xuyên v g thấu n g s thân thể â n của hắn đem trong cơ thể hắn sinh mệnh tinh hoa hấp thu hầu như không còn người kia trong nháy mắt đã biến thành một tôn thạch cùng nhau một màn đáng sợ này thấy đám người lông tơ dựng thẳng đại gia không được đụng những thứ này dây leo cẩn có tu sĩ hô to giơ lên trong tay binh khí chém về phía bên cạnh đằng tu hành vi này phảng phất chọc dẫn tới t h ầ n đằng tất cả đằng tu phát sinh bạo động hóa thành từng cái đáng sợ cương châm xuyên thủng tất cả mọi người những thứ này đằng tu rất rất nhiều xuyên tấu h hết thảy giống như là đem mấy cái c h â u đều bao vây lại tham lam hấp thu những sinh linh kia ngu xuẩn sâu k i ế n trở thành ta sức mạnh một bộ phận a t h ầ n đằng mở miệng âm thanh lạnh lùng vô tình lúc này huyết xác gương mặt khổng lộn ổ i giận ma đằng kỷ nguyên này là ta u minh hải lớ tế người muốn phá hư quy định khởi xướng đại chiến sao vô số kỷ nguyên tới bọn chúng đã sớm tạo thành quy định mỗi cái kỷ nguyên do ai tới phát động đại tế không chết tiên sơn sinh linh đột nhiên khôi phục phá vỡ cái này một quy tắc cái này để nó như thế nào không giận huyết minh chúng ta đã đợi đã không kịp kỷ nguyên này chính là kết thúc những sinh linh này sinh mệnh tinh hoa không có khả năng n h ư ờ n g người độc thôn thân đ ă n g mở miệng âm thanh phản phất mang theo năm tháng vô tận không c a m lòng nó tiếng nói vừa ra còn chưa chờ gương mặt khổng lồ mở miệng kiểu v ư ợ sâu xảy ra biến động một đầu hơn vạn mét quái vật kinh khủng từ phía dưới leo lên khí tức kinh người nó giống như một cái cực lớn cục thịt đồng dạng nhưng trên thân mọc đầy rậm rạp chẳng chìm xúc tu nhìn qua khiến người sợ hãi không tệ kỷ nguyên này chúng ta cũng cần bổ sung âm thanh vang dội từ con quái vật này thể nội chuyến ra thiên địa đều chấn động nó vừa nói xong tiên ma l a n g viên d i ệ t hồn cốc cùng với khắc cấm khu bên trong cùng thời khắc đó buộc phát ra khí tức kinh khủng có sáng sông phá phía chân trời tất cả cấm khu tồn tại đáng sợ đều ở đây một khắc hồi phục ta cảm ứng được đường lui bị ngăn cản còn có người tại ngăn cản chúng ta các tộc đông xuống có lẽ là xảy ra biến cố quản nó nhiều như vậy trước tiên thôn vệ những sinh linh này lại tính toán sau trong n h á n mắt có cấm khu chi chủ vọt vào các vực bắt đầu thôn vệ những sinh linh kia giờ k h ắ c này thiên địa ả m đạm tối tam toàn bộ đại lục đều tràn đầy tuyệt vọng hò hét cái này đến cái khác sinh linh tiêu tan huyết sĩ tả thần mặc dù hoảng sợ cũng lại lần nữa tại bắc hoang vực phát khởi công kích tăng nhanh tốc độ cắn ướt đông c ự c vực huyền nam vực trung cổ vực man hoang c h i điệu các loại tất cả chỗ cũng bắt đầu lâm vào trong bóng tối thậm chí tây thiên vực đều hứng chịu tới ảnh hưởng phật môn thế lực đàng co g ú p lại bây giờ cái này vùng trời luân hãm chương bốn trăm bốn mươi đoạc giả chương bốn trăm bốn mươi đoạc giả bọn hắn vậy mà toàn bộ đều xuất hiện trong khoảnh khắc vô số chỗ đều bị trở thành l u y ệ n n g ụ c loại tồn tại này ai có thể ngăn cản ca ta có chút lo lắng gia tộc đây chính là cái gọi là tử vong chín thành chín sao ngộ đạo trên đỉnh đám người âm chầm đến đáy cốc cái kia từng tòa đại châu sinh linh tại che d i ệ t để cho bọn hắn toàn thân lạnh bớt mỗi người tử vong đều tựa như tại trên bọn hắn trong lòng đâm xuống một đao chỉ có cảm giác đau ta thể tương lai nhất định phải đem những thứ này cầm khu dạy viên diễm phật kiếm gào lên đau xót một tiếng âm thanh n m vang hữu lực quanh quần tại n ộ đ đạo trên đỉnh thật lâu không dứt hắn khỏe mắt lưu lại một đạo huyết lệ gương mặt dữ tợn một màn này để cho hắn tại xúc động trước đó hắn chỉ muốn trở nên cường đại để cho l i ễ u cầm tâm hối hận từ hôn hối hận nàng làm lựa chọn để cho tất cả xem thường hắn người đều ngoan ngoãn ngẩm m i ệ n g lại thàng đến gặp sư tôn sau đó hắn mới biết được hắn còn sống mục tiêu chính là trở thành một người người kính ngưỡng tuyệt thế kiếm tiên truy cầu vô thượng đại đạo về sau đi tới thái sơ thánh địa đi tới u minh hải đối kháng cấm khu sinh linh thời điểm hắn chứng kiến vô số bi thảm hình ảnh dù cho là cờ giả cũng cuối cùng cũng có rơi xuống thời điểm hắn gặp được vô số bị chết thảm tại u minh h ả i sinh linh trong tay người hoặc yêu hay là ma hắn chứng kiến những thứ này người vì thủ hộ bên người trí thân bằng hữu người yêu cùng với canh giữ bọn họ sau lưng người trọng yếu nhất cho dù đối mặt cái chết bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục e ngại dứt khoát kiên quyết hao hết lực lượng cuối cùng chém giết đ ị c h nhân hắn thấy qua vô số chết ở chính mình người yêu trong ngực cường giả nhưng bọn hắn lại tại cười loại kia cười rất hạnh phúc thậm chí hắn đều có loại xúc động có loại hướng tới loại kia nụ cười hạnh phúc hắn đã từng hỏi qua một cái vì cứu chính mình người yêu phấn đấu quên mình rết vào trong cấm khu sinh linh dòng lũ người. Hỏi hắn hối hận không, hắn lại cười nói nếu như cái chết của ta có thể đổi về nàng hết thể đều đằng giá bởi vì nàng là người trọng yếu nhất đời ta đời ta một trong một màn này mộ tại thời khắc này không ngừng đánh thẳng vào chính m ì n h tâm diệm phật kiếm nghẹn nào g ắ t gao s i ế t chặt lấy năm đấm lòng tràn đầy cũng là bị thương nếu như hỏi lại chính mình bây giờ nguyện vọng là cái gì hắn sẽ không chút do dự trả lời thủ hộ người thân nhất thủ hộ sau l ư n g gia viên cùng với nàng đại sư h u n h ngươi ánh mắt ngươi chảy máu thế nào dừng n u nhìn thấy diệm phật kiếm bộ dáng dọa đến sắc mặt đều trắng bệnh có chút tay chân luồm bộ dáng đại sư minh lăng vân yên đứng ở bên cạnh ánh mắt phức tạp kinh nghiệm mười thế luân hồi đau đớn nàng bây giờ cũng cảm thấy xúc động không thôi tôi hiểu hiểu mộ nhiên không nói nàng đang hỏi thăm hệ thống như thế nào nhanh chóng trở nên mạnh mẽ nhưng mà hệ thống lại chỉ có thể trả lời nàng đánh dấu đánh dấu đau bất phàm suy nghĩ phản phất rút ra cơ thể hắn cảm thấy đại não một mảnh đau từng cơn tựa như ký ức đang thức tỉnh đồng dạng cái kêu bể tan cảnh ký ức trong tấm hình hắn thấy được cùng bây giờ như vậy luyện ngục tràn cảnh tương tự như thế cũng nhìn thấy một thân ảnh mờ ảo đó là một cái cột bím thiếu nữ đang ngăn tại trước mặt hắn cuối cùng tiêu tan vẫn. tiểu lê trong cổ họng hắn trầm t h ó p truyền đến một đạo âm thanh mơ hồ dường như đang kêu gọi đạo thân ảnh kia tháp g i a bình tĩnh nhìn một màn này hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm chỉ có bảo vệ cái này một số người chờ đợi chủ nhân trở về chu thiên dương nuốt hai gốc bất tử thánh dược thương thế đã khá nhiều nhưng thể nội nhưng như cũng có một đạo lực lượng pháp tắc đang ăn mòn hắn ngũ tạm ngục phủ đây là huyết sĩ tà thần huyết chi pháp tắc rất q u ỷ dị ngay cả tháp g i a cũng không cách nào thanh trừ chỉ có thể áp chế muốn triệt để thanh trừ chỉ có nhân vật càng mạnh mẽ lấy vô thượng đại pháp lực cưỡng ép xóa đi mới được bất quá chu thiên dương cũng không quá để ý có thể áp chế đã rất tốt. hắn là một thời đại trước tàn binh sống đến bây giờ đã thỏa mãn nếu như không phải là vì hắn chủ thượng nói tới những lời kia để cho hắn đi thủ hộ một người hắn có lẽ sẽ không chút do dự lần nữa giết ra ngoài đại tế còn đang không ngừng kéo dài càng ngày càng nhiều chỗ luân hãm bác hoang vực cơ hồ hai ba chỗ t r ầ m luân dựa theo tốc độ như thế chắc hẳn không cần bao lâu toàn bộ bác hoang vực lại biến thành một mảnh tự vực ngoại trừ những quái vật kia lại không bất luận cái gì sinh linh trung cổ vực rất lớn có thể đối mặt mấy cái cấm khu tri chủ vô tình thốn vệ cũng tại từng chút từng chút l u n hãm huyền nam vực đông cực vực càng thêm thảm trọng một cái tiếp theo một cái đại châu hóa thành đất bằng sinh linh đ ổ t h á n toàn bộ thiên địa đều một mực tại bị thương thái dương bị che đậy hết thảy tất cả đều bị bóng tối thôn p h ệ t r u n g cổ vực một chỗ ẩn nút trong tiểu thế giới đây là ẩn thế tông môn đạo thiên thần tông chỗ ẩn giấu nhưng kèm theo trong tiểu thế giới từng vệ hào quang màu máu phóng lên trời toàn bộ tiểu thế giới đều tại rung động lúc này truyền đến đạo thiên thần tông láo tổ tức giận gào lên đau xót làm cho tất cả mọi người đều tâm run lên đoạn giả ta với các ngươi không chết không thôi hắn tại phát cuồng phóng lên trời t r u n g quanh hắn có vô số đạo khí tức đáng sợ đem quanh hắn ở cái này một số người xảy ra d i biến hình thể biến lớn trên thân mọc đầy lông dài hai mắt tinh hồng phảng phất đã mất đi lý trí đạo thiên thần tông tất cả mọi người nghe theo ta cùng nhau chém giết đoạn lạc giả tôn h tiến lão tổ gào thét lớn đánh tới những quái vật này cùng lúc đó đạo thiên thần tông bên trong đồng dạng bạo phát đáng sợ đại chiến theo lão tổ giết địch tông chủ một thân tinh bảo tóc bạc quần bay đại kích trong tay bổ về phía một đầu lông dài quái vật sư minh ngươi đã sa đoạn hôm nay sư đệ ta liền muốn thay trở hành đạo sư m u i ngươi vì cái gì vì sao muốn tự cam đoạn là ca vì cái gì a sư phụ n g ư ơ i mau tỉnh lại a đối mặt bên cạnh không ngừng có người phát sinh d ị biến vô số người đều ở đây gần h é t đều tại chiến đấu xương trắng bao phủ toàn bộ đạo thiên thần tông càng ngày càng nhiều người bị thôn p h ệ dù cho cường đại đi đạo thiên thần tông lão tổ cuối cùng đều không cam lòng bị diệt sát ẩm ẩm không biết qua bao lâu đạo thiên thần tông triệt để che diệt những quái vật kia mở ra tiểu thế giới mở miệng vô số dấu ở bên trong tiểu thế giới sinh linh giờ khác này toàn bộ đều lộ ra ngoài biến thành cấm khu chi trù huyết thực một màn này đồng dạng phát sinh ở trong rất nhiều thế lực lớn linh bảo thánh địa linh n g u y ệ t thượng nhân cùng linh bảo thánh địa tất cả cường giả hội tụ tại một chỗ trong cung điện ánh mắt hoảng sợ nhìn xem chuyện xảy ra bên ngoài trên người bọn họ cơ hội đều mang thương thế nghiêm trọng phản phất phát sinh qua một hồi đại chiến bọn hắn bọn hắn vậy mà đều bị diệt linh bảo thánh địa thánh chủ h o à n g sợ nhìn xem một màn này trong lòng sợ hãi linh nguyện thượng nhân lần này nếu không phải là người chúng ta linh bảo thánh đ i ệ n sợ rằng cũng phải rơi vào cái kết quả như vậy một cái lao tổ cấp bậc cường giả lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng trong lòng của hắn âm thầm may mắn nếu như không phải linh n g u y ệ t thượng nhân kịp thời nói cho bọn hắn chỉ sợ bọn họ liền muốn giống như đạo thiên thần tông những thế lực này bị đoạn lạc giả cho đâm đao còn tốt tại đại tế phía trước bọn hắn diệt s á t tông muôn tất cả đoạn lạc giả mặc dù chỉ là thắng thảm mà thôi nhưng cũng coi như là bảo vệ thánh địa chúng ta cùng thuộc tại linh bảo thánh địa người đây đều là ta nghĩa vụ bên trong linh nguyện thượng nhân cũng có chút choáng chuyện này nếu không phải là nàng tốt lắm đồ nhi cùng với vị cường giả kia chỉ sợ bọn họ thật sợ bọn muốn luôn hãm. linh u ô n hãm. l nguyệt thượng nhân đến cùng là ai cáo chi ngươi chuyện này chờ lần này đại loạn kết thúc nếu như bọn hắn còn tại chúng ta nhất định muốn tự mình báo đáp bọn hắn lại có một cái lao tổ cấp cường giả mở miệng nói nói cho bọn hắn những chuyện này người đối với bọn hắn tới nói không khác gần tái tạo à, bọn hắn nhất định sẽ báo đáp lao tổ chuyện này ta không thể nói bằng không toàn bộ tông môn đều phải xong đời linh nguyệt thượng nhân cười khổ một tiếng một khi nói ra vị cường giả kia chỉ sợ sinh khí a một vị tương đối cổ láo lao tổ mở miệng nói tất nhiên nhân ra không để nói nhất định có đạo lý của hắn cũng không cần lại xoắn suýt cái này những người khác sau khi nghe được mặc dù rất muốn biết nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngầm miệng trong lăng thiên thần triều lăng thiên thần chủ bọn người đồng dạng là sợ hết hồn hết vía nhìn xem một màn này nếu như không phải vị cường giả kia cùng bọn hắn nói chỉ sợ bọn họ cũng muốn gặp phải loại này t u y ệ t cảnh chương 4 4 n t r ă í cường giả bung ô xuống chương 4 4 n t r ă í cường giả bung ô xuống đoạn lạc giả xuất hiện cho vô số thế lực một cái cảnh báo nhao n h a u bắt đầu cảnh giác thái sơ thánh điệu bên trong tiểu thế giới mộ tiên nhi củng cố tu cùng đi tại thần tướng từ bên cạnh thần tướng tử lão tổ chúng ta thái sơ thánh đ i ệ bên trong vẫn sẽ hay không chú ý tu có chút lo lắng hắn thật sự sợ hãi lần trước thái sơ thánh địa đại loạn những cái t i a đoạn lạc giả đáng sợ hắn vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt nếu như không phải thời điểm then chốt có cường giả bung xuống d i ệ t những cái t i a đoạn lạc giả chỉ sợ thái sơ thánh địa đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa yên tâm đi cái chuyện lần trước sau ta đã âm thầm điều tra rõ ràng tất cả đoạn lạc giả đều bị ta d i ệ t bây giờ sẽ không còn có thân tướng t ử một mặt thổn thức không thôi đã từng hắn tính ra qua thái sơ thánh địa có một đại k ế t nạn một mực âm thầm bố trí vốn cho rằng hết thầy đều tại khống chế bên trong nhưng ai có thể nghĩ đến thái sơ thái sơ thánh địa thiếu chút nữa thì che diệt. nếu không phải là giang thanh trần tiểu t ử kia hắn thật là có điểm không giải quyết được cũng coi như là trong bất hạnh vận hạnh vậy là tốt rồi cố tu trọng trọng thở dài một hơi hắn thật đúng là sợ lại phát sinh loại chuyện này bây giờ bọn hắn thái sơ thánh địa chịu không được dày vò như vậy lão tổ cấp bậc cường giả còn thừa không nhiều lắm c h í tôn cảnh cùng với ngộ đạo cảnh cường giả đều vẫn lạc vô số khắc tu vi thấp hơn trường lão cùng với đệ tử liền càng thêm không cần nói lão tổ ta xem có chút thế lực không có đoạn là giả tại sao lại xuất hiện những q á i vật kia mộ tiên nhi bỗng nhiên mở miệ hỏi Có một chút che một diệt trong thế lần ự tựa c cũng có lạc xuất xuất tuân vật. t ra hồ không hiện hiện, h lớn Vấn này, giá quái lại đoạ đã đề số trước ư ớ n cũng không g tử tựa hồ õ lắm, n h n trong lòng của hắn mơ hồ có chút ngờ g chút t của có hồ mơ i miệng nói, Hắn mở ó thái ể cùng chi địa có trước truyền liên quan. Lần thừa t h địa sơ thánh địa tới những người kia tự a hồ chính là muốn mở ra truyền thừa chi địa t h ă xem ra cái này giang thanh trần sợ rằng phải biết được rất nhiều mộ tiên nhi có chút không hiểu nàng trong mày nghĩ nghĩ lại tiếp tục truy vấn ta nhớ được tử vi thánh địa phúc diệt phía trước cũng mở ra truyền thừa chi địa vì sao bọn hắn không có việc gì thần tướng tử đáp lại nói cái này cũng là ta nghi ngờ bất quá ta nghĩ có thể là tử vi thánh địa ở phía trên không có luân hãm dù sao bọn hắn tổ tiên xuất hiện qua chân chính tồn tại đáng sợ dạng này sao mộ tiên nhi cảm thấy cũng có đạo lý dù sao tử vi thánh địa chính xác rất lợi hại có thể cấp trên người còn t ạ i lúc này cố tu đột nhiên hô lao tổ tiên nhi các ngươi nhìn ưu minh hải bên kia hai người nghe tiếng nhìn lại lập tức chừng lớn hai mắt đó là đó là nho hoàng thần tướng tử t h a nhâm đều run lên tựa hồ nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị lúc này h u y ề n vân đại lục đ ố n g nhiên vang lên một đạo vừa dày vừa nặng âm thanh thương hải tam đ i ể n một trận và cổ xuân thu tuyến nguyện nho môn thiên hạ ta lại dẫn tín nhiệm trở về nguyên bản ngàn vạn nho môn đệ tử trên thân tản mát ra linh quang tại trên u minh hải bên trên không hội tụ ra một thân ảnh b à i đ i phiêu nhiên nho nhã lạ thường chính là nho hoàng thân ảnh hắn thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng lung linh không gian chung quanh đều trở nên và mẹo thật giống như bị xé mở một đạo miệng lớn nho hoàng mộ tiên nhi cùng chú ý tu gần như đồng thời lên tiếng kinh hô thần tướng tử thanh nhâm trầm thấp trả lời một câu ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm nho hoàng thân ảnh luôn cảm thấy hắn tình trạng không thích hợp không hề giống là chân thân vung xuống cung nên nho hoàng vung xuống u minh hải bên trên không tôn kia đại nho kích động và phần t h a, a nho âm c ủ hoàng n t đại nhân u y giết những thứ này cấm khu sinh linh ta từ đây nguyện vào nho môn học tập nghe theo dạy bảo có người ở gieo họ có người ở tình nguyện càng có người nguyện ý bái nhập nho môn chỉ vì cầu nho hoàng ra tay cứu vớt bọn họ nho hoàng ngươi lại còn chưa chết ưu minh hải cấm khu c h i chủ vừa kinh vừa sợ âm thanh dường như mang theo quần c u ộ n lôi đình chấn động tiên đ i ệ m ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta sao nho hoàng không chết tiên đạo thần đằng quất lạnh đã từng không tiếc lấy toàn bộ nho môn làm đại giá ngăn cản chúng ta đại tế bây giờ ngươi còn có phần thực lực này sao kiểu ưu vực sâu cự hình xúc tu quái vật âm thanh như hãn hùng hậu hữu lực và một mình ngươi còn ngăn cản không được chúng ta tiên ma lang viên bên trên đạo k i ê mông lung xương mù sám bên trong một trắng một đèn con ngươi nhảy lên lửa nóng hưng n ự c mở miệm thời điểm chung q u n h xương mủ đều đang rung động tựa hồ hết sức phẫn nộ. Nho hoàng. khi xưa vô thượng tồn tại như là đã v ỡ lạc vì sao còn phải trở về huyết sĩ tà thần quát lớn hắn cùng với nho hoàng tranh lệch mấy kỷ niên chỉ nghe được qua hắn truyền thuyết bây giờ không nghĩ tới dưới loại tình huống này gặp được chân dung của hắn các cấm khu chi chủ cũng đều tại quát lớn đang tức giận nho hoàng thân ảnh tại trên ú minh hải bên trên không chậm rãi ngưng thực phản p h ấ t xuyên qua thời không giới hạn ánh mắt của hắn tâm h thúy dường như đang nhìn chăm chú phiến đại lục này mỗi một cái xó xỉnh ngưng thị ở một tôn lại một tôn cấm khu chi chủ trên thân các ngươi lại như thế nào biết ta chỉ là một người đâu nho hoàng mở miệng thanh âm của hắn rất đục dày, rất to. phản một tiếng h văn g vọng đông cực vực bầu trời đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách một thanh trắng như tuyết trường kiếm từ bên trong hư không xuyên thấu mà ra lơ lửng giữa thiên địa một tia thanh sam theo gió nổi lên ngàn vạn kiếm khí tung hoành kiếm một cái nam từ áo xanh đã không mà ra dưới chân có ước vạn kiếm khí giao thoa hóa thành dòng lũ Nam tử người kiên cường, ngạo thế thiên hạ. Hắn theo ử ba thiên kiếm tiên xuất hiện toàn bộ huyện vân đại lục bầu không khí trở nên càng thêm khẩn trương nhưng đây hết thể đều chưa kết thúc huyện nam vực bắt đầu bay xuống đầy trời tuyết lớn một đạo thả y nữ tử tử tòa nào đó trong núi lớn đạp không dựng lên chân đạp băng liên một bước một thiên địa huyễn diệu vô tận khí thức của nàng rất khủng bố cho đ ế nàng k h vừa mới xuất viện đám người còn chưa kịp sợ hai thang phục cứu trên vực sâu khoảng không b ỗ t g nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng qua môn bên trong có một đạo ngân huy hóa thành thiên lộ lan tràn mà ra một chiếc lưu ly tiên liễn từ bên trong thiên môn bay ra khí tức đáng sợ các vị đạo hữu đã lâu không gặp lưu ly tiên liễn phía trên ngồi một tôn cựu vị yêu hồ dựa vào bên cạnh yêu mị âm thanh từ trong miệng dạo rực mà ra rung động lòng người b á i kiến yêu thần yêu tộc quỳ lệ xuống kích động v ạ n phần bọn hắn yêu tộc yêu thần đại nhân cũng đều phủ xuống vô lượng tiên h tôn vận đạo cũng không tính ra chê a d i ệ t h ồ n q u ố c bầu trời một thân đạo bảo màu tím b ằ n g đại nhân ảnh xuất hiện tại màn trời phía trên hắn bị t ử khí bao phủ quanh thân trổ đến mây đen tắn đi hắn mới xuất hiện bản ma chủ cũng đến một chút náo nhiệt một tôn thân ảnh càng khổng lộ hơn cũng xuất hiện quanh người hắn lượn lờ xương mù màu đen khí tức cuồng bạo đây là ma tộc vô thượng ma chủ hắn cũng phủ xuống cùng lúc đó giữa thiên điệu bỗng nhiên truyền đến một tiếng quỷ k h ó c sói gào âm thanh một đoàn b ố c lên lục sắc ánh lửa kinh khủng bóng đen từ bên trong hư không bay ra chư vị đã lâu không gặp hắn trầm thấp thanh âm k h ẳ n g hẳn nghe vô số người lên một thân nổi da gà nho hoàng đ ả o qua đám người cuối cùng ánh mắt nhìn về phía tây thiên vực âm thanh to đạo tây thiên vực phật môn phật chủ cùng với ba tôn cho dù chỉ là một tia tàn hồn các ngươi lần này còn không nguyện ý tham chiến sao nghĩ hoặc không hiểu phẫn nộ đủ loại cảm xúc tại những cái tia sinh linh trong lòng làn tràn mặc dù chỉ là đơn giản hai câu nói nhưng bọn hắn lại đều hiểu rồi ý tứ trong đó đó chính là tây thiên vực bên trong có cường đại tồn tại không muốn ra tay ngăn cản một lần này hắc cám đại tế thậm chí rất có thể trước đó cũng chưa từng tham dự chiến đấu tây thiên vực vô số tín đồ đều tại gặp t i ế p nạn vì cái gì phật môn đại năng còn không ra cùng nhau chống cự có người sụp đổ chất vấn chẳng lẽ bây giờ không nên liên hợp lại cùng đối kháng địch nhân sao bây giờ có nhiều như vậy vô thượng tồn tại bung ô xuống cùng nhau đối kháng địch nhân nếu như phật môn đại năng cũng tham dự hy vọng sẽ càng lớn a đạo chủ phát ra linh hồn hỏi một chút không cách nào trốn tránh vận mệnh các ngươi còn đang chờ đợi chân chính hồi phục có thể sao đ ặ t đến bọn hắn loại cảnh giới này đã sớm nhìn thấu sinh tử bá thiên kiếm tiên bệ nghễ chúng sinh bị thần quang q u ê n quẩn âm thanh bình tĩnh người kia sắp đặt vô số kỷ nguyên đem chúng ta toàn bộ đều tập kết ở thời đại này chắc hẳn cũng là vì giờ khắc này a ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu thời không thấy được thuế nguyệt t r ư ờ n g hà thượng du khi xưa tàn n h ẫ n hình ảnh tay của hắn đang run dày hắn trắng như tuyết trường kiếm cũng tại du d u đang c ộ minh ha ha lão hòa thượng ngươi nên đi ra một trận chiến này không thể tranh lẽ bọn chúng trợ giút bị ngăn chặn lần này có l yêu thần cựu vị yêu hồ phong tình n ở nụ cười nhẹ nhàng nâng lên cái kia tiêm tiêm tay ngọc dội ra một đầu ngón tay trong chốc lát một nguồn năng lượng tại nàng đầu ngón tay nương kết t r u n g quanh hư không r u n r u n v n mẹo tựa như không cách nào chịu t ả i đạo kia năng lượng khoe miệng nàng khẽ nhúc ních ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái trong tay năng lượng lập tức bắn mạnh mà ra quán xuyên hư không trực kích bắc hoang vực phương hướng mà đi đạo kia công kích là hướng huyết xí t à thần công kích mà đi giữa thiên địa phản phất đạo kia năng lượng bị xé thành hai nửa ánh sáng trói mắt để cho vô số người đều không thể mở hai mắt ra năng lượng thật là đáng sợ đây là tại công kích huyết x có cường giả lên tiếng kinh hô không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bắc hoang vực nhìn về phía huyết xí tà thần trong mắt tràn đầy kích động giết hắn nhất định muốn giết hắn hắn ở trong lòng hò hét ở trong lòng chờ mong có thể thành công sao vô số sinh linh trong lòng đang đặt câu hỏi t i ê n lặng nhìn chăm chú lên đạo kia công kích đạo này công kích thật mạnh d i ệ p phật kiếm gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đạo kia gấp rút đi về phía trước công kích vẹn vẹn nhìn một chút liền có loại cảm giác lông tơ đạo thụ h u ế t x tà thần con người t h í c chặt cảm nhận được khí tức tử vong đạo kia năng lượng phản phất có loại đến từ linh hồn chân hiếp hôn đ p hắn ù đồ màn trời. h vẫn nộ giống to lên sau l ư n g huyết xí nhanh chóng đem hắn bao khỏa đồng thời trên thân tràn ra màu đen vô số hóa thành một cái viên cầu đem hắn bao bọc vây quanh đạo kia màu đen viên cầu bên trên có từng đạo năng lượng cường đại đang lưu động phản phất tạo thành một cái bền chắc không thể g ã y phòng ngự tuyệt đối hugh có sáng năng lượng sẽ mở trường không đánh vào đạo kia màu đen viên cầu phía trên kinh thiên động địa vang lên biết hai phát hội tiếng va chạm ken két vẹn vẹn kiên trì phúc chốc m à u đen viên cầu liền xuất hiện vô số vết dạng hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh lan tràn lít nha lít nhít giống như mạng nghệ có lôi điện ở chung quanh lan tràn vang lên tư tư trói hai âm thanh b à ảnh một tiếng vang dội cái kêu màu đen viên cầu h m vang vỡ vụn đạo kia cổ sáng năng lượng uy thế không giảm dùng tuyệt đối lực lượng đáng sợ đánh vào huyết sĩ tà thần trên cánh phốc thử một tiếng xuyên thùng thân thể của hắn máu nhuốm đỏ t r ư ờ n g không a huyết sĩ tà thần bi thương tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời hắn nửa người đều bị đánh nát đâm máu diện mục dữ tợn vô cùng thê thảm thành công không tất cả mọi người nghe được cái này kêu thảm trong lòng cũng vì đó chấn động huyết sĩ tà thần trận to hai mắt cảm nhận được thể nội sinh cơ gần như sắp bị mất diệt khi tất cả người đều đang không ngừng trởn ê n yếu đi tiếp. thân a k ô không thông. n thần lòng nhanh chóng toàn dùng động đáng thần g thể chết. Huyết tà chết tay phát quyết, lấy cơ hồ tất cả tuổi thọ toàn bộ đều dùng tới, phát hai hồ h cam cơ cả đều lấy sĩ sợ bấm đi, bộ thể của hắn đang phát ra tia sáng nguyên bản thương thế đang nhanh chóng khép lại chỉ là thân thể của hắn cũng tại nhanh chóng giàn mua trong nháy mắt khô cắt xuống không có trước đây vì thế khanh khách không tiếc lấy mạng sống ra đánh đổi chỉ vì chiếm được một chút hy vọng sống ngược lại là có bản lanh này cựu vị yêu hồ kinh ngạc nợ nụ cười âm thanh mang theo một tia mị hoặc chi ý để cho vô số sinh linh cũng vì đó ngất trệ bất quá bạn yêu thần chán ghét người đọa lạc bất quá tay nàng trong ngón tay lần nữa hội tụ ra một nguồn năng lượng nhẹ nhàng điểm một cái cái tiêu năng lượng lần nữa xuyên tấu h không gian mà đi làm cản lúc này tiên ma l ă n g viên đạo kia sương mù màu xám gầm thét một tiếng nó huyên hóa ra một cái cự phủ bổ ra một nguồn năng lượng cùng cựu v i yêu hồ công kích đụng vào nhau và ảnh một tiếng kinh thiên động địa đáng sợ vang dội để cho vùng không gian kia đều ả m đạm phai mở hư không cũng nứt ra tôn ra vô số đáng sợ hư không phong bạo rất tốt tiên ma lang viên láo giả bạn yêu thần liều đến hình thần câu diệt cũng muốn diệt ngươi cựu vị yêu hồ thấy có người ngăn cản công kích của nàng sắc mặt rét lạnh xuống dưới âm thanh băng l á n h rét thấu xương nàng từ lưu ly li tiên liễn bên trên đứng lên chín đầu trắng đoán cái đuôi giống như hoa sen đồng d ạ n g tại phía sau nàng tàn g ra mỗi một đạo cái đuôi bên trong đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ phiêu động ở giữa hư không chấn động hư nếu như là thời kỳ toàn thị ngươi h n ta còn kiên kỵ bây giờ các ngươi bất quá hiện hóa ra ngoài mà thôi thật sự cho rằng có thể ngăn cản chúng ta tiên ma lăng viên tri chủ hư lệnh hạng á i kia hai khỏa xanh biết hai mắt phảng phất nhìn thấu hư hảo nhìn ra cựu vị yêu hồ đám người t r ạ thái giết ngươi đầy đủ cựu vị yêu hồ nâng tay phải lên giang hai tay chỉ. một k h ỏ a n ă n g lượng kinh khủng viên cầu tại trong lòng bàn tay hội tụ gây nên cuồng phong gào thét những người khác cũng đều nghiêm túc bày ra chiến đấu tư thái bất quá đúng vào lúc này tây thiên vực đống nhiên một vệ kim quang phóng lên trời phật quang tăng mạnh nhanh chóng xua tan tây thiên vực bầu trời khói mù a di đà phật một tiếng vang lên phật tâm vang lên tây thiên vực chỗ sâu một đạo tản r a phật quang khổng lồ kim thân chậm rãi dâng lên khoảng t r ừ n g hơn vạn mét cao đây là một tôn kim sắc đại phật trên thân bị đọc đầy phật môn kinh văn một mặt từ bi đã các vị đạo hữu triệu tập bản phật chính là Ta phật môn ba tôn đã hộ tống vị kia đi tới không biết chi địa một trận chiến này chỉ có bản phật mong rằng các vị đạo hưu thứ lỗi đại phật mở miệng giọng nói như trung đồng điếc thai p h á t hội đạo chủ gật đầu cao giọng đáp lại nói là đủ kèm theo phật môn chi chủ xuất hiện cả mảnh đại lục bên trên bầu không khí đều trở nên khẩn trương lên vô số sinh linh nhìn qua tôn kia che khuất bầu trời khổng lồ k i m phật có loại muốn quỷ bái cảm giác bên kia là phật môn chi chủ sao ma chủ thân thể to lớn đang run rẩy châm chọc nói một câu bản ma còn tưởng rằng ngươi lần này vẫn như c ũ lựa chọn tiếp tục ngủ đông làm vinh dự ngươi phật môn đâu đối với cái này phật môn chi chủ cũng không để ý đạm nhiên đáp lại nói bản phật chẳng qua là thuận theo thiên ý thôi nực cười ma chủ khép cười một tiếng rõ ràng đối với hắn câu trả lời này khinh thường biện luận cái gọi là thuận theo thiên ý tại hắn tới nói bất quá là mực cớ làm vinh dự phật môn mới là hắn dự tính ban đầu thôi tu sĩ tranh với trời mà đấu vốn là nghịch thiên mà đi làm sao thuận theo thiên ý mà nói phật môn chi chủ không nói gì không nói chỉ thấy hắn cái kia to lớn bàn tay lớn màu vàng nóng hợp lại cùng nhau tản ra uy thế kinh khủng chương bốn trăm bốn mươi ba chiến chương bốn trăm bốn mươi ba chiến lúc này nho hoàng trên thân bộc phát ra khổng lồ hạo nhiên c h i n h khí một mặt uy nghiêm nói chư vị vung tay đánh cược một lần a chúng ta nay đã không tồn tại kỷ nguyên này toàn lực mà làm vì hậu thế tranh đoạt thời gian a chính hợp ý ta yêu thần cựu vị yêu hồ mơ hồ có chút đã đợi không kịp đem trong tay năng lượng đập về phía cựu ưu trong vực sâu đạo kia s ú c tu quái vật đã từng bọn hắn chính là đối thủ bây giờ xuất hiện lần nữa loại cơ hội này nàng như thế nào có thể sẽ bỏ lỡ theo cựu vị yêu hồ công kích toàn bộ chiến trường bầu không khí trở nên càng thêm khẩn trương、Giống cái kia xúc tu quái vật gào thét một tiếng trong miệng ngưng kết một nguồn năng lượng bắn về phía đánh tới đạo kia công kích ẩm ẩm tiếng nổ cực lớn lên năng lượng ba động giống như là biển gầm bao phủ bốn phía phá hủy vô số sông núi cùng rừng rậm thiên địa chấn động tựa như ngày tận thế tới cựu v ĩ yêu hồ thân ảnh trên chiến trường nhẹ nhàng nhẹ g vọt rết hướng đầu kia quái vật nàng chín đầu đôi u mỗi một lần huy động đều có thể sẽ rách hư không cho địch nhân mang đến sự đ ả kích mang tính chất hủy diệt mỗi một đạo tia sáng đều ẩn chứa cường đại hạo nhiên trinh khí áp chế u minh hải cái t i a u huyết sắc sương ngủ. nho hoàng ngươi tự tìm cái chết u minh hải chi chủ cái tia khổng lồ gương mặt khổng lồ trở nên dữ tợn trong khoảnh khắc có vô số huyết vụ hóa thành nước vạn huyết tiễn bắn về phía nho hoàng thiên đ ị a u trinh khí huyễn hóa sơn h ạ nho hoàng dẫn ra bước mực chung quanh quyển trục bên trong ngưng tụ ra một đạo lại một đạo cực lớn và cứng rắn hắc bạch sơn nhạc ngăn cản những cái t i ê huyết tiễn công kích cùng lúc đó hắn khắp nơi trên quyển t r ụ vẽ ra một đầu cự lòng một cái minh vượng long vượng trình tường chấn nhất long phượng minh giống âm thanh văng lên một đầu mấy ngàn năm giải cự long cùng với một cái cực lớn minh phượng mở ra cánh bay lên mà ra mang theo lực lượng đáng sợ nào về phía u minh hải chi chủ h ừ kiến càng lấy cây u minh hải chi chủ khinh thường lạnh dên một tiếng huyết vụ bên trong huyền hóa ra hai đạo cự tú h chụp vào cái kia long phượng vê anh long phượng uy thế bất phàm cùng cái kia cự thủ chiến đấu buộc phát chiến đấu kịch liệt a di đà phật ta không vào địa ngục ai vào địa ngục phật môn chi chủ âm thanh giống như hồng trung đại lữ quanh quẩn tại mỗi cái sinh linh trong lòng h ắ n cái kia cực lớn kim thân đằng không mà lên khoáy động phong vân bay về phía tiên ma lang viên c h i chủ kim s ắ c đại phật ánh mắt từ bi d ỗ i ra cực lớn phật t r ư ở n g trong lòng bàn tay h u y ệ n hóa ra một cái cực lớn chữ vạn thẳng đến tiên ma lang viên c h i chủ sát phạt vô s o n g l a o hòa thượng trả lẽ lại sợ ngươi tiên ma lang viên c h i chủ g ầ m thét huy động cự phủ bổ về phía đạo kia chữ vạn công kích nhưng nên đón hắn chính là một đạo khổng lồ kim phật tri thủ bình một tiếng tiên ma lang viên tri chủ bị trọng trọng vỗ xuống phương kia chỗ phương viên hơn một mươi dặm đều sụp xuống vô số sinh linh đều kinh tâm run sợ nhìn xem một màn này khẩn trương đến cực h ạ n nhìn thấy tiên ma lang viên chi chủ bị phật môn chi chủ một trường vô xuống tất cả mọi người đều kích động không thôi nhưng đúng vào lúc này một đạo hư lệnh vang lên chỉ thấy phật môn chi chủ cái kia to lớn cánh tay giống như là bị lực lượng nào đó đẩy lên đậu kim phật nguyên bản thương x ó t khuôn mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng hắn điều động phật lực ra sức chấn áp muốn đem tiên ma lang viên chi chủ áp chế ở trên mặt đất nhưng tiên ma lang viên chi chủ sức mạnh đồng dạng vô cùng kinh khủng quan trọng nhất là nó chính là chân chính hoàn hảo vô khuyết bản thể dù cho phật môn chi chủ phật lực thông thiên cũng khó có thể áp chế ở đối phương l a n đi một tiếng kinh khủng gầm thét từ kim phật đại thủ hạ vang lên chỉ thấy một cỗ đáng sợ sương mù màu xám tại kim phật dưới bàn tay chẳng hẳn ra càng ngày càng nhiều trong nháy mắt đem phương viên hơn mười dặm đều bao phủ đông đông đông phật môn c h i chủ cuối cùng vẫn là bị đạo kia sức mạnh c h â n khai thân thể khổng lồ tại đến cùng mỗi một bước đều gây lên đại địa c h â n chiến rung động lòng người tiên ma lăng viên c h i chủ vật lên h ắ n đồng dạng huyền hóa ra một đạo thân thể to lớn hắc b ạ c h phân minh lục đồng tử đang lõi lên cầm trong tay cổ phủ bị sương mù màu xám bao phủ ở chung q a n h không thể so với phật môn tri chủ thân thể tiểu hai đạo quái vật khổng lồ bắt đầu chém giết vô số chỗ đều bị đánh chìm xuống dưới một kiếm lăng thiên lúc này một bộ thanh sam tựa như tiên nhân bá thiên kiếm tiên cũng động hắn chém ra một đạo khổng lồ kiếm khí kiếm quang giống như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm sẽ rách thước khung chém về phía rừng sương mù một đầu giống như bọ ngựa một dạng quái vật cái này đồng dạng là một tôn cấm khu chi chủ cái kia bọ ngựa quái vật phi thân lên đồng dạng chém ra hai đạo ánh sáng lơi lao cùng đạo kiếm khí kia hung hang đụng vào nhau trong khoảnh khắc bá thiên kiếm tiên thân h n h xuất hiện tại quái vật kia trước người kiếm pháp của đạo chủ nhìn mọi người một cái ánh mắt của hắn nhìn về phía d i ệ t hồn cốc chi chủ thân ảnh như ẩn như hiện trong tay hắn phất trần vung dậy mỗi một lần huy động đều mang thiên địa chi lực bao phủ mà đi d i ệ t hồn cốc chi chủ cũng rất đáng sợ cơ thể di động ở giữa đều mang cồn phòng vô số ưu linh theo nó thể nội tràn ngập ra huyền nam vực đạo kia băng tuyết chi thần đi về phía huyền nam vực tòa kia tản ra cực nóng ánh lửa đại sơn kinh khủng băng tuyết phong bạo cùng cái kia cực nóng nhiệt độ cao tạo thành rõ ràng so sánh đối kháng lẫn nhau đối thủ của nàng rất đặc thủ là một tòa bị ngọn lửa bao khỏa b ó n người nhìn sang là một tên nam tử tóc hắn trên khuôn mặt có vô số ngọn lửa tiêu chí giống như trong một tôn hỏa quân vương hắn lộ ra một tia nụ cười ônu đưa tay ra ánh mắt n u hòa phát ra mời lãnh n g u y ệ t cùng ta cùng một chỗ hóa thành c ấ m khu chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ t hưởng thụ cái gì vĩnh hằng t ỏ a nguyên có hay không hảo vương miểu vô số kỷ nguyên phía trước ngươi từng theo ta nói qua sẽ không xa đoạn lãnh n g u y ệ t dừng bước lại trong mắt tựa hồ có chút dị sắc phản phất tại hồi ức lại phản phất tại đau lòng người thay đổi lãnh nguyện một tiếng nói nhỏ phản phất mang theo vô hạn thất vọng khi xương người cuối cùng bước lên đối lập ha ha ha ha nực phiến thiên địa này để cho ta không cách nào siêu thoát ra ngoài vậy ta lấy thân hóa thành cấm khu lại như thế nào hòa diễm bóng người n ở nụ c ư ờ i gằn phản phất tràn đầy vô hạn không cam lòng một cái kia k ỳ nguyên cũng chỉ bất quá ngươi thu được cái kia vô thượng đạo quả có thể siêu thoát mà chúng ta vô số thiên kiêu lại là có thể kẹt ở bên trong vùng thế giới này ta không cam tâm ta không cam tâm a bây giờ ta lấy thân hóa cấm khu cũng chỉ bất quá là vì đánh vỡ gông xiềng siêu thoát ra ngoài truy cầu vĩnh hằng ta làm sai chỗ nào hòa diễm nam tử lâm vào trong điên tuồng dưới chân núi lửa giống như là theo tâm tình của hắn gần như sắc bạo phát ra ai thật đáng buồn lãnh nguyệt than thở bây giờ đã không cần nhiều lời ra tay đi nàng trong lúc đưa tay vô số băng tuyết hướng nam tử bay xuống đi qua giống như lóe lên tinh thần mang theo vô tận sát phạt chi khí đã từng ngươi ngăn cả ta bây giờ cũng muốn ngăn cả ta tốt tốt tốt ha ha ha ha, vậy ta diện ngươi cái này một tia tàn hồn hỏa diễm nam tử gào thét một tiếng sau lưng huyễn hóa vô tận b i ể n lửa bao phủ hướng cái k i a đẩy trời băng tuyết tiên đẳng ngươi cho lão tử chết đi ma chủ cùng tiếu giết hướng không chết tiên sơn gốc kia tiên đẳng thân thể của hắn trên chiến trường giống như một tòa di động thành lũy mỗi một lần huy quyền cũng có thể làm cho thiên địa biến sắc rất nhanh chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng toàn bộ đại lục đều bị trận chiến đấu này rung động trên bầu trời lôi điện đan sen đại điện đang r u n g r ú y phản phất toàn bộ thế giới đều ở đây trong trận chiến đấu lung lay sắp đổ chương bốn trăm bốn mươi bốn xúc động chương bốn trăm bốn mươi bốn xúc động Quỷ vực chi chủ vọt vào thái cổ táng địa bên trong sau đó bên trong chuyển đến động tính đáng sợ phản phất toàn bộ thái cổ táng địa đều tại rung động vương đ ố i vương tướng đối với tướng theo nho hoàng bọn người đối chiến cấm khu chi chủ b ộ c phát đáng sợ đại chiến sau những cái kia cùng cấm khu chém giết cường giả cái này một cái chấn phấn không thôi chư vị đạo môn đệ tử theo ta sát quang diện hồn cốc giết hướng u minh hải sâu chỗ b à n đạo nhân giống giận khí thế trên người đạt đến hương thịnh đem lôi pháp diễn dịch đến cực hạn quanh thân lôi quang tăng mạnh thông tin ê tuyệt điện hắn giống như lôi thần trưởng k h ô n g lôi điện những cái kia đáng sợ sương mù đều bị m ẫ n diệt giờ k h ắ c này phản phất có ngàn vạn thần lôi từ không trung hạ xuống phương viên v à i rằng ngoại trừ những cái kia tồn tại đáng sợ tất cả cấm khu sinh linh đều bị mẫn diệt toàn bộ mặt đất đều nổ tung vô số cái hố thiên đồng đất n ư c lúc này tứ phương hải vượt bên ngoài một mảnh trong không gian thần bí có vô số thân ảnh vẩn ra đây là đạo vực tu sĩ đến ngàn vạn quần quận không、giức. rất rõ ràng đạo vực bên trong tất cả đạo môn cường giả đều ở đây một khắc đi theo đạo chủ nên chiến đấu đ ị c h nhân một đạo kinh khủng đạo môn cường giả vung tay lên trong tay xuất hiện rậm rạp chẳng c h ị t điểm đen hai tay của hắn nhanh chóng kết tấn không thôi động phát giác đại t h ầ n thông t á t đ ầ u thành binh kèm theo hắn k h é i quát một tiếng trên thân linh quang phân hóa mà ra nhanh chóng bắn vào trong những cái kia điểm đen đây là hắn tu luyện một môn đến cường đại t h ầ n thông trong khoảnh khắc những cái kia điểm đen luyện hóa thành một đạo lại một đạo hình người thân ảnh những thứ này thân ảnh cầm trong tay chiến binh giống như dòng lũ sông về d i ệ t hồn cốc cấm khu cùng d i ệ t hồn cốc cấm khu quái dị sinh linh phát sinh mãnh liệt chiến đấu giết ra cái ban ngày ban mặt có người ở gấm hét huy động trường kiếm trong tay ngưng kết phát tướng cùng nhau giết cấm khu trong lúc nhất thời tiếng rết r u n g trời q u ỷ tộc nho môn ma tộc các thế lực lớn tu sĩ cũng theo tất cả thế lực cường giả cũng cùng các đại cấm khu sinh linh triển khai c h é m giết một màn này thấy vô số sinh linh nhiệt huyết sôi t à o cuối cùng cũng có vợ chết vậy không bằng trở thành anh hùng một cái già nua bất hủ thánh cường giả từ dị không gian đạp đi ra thanh em khàn khẳng quần tại phương kia giữa thiên、điện. sau đó trên người hắn lập l o à ánh sáng nhạt cơ thể trở nên trẻ tuổi nhất niệm khám sinh tử lão phu sống được quá lâu một tiếng thở dài dưới chân hắn xuất hiện một đầu mánh liệt trường hà chở hắn một đường tiến lên mãi đến đi tới tiên ma lang viên bên trong các ngươi nhìn đó là cái gì cái kia ầm ầm sóng dậy một màn rơi vào vô số người trong mắt tất cả đều bị rung động đến đó là một vạn năm trước âm hà trên núi chứng đạo âm sơn thánh nhân tựa hồ có người nhận ra người kia lai lịch nhìn không được kinh hô lên âm sơn thánh nhân là cái nào đã từng đổ sát mấy chục vạn sinh linh Cuối cùng tại tam đại thánh địa liên thánh tam địa hợp v âm y chạy dết trốn phía kia dưới cái â sơn thánh nhân quấn g h lên ngập trời sóng nước bao phủ tiên ma lang viên mà đi cùng một đầu sinh linh đáng sợ triển khai đại chiến một màn này để cho vô số người đều ở đây xúc động ha ha ha ha đã người âm sơn lão quỷ cũng không sợ vậy chúng ta những lao g i ả này cũng tự nhiên phục bồi l i ề u mạng một phen có ai nguyện ý cùng ta giết hắn cái không c h ờ mảnh giáp lúc này lại có một tôn tán tu thánh nhân cùng tiếu h khí thế cường hoành tựa như, như núi h ư n cao hùng hậu hắn hướng cái nào đó cấm khu đánh ra đáng sợ một quyền lập tức giết hướng cấm khu sinh linh vậy ta cũng tới thử một lần lôi cực đao pháp thoái không trường không một đạo đao khí mang theo kinh khủng lôi đình phát tắc xuyên qua hư không sẽ rách không chết tiên sơn tràn ra tới cái kia đáng sợ xương trắng trong nháy mắt chém vỡ vô số quỷ dị sinh linh người muốn chết sao không chết bên trong ngọn tiên sơn chuyến đến gầm lên giận d ữ một gốc khổng lồ hết u y sắc cổ thụ từ bên trong vật ra tức giận giết hướng cái kia chạm kiếm người tới tốt lắm lao lao phu như thế nào diệt n g ư ờ i đó là một tên nam tử trung niên hình thể khôi ngô trong tay nắm lấy một thanh vừa dày vừa nặng lôi đình đại đ a o vồ ô i é t về phía đầu kia hết u y sắc cổ thụ thế công b á đạo hùng m á n h như hổ h ã n vậy mà một đao chấn động đến mức cái kia cổ thụ bay ngược vô số hết u y sắc lá cây đều bị chấn động đến mức rơi xuống đẩy trời bay tán loạn từng cảnh t ư ấy để cho càng nhiều tu sĩ xúc động càng ngày càng nhiều người phấn đấu quên mình dết tới thậm ch đều cầm vũ khí lên thế phải phản kháng đến cùng toàn bộ đại lục bên trên sinh linh đều bởi vì sống s u t mà chiến đấu bọn hắn đều tại chiến đấu ta diệp phật kiếm bọn người lòng đang r u n r ú dậy từng cảnh tượng ấy không ngừng đánh thẳng vào bọn hắn để cho bọn hắn cảm thấy một cô hay n ấ y không c ă m lòng tất cả mọi người đều tại chiến đấu bọn hắn lại chỉ có thể trốn ở chỗ này trơ mắt nhìn những người này ở đây chiến đấu mà bất lực hè nhát n ta chính là cái hè nhát n diệp phật kiếm giống giận một tiếng trong lòng bằng mọi cách đau đớn tham g a bây giờ vô thượng tồn tại bông xuống chặng cấm khu tri chủ chúng ta nếu không thì cũng tham dự chiến đấu a lăng vân yên tâm tỉnh có chút trầm trọng mở miệng nàng cảm thấy bọn hắn phải làm thứ gì mà không phải ngồi ở chỗ này trơ mắt nhìn những người khác cũng đều một mặt mong đợi nhìn về phía tháp g i a chiến ý mười phần không được tháp g i a không chút do dự cự tuyện lần này đáp làm cho tất cả mọi người đều cứng ngắc ở có chút không rõ vì cái gì d i ệ p phật kiếm không h i ể u chất vấn một câu nhưng tháp g i a t r ở m ặ t hắn không có g i ả n giải hoặc có lẽ là không đành lòng g i ả n giải nhưng lúc này chu thiên dương mở miệng hắn một mặt bi thường nói bởi vì chúng ta căn bản không thắng được thanh âm hắn phảng phất tại run dày trong mắt tuyệt vọng tựa hồ không nhìn thấy hy vọng thắng lợi này làm sao sẽ đ a u bất phàm kinh ngạc nhìn o n đạo chủ nho hoàng loại này trí cường giả không phải đều là trở về rồi sao vì cái gì vì cái gì còn không thắng được bọn hắn chỉ là một k i a tàn hồn lấy vô thượng thần thông hiện hóa thế gian thực lực căn bản căn bản không thể đủ hoàn toàn phát huy ra chu thiên dương thấp giọng giải thích nói hắn xem như cái trước kỷ nguyên cương giả hắn có thể nhìn ra được những cái k i a trí cường giả trạng thái cũng không phải là chân chính khôi phục đây chỉ là bọn hắn đã từng lưu lại một câu tàn hồn một tia chất niệm mà thôi tiền bối ngài nói là bọn hắn cũng không phải thật sự là khôi phục sao lâm v i ê m một mặt khổ sở nói dù cho cường đại như bọn hắn bây giờ đều chỉ có thể lấy tàn hồn phương thức h i ệ n hóa sao chu thiên dương nhẹ nhàng gật đầu cái này khiến bầu không khí đều trở nên ngưng trọng trận này lại k i ế p thật chẳng lẽ không cách nào ngăn cản sao phiến thiên địa này thật chẳng lẽ muốn triệt để luân hãm sao không chỉ là bọn hắn những đại thế lực kia cường giả đồng dạng biết rõ cái này một ít chuyện không cách nào vui vẻ đến một trận chiến này có lẽ chính là những thứ này chỉ cường giả sau cùng kết thúc chi chiến có thể sau trận chiến này bọn hắn sẽ hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử lãnh nguyệt ngươi vì cái gì vì sao muốn cự tuyệt lãnh nguyện động tác nhẹ nhàng giống như trong băng bên tinh linh nàng mỗi một lần phát tay đều có từng đoá từng đoá băng tuyết hoa sen lương kết mang theo kinh khủng hàn lưu đánh tới cùng hỏa diễm nam từ biển lửa công kích chống lại bởi vì ta không muốn trở thành người đoạn lạc lãnh nguyện thái độ băng lãnh mạ kiên định liền như là tên nàng đồng dạng băng lãnh chống như tuyết nàng mỗi một lần bước ra đều mang vô thượng mỹ áp dưới chân nổi lên từng trận h à n mang có băng tuyết huyên hóa cùng hỏa diễm nam tử nóng bỏng tạo thành so sánh rõ ràng n g ư ơ i im ngay n g ư ơ i căn bản vốn không hiểu ta đau đớn ngươi cũng không cách nào lý giải muốn bị kẹt ở phiến thiên địa này vô số kỷ nguyên cô độc cùng sợ hãi h ỏ a diễm nam tử giống giận cái t i a phiến biển lửa càng cùng bạo phản phất muốn đem cái t i a phiến băng tuyết đều đốt cháy hầu như không còn nhưng mà lãnh n g u y ệ t chung quanh băng tuyết thiên địa trở nên càng thêm đáng sợ vô luận hỏa diễm như thế nào hừng hực đều không cách nào đem hắn hòa tan lãnh nguyện trong mắt lóe lên một tia thật sâu bi a y tiếc n à y người cu sợ hai của ngươi ta lại làm sao không đang chịu đựng cho dù ta siêu thoát ra phương thiên địa này lại như thế nào không có ngươi ta chẳng lẽ cũng khoái là sao nếu như ta biết siêu thoát phiến thiên địa này sẽ để cho ngươi ta cách nhau ta tình nguyện từ bỏ cái k i a cái gọi là vô thượng đại đạo thế nhưng là đây hết thể tựa hồ quá muộn lãnh nguyện tâm phản phất đau đớn một chút nhìn qua cái k i a đi vào lạc lối khuôn mặt quen thuộc phản phất tất cả giảng giải đều trở nên tái nhận cùng bất lực nàng nhẹ nhàng đưa tay phản phất muốn chạm đến cái tia trường quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt hắn đ ỗ n g nhiên đưa tay chỉ hướng lãnh n g u y ệ t thu hồi ngươi cái kia ánh mắt thương hại ta nhìn đắt â m ta không cần ngươi đáng thương ta không cần bất luận kẻ nào đáng thương kỷ nguyên này không được vậy thì cái tiếp theo kỷ nguyên sớm muộn có một ngày ta sẽ xông phá phiến thiên địa này giết vào cái kia không biết chi địa trở thành duy nhất vĩnh hằng chúa tể trong mắt vương miểu thiêu đốt lên điên cùng tia sáng phía sau hắn c h ậ m dãi huyên hóa ra một đầu cực lớn hỏa diễm cự long tản ra uy thế kinh khủng xí diễm phật thiên vương miểu nổi giận gầm lên một tiếng hỏa diễm cự long gào thét một tiếng mang theo kinh khủng sóng nhiệt hướng lãnh nguyện vào tới phản phất mu hai đầu lông mày mang theo một tia nhàn nhạt sầu bi tựa hồ hết thể lời nói cũng đã không có chút ý nghĩa nào nàng nhẹ nhàng nâng đưa tay trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoá băng liên băng liên tản ra nhàn nhạt lang quang ánh sáng của nó mặc dù yếu ớt lại tại trong biển lửa này lộ ra phá lệ l o a mắt băng tuyết liên sinh tiếng nói của nàng vừa ra cái tia đ ó a băng liên chậm rãi bay trên không tại bên người nàng nợ rộ mỗi một cánh hoa phản g phất đều ẩn chứa cực hạn hàn ý nó phiêu hướng hỏa long phiêu đi qua cùng cái tia hỏa diễm cự long va chạm phát ra đinh thái nước góc tiếng oanh minh băng cùng hỏa va chạm giống như hai thế gi vương m i ệ u trong mắt l ó e lên vẻ đ i ê n cuồng thân thể của h ắ n bắt đầu biến hóa hắn trên nắm tay tiêu h đốt lên lửa nóng hương h ự c sau lưng hỏa diễm huyên hóa thành lục đạo hỏa cánh dương cánh bay cao ngọn lửa cánh chim đảo qua phía chân trời đem bầu trời đều nhuộm thành h ỏ a hồng hắn phát ra một tiếng chân thiên gào thét toàn bộ thiên địa cũng vì đó run dậy lãnh n g u y ệ t sắc mặt ngưng trọng xuống dưới hai tay nhanh chóng kết tấn thân thể của nàng bắt đầu biến hóa hóa thành một đầu băng tuyết phượng hoàng cùng sáu cánh vương miệu tương đối cánh chim của nàng nhẹ chấn trên bầu trời bay xuống đầy trời bông tuyết cùng hỏa diễm xét l nàng xông về vương miểu mang theo hàng khí lạnh như băng t r h ỗ đến một mảnh trắng xóa vương miểu trên nắm tay năng lượng càng ngày càng kinh khủng phản phất muốn đem hư không đều đốt cháy một dạng Vâng. hai ắ n quyền đánh một về h p í lãnh nguyệt b ế tuyết n thành băng tuyết phương hoàng. Vâng. Hai đạo trí cường sức mạnh lần nữa phát sinh va chạm băng tuyết pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc giao phong hóa thành băng hỏa cựu t r ọ n g tiên vô số một nửa chỗ đều bị băng tuyết bao t r ù m trở thành một mảnh trắng xóa núi tuyết một bên khác bị ngọn lửa thiêu đốt trở thành mênh mông vô bờ biển lửa khá lạnh cuối tháng cứu chỉ là một tia tàn hồn lực lượng của nàng không cách nào toàn bộ phát huy đang từng chút từng chút bị ngọn lửa t h ư n g vệ một c ỗ mông nông đ u ổ i đ u ổ i xương trắng đem hai người khống chế đi vào cực nóng cùng giá lạnh giao thế lúc lạnh lúc nóng cho dù là hai người cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ vương m i ệ u con người gắt gao nhìn chằm chằm lãnh nguyện tức giận trên mặt càng ngày càng kinh khủng gần như vạt à mẹo hắn đẳng cấp thôi động cánh tay không ngừng thực hiện sức mạnh chấn áp cái tia băng tuyết phượng hoàng t ạ cơ h tạch tạch! c tạch. thể của băng tuyết phượng hoàng bắt đầu xuất hiện vết n ư ớ c phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn ai trung bi là một tia tàn hồn lãnh nguyện yêu ớt thở dài biết mình từ đầu đến cuối phải thua đột nhiên nàng đột nhiên tản ra sức mạnh cái tia băng tuyết phượng hoàng ầ m v lãnh n g u y ệ t cơ thể huyễn hóa trở về xuất hiện ở vương miểu dưới năm tay n g ư ơ i vương miểu con n g ư ơ i bỗng nhiên co rụt lại cái tia đã sớm tuyệt tình tâm đột nhiên hơi n ú ố c ních một chút hắn muốn thu tay lại cũng đã là không còn kịp rồi Vâng a hắn h cái tia kinh khủng n ắ m đấm đánh xuyên lãnh n g u y ệ t lồng ngực lãnh n g u y ệ t lộ ra thần sắc thống khổ khí tức nhanh chóng v u y ệ vải vương miểu ánh mắt đờ đẫn nhìn mình n ắ m đấm xuyên thấu lãnh n g u y ệ t cơ thể cả người cứng ngắc tại chỗ trái tim tại thời khắc này bỗng nhiên n ả y lên phảng phất có loại cảm giác đau đớn vì cái gì không né hắn thất thần lầm lấy cổ họng khô khốc â m thanh trở nên trầm trên người hắn hỏa diễm phảng phất nhận lấy ảnh hưởng từ lớn bắt đầu tiêu tan lộ ra một cái đầu tóc màu đỏ hồng bá khí nam tử lãnh mực cười thấy cảnh này đột nhiên cảm giác được hết thệ đều đáng giá nàng nhẹ nhàng nâng tay vớt ven a m tử khuôn mặt ánh mắt ôn nhu như nước nhẹ giọng kêu một câu a miểu một tiếng này phảng phất trung cổ tại vương miểu trong lòng cổ động để cho trong lòng hắn hung hăng một quất thanh âm quen thuộc quen thuộc lời nói vượt qua mấy cái k ỳ nguyên vương miểu cuối cùng lại lần nữa nghe được một tiếng này a miểu giờ khác này phảng phất nắm giữ thiên n ô n văn ữ lại như ngạnh tạnh ớ t không cách nào nói ra phủ bùi đã lâu tầm gi lại lần nữa dài ra trồi non hướng chết mà sinh vương m i ệ u đầu góc trống rỗng trong mắt phảng phất nổi lên mông lung đi sương trắng hắn không biết nên đáp lại ra sao trong miệng phát ra nước nợ một dạng âm thanh a miểu đ ừ n g khóc dạng này liền không x o á khí lãnh n g u y ệ t khoe môi n i ế t lên nụ cười thản nhiên đưa tay nhẹ nhàng xóa điểm vương m i ệ u khoe mắt nước mắt giờ khắc này vương m i ệ u cũng nhịn không được nữa h n g mất thanh âm hắn run dày mở miệng tiểu tiểu n g u y ệ t nàng gắt gao nhìn chằm chằm lãnh nguyện chỉ sợ đây hết thệ cũng là giả a miểu rất vui v ẹ tại cuối cùng này một khắc nhìn thấy ngươi lãnh n g u y ệ tâm thanh rất là ôn u nhàng n chỉ là ta phải đi thân thể nàng trở nên hư hảo giống như là sắp tiêu tán không không sẽ không vương miểu lòng dối loạn không ngừng lắc đầu cả người đều đang run dày a miểu có thể ôm một cái ta sao lãnh n g u y ệ t ánh mắt nhìn trừng trừng lấy vương miểu tựa như đang mong đợi cái gì vương miểu cứng ngắc tại chỗ còn tưởng rằng là mình nghe lầm không thể tin nhìn xem lãnh n g u y ệ t ta ta có thể chứ lãnh n g u y ệ t không có mở miệng khẽ gật đầu một cái lúc này vương miểu cũng nhìn không được nữa run dày đưa tay ra đem lãnh nguyện ôm vào trong ngực cách nhau mấy cái kỷ nguyên giờ này khắp này các nàng giống như một đôi thần tiên quý lữ làm cho tất cả mọi người đều đang hâm mộ tiểu n g u y ệ t tiểu n g u y ệ t ta ta có lôi với ngươi ta vương m i ể u kích động đến nói năng lộn xộn phảng phất nghĩ lại tới ban sơ một màn hai người thật vui vẻ không vì thế tục phiến não ta không trách ngươi lãnh n g u y ệ t cảm thụ được lâu này g không gặp ôm ấp hoài báo nàng cười rất vui vẻ chỉ là trên ánh mắt mang theo một t i a nước mắt a miểu chớ có trách ta nếu có kiếp sau ta sẽ không lại bỏ xuống một mình ngươi ta tình nguyện tất cả đều không cần chỉ cần cùng ngươi một đôi phổ thông vợ chồng liền tốt nàng rất vui vẻ tại thời khắc cuối cùng tình lại hắn nhưng hết thể đều đã quá muộn lãnh n g u y ệ t chậm d ã i giơ tay lên đem một tia bản nguyên lực lượng ngưng kết trong tay hướng về phía vương miểu nơi buồng tim bản nguyên bỗng nhiên c á m b ả o phóc thử cơ thể của vương miểu bỗng nhiên cứng đờ nụ cười đọc lại hắn không thể tin nhìn xem lãnh n g u y ệ t tiểu n g u y ệ t ngươi ngươi lại gà ta am i ể u thật xin lỗi ta không thể nhờ ngươi tiếp tục đoạn lạc tiếp nếu có kiếp sau ta tình nguyện cái gì cũng không cần chỉ cần cùng ngươi cùng một chỗ lần này liền để ta í c h kỷ một điểm mang ngươi cùng một chỗ thoát ly đau đớn lãnh nguyện đau đơn khóc ổ lên nàng không chút do dự dẫn nổ hai người bản nguyên、Ấm、ẩm ẩm một cỗ kinh thiên động địa vang dội huyền nam vực bầu trời đều tựa như bị xé nước đồng dạng thiên địa lâm vào một mảnh trăng xóa hết thể tất cả đều thấy không rõ chương bốn trăm bốn mươi lăm quá khứ bí mật chương bốn trăm bốn mươi lăm quá khứ bí mật bọn hắn đồng quy vô tận cái này kinh người năng lượng ba động làm cho tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía huyền nam vực cái kia giống như sáng chói cực quang bên trên mênh mông một mảnh đạo chủ một quyền đẩy lui diện hồn cốc tri chủ con ngươi đột nhiên một tấm cảm thấy c ố khí t ứ c quen thuộc tia đột nhiên tiêu tan hắn ghé mắt nhìn lại trên người đạo bảo màu tím tại trong quần phong mãnh liệt đ ô n g đưa thân thể cao lớn tại tia sáng tia huy phía dưới trở nên càng ngày càng nguyên nghiêm b a n g chủ hóa đạo thanh âm trầm thấp truyền khắp toàn bộ đại lục hắn nhẹ nhàng huy động trong tay p h ấ t trần treo ở trên cánh tay trong mắt lóe lên một tia thương xót vô lượng tiên tôn b a n g chủ hóa đạo chấn kinh tất cả mọi người nhanh như vậy một vị vô thượng tồn tại cứ như vậy vẫn là sao ẩm ẩm bầu trời nổi lên c u ầ n phong kêu trên không ngừng mây đen dày đặc đột nhiên rơi ra bầu bùn mưa to thiên đạo tại dê dị đạo trung văn vọng trên thiên mạc phảng phất có một đạo tuyệt d i ễ m thân ảnh đ ạ p ở băng tuyết đại đạo hóa thành thần tiểu hướng đi cái k i a trong dòng sông lịch sử đó là lãnh n g u y ệ t đó là băng chủ đó là đại biểu cho đi ra nhất là cực hạn băng tuyết đại đạo trí cờ ư n giả g nàng phảng phất ngoái nhìn nhìn xuống phiến đại lục này khoe môi n h t lên nụ cười n h ạ t nhạt giống như giải thoát lại như thấy được hy vọng đồng dạng hậu thế đám người đừng từ bỏ hy vọng h ỏ a chủng đã t r h o xuống cuối cùng cũng có một ngày phiến thiên điện à y sẽ lần nữa tỏa sáng tài năng bọn hắn còn tại cố gắng cho dù thế giới này rất tuyệt vọng nhưng vẫn như c ũ còn có hy vọng các vị đạo hữu l ã n g u y ệ n đi trước một bước, băng chủ âm thanh trong trẻo lạnh lùng ở mảnh này màn trời vang lên truyền vào trong thai của mọi người băng chủ bước vào dòng sông lịch sử cái tia tuyệt diễm thân ảnh đang từ từ trở nên hư hảo cuối cùng triệt để tiêu tan sinh nhi là người chết mà làm thần nho hoàng thở dài một cỗ hạo nhiên chính khí tràn ngập thế gian dường như đang vì tồn kia lãnh n ạ o tuyệt diễm thân ảnh thiên đưa a di đà phật tây thiên vực trung sinh nghiệm vãng sinh chú cùng tiễn băng chủ tiên ma lăng viên bộ trời tôn kia cực lớn kim phật mở miệng trên thân phật quang phổ chiếu cùng lúc đó tây thiên vực bên trong chuyển đến hùng vị phật tâm có vô thượng phật quang phóng lên trời dị không g cựu vị. Không không vị yêu hồ mở miệng biểu thị t ố n kính dù cho không phải một cái kỷ nguyên cương giả nhưng có thể tại kỷ nguyên này gặp nhau bên kia là duyên phận loại tồn tại này đáng ra chính nàng yêu tộc kính nghệ băng chủ tri vị thực chí danh quy ủy chủ thân ảnh hiện lên hàn tại trong thái cổ táng địa p h á n phất như gặp phải đối thủ đáng sợ cơ thể càng ngày càng hư hảo không thể cùng băng chủ một trận chiến là ta bá thiên kiếm t i ê n tiếp v ố i bá thiên kiếm t i ê n t h a n thở cầm trong tay cổ kiếm tại hư không chém ra một đạo kiếm q u a n g sáng trói bổ ra nửa cái rừng sương mù lưu lại một đạo thông tiên tuyệt địa vết rách to lớn cái kia to lớn bỏ ngửa quái kinh hãi lui lại trong mắt vừa kinh vừa sợ tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại h u y ề n nam vực băng chủ lấy tàn hồn thân thể không tiếp từ bỏ vào luân hồi trí lộ dẫn bảo bản nguyên trí lực cũng muốn lôi kéo tôn kia đáng sợ cấm khu chi chủ vương miểu đồng quy vũ tôn tia đ á n g sợ cấm khu sinh linh hôm nay là có hay không bị triệt để diễn s á t đâu c h ó i mắt bạch quan g tại tiêu tan cái tia phiến bị c u ầ n bạo năng lượng bao phủ chỗ dần dần bình tĩnh thù thù n g thù thù n g đột nhiên một đạo kỳ lạ như tâm nhạy tầm thường âm thanh tại trong cái tia năng lượng chuyển đến càng ngày càng kịch liệt cái này khiến tất cả mọi người sắc mặt cũng vì đó biến đổi chẳng lẽ tôn tia cấm khu chi chủ còn không có triệt để chết mất sao t h a p r a hãn bộ dạng này không chết được sao diệm phật kiếm khẩn trương hỏi một câu băng chủ lấy thân làm mồi chỉ vì tuyệt mệnh nhất kích nếu như vậy đều không thể diệt sát đi đối phương vậy đối phương có phần cũng quá kinh khủng à. khó khăn thắp ra ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyền nam b ự c bầu trời hắn cảm thấy một cô rất không ổn định sức mạnh mặc dù tràn ngập vô tận tự ý nhưng lại bất d i ệ t lời thuyết minh cái k i a vương m i ệ u cũng không triệt để chết đi rất có thể chỉ là nhận lấy không thể tả được trọng thương cái này đều giết không chết sao d i ệ p phật kiếm tâm bên trong kinh hãi băng chủ mặc dù không phải đình phong nhưng có lực lượng tia đủ để hủy diệt hết thẻ a vì cái gì cái tia cấm khu chi chủ lại không cách nào bị giết、chết? vị k i a cấm c h u chi chủ không cách nào siêu thoát phương tiên đ ị a này cũng không phải bởi vì thực lực không đủ mà là hắn không có bắt được phiến tiên đ ị a này ngưng tụ ra đạo quả chu thiên dương lúc này mở miệng giàn giải trong mắt của hắn toát ra một tia b u ồ n bã thậm chí cũng có không c a m lòng vì cái gì đám người không hiểu nhìn về phía hắn ở trong đó chẳng lẽ còn có khác bí mật chu thiên dương hít sâu một hơi giải thích nói phương tiên đ ị a này được xưng là khởi nguyên tổ đ ị a chỉ có thu được phiến tiên đ ị a này ngưng kết mà thành đạo quả mới có tư cách trở thành chân chính tiên điệu t í cừng giả nhưng không biết chừng nào thì bắt đầu phiến tiên đ i ệ này xảy ra vấn đề giống như là bị một cái kỷ nguyên sẽ chỉ xuất hiện một khoả đạo quả những cái kia không cách nào thu được đạo quả người mặc dù đồng dạng có thể tự mình ngưng kết đạo quả thành thần nhưng cuối cùng không hoà n mỹ có thiếu hụt không cách nào siêu thoát phương thiên địa này gò bó một khi thành thần liền triệt để bị vây ở chỗ này đã từng ta nghe ta chủ nhân nói qua tựa hồ có người ở tính toán chúng ta nơi này lúc này mới dẫn đến thiên đạo hữu thiếu để cho phiến đại lục này càng ngày càng t h n h m ị h n g h e xong chu thiên dương g i ả n giải đám người cảm thấy dùng mình đến cùng là dạng gì tồn tại thậm chí ngay cả mảnh này có vô số trí cường giả tồn tại chỗ cũng dám tính toán đây cũng quá mức kinh khủng a tháp ra trong lòng hơi động hỏi vậy ngươi như n g biết một phương thiên địa bầu trời cái kia phong tỏa thiên địa xiềng xích là lai lịch gì cũng là cái kia phía sau màn hát thủ thủ nút sao nó đã từng thử đột phá lại không cách nào d u n g chuyển phía trên kia có một c ố rất cường đại áp chế lực bây giờ nghe tới rất có thể trong lúc này có liên hệ d i ệ p phật kiếm bọn người không biết những chuyện này rất là kinh ngạc trên phiến đại lục này khoảng không vẫn còn có loại vật này xem ra ngươi thấy qua chu thiên dương liếc mắt nhìn tháp ra bất quá nghĩ lại cũng là như thế đối phương có thực lực như thế đích xác có tư cách biết những chuyện kia hắn giải thích nói những cái kia x i n xích tất cả mọi người đều cho là là cấm khu sinh linh làm nhưng trên thực tế cũng không phải nghe nói là một tôn nhân vật rất đáng sợ làm hắn đem bầu trời bắt đầu phong tỏa hoàn toàn là vì ngăn cản phía ngoài nguy hiểm vừa rồi ta nói tới không cách nào siêu thoát ra ngoài là bởi vì nguyên bản hôm nay giữa thiên địa có một loại đáng sợ quy tắc để cho những người kia không cách nào siêu thoát ra ngoài nhưng về sau một hồi đại chiến thiên địa sụp đổ thiên đạo hữu thiếu vì đoạn tuyệt ngoại lai nguy hiểm có một tôn vô thượng tồn tại sử dụng loại này thông tin triệt địa thủ đoạn đem vương thiên địa này phong tỏa nguyên bản thiên đạo hữu thiếu một số người vốn có thể siêu thoát đi ra. nhưng cũng bởi vì đạo này phong tỏa để cho bọn hắn lần nữa bị nốt rồi tháp ra bừng tỉnh đại ngộ thì ra cái này sau l ư n g tùy thuộc đồ vật nhiều như thế xem ra bố trí này người chỉ sợ thật không đơn giản trong mắt của hắn thoáng qua một tia lo nghĩ cũng không biết chủ nhân bây giờ như thế nào có phải là hay không đối thủ của những người kia vẫn còn có loại chuyện này lăng v â n yên rung động trong lòng khó trách tại nàng mười thế luân hồi một thế dù cho thành thần cũng không cách nào thoát ly khỏi đi lại là lộ bị phong tỏa d i ệ p phật kiếm lại cảm thấy có chút không đúng hắn rất là nghi ngờ nói phía đại lục này không phải còn có một cái chỗ có thể ra ngoài sao đúng a những người kia hoàn toàn có thể thông qua loại phương thức này ra ngoài a tôi hiểu hiểu cũng rất là đồng ý diệp phật kiếm lời nói đặc biệt là thiên thông sơn nghe nói là liên thông vĩnh hằng c h i địa nhưng chu thiên dương lại lắc đầu nợ nụ cười hắn giải thích nói những đại thế lực kia sở dĩ có truyền thừa tri địa đó là bởi vì bọn hắn tổ tiên xuất hiện qua siêu thoát người lấy vô thượng thần t h ô n g kết nối phương thiên địa này dùng làm truyền thừa thông đạo Từ t vi h á ngay h địa c ũ n là l như thế, i lịch của hắn bọn vậy đám người mới chợt hiểu ra nói tới nói lui đây vẫn là vị kia đại lao thủ đoạn a tất cả mọi người còn có rất nhiều nghi hoặc nhưng ngoại giới lúc này lại lần nữa bạo phát đáng sợ chiến đấu huyền nam vực đạo tâm kia nhảy vọt tới càng lợi hại phảng phất sắp hồi phục một dạng chương bốn trăm bốn mươi sáu kiếm tại dên dỉ kiếm đang phát sáng chương bốn trăm bốn mươi sáu kiếm tại dên dỉ kiếm đang phát sáng bác hoang vực bầu trời huyết sĩ tà thần mặc dù bị đả thương nặng nhưng hôm nay những cái kia trí cường giả đều bị kéo ở hắn vậy mà lần nữa đưa mắt nhìn trên những sinh linh kia càng thêm cùng bão hấp thu những sinh linh kia sinh mệnh tinh hoa ý đồ khôi phục lại hử sâu kiến một cái còn nghĩ làm ác yêu thần cựu vĩ yêu hồ cảm ứng được một mặt này muốn xuất thủ diện đối phương thế nhưng đầu cự hình xúc tu quái vật đối với nàng phát khởi công kích m á h liệt đến mức nàng không g i n h bận tâm ra tay toàn lực đối phó đầu kia xúc tu quái vật bá thiên kiếm tiên ánh mắt ngưng trọng nhìn xem địch nhân trước mắt trên người kiếm khí trở nên càng thêm kinh khủng một cái người đã chết cũng vọng tưởng diện thần sao đầu kia bọ ngựa sinh linh trước người cái kia hai đầu giống như liêm đao tầm thường hĩnh tiết bên trên đầy sắc bén đâm như lưỡ dao đồng dạng hiện ra lạnh lùng kim loại sáng bóng những cái kia gai sắc bắt đầu sáng lên có vô hình năng lượng tại hội tụ hàn mang càng ngày càng rực rỡ đột nhiên chung q u n h nó nổi lên từng đ o ạ cọn sóng có từng đ những thứ này phong nhận đan vào một chỗ giống như là hóa thành một đạo thiên địa lưới lớn ư i l ớ nộ hải tuyệt tiến trảm bọ ngựa sinh linh phát ra gầm thét hai tay giao nhau lập tức chém ra một đạo thập tự phong nhận cái này phong nhận giống như một đạo long quyển như gió càng lúc càng lớn t r u n g quanh cương phong trong không khí nhanh chóng xoay tròn phát ra trận trận tiến g rít trên không trung xé mở một l ô lớn chém về phía bá thiên kiếm tiên bá thiên kiếm tiên chân đạp ngàn vạn kiếm khí bàn tay ở giữa không trung vũ động nhanh bên trong có chậm chậm bên trong có nhanh giống như thái cực huyên hóa vô số cái bóng trôi này trắng như tuyết trường kiếm theo bá thiên kiếm chủ bàn tay ở giữa không trùng chuyển động trên thân kiếm t r ắ n g lệ nó đột nhiên chỉ hướng công kích k i ế mà m đến thập tự p h o n g nhận hình thể nhanh t r o n g biến lớn như một thanh hủy thiên diện địa vô thượng kiếm nhận đi bá thiên kiếm tiên cánh tay hướng phía trước bỗng nhiên v ù n g đi không khí quanh thân đột nhiên chấn động lên một tia thanh sam theo cùng phong kịch liệt đ ô n g đưa hưu cự kiếm bay vụt một kiếm thiên ngai chỗ đến thiên địa vì đó b u ồ n bã cùng loạn tóc dài giống như phiêu sợi thô một dạng tre chắn tại bá thiên kiếm tiên cái kia cương nghị lãnh nạo trên khuôn mặt nhưng lại không che giấu được hắn cái kia giống như lưới dao tầm thường sắc bén con người. hai đạo công kích trên không trung va chạm kịch liệt đinh hai như góc bầu trời đã nứt ra bị đánh trở thành hai nửa hai cỗ trí cường năng lượng tại va chạm bàng bạc kiếm khí không ngừng tại trên cỗ năng lượng kia chém đi rào sát kiếm khí cùng phong nhận giữa không trung rằng co không xong sức mạnh hai người đều tại cực hạn mà phong thích tính toán áp đảo đối phương kiếm khí giống như mưa to gió lớn không ngừng đánh thẳng vào phong nhận mà phong nhận bá đạo giống vậy vô cùng ngăn cản kiếm khí xâm nhập đồng thời đang mãnh liệt phản công muốn đem đối phương xoắn n á bọ ngựa sinh linh thấy thế cơ thể ở giữa không trung chuyển động một đạo lại một đạo phong nhận theo nó chuyển động mà tiêu xạ mà ra không ngừng va chạm cự kiếm kia ken ken ken bá thiên kiếm tiên nhẹ nhàng nâng lên cánh tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại hóa thành kiếm chỉ thôi động công pháp đầu ngón tay hơi hơi phát sáng lực lượng vô hình tại đầu ngón tay n g ư n g kết một cỗ sức mạnh mênh mông dọc theo đầu ngón tay đổ xuống mà ra tụ hợp vào trong cự kiếm để cho cự kiếm càng ngày càng kinh khủng tất cả hai chiến đấu trô rất xa những cái kia cùng cấm khu sinh linh chém giết đại lục cường giả vẫn như cũ có thể cảm thấy cái này hai cỗ sức mạnh uy áp kinh khủng khó mà ngăn cản thật mạnh tất cả mọi người l không nên bị tác động đến có một tôn thánh nhân lòng sinh cảnh giác vung vẩy cánh tay hô to một tiếng hắn toàn lực bước lui địch nhân sau quay người chạy trốn những người khác cũng không dám sơ xuất nhao n h a u lui lại điên cùng rời xa cái kia hai đạo năng lượng rất nhanh cái kia hai đạo năng lượng phản g phất đạt đến cực hạng chung quanh sấm xét văng r ộ i cùng phong nổi lên m ộ n phía không gian xuất hiện đầy d ầ m d ạ p chẳng chịt vết dạn g ken két cự kiếm tại p h á thoái phong nhận tại pha t o á i ầm vang ở giữa kèm theo một tiếng kịch liệt văng dội hai đạo năng lượng kinh khủng đồng thời vỡ vụn cái kia đáng sợ năng lượng tràn ra vô số kiếm khí cùng tương phong hướng bốn phía bắt đầu lan tràn hô cùng phong gào thét bá thiên kiếm tiên trên thân xuất hiện một đạo bạch lá chắn ngăn cản những cái kia tách ra mà đến c u ồ n g bão năng lượng k e n k e n k e n kiếm khí cùng phong nhận không ngừng nện ở cái kia màu trắng hộ t h u ẫ n phía trên nổi lên từng cơn sóng gợn như sóng gợn một dạng tại mặt ngoài không ngừng quyết tán cỗ năng lượng này quá kinh khủng bá thiên kiếm tiên không thể không cần đem hết toàn lực ngăn cản nhưng vẫn là không ngừng bị buộc lui lại cái kia bọ n g ự i chi chủ đ ồ n g dạng bị một đạo bạch quang bao phủ ngăn cản cái kia phát tiết mà đến dư ba phanh phanh, phanh. ngàn vạn kiếm khí cùng vô hình kia cương phong giống như là giống như là mất khống chế thiên thạch hướng trên mặt đất đập xuống lít nha lít nhít một phiến lớn địa phương tại thời khắc này giống như sôi trào thủy mặt đất vỡ vụn ánh lửa nổi lên bốn phía kéo theo đ á n g sợ bụi mù tràn ngập mà lên vừa rồi những cái kia điên cuồng thoát đi người nhìn phía sau giống như là cái kia giống như mưa sao băng rủ xuống tới năng lượng tê cả ra đầu nguy hiểm thật nếu như chỉ hoãn nửa phần đ o á n chừng liền muốn vẫn lạc tại cái này đáng sợ trong dư âm có nhân tâm kinh run sợ nhìn xem những cái kia bị mẫn diệt cấm khu sinh linh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bọn hắn ng cái kia hai đạo bao phủ tại trong quang huy đáng sợ thân ảnh trong lòng hoảng sợ không thôi đây chính là trí cường tồn tại sao vẹn vẹn chỉ là g dư ba liền cho người không cách nào ngăn cản nếu như bọn hắn một kích toàn lực phiến đại lục này đoán chừng đều muốn bị đánh n á t r a ai đáng tiếc sức mạnh cuối cùng vẫn là không đủ để giết đối phương b á thiên kiếm tiên có chút cố ý hít một tiếng trên người hắn phảng phất trở nên hư hảo một chút vừa rồi đạo kia công kích quả nhiên tiêu hao hắn quá nhiều năng lượng b á thiên kiếm tiên thời đại của ngươi đã sớm đi qua liền để ta dùng xong nhận cắt đứt cổ của ngươi vì tiếp xuống thắng lợi chúc mừng cùng c ô n hoan bọ ngựa sinh linh l á n h đ ạ m nhìn xem bá thiên kiếm tiên nó uy thế vẫn như c ũ không giảm vừa rồi đối với nó tới nói cũng bất quá là tiêu đốt mất một chút tuổi thọ mà thôi chỉ cần diệt những thứ này tự cho là từ tồn tại phía đại lục này toàn bộ sinh linh tất nhiên có thể vì nó cung cấp vô tận tuổi thọ bẩn thiệu sinh linh bản kiếm tiên chém giết tổ tiên ngươi những cái kia tồn tại thời điểm ngươi còn tại trong ruộng chơi b u ồ n đâu bá thiên kiếm tiên khét cười một tiếng bị một cái xấu xí quái vật xem thường là hắn xỉ nhục lớn nhất hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì là kiếm tiên kèm theo hắn âm thanh vang rội xuống hắn nhẹ nhàng ngâm tay cái kia trắng như tuyết trường kiếm treo ở trên đỉnh không ngừng phát ra thanh thúy kiếm minh bây giờ trắng như tuyết trên trường kiếm tràn ra r ầ m r ạ m chẳng c h ị t ánh sáng nhạc chuyển khắp toàn bộ đại lục rất nhanh đại lục bên trên chuyển đến vô số âm thanh kiếm của ta tại diễn gì, đang phát sáng đây là có chuyện gì cái này đây là vô thượng kiếm đạo thiên địa chi kiếm đây là thuần túy nhất kiếm c h i lực lượng mượn kiếm hắn đang mượn tất cả kiếm sức mạnh chém ra cường đại nhất một kiếm kiếm tiên tại thượng liền để kiếm của ta vì ngài cống hiến một phần sức mạnh a vô số kiếm tu không chút do dự cống hiến ra mình một phần sức mạnh chủ động đem bội kiếm của mình đưa vào giữa không trung những thứ này kiếm đang không ngừng rung động không ngừng phát sáng trên thân kiếm tất cả năng lượng cũng bắt đầu hội tụ đi qua ở giữa không trung hóa thành từng cái phiêu giật thanh năng lượng tràn vào trong cái tia trắng như tuyết cổ kiếm bá thiên kiếm tiên đem lực lượng của mình cũng liên tục không ngừng rót vào trường kiếm chuẩn bị phát động sau cùng đòn đánh mạnh nhất chương 447, hạn tại mỗi cái kỷ nguyên đều lưu lại dấu chân chương bốn t hạn tại mỗi cái kỷ nguyên đều lưu lại dấu chân đem lực lượng của ngươi cho ta mượn trảm tiên kiếm nội bộ đang lơ lửng giữa k h ô n g trung áo đen kiếm linh đột nhiên nghe được một đạo bi thương âm thanh ở bên thai văng lên để nó đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra là ai hắn một mặt cảnh giác nhìn xem chung quanh một mảnh trắng xóa kiếm thể không gian có loại tim đập nhanh cảm giác cũng thấy một vòng nhưng lại chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì lúc này âm thanh kia lại lần nữa văng lên p h ả n phất trở nên càng thêm bị thương ta cần ngươi a nghiêm cũng cần ngươi áo đen kiếm linh tâm thần lớn rung động dùm mình áo đen kiếm linh giận hô lên ngươi là ai á nghiêm là ai ngươi đi ra cho ta keng k e n diệp phật kiếm cảm thấy trên người mình trạm tiên kiếm đang không ngừng rung động nếu như không phải hắn để lại chỉ sợ trạm tiên kiếm liền muốn bay ra ngoài trạm tiên kiếm bây giờ chỉ kém một bước liền có thể bước vào trong truyền thuyết thần kiếm hàng ngũ thậm chí ngay cả nó kém chút hơi không khống chế được dị v a n g chưa từng có loại chuyện này chẳng lẽ vị tia kiếm tiên khí tức ảnh hưởng đến trong này hắn lập tức tuân v ấ n kiếm linh kiếm linh đây là có chuyện gì trạm tiên kiếm vẫn t ạ i rung động nội bộ không gian bên trong toàn thân áo đen kiếm linh trên mặt mang một tia bi thường giống như đang dãy ruộp thanh âm hắn mang theo một tia bi thương nói chủ nhân thanh âm kia rất bi thương p h ả n phất p h ả n phất sắp tiêu tan p h ả n phất tại cùng chúng sinh cáo biệt một dạng âm thanh d i ệ p phật kiếm thân thể trì trệ t r ừ n g lớn hai mắt hắn bây giờ c ũ n g chạm tiên kiếm ý niệm tương thông vì sao hắn không có nghe được thanh âm kia đâu áo đen kiếm linh l o lắng nói đ ú n g chủ nhân ngựa khí của hắn càng ngày càng gấp gấp rồi ta ta sắp ước chế không nổi lúc này nó cảm thấy chính mình đang bị lực lượng nào đó dẫn dắt có chút khó k h ô n g chế d i ệ p phật kiếm y biết đến tính nghiêm trọng của vấn đề nhất định phải vào xem chuyện gì xảy ra mới được người đồng đội ta vào xem hắn an ủi một câu sau ý thức lập tức không có vào trong trạm tiên kiếm hắn đi tới nội bộ không gian nhìn xem cái kia cùng mình dài giống nhau như l ú t cáo đen kiếm linh bây giờ đang không ngừng run dày không ngừng dãy r u a diệp phật kiếm lập tức cảm thấy có một đạo ánh mắt đang theo dõi hắn để cho hắn con ngươi co r i ụ c lại lưng đều có chút phát lạnh ý hắn biết đến chính mình khả năng bị cái nào đó vô thượng tồn tại để mắt tới mặc dù ngay cả hắn đều cảm thấy rất ngang đường nhưng loại kia bị người nhìn thấu cảm giác quá mức chân thật hắn chắp tay vãn đối diệp phật kiếm ở đây tiếp kiến tiền bối tiền bối bông xuống phải chăng có gì phân phó nhưng theo thanh em hắn rơi xu không có bất kỳ cái gì đáp lại chủ nhân đạo kia sức mạnh biến mất áo đen kiếm linh đột nhiên thở dài một hơi hô hấp đều trở nên rồn rập vừa rồi c ố lực lượng kia quá mức thần bí kém một chút liền không khống chế nổi cái này để nó có chút sợ không thôi không thấy d i ệ p phật kiếm lông mày đầu nhữ một cái đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ai nay liền vào lúc này một đạo a i t h á n tiếng vang lên thanh em này để cho d i ệ p phật kiếm cùng áo đen kiếm linh trong nháy mắt thần kinh căng thẳng thần xác đại biến diệm phật kiếm như lâm đại địch g ố n g giận ngươi đi ra cùng lúc đó không gian bên ngoài tất cả mọi người bị hắn một tiếng gầm giận dữ này do sợ vội vàng nhìn sang bây giờ diệp phật kiếm hai mắt nhắm n g h i ề n sắc mặt không ngừng phát sinh biến hóa lông mày gắt gao nhíu lại một mặt sợ hai bộ dáng mọi người thấy loại tình huống này sắc mặt cũng thay đổi lăng văn yên lo lắng kinh hô lên một tiếng đại sư minh ngươi thế nào nàng khi đang chuẩn bị đưa tay đi qua tháp g i a đ ô n g nhiên hô đừng đụng đến lăng văn yên bị một tiếng này do sợ cánh tay cứng ngắc ở giữa không t r ú n g nó g tay kém một chút lại đụng phải diệp phật kiếm tháp ra đây là có chuyện gì đao bất phàm nhịn không được hỏi hắn không có việc gì đừng q ấ y g i y tháp ra ngưng trong mắt mang theo một c â u nghi hoặc cùng lo nghĩ ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía cấm khu phía trên đạo kia thanh ý thân ảnh cùng với cái thanh k i a trắng như tuyết cổ kiếm kỳ quái vì sao bọn hắn có thể khóa chặt chỗ này không gian cho dù bọn hắn là trí cường giả nhưng cũng không nên à. hắn một trận hoài nghi có phải hay không chính mình b ả n thể bị phát hiện chu thiên dương khẽ gật đầu ánh mắt tại d i ệ p phật kiếm cùng phía ngoài bá thiên kiếm tiên trên thân vừa đi vừa về xê dịch p h á n phất nhìn ra cái gì xem ra nhất định là bọn hắn cũng cảm ứng được chỗ này không gian khí tức quen thuộc kia cho nên mới có thể khóa chặt ở đây tiểu từ này đẳng cấp rất cao bây giờ toàn bộ huyền vân đại lục bên trên đoán trừng đều tìm không thấy một cái so với nó còn muốn lợi hại hơn kiếm bá thiên kiếm tiên kiếm linh nhất định là cảm ứng được sự hiện hữu của nó nếu như có thể mượn nhờ lực lượng của nó uy lực sẽ tăng nhiều t h á p gia đến cùng chuyện gì xảy ra đám người rất là lo lắng không khỏi nhìn về phía tháp g i a diệp phật kiếm tình huống này quá đột nhiên hơn nữa nhìn đi qua tựa hồ thật không tốt bọn hắn thật sự không yên lòng tháp g i a sắc mặt biến hóa không chắc cuối cùng vẫn giải thích nói là vị tia kiếm tiên kiếm linh nó đang n ư ợ n trảm tiên kiếm sức mạnh các ngươi không cần lo lắng hắn bây giờ lo lắng nhất cũng không phải vấn đề này b á thiên kiếm tiên sẽ không đối với một thiếu niên tiên kêu ra tay cũng khinh thường tại ra tay hắn lo lắng nhất vẫn là sợ ở đây bị những cái kia trí cường giả nhìn ra đến lúc đó liền nguy hiểm thì ra là thế lăng vân yên t h ở phào m ộ t hơi cánh tay cũng tự nhiên rủ xuống xuống dưới vừa rồi kém chút hủ chết nàng những người khác cũng là yên tâm người diệm phật kiếm không có việc gì liền tốt chu thiên dương nhìn thấy tháp ra trong mắt lo nghĩ hiểu rồi hắn cố kỵ là cái gì hắn thấp giọng nói đ ạ o hữu ngươi không cần phải lo lắng nơi này những cái kia cấm khu người không phát hiện được ta chủ nhân cùng với ba thiên kiếm tiên bọn người sở dĩ cảm ứng ra được là nơi này có bọn hắn khí tức quen thuộc. t h á p ra quay đầu nhìn sang có chút không rõ chu thiên dương ý tứ khí tức quen thuộc là chủ nhân sao vẫn là nhưng hắn lại cảm thấy không có khả năng chủ nhân hắn cũng không có cùng cái này một số người gặp qua đến nỗi chủ nhân sư phụ cũng rất không có khả năng a đối với hàn thiên p h ạ m hắn biết đến rất ít chỉ là nghe giang thanh trấn nhắc qua hắn dường như đang tiếp theo bản rất lớn cờ nhưng cũng rất không có khả năng cùng đạo chủ bọn hắn có gặp nhau a người kia ta cũng không rõ ràng là ai ta chỉ biết là ta chủ nhân cùng hắn đã từng là hào hữu nàng rất tôn sùng người kia còn nói hắn tại mỗi một cái kỷ nguyên đều lưu lại qua dấu chân tại bốn một bản cờ rất lớn thật chẳng lẽ là chủ nhân của mình hắn đã nghĩ tới giang thanh trần tựa hồ cũng tại mưu đồ một hồi lớn cờ hơn nữa hắn cái kia đáng sợ sức mạnh thân thể lại có thể phá vỡ trước đây vị kia vô thượng tồn tại bố trí phóng tỏa thực lực rất có thể không tại đối phương phía dưới cái này cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ tới không nghĩ tới chủ nhân vậy mà cường đại như thế chờ lần này đại kiếp đi qua ta nhất định phải nghĩ biện pháp để thăng mới được tháp ra âm thầm thể nhất định muốn không ngừng tăng lên mới có thể đuổi theo chủ nhân bước chân lúc này trạm tiên kiếm nội bộ d i ệ p phật kiếm cùng áo đen kiếm linh cảnh giác nhìn xem không gian chung quanh lúc này bỗng nhiên có một chỗ vị trí xảy ra v n mẹo chậm rãi tạo thành một đạo không gian thông đạo d i ệ p phật kiếm như lâm đại địch âm thầm n h ắ c lên linh lực thôi có gì bất bình thường liền lập tức phát động công kích mạnh nhất không cần lo lắng ta không có ác ý không gian thông đạo bên trong chuyển đến một đạo giọng ôn hòa một đạo thân ảnh hư ả o chậm diệp phật kiếm cùng áo đen kiếm linh lập tức chừng lớn hai mắt người tới là một nữ tử mặc trắng như tuyết váy dài tóc xanh như ba nghìn thác nước rủ xuống tới địa bên trên nàng dung mạo tuyệt mỹ khí chất xuất trần phảng phất tiên tử không dính khói l ử a trần gian ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt yêu thương phảng phất gánh chịu lấy năm tháng vô tận cố sự người là ai diệp phật kiếm cảnh r ấ c hỏi cơ thể bày ra chiến đấu tư thái áo đen kiếm linh cũng giống như thế nữ tử nhẹ nhàng nợ nụ cười trong tươi cười mang theo vẻ khổ sở ta quá xa xưa ta cũng quên ta là ai ngươi có thể gọi ta tuyết tế thần kiếm chứng bốn trăm bốn mươi tám nếu có kiếp sau ta chắc chắn tìm được ngươi chương 448, n ế u có kiếp sau ta chắc chắn tìm được ngươi tuyết tế thần kiếm diệm phật kiếm lẩm bẩm một tiếng lập tức nghĩ tới điều gì lập tức trận to hai mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói ngươi ngươi là kiếm linh nữ tử nhẹ nhàng gật đầu cũng không giấu g i ế m khó trách khó trách ta sẽ không cảm ứ n g được diệm phật kiếm bừng tỉnh đại ngộ chẳng thể trách áo đen kiếm linh nghe được thanh âm của nó chính mình lại nghe không đến nguyên lai là một đạo kiếm linh vất quá hắn lại nhữ mày trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt có chút không xác định dò hỏi ngươi là bá thiên kiếm ti loại này khí tức đáng sợ cũng chỉ có trong tay bá thiên kiếm tiên cái thanh kia trắng như tuyết cổ kiếm có thể làm được người rất thông minh kiếm linh nữ t ử mỉm cười ánh mắt nàng lấp lánh nhìn xem diệm phật kiếm trong con mắt thoáng qua một vòng ánh sáng nhạt một đạo trắng như tuyết kiếm cốt phản chiếu ở trong mắt nàng để cho nàng có chút kinh ngạc một chút tiên thiên kiếm cốt không nghĩ tới phiến đại lục này hậu thế còn có thể đản sinh ra dạng n à y vô thượng kiếm tu thể chất nghĩ đến nếu như a nghiêm biết nhất định sẽ thật cao hơn a kiếm đạo không cô tương lai nhất định sẽ trở thành hắn duy nhất đối thủ chỉ là đáng tiếc kỷ nguyên này bọn hắn liền muốn tiêu tá nghĩ tới đây kiếm linh nữ tử trong mắt hiện ra một tia b u ồ n bã rất nhanh nàng thu thập xong tâm tình hậu thế có thể có dạng này thiên tiêu lời thuyết minh tương lai còn có hy vọng tồn tại bọn hắn làm hết thảy đã đăng giá t i ê n bối không biết ngài đến đây nơi đây là có chuyện gì sắp tối bối làm sao diệp phật kiếm âm quyền một mặt cung kính nói kiếm linh nữ tử cùng với bá thiên kiếm tiên làm hết thảy đáng giá hắn tôn kính không là đáng giá tất cả mọi người tôn kính đáng giá hậu thế truyền tụng đáng giá hậu thế quỳ lạy kiếm linh nữ tử nhìn về phía trạm tiên kiếm kiếm linh âm thanh mang theo một tia bi ý nói ta cảm ứng được sự hiện hữ có thể tại phiến tiên địa này sinh ra còn có thể tăng lên tới loại tình trạng này thực sự hiếm thấy tương lai không có gì bất ngờ xảy ra nhất định sẽ trở thành thế gian cường đại nhất thần kiếm nàng nhìn ra trạm tiên kiếm rất đặc thù loại kia sát phạt chi khí trên đời vô song cho dù là nó cũng có chỗ không kịp cái này cũng là vì sao nó muốn buông xuống nơi này nguyên nhân nếu có lực lượng của nó ra trì chính mình liền nhiều một ít chắc chắn cho dù không cách nào triệt để chém giết cái kia cấm khu chi chủ cũng có thể đưa hắn vào trong giấc ngủ say cái này diệm phật kiếm nghi ngờ nhìn về phía áo đen kiếm linh rất là không hiểu trực tiếp hỏi tiền bối chỉ rõ kiếm linh nữ tử cũng sẽ không bán k i ệ n cáo nói thẳng ta cần mượn dùng lực lượng của nó diệp phật kiếm còn tưởng rằng đối phương muốn làm gì đâu nguyên lai là loại chuyện nhỏ này nếu như mình sức mạnh có thể trợ giúp cho bọn hắn dù là thịt nát xương tan hắn cũng nguyện ý diệp phật kiếm gật đầu nói tiền bối cần văn bối tự n h i ê n dân g lên một tia sức mọn cái này cũng không chỉ là đang giúp bọn hắn cũng là đang giúp mình giúp phiến đại lục này áo đen kiếm linh cũng gật đầu một cái không có ý kiến bất quá kiếm linh nữ tử bỗng nhiên nghiêm túc trong mắt mang theo vẻ ngứng trọng chầm mặc sau một lúc lâu chậm nếu như sức mạnh đều cho ta kiếm linh của ngươi sẽ suy yếu lâm vào vô tận trong giấc ngủ say thẳng đến ngươi đem những lực lượng này bổ thu nói đến đây kiếm linh nữ t ử há to miệng một mặt cười khổ nói cùng nói mượn không bằng nói là cho nàng lần nữa nhìn về phía diệp phật kiếm nói ta nói các ngươi có hiểu hay không đương nhiên nếu như các ngươi không đồng ý ta cũng sẽ không mạnh mẽ bắt lấy nguyên bản hắn có thể trực tiếp khống chế đạo kia sức mạnh bay vào trong thân thể của mình mặc dù nói dạng này rất tàn nhẫn nhưng vì phiến đại lục này nàng không để ý tới nhiều như vậy nếu như không phải phát giác được ở đây tựa hồ có khí tức quen thuộc nàng tuyệt đối sẽ không cải biến chủ ý bởi vì cùng người kia có liên quan chuyện hoặc người cũng không thể dễ dàng đụng vào nếu không rất có thể hư mất hắn vạn cổ đại kế d i ệ p phật kiếm nghe nói như thế đ ỗ n g nhiên túi đầu chầm mặc hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm trạm tiên kiếm với hắn mà nói không khác là huynh đệ đồng dạng có lẽ là ích kỷ hắn không cách nào làm ra quyết định này hắn nhìn về phía áo đen kiếm linh cái s o đối mặt ánh mắt của hắn loại k i u kiên quyết ánh mắt để cho trong lòng của hắn khẽ đ ộ n g có thể hắn hiểu được trạm tiên kiếm lựa chọn nhưng hắn vẫn là đem quyền lựa chọn cho áo đen kiếm linh hắn thấp giọng nói tiền bối ta tôn trọng nói xong hắn quay đầu nhìn về phía diệp phật kiếm mang theo một k i a xin lỗi nói chủ nhân tha thứ ta một lần này ích kỷ ta muốn giúp vị tiền bối này diệp phật kiếm tâm bên trong khải biến hắn nhắm mắt lại gắt gao nắm chặt nắm đấm sâu đậm hít một tiếng nói ta nói ta tôn trọng lựa chọn của ngươi hắn không muốn can thiệp trạm tiên kiếm lựa chọn nó có quyền lựa chọn đa tạ chủ nhân áo đen kiếm linh sâu đậm hướng d i ệ p phật k i ế m ái nó là kiếm linh vốn nên hết thảy đều tuân theo chủ nhân ý chí nhưng lần này nó không muốn hối hận ai ngươi yên tâm đi bất luận ngươi b i ế n thành như thế nào tương lai ta sẽ lần nữa tỉnh lại ngươi d i ệ p phật kiếm phất phất tay lợi này xem như đối với trạm tiên kiếm hứa hẹn hắn không muốn nhìn thấy một màn kế tiếp ý thức lui ra ngoài hắn chậm rãi mở hai mắt ra trong lòng thở dài rất nhanh hắn cảm thấy trạm tiên kiếm kịch liệt run dày một chút hắn túi đầu nhìn lại bên hai truyền đến nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn trạm tiên kiếm trên người lộng lẫy nhanh chóng ảm đạm xuống trên thân kiếm hiện đầy r ầ m rạp chẳng trị vết dạng mãi đến đã biến thành một cái sắt vụn đồng dạng lại không linh tính diệp phật kiếm biết áo đen kiếm linh cũng không thể chỉ là ngủ say đơn giản như vậy hắn cảm giác không thấy tiên kiếm tiên linh thức quả nhiên ngươi vẫn là dạng này lựa chọn diệp phật kiếm lẩm bẩm một tiếng đưa tay nhẹ nhàng u ố t ve cái kia tất cả đều là vết dạng trạm tiên kiếm trong mắt mang theo tình cảm phức tạp tựa hồ có chút không lớn cùng lúc đó rừng sương mù bầu trời ba thiên kiếm tiên cũng cảm nhận được cái kia trắng như tuyết cổ ki đạo kia bạch lý kiếm linh hư ảnh huyện hóa đi ra nàng thân ảnh giống như phiêu động áng m ây bay xuống bá thiên kiếm tiên bên cạnh ánh mắt nàng tràn ngập ôn nhu nhìn về phía bá thiên kiếm tiên nói khẽ a nghiêm chuẩn bị xong chưa bá thiên kiếm tiên kinh ngạc nhìn qua kiếm linh nữ tử lông mi chấn động một cái khoe miệng lộ ra vẻ khổ sở nói lan xem ra ta muốn mất lời trước kia đem linh hồn ngươi cùng tuyết tễ kiếm dung hợp lại cùng nhau vì chính là một ngày kia đạp phá luân hồi đem ngươi phục sinh chỉ tiếc người tính công bằng trợi tính trận kia diện thế chi chiến ta gần như sắp chết chỉ để lại một tia tàn hồn bây giờ lại Bá t h i ê nếu k i m tiên đã đổi bắt đầu bà khí, h trên mặt n i mặt, mặt quả thật có kiếp sau ta chỉ muốn cùng ngươi tại kiếm linh dưới núi tòa kia nhà gỗ bên cạnh cùng một chỗ nhảy dây cùng một chỗ nhìn bình minh mặt trời lặn cùng một chỗ trải qua xuân hạ thu đông mãi đến già đi kiếm linh nữ tử nhớ tới những ngày qua đủ loại nhớ tới cùng người trước mắt gặp nhau kiếm linh sơn phía dưới nhớ tới hai người lần thứ nhất xem mặt trời lặn trắng cảnh cái kia hết thể đều là nàng mong đợi biết ta lạc nghiêm thể dù là thân tử đạo tiêu một ngày nào đó ta sẽ lại lần nữa trở về tại trong đó quần c u ộ n hồng trần tìm được ngươi bá thiên kiếm tiên khỏe mắt lăn xuống một dọn phóng ánh trong suốt nhiệt lệ âm thanh kiên định âm vang hữu lực ẩm ẩm bầu trời vang lên quần c u ộ n tiếng sấm p h ả n phất tại chứng kiến giờ k h ắ c này ân tà ti ngươi kiếm linh nữ tử cười gật đầu nàng dù cho q u a n người tóc dài ở giữa không trung vũ động khẽ vuốt tại bá thiên kiếm tiên trên mặt n bây giờ hắn tựa như một tôn tiên nhân thanh sang phiêu động trong mắt tràn ra từng sợi đáng sợ sắc ý hắn tự tay nhẹ nhàng tại tuyết tễ thần kiếm phía trên lau mạ qua nhẹ giọng nói nhỏ lan chúng ta cùng một chỗ chém ra tòa này cấm khu tiêu diệt tội ác đầu mờn tuyết tễ thần kiếm nhẹ nhàng run dậy đang đáp lại bá thiên kiếm tiên a nghiêm vung tay đánh cược một lần a ta tại chỗ k i a chỗ thấy được một cái thiếu niên ta ở trong cơ thể hắn lưu lại chuyển thừa của người tương lai hắn nhất định sẽ siêu về người trôi kiếm này tương lai có thể cũng biết siêu về ta bá thiên kiếm tiên nghe nói như thế sau đột nhiên phá lên c ư ờ i ha ha ha ha hảo ta cũng coi như sau này có người một trận chiến này chết cũng không tiếc đến đây đi cho ta sẽ mở mảnh không gian này chém vỡ b ọ n chúng bá thiên kiếm tiên giơ kiếm hương tiên cái tia ngũ thải thần quang chiếu sáng toàn bộ rừng sương ngủ kiếm khí ngăn dọc phản vất cả thiên không đều bị xé nứt ra b á thiên kiếm tiên thân ảnh tại thời khắc này trở nên vô cùng to lớn ánh mắt của hắn vô cùng kiên định trong tay tuyết t ệ thần kiếm càng là tản mát ra trước nay chưa có tia sáng rừng sương ngủ ngay tận thế của ngươi đến b á thiên kiếm tiên âm thanh giống như lôi đình đinh hai nhức góc h u y ế n khắp toàn bộ rừng sương ngủ thậm chí chuyển ra phiến đại lục này nói đi b á thiên kiếm tiên cùng cái kia tuyết t ệ thần kiếm cùng nhau hóa thành một thanh hủy thiên diện địa lưỡi kiếm chém về phía rừng sương ngủ đầu kia bọ ngựa sinh linh đầu kia bọ ngựa sinh linh cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp thân thể khổng lồ vậy mà bắt đầu run dậy một người chết có thể làm gì được ta? Hắn phóng xuất ra tất cả sức mạnh toàn bộ cấm khu đều trở nên sôi trào tất cả sức mạnh đều tụ hợp vào trong cơ thể nó tính toán chống cự cố này cường đại k i ê m khí nhưng mà đạo tia sức mạnh mạnh mẽ q u á đáng tuyết t ệ thần kiếm tia sáng giống như tảng sáng ánh dạng đông chém chết hết thảy không bọ ngựa sinh linh hai tay giao nhau đến cái này cố lực lượng này lại phát hiện không cách nào ngăn cản cơ thể từng điểm từng điểm bị chém ra tuyệt vọng c ầ m thét ầm ầm tia sáng vật trượng thiên địa yên tĩnh tất cả mọi người đều nhìn về phía chỗ kia chỗ một đạo kinh khủng bếp hai rừng sương mù đánh thành hai nửa thiên địa trong cấm khu thi hải chương 449, t r o n g cấm khu thi hải cấm khu sụp đổ trần mặc rất lâu đột nhiên có một đạo kích động tiếng hò hét vang lên đạo thanh âm n à y ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn tại chúng sinh bên thai quanh quẩn phảng phất bị ức chế rất rất lâu giống như là hưng phấn lại giống như găng khóc một kiếm này phảng phất bổ ra những cái k i a bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng bên trên cái kia nặng chịu khói m g ủ tại trong tuyệt vọng lộ ra điểm điểm tia sáng đó là ánh sáng hy vọng quá tốt rồi vị kia tồn tại hắn thật sự chém giết cái kia kinh khủng cấm khu sinh linh kiếm tiên đại nhân và t h ế thú nhi chúng ta được cứu rồi chúng ta được cứu rồi trời xanh có m ắ t ta mọi người tại quần hoàn tất cả tu sĩ khí thế đều tại ta mạnh vì dưới chân phiến đại đ ị a n à y ta khẩn cầu tất cả tu sĩ cũng đứng ra đi c ô n g hiến một phần lực lượng của mình giết sạch những cái k i a c ấ m khu sinh linh có cường giả tại hô hào đang gieo họ dù cho cơ thể thủng trăm n g à n lỗ chiến giáp p h á thoái pháp tướng trừ khử máu tươi dọc theo băng liệt thân thể chạy xuôi mà ra cũng dứt khoát kiên quyết sách theo trong tay bể tan cảnh đại kích giết hướng cấm khu sinh linh lấy dập nát thân thể một chiêu băng diệt vô số đáng sợ quái vật hẹn mọi nhân loại sâu kiến ta tiễn đưa ngươi xuống điện một a một tôn kinh khủng c ấ m khu cường giả như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở đó cầm trong tay đại kích nhân loại cường giả trước người sắc bén kia cót c h à o mang theo phá hủy hết thể sức mạnh xuyên thủng thân thể của hắn trong chốc lát hắn diện mục nhăn nhó một vòng đỏ huyết sắc từ quái vật kia trên cánh tay rơi xuống cái kia giọt giọt máu tươi giống như yêu diễm đoá hoa ở giữa không trung nở rộ nhưng hắn ngắn ngủi thất thần đi qua trong mắt tràn đầy đ i ê n cuồng liều mạng dùng hết trước khi chết cuối cùng sức mạnh một tay bắt được cánh tay của đối phương gắt gao để lại một cái tay khác đem trong tay phương thiên họa kích vũ động lửa vòng cánh t p h ố c thử một tiếng xuyên tấu h quái vật hình người kia trái tim ngươi theo ta cùng một chỗ xuống địa ngục a hắn hung ác cường thét cứng cắp hữu lực đại thủ nắm chặt một nửa phương tiên hoa kích dùng sức và mẹo lưỡi dao giống như cối x a y thịt một dạng hai đôi phương thể nội sinh cơ đều xé nát không cái kia cấm khu sinh linh đau đớn giống giận trên mặt mang mặt mũi và mẹo dữ tợn đáng sợ ha ha ha ha, cùng một chỗ nát b ấ y a tôn kia nhân loại cường giả cười gắn đem chính mình nguyên thần rất nổ ẩm vang một tiếng cả vùng không gian đều lâm vào ngắn ngủi thất sắc ban ngày trói mắt hắn sợ đối phương không chết lựa chọn tự bạo nguyên ầm ầm không gian t ạ i rung động t r u n g quanh vô số người đều ở đây rung động giống ba một đầu đếm giống như núi cao hình h ổ bị thú mở ra huyết bùn đại khẩu nuốt điểm vô số cấm khu sinh linh nó tức giận giết hướng một đầu to lớn giống vậy cấm khu sinh linh trên thân đen như mực lông tóc dựng đứng giống như từng cây sắc bén cương t r â m cực lớn hổ t r ả o mang theo một cổ c u ồ n g bạo sức mạnh t r ụ p về phía đối thủ cùng chém giết càng k h ô n vô cực thái thượng tá pháp cựu tiêu thần lôi chu tả đạo môn thánh nhân triệu hoán thần lôi dết đến vô số cấm khu sinh linh sợ hãi có thể đối mặt quần quận không dứt quái vật đáng sợ trung quy là kiệt lực mà chết trước khi chết lôi kéo diện hồn cốc hai đại thánh cảnh cường giả đồng quy v u tận cái này đau buồn một màn tại vô số chỗ diễn ra một chỗ đại châu thậm chí mình bị đánh chìm xuống dưới hóa thành một chỗ t ử vực bị đáng sợ p h á p tắc sức mạnh bao phủ sinh linh t u y ệ t cấm giờ này khắc này rừng sương mù đang sụp đổ đáng sợ kiếm khi đưa nó chém thành hai nửa lộ ra một đầu ngang dọc toàn bộ cấm khu cực lớn khe hở vực sâu tản mát ra kinh khủng kiếm khí để cho toàn bộ sinh linh đều cảm thấy ngạt thở những cái kêu mê vụ tại tiêu tan lộ ra bên trong cảnh tượng đáng sợ cực lớn giao cốt phượng hải té ở trong cấm khu khoảng chừng hơn mười cỗ long phượng thi hải những thứ này thi hải giống như là bị vật gì đó ăn mòn trở nên hỗn độn đen nhánh hiện đầy rậm rạp chẳng c h ị t cái hố nhưng những cái kia thi hải mơ hồ trong đó vẫn như cũ có long phượng hư ảnh đang hiện lên tản ra uy áp đáng sợ đủ để chứng minh những cái kia long phượng khi còn sống là bực nào nhân vật khủng bố nhưng hôm nay lại té ở trong cấm khu thi hải thừa nhận cấm khu khí tức vô số năm tháng ăn mòn không chỉ có như thế mảnh này trong sương ngủ những cái kia cao lớn cây cối đen như mực vô cùng phảng phất dính đổ nát khí tức cho người ta một cỗ xâm nhiên lấm liệt cảm giác. không chỉ có long phượng thi hài, còn có vô số tản ra từng sợi hào quang màu vàng nóng hình người thi hài, không hề nghi ngờ đây đều là nhân tộc cường đại người tu luyện sau khi chết lưu lại. Vô số cổ lão tàn phá chiến binh cắm ở trên mảnh này rách nát chi địa vết dỉ loan lộ đã mất đi lộng lẫy linh tính hoàn toàn không có phảng phất cùng mình chủ nhân gánh chịu lấy vô số kỷ nguyên không cam lòng cùng cô tịch. những thứ này thi hài hình dạng khác nhau cầm trong tay chiến binh có l ử a quỳ d ơ trường kiếm sừng sững không ngã có xếp bằng ngồi dưới đất bị chiến binh xuyên thùng cơ thể cũng có cùng đối phương đồng quy vụ tận binh khí trong tay cùng đối phương lẫn nhau đâm vào trên thi thể. Nơi này, khắp nơi đều tràn đầy chiến đấu qua vết tích sụp đổ c ử sơn đứt gãy đại thụ thậm chí cái kia đã từng chảy dòng sông cũng bị đánh thành hồ nước đây là đây là xương rồng vượng hải một vị cao tuổi tu sĩ thanh em run d i à y nói phản phất nhìn thấy một loại nào đó không thể tin một màn thật nhiều đáng sợ thi thể chẳng lẽ nơi này đã từng phát sinh qua kinh khủng chiến đấu các ngươi nhìn cái kia bị đính tại giữa sườn núi thi thể trong tay hắn đạo kia t â m chắn cùng với l i bữa dường như là ba vạn năm t r ư ớ c danh sưng ơ phòng ngự mạnh nhất cùng cường sắt nhất phạt một tôn vô thượng tồn tại thông thiên chiến vương có một vị khoảng cách chỗ này cấm khu không xa c ư n g giả nhìn thấy một tòa đen như mực trên núi cái kia bị trưởng m â u đính tại trên núi thi thể sau phản phất nghĩ tới điều gì nhìn không được la thất thanh một màn này quá làm cho hắn có lẽ c h ấ n kinh trong loại trong truyền thuyết kia tồn tại đáng sợ c ư nhiên bị địch nhân đinh giết ở cấm khu bên trong nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn lại như thế nào sẽ tin đâu không ít người bị thanh âm của hắn hấp dẫn nhìn sang toàn thân đều lông tơ dựng thẳng mặt lộ vẻ hoảng sợ cấm khu bầu trời cái kia c ử u thải thần quang theo cấm khu mê vụ tại tiêu tan vô số sinh linh đều đang khẩn trương chú ý chỗ chỗ cái kia to lớn bọ ngựa sinh linh phải chăng bị bá thiên kiếm tiền diệt sát nhưng nó ho Đạo chủ m ấ rằng, rằng, ông giữa thiên địa kèm theo một đạo trầm muộn rung động cựu thải thần quang tán đi quan đoàn bên trong bá thiên kiếm tiên hư ảnh phản g phất trở nên trong suốt trong tay tuyết tễ thần kiếm cũng ảm đạm vô quang bố dày đặc mật ma ma vết dạng hắn chậm rãi giơ lên tuyết tễ thần kiếm nhẹ nhàng v ú t ve trong mắt lộ ra một tia bi thương cùng tiếp hận lan lại cho ngươi thất vọng hắn đang thấp giọng nói nhỏ hướng về phía tuyết t ế thần kiếm kể rõ kết quả nhưng tuyết t ế thần kiếm giống như một thanh băng lanh thiết kiếm không có bất kỳ cái gì phản ứng t h ầ n kiếm lan tràn giống như mạng n h ệ tầm thường vết dạn phản p h ấ t hơi dùng chút khí lực thì sẽ hoàn toàn phá thoái hóa thành từng khối tàn phá miếng sắt bất quá hắn thu thập song tâm tình trên thân lại lần nữa truyền đến một tia chiến y máy liệt ánh mắt sắc bén như lưới dao đồng dạng bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo nhìn thẳng phía trước cái tia bể tàn t à n h không gian ở n có một đầu bị chém thành hai nửa quái vật lơ lửng ở giữa không trùng màu xanh nhạt huyết dịch giống như mưa to từ bên trong hư không nhẹ nhàng rớt xuống bọ ngựa sinh linh bị chém thành hai nửa cho dù trên thân cái kia đáng sợ kiếm đạo pháp tắc không ngừng tại diện s á t đối phương bản nguyên nhưng như cũ không thể giết chết đối phương nó không chết một màn này để cho nguyên bản hương phân chúng sinh trong lòng hung hăng biến đổi không thể tưởng tượng nổi trận to ánh mắt nhìn chằm chằm đầu kia quái vật dạng này đều không thể diện sắt đối phương sao đám người tuyệt vọng bây giờ đầu kia bọ ngựa sinh linh hai nửa cơ thể bắt đầu bay đến cùng một chỗ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung hợp nhưng ba thiên kiếm tiên đáng sợ kiếm đạo pháp tắc vẫn là để nó không cách nào triệt để khép lại chỉ có chút ít mấy khối huyết nhục khép lại trên thân lộ ra cái tia giữ tợn với kiếm